Cùng ba tiêu trùng gần như, tiểu lưu manh người da đen chỉ có 1m3 tả hữu, vóc người gầy gò, trên người mặc thảo quần, trong tay nắm đem tự chế cùng ngắn trên cổ treo lên cái sừng trâu dạng đồ vật. Nhìn thấy người da đen này, ba tiêu trùng phát sinh một tiếng hoan hô, Akana Akana. Người da đen này cẩn thận phân biệt, lập tức đem đeo trên cổ sừng trâu nắm lên, ngửa đầu thổi lên, ô ô ô. Rất nhanh, mười mấy cái tiểu lưu manh người da đen xuất hiện, ba tiêu trùng càng thêm hài lòng, thua tay múa chân hô, A -cana -a -a -cana -a -a -cana. hắn người da đen chạy đến Bọn họ đúng lý Lido đoàn người nhắm mắt là ngơ, chạy đến ba tiêu trùng bên người quay chúng quanh hắn cùng khiêu vũ như thế Jun chuyển động thân thể, rồn rộng hồ, Akana. Lô quan theo Jun chuyển động thân thể, nói, Akana. Lido nói, đây là ý gì? Lô quan nói, không biết, khả năng là biểu thị hài lòng ngữ khí tử. Tiểu hác nhân môn lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, một người trong đó mặt người trên xuất hiện nghi hoặc vẻ mặt, nói, Akana. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cảm nhận được hắn trong lời nói nghi vấn ngữ khí, Lido cảm thấy không đúng, hỏi ba tiêu chủ Ba Tiêu trùng nói, bộ lạc này tự về nhà. Du tử phản ra ý tứ. Đúng. Lý Đỗ đem lô quan một cái đẩy ra ngoài, nói rằng, rất tốt, hoặc kế, ngươi hiện tại thuộc cho bọn họ cái này bộ lạc. Ba Tiêu trùng đúng tiểu hắc nhân môn Bô Bô nói một chút chuyện, tiểu hắc nhân môn quay về Lý Đỗ một nhóm làm lên một động tác, dùng ngu bàn tay ở trên trán đập vỗ một cái, sau đó phất tay tung hướng thiên không. Lý Đỗ nói, đây là. Ba Tiêu trùng cười nói, huyết ảnh, huyết ảnh ni môn. Ở tiểu hắc nhân môn chen chúc bọn họ đi hướng về phía trước, xuyên qua một loạt cao to cây cối. Một vùng bình địa xuất hiện ở trước mặt, tầm nhìn đột nhiên trở nên trống trải lên. Rất nhiều phòng nhỏ đứng sừng sững ở trên đất bằng, những này phòng nhỏ quá nhỏ, khả năng thì có một M56 độ cao, trên đất có tiểu lựa chạy, có ghế nhỏ, có xe đầy nhỏ, đều rất mini. Nói chung, bọn họ thật giống tiến vào tiểu nhân quốc. chương 1022, làm thịt lợn đái khách. 1022 làm thịt lợn đãi khách, một, nam, chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Trên đất trống có chừng mười mấy hơn trăm cái căn phòng nhỏ, những này gian nhà là thấp bé cỏ nhỏ phòng, đại đa số dùng tấm ván gỗ làm vách tưởng, mặt trên trải lên có thể không thấm nước dày đặc cỏ dại làm nóc nhà, rất đơn sơ. Còn có một loại gian nhà càng kiếm rột, chính là dùng cánh cây, lá cây dựng cái hình bán cầu, ly đỗ sau khi thấy không nhịn được nghĩ đến trên cây ổ chim, những này chính là cỡ lớn ổ chim mà thôi. Có tới mấy trăm tiểu đục ở đây sinh hoạt, bọn họ ra rẻ ngâm đen, đại thể rất là gầy gò, nam nhân chỉ ăn mặc một LV, trước sau dùng lá cây làm giấu Phụ nữ đối lập càng chú trọng hình tượng của bản thân, các nàng ngoại trừ LV, còn có một tập dê, mặt trên dùng vậy cùng giáp trùng trang sức, xem ra còn rất đẹp đẽ. Lý Đỗ chờ người đến sau, bọn họ đầu tiên là để phòng nhìn đoàn người, đợi được ba tiêu chủng cùng Hoang nên hắn cùng tộc đi một phen giới thiệu sau, thì ở army người cấp tốc trở nên nhiệt tình lên. Thanh hàng thanh hàng. Một đối lập cao to cường trắng người ra đen tới với tay, huyễn ảnh huyễn ảnh. Lý Đỗ chợt mình phát hiện, này người nói chuyện cũng là dùng hắn ngữ, có điều càng thêm mơ hồ. Hắn hỏi qua 3 tiêu chủng, bọn họ vì sao lại nói hắn ngữ? Ba tiêu chủng nói có người đã dạy bọn họ, gần giống như hắn người, cho nên lúc đó hắn mới hội hướng về Lý Đô cầu cứu. Căn cứ Lý Đô suy đoán, trước đây nên có người Trung Quốc cùng bọn họ tiếp xúc qua, đồng thời song phương cùng nhau ở chung rất tốt, người Trung Quốc còn phí hết tâm tư giáo dục bọn họ Hán ngữ. Lý Đô chờ người sau khi ngồi xuống, một ít phụ nữ thả tay xuống bên trong hải tử, đi lấy chén nhỏ cho bọn họ rót nước. Trong ly dùng nước nóng rót mấy cái nho nhỏ lá cây, thật giống lá trà tự, Lý Đô ngửi một cái mùi vị, có nước trà tương tự hương vị. Những phụ nữ này trên cổ hữu dụng tiểu vỏ sò làm thành dây chuyền trên cổ tay hữu dụng vỏ cây làm vòng tay, vỏ cây trên có các loại đồ án, đập vật, hoa cỏ, vân vân. Đối với cái này, tỷ Ermi bộ lạc tới nói, lý đó đoàn người là khách quy. Bọn họ chiêu đãi đoàn người tọa hạ nghỉ ngơi sau, ngoại trừ dâng nước trà, ngoài ra còn bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Có cây cối trong lúc đó cột tô tô dây leo, bên trong nuôi trồng một ít lợn cùng lộc loại hình xúc vật. Cường Tráng tiểu Hắc Nhân ra lệnh một tiếng, đại đa số tỷ Ermi nam nhân phát sinh tiếng hoan hô, bọn họ đi chân đất trên đất nhảy lên, cảm giác tấu 10 phần đưa cánh tay cùng hai chân. Lý Đỗ chờ người còn tưởng rằng đây là biểu diễn tiết mục cho mình xem, kết quả nhảy một hồi, tiểu Hắc Nhân Môn đi đem rào chắn bên trong số lượng không nhiều vài con lợn lôi đi ra, lấy máu giết. Đứa bé Môn càng thêm hài lòng, bọn họ cũng học cha mẹ Môn Phiêu Vũ, hiển nhiên đây là thâm nhập bọn họ trong xương một loại văn hóa. Gô tiểu lại trong túi đeo lưng có lượng lớn đồ ăn, đây là lý do cho ba tiêu chủng tộc nhân chuẩn bị lễ vật nhỏ, đại đa số là cục đường, ăn ngon lại loại ăn. Sophie đem cục đường phân cho tiểu hài tử, cấp tốc thu được bọn nhỏ hảo cảm, mười mấy đứa trẻ bắt đầu vây quanh nàng Phiêu Vũ. Còn có hài tử đem sự chú ý đặt ở Amiu 5 tiểu trên người, có đứa bé lây ra một nhánh có sắc bén đầu nhọn một côn, muốn muốn đi qua đầm Amiu. Amiu nhanh như tia chớp ló đầu, cắn vào một côn hất đầu, đem đứa bé kia lập tức cho đẩy ngã xuống đất. Lý Đỗ sợ song phương nổi lên xung đột, đem ba Tiêu chủng kêu đến, để hắn nói cho tổng nhân, những động vật này không phải đồ ăn, mà là đầm bọn, không thể ăn. Ba Tiêu chủng không giải thích, hắn trực tiếp cùng xua đổi ăn mày tự đem bọn nhỏ đẩy ra, vẫy vẫy hai tay hung hăng giống to. Bọn nhỏ cười chạy đi, sau đó quay đầu hướng hắn làm quỷ. Đối với hắn phát sinh như dã thú gầm rú, ngao ngao. Ồ ồ. Hừm, hừm. Hơn 10 nam nhân cùng hơn 10 nữ nhân hợp lực xử lý rất lợn, những người khác bắt đầu làm chính mình nên làm sống. Có người đúng lý Đỗ Trờ người rất tò mò, ngồi lại đây cùng bọn họ tán gấu. Có điều, hiểu hắn ngươi chỉ là một phần trong đó, Song phương luôn ngự không thông, Lý Đỗ Trờ người nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, cảm giác bọn họ thật giống đang hâm mộ đoàn người có thân hình cao lớn. Lợn béo bị mổ bụng phá bụng, dọn dẹp ra nội tạng, sau đó kể cả da lông đồng thời phân thành mấy khối lớn. Mấy người mang theo cỏ dại làm thành bệnh túi đi hái rất nhiều lá cây, sau khi trở lại bọn họ dùng đơn sơ thạch cứu đảo lên. Đập nát lá cây, bọn họ đem được màu xanh lục chất lỏng đều đều lau ở thịt heo trên người, lại đem lá cây cùng thịt heo hỗn hợp lại cùng nhau. Tiếp đó, có người trên đất đảo lên khanh đến, khanh trên dùng hòn đá lủi lên, trung gian lưu lại khe hở, dùng tới nú lửa. Bên này ướp muối thịt heo, bên kia không ngừng thêm tủi cũng hướng về đống lửa bên trong vào sạch sẽ hòn đá. Lý Đỗ chính quan sát bọn họ làm cơm, lại có một ít tiểu hắc nhân xuất hiện, bọn họ là lượn từ trong rừng rậm đi về tới. Trên eo treo lên tiểu giá thú, trong tay nhấc theo hái được quả giải cùng rau dại. Đội ngũ tổng cộng có chừng 20 cá nhân, nhưng trong đó không có đại dã thú, xem ra ở trong rừng cây muốn thu được đồ ăn cũng không phải đơn giản như vậy. Những người này sau khi trở lại, tiểu hát nhân môn lại hoan hô lên, không cần nghĩ, hoan hô sau khi bọn họ tiếp tục vừa múa vừa hát. Vũ trong rừng không có mạng lưới, không có địa lực, cũng không có trò chơi gì nơi. Nhưng lại vì ở Mỹ người ở đây sinh hoạt rất vui vẻ, bọn họ chính là đi hát khiêu vũ, học giá thú kêu to, còn có uống một ít vẫn đục rượu, như vậy là có thể rất vui vẻ. Càng vui vẻ hiển nhiên là buổi tối mỹ thực, đợi được hòn đá bị nướng đến mức rất nóng bỏng thì mấy người đem ngâm ở lá cây trồng bên trong thịt heo lấy ra, phô đến trên tảng đá. Tảng đá nhiệt độ rất cao, lại có hỏa diễm tiếp tục đun nóng, rất nhanh, theo dầu mỡ bị nướng xuất phát ra chi chi thanh, thịt hương vị tràn ngập ra. Bọn nhỏ bị mùi thịt hấp dẫn tới, bọn họ cùng khỉ con tự quay trùng quanh hố lửa ngồi xổm, một ít đại nhân hội thỉnh thoảng đem thịt heo trên lá cây lấy ra đến phân cho hải tử, bọn họ ăn say xương ngon lành. Đây chính là tỉ người, châu phi sơn lâm chi tử, bọn họ có đặc hữu văn hóa, vậy thì là tùng lâm văn hóa. Tỳ ở mỹ người tín ngưỡng, phong tục cùng với nơi ở, trang phục đều cùng rừng rậm chặt chẽ không thể tách rời. Đây là một đời đời sinh hoạt ở trong rừng rậm nguyên thủy bộ lạc, rừng rậm chính là tín ngưỡng của bọn họ. Theo màn đêm buông xuống, lửa trại trở nên càng ngày càng dồi dào, thì ở mỹ người càng ngày càng hưng phấn, vòng quanh lửa trại bắt đầu cao giọng hát. Lúc này thịt heo gần như nướng chín, một ít cường tráng phụ nữ đi tới đem thịt heo dùng móc lôi ra đến, trước tiên cắt ra một ít phóng tới trong mâm gỗ đưa đến Lý Đô chờ người trước mặt. Nhìn đen thủi lủi thịt heo, Lý Đô cười khổ một tiếng, nói rằng, đại gia ăn đi, biểu hiện phải có lễ phép. Sophie nói chúng ta nhất định phải cảm tạ bọn họ ở chúng ta xem ra loại thức ăn này bẩn thịu khó có thể giới miệng nhưng là đối với bọn họ tới nói đây là Mỹ thực đây là đái khách cao nhất lễ tiết Châu Phi Tùng Lâm thường thường trời mưa không khí ở mức đồ ăn ở đây không thể chứa đựng qua đêm vì lẽ đó thì ở Mỹ người không thể giữ chữ đồ ăn đối với bọn họ tới nói mỗi ngày đều là một ngày mới mỗi ngày mở mắt chuyện thứ nhất chính là muốn đi tìm đồ ăn nhưng là ở ra ngoại tìm kiếm thức ăn không phải đơn giản như vậy bọn họ thường thường hội cơm một trận no một trận đối với bọn họ tới nói Có đồ ăn có thể lấp đầy bụng chính là có thể hài lòng chuyện tốt. Đoàn người rõ ràng đạo lý này, vì lẽ đó cảm tạ ba tiêu chủng cùng hắn tộc nhân, bọn họ lôi kéo thịt heo nhét vào trong miệng. Lý Đỗ đang chuẩn bị ngậm thôn này thịt heo, kết quả nhai, nghiền ngẫm một cái sau giật nhẹ cả mình, ha, ăn rất ngon à. Chương 1023, rừng mưa con trưởng. 1023 rừng mưa con trưởng, 2, Nam. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Thịt heo mang bì, từ bị đi đến nướng. Tuy rằng ra heo đốt cháy, nhưng là bên trong thịt heo vừa vặn nướng chín. Dùng để ướp muối thịt heo lá cây không biết thuộc về cái gì thực vật, có thể bảo lưu thịt heo hoàn mỹ mùi thơm. Lý Đỗ ăn được nướng thịt heo rất thơm, chính là cái thơm ngát, không có cảm giác khác, hắn tựa hồ từ chưa từng ăn thơm như vậy thịt nướng. Ba Tiêu trùng tràn đầy phấn khởi ngồi ở bên cạnh, tuy Tùng Chính đang quay chúng quanh lửa trại múa lên cùng tộc đung đưa thân thể, Lý Đỗ hỏi: "Này thịt, lấy cái gì nướng, ăn thật ngon." Nghe xong hắn, Ba Tiêu trùng cao hứng nở nụ cười, hắn hệ so sánh mang hỏa nói rằng: "Magnicia, đây là Magnicia, cho lợn ăn Magnicia." Tại vĩnh mặt ni cha nướng ăn ngon lý đố không biết mặt ni cha là cái gì loại thực vật này rất thích hợp dùng tới làm thịt nướng với liệu mùi vị rất tốt có thể hoàn Mỹ bảo lưu mùi thịt đương nhiên cũng khả năng là bọn họ nuôi trồng lợn bình thường dùng mặt ni cha nuôi ấng thay đổi thịt heo phẩm chất ăn thiên nhiên có dại lớn lên lợn khẳng định so với ăn tự liêu trưởng thành lợn muốn càng ăn ngon Tuy rằng thì ở Mỹ mọi người là tiểu lưu manh nhưng là mấy con lợn bất luận làm sao không có cách nào thỏa mãn bọn họ muốn ăn bọn họ ngoại trừ chia sẻ thịt theo còn phải làm hán đồ ăn trong đó có săn bắn đội người mang về một chút ống trúc Bọn họ đem ống trúc gác ở hỏa trên nướng, một lát sau cầm về mở ra, bên trong chuyển ra quay nướng rổ tê in phát sinh hương vị. Có người đưa cho Lý Đỗ một cái ống trúc, ra hiệu hắn đến dùng ăn. Lý Đỗ ngửi một cái, khá giống là hắn khi còn bé ăn qua nổ châu chấu cùng nổ kim thiền hương vị, hỏi hắn, đây là cái gì? Một bên hỏi giò, hắn nghiêng về một phía ở trong tay một ít, sau đó nhìn thấy đổ ra đồ vật, hắn biết đây là cái gì. Đây là chút màu trắng đại con kiến, trong ống trúc chính là nướng con kiến. Ba tiêu trùng gãi đầu một cái, nói rằng, này hệ tô cha kéo kéo, ăn ngon. Nướng con kiến có cái gì tốt ăn? Lý Đô đúng bật này hứng thú không lớn, nhưng là thịnh tình không thể chối tử, hắn không tốt biểu hiện quá mức xa lánh, đã bắt một chút ăn đi. Lần này thú vị, thì ở Mỹ người đối xử tốt với hắn cảm càng cả ngày càng mạnh, dồn dập mời hắn thưởng thức chính mình đồ ăn. Bọn họ đồ ăn rất phức tạp, món đồ gì đều có, tỉ như bởi vì ánh lửa mê hoặc, có chút phi nga biết bay đến, chúng nó bị ngọn lửa quay nướng chết đi, lập tức có người nhặt lên đến ăn đi. Có người nhặt được phi nga sẽ không ăn đi, mà là lòng tốt giao cho Lý Đỗ, để hắn đến ăn. Lý Đô chịu thua, hắn nếu như không đi nữa từ chối. Còn không chắc hội có món đồ gì đưa tới đây, ngược lại hắn đã thấy có người không biết từ nơi nào làm cái rơi lớn treo ở lựa trại trên. Vũ vô cái bụng, hắn biểu thị ăn no, sau đó đi cùng gỗ Tụ Lạ đồng thời đẩy lên lều vải, chuẩn bị buổi tối nghỉ ngơi. Lại như trước ở thảo nguyên động vật bảo vệ khu bên trong cùng khả dạ è è người cùng nhau như thế, bọn họ nhất dạ tốt miên, sau khi tỉnh lại liền nhìn thấy địa phương ti army người sớm tỉnh rồi, bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. Bọn họ điểm tâm chính là tối hôm qua còn lại cơm tối, ra ngoài săn bắn nam nhân cùng đi hái quả dạ nữ nhân ưu tiên, sau đó những người khác của lên cấp tốc. Sắp trời không được, có chút âm trầm. Lý Đỗ phiền muộn, hắn ra ngoài trước còn xem qua tin tức khí tượng, nói tương lai một vòng khí hội không sai, ít nhất không có mưa xuân. Nhưng là xem khí trời dáng dấp như vậy, đã ấm tới, phòng trường không tốn thời gian giải hội trời mưa. Hắn đi tìm đến Ba Tiêu Trùng, hỏi: "Ngươi tìm tới kim cương địa phương ở nơi nào? Cách nơi này bao xa?" Ba Tiêu Trùng suy nghĩ một chút, nói rằng: "Đi một ngày." Lý Đỗ một nghe, này quảng trường cách bộ lạc rất xa, bọn họ phải sớm cho kịp xuất phát, đi xem xem tình huống thế nào, sau đó cũng may mưa xối xả trước trở lại trên xe. Nam phi mùa xuân hạ tiết, một khi mưa xuống rất dễ dàng biến thành mưa xối xả, lúc này rừng mưa rất nguy hiểm, tốt nhất có thể đi thành thị bên trong tránh mưa. Hắn hỏi dò ba tiêu trùng có thể hay không hiện lại xuất phát, ba tiêu trùng thoải mái gật đầu, mang tới thủ nô mang theo bọn họ rời đi bộ lạc. Lý Đỗ rất thật không tiện, ba tiêu trùng mới trở lại bộ lạc, mới cùng người nhà thân thuộc nghỉ ngơi không tới một ngày, liền lại bị hắn mang đi, này có chút không còn gì để nói. Ba tiêu trùng đúng là dạng nghĩa khí, hắn không có như vậy cảm giác, mang theo Lý Đỗ chờ người ra đi, tiếp tục hướng về tây bắc phương tiến lên. Lần này xuất hành muốn thuận tiện một ít, bọn họ đi đường làm tỉ ở mị người săn bắn trong quá trình bước ra đến địa phương, tuy rằng vẫn là không giống người công khai phá đường xá như vậy thuận tiện, nhưng tốt xấu có chỗ đặt chân. Trong rừng cây dã thú không có bọn họ tưởng tượng nhiều như vậy, chẳng trách tỉ ở Mỹ người muốn ăn con mối, rơi, thậm chí có thể nói là đụng với cái gì ăn cái gì, sinh tồn quá khó khăn. Đoàn người cất bước ở trong đội ngũ, Ba Tiêu Trùng cùng Lang Ca cùng đi phía trước mở đường. Đi tới đi tới, Ba Tiêu Trùng đột nhiên dừng lại quỳ trên mặt đất, lý do cho rằng đây là cái gì phong tục, kết quả Ba Tiêu Trùng giơ tay lên nỏ quay về phía trước đại thụ liền bắn ra ngoài bá một tiếng vang dọn, mũi tên nhọn đóng ở trên cây một cái màu vàng đất xà đang áy rủa ba tiêu trùng đi tới dùng một cây gậy gỗ đập nát đầu rắn đem xà quấn ở trên eo vui dạo rực nói rằng an ngon lý đấu cởi khổ nói ngươi tự mình ăn đi bọn họ tiếp tục đi về phía trước ba tiêu trùng thỉnh phẳng sẽ đình một hồi mỗi lần dừng lại hắn đều là có phát hiện đúng này lý đấu không thể không biểu thị khâm phục hắn là chân chính hỏa nhãng kinh tỉnh có lúc liền ao yêu đều vẫn không có nhận ra được cái gìã thúậ vật hắn liền phát hiện trước Đây là tỉ ở Mỹ người sở kỳ hữu, bọn họ nắm giữ xuất sắc thị giác cùng nhạy cảm sức quan sát, phương diện này là trời sinh, là đời đời kiếp kiếp săn bắn trong quá trình bị thiên nhiên sàng lọc đi ra gen kết quả. Buổi trưa, bọn họ vừa vận đụng tới một con sông lớn, ngay ở bờ sông chuẩn bị bữa trưa. Lang ca đi câu mấy con cá, gác ở hỏa trên làm cái cá nướng. Ba tiêu trùng đem hắn cuốn ở trên eo hai cái sàn nướng chín, nhưng Lý Đỗ chờ người không dám ăn, hắn liền chính mình có phun có vị hưởng tụ lên. Nhìn từ ngoài, thịt rắn phải rất khá, liền bị nướng chín, cắt ra rắn sau chất thịt trắng tuyết mềm mại. Xem ba Tiêu trùng ăn lên tựa hồ rất mỹ vị. Nhưng cho dù như vậy, Lý Đỗ một nhóm cũng không có hứng thú đi thưởng thức. Đã ăn cơm chưa, bọn họ theo dòng sông đi xuống. Con sông này tên Lý Đỗ không rõ ràng, lang ca trên địa đồ Trachhetra phát hiện bọn họ còn ở Nam Phi cảnh nội, có điều khoảng cách biên cảnh rất gần, con sông này gọi là Bắc Bình Hà, khởi nguồn với Bhutan, chạy về phía Nam Phi. Dọc theo dòng sông đi rồi sau một thời gian ngắn, cây cối trở nên trở nên thưa thớt. Sau đó đến 2 giờ chiều trùng, Ba Tiêu trùng nở nụ cười, chỉ về đằng trước nói rằng, rất do, do. Lý Đỗ kinh hỉ hỏi: Có cái gì? Có kim cương. Ba tiêu trùng gật đầu nói rằng, đúng, do do. Lý đỗ phất tay, lang ca cùng gỗ tiểu lạ lập tức đi theo, ba người hứng thú hừng hực chạy về phía trước, chuẩn bị tìm kiếm mảnh này ở vào rừng mưa biên giới kim cương bà quáng. Trong rừng rậm tầm nhìn không tốt lắm, theo bọn họ chạy về phía trước, phát hiện phía trước xuất hiện từng cái từng cái đống đất, đứng ở một đống đất trên một xem, phía trước còn có hô to. Trước 1024, bất ngờ. 1024 bất ngờ, ba, nam. Nhìn này hô to, Lý hít vào một khí lạnh này cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau à ở hắn tưởng tượng bên trong hoặc là nói ở ba tiêu trùng mơ hồ lời giải thích bên trong đây là một mảnh tới gần dòng sông núi hoang dòng sông dội rừ ngọ núi sông ra lượng lớn kimm bờ lì nhan thạch dòng sông bên trong ven bờ khu vực đều có kim cương nguyên thạch nhưng là ở trước mắt hắn đây là một hoang phế mỏ kim cương là cái khai khẩn quá mỏ kim cương ít nhất đây là một khai khẩn quá quáng trường quay chung quanh dòng sông chu vi khu vực bị mốc móc loang, loang lộ lổ trên mặt đất trồng chất tiểu thổ Sơn rất nhiều nơi hữu cơ giới bài tập dấu vết Hơn nữa ở hắn đến mảnh này bỏ đi hầm sau đó không lâu, có người từ trong hầm bỏ bỏ đi ra. Hiển nhiên, biết nơi này cũng không chỉ ba tiêu chủng, rất nhiều người biết nơi này có kim cương. Bỏ ra ngoài chính là lưỡi người da đen trung niên, bọn họ đầy người bùn đất, cùng nhau cười cười nói nói, nhưng chú ý tới Lý Đô ba người sau khi đặc biệt phát hiện cường tráng cùng cầu hùng tự gỗ tiểu lạ, bọn họ nhất thời ngậm miệng lại. Hai người cảnh giác nhìn ba người, siết chặt trên eo túi tiền, theo hố đất chậm rãi hướng về một bên khác đi đến. Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng tiến vào bọn họ trên eo túi tiền một xem. Hai người túi vải bên trong đều có kim cương, có người là hai viên, có người là một viên. Sự phát hiện này để hắn thất vọng tâm tình có chuyện biến tốt, từ hai người thu hoạch đến xem, mảnh này quáng trường nên còn có kim cương có thể thu hoạch. Nếu như vậy, tại sao trước quáng trường chủ từ bỏ nơi này đây? Hắn không biết đáp án, hiện tại cũng không ái hội cho hắn đáp án. Lý Đỗ đi tới khắc một gò núi, từ vị trí này có thể quan sát dòng sông, có thể nhìn thấy càng nhiều người. Mười mấy người da đen nam nữ ở dòng sông bên trong bận rộn, bọn họ không người ở trong nước lay động cái sàng, để nước sông cọ rửa đi bên trong bùn đất, đào đi cát mịn tìm kiếm trong đó kim cương. Hắn thở dài, hướng về dòng sông đi đến. Trong sông người rất nhanh phát hiện hắn, dồn dập đứng lên, đồng thời theo dõi hắn xem. Lý Đỗ lộ ra mỉm cười, hỏi: "Này, đại gia buổi chiều tốt." Không ai trả lời hắn, mọi người chỉ là dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Lý Đỗ hỏi: "Xin hỏi, cái này quang trường là bỏ đi ạ?" Người da đen môn vẫn như cũ không nói lời nào, vẫn như cũ lạnh như vậy lạnh nhìn hắn. Thế này Lý Đỗ nhún nhún vai, xem ra hy vọng từ những người này trong miệng được đáp án là không thể. Ở đám người bọn họ sau khi xuất hiện Trong sông người bắt đầu trở nên câu la lên. Đại đa số người không còn là ở đây si xa tìm kiếm kim cương, mà là đem cái sảng bên trong hạt cắt trang đến bao tải bên trong, dùng xe đẩy nhỏ đẩy lên trầm trọng bao tải rời khỏi nơi này. Lý Đỗ nhìn nơi này, không biết nên làm sao sử dụng tiểu phi trùng năng lực, xem ra ở đây tìm kiếm kim cương, không thể so ở kim cương công viên tìm kiếm kim cương đơn giản bao nhiêu. Thời gian đã đến lại ngọ, bất kể như thế nào, bọn họ đều không cách nào đi rồi. Lý đố ra hiệu tạm thời ở đây đóng trại, Lanka cùng Bit Ivan loanh quanh một vòng, tìm tới một chút phòng Úc. Có phòng Úc liền dễ làm. Bọn họ không cần ngủ tiếp lễ vậy. Những này phòng ốc thấp bé đơn sơ, đại đa số không có cửa sổ cùng cửa phòng, chính là cái dùng bùn hoặc là tảng đá xây lên tiểu phá ốc. Lý Đỗ rất dễ dàng thỏa mãn, cảm thấy ở giã ngoại có thể hỗn đến như vậy gian nhà cũng không sai. Phòng ốc có chừng 20, 30 tòa, khả năng trước đây là quảng trường công nhân ở lại sử dụng, bây giờ đã bị vứt bỏ, nhưng không có hoang phế, đại đa số trong phòng vẫn như cũ có người ở lại. Chủ ở bên trong chính là ở quán giữa trường đảo kim cương người da đen, cuối cùng còn có hai cái phá gian nhà không, Lý Đỗ vào xem xem, trực tiếp cau mày đi ra. Hắn không soi mói, có thể này hai gian nhà cũng quá kém, bên trong tất cả đều là rác rưởi cùng đất đái, liền cái chỗ đặt chân đều không có, còn không bằng trụ lều vài đây. Bốn tiểu từ trước cửa sổ nhìn, cũng ghét bỏ không được, A Ngao đi vào trên đất tiện tiện trên người một cái, lộ ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ, dùng đầu lươi liếm liếm môi, tựa hồ có hơi thèm nhỏ dãi. Sophie mang theo nó lổ thai đẩy ra ngoài, nàng lắc đầu liên tục, chúng ta có lều vải có thể ở, vẫn là tuyển cái chỗ ở lều vải đi. Bit Ivanův bận trong tay mã nói, không cần, nơi này có gian nhà không sai, ta đem bên trong người đánh đuổi là được. Lý Đỗ liếc tréo hắn một chút, nói: "Ngươi cho ta thành thật một chút, nơi này dân bản xứ không ít, chúng ta thuộc về người ngoại lai, tốt nhất đừng lên xung đột." Giá ngoại thị phi nhiều, những người da đen này lại thể là nghèo rất giai cấp, vua cũng thua thằng Liều, bọn họ khẳng định so với Lý đố một nhóm càng không sợ chết, nếu như nổi lên xung đột, không chắc hội xảy ra chuyện gì. Lý đố không sợ ở bề ngoài xung đột, hắn sợ chính là có người lén lút sử dụng mờ ám. Châu Phi có không ít hi bên trong đồ vật cổ quái, tỉ như giá ngoại bên trong một ít thảm thực vật, khả năng tinh luyện một hồi liền có thể trở thành là độc dược, mê dược, hại người trong vô hình kết quả bọn họ không muốn gây chuyện, không có nghĩa là là có thể ở đây tưởng an vô sự. Buổi chiều đi tới quán trường, Lý Đỗ để gỗ tiểu Lạc cùng hộ cụ đi dựng lều vải, hắn cùng sổ phỉ mang theo mấy tên tiểu tử ở quán giữa trường đi bộ, kiểm tra tình huống. Mấy hắc nhân nam tử ngăn cản hai người bọn họ, một ở Trần Đại Hán dùng lánh khóc ánh mắt nhìn Lý Đỗ hỏi: "Ha, các ngươi quốc gia nào đến?" Lý Đỗ mỉm cười nói: "Xin chào, hòa kế, chúng ta đến từ nước Mỹ, nơi này." "Nơi này không phải các ngươi có thể đến địa phương, các ngươi cũng ngày." Đại Hán bá Đạo nói rằng. Hắn mấy nam nhân hai tay ôm ở trước ngực đem bắp thịt phình đẩy lên đến, làm dáng muốn đẩy Lý Đố để bọn họ rời đi, có người còn thiếu kiên nhẫn vất tay xua đuổi, "Cổn cổn lăn, đừng đợi ở chỗ này." Lý Đố tách ra đẩy tới cánh tay, đem sổ phi hộ ở phía sau, hắn không nghĩ tới xung đột sẽ không có hoàn thủ, nhưng là bốn tiểu nhưng cực kỳ hộ chủ, thấy hai người bị bắt nạt, lập tức quần tình xúc động vào lên. A Li là nhất hiếu chiến, nhảy lên đến bay về một cái đại hán bụng rữa chính là một cái hát hộ thật lòng. A Ngao đánh về phía một người thanh niên đem hắn ngã nhào xuống đất, A Miêu thì lại nhìn chằm đầu lĩnh đại hán, hé miệng lộ ra dữ tợn răng nanh phát sinh xì xì thị vi thanh, mì tôm sống đi trên đất sờ soạn một tảng đá, đi theo a miêu bên người đèm tảng đá đập trên đất, phối hợp phát sinh ẩm ầm tiếng vang. "Nên, đáng chết, bíp, cứu cứu ta. Đêm này chó chết đánh đuổi." Bị đánh gục thanh niên kinh hãi, a ngao tiến vào công kích trạng thái sau, hoàn toàn chính là một con sói dáng vẻ phi thường có xâm lược tính. Đã chúng a ly một quyền đại hán cũng kêu thảm một tiếng, hắn giận tí mặt, đuổi theo a ly muốn đá nó, a ly rất giàu hoạt chạy hướng về tiểu tóc hối của ca vị trí, cảm giác được phía sau đại hán đã chân. Nó rồi đột nhiên nhảy một cái từ nhỏ tóc hối của ca trên người nhảy tới. Như vậy, đại hán một cước đá vào tiểu tóc hối của ca trên người, đưa nó đá trên đất lăn lộn hai vòng. Đây chính là gây sự, tiểu tóc hối của ca bỏ lên không nói hai lời, ngẩng đầu liền được. Nó trùng đại hán nhào tới, thừa dịp đại hán đuổi theo Ali không có chú ý tới nó, nhảy đến đại hán trên đùi, hé miệng trùng hắn chân nhỏ bụng liền đến một cái. A! Đại hán kêu thảm một tiếng, tiếng kêu thê thảm. Chương 1025, quân biết. 1025 quân biết, 4, 5 chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Xem người da đen môn đúng mấy tên tiểu tử muốn ra tay, Lý Đỗ không thể lui nữa để xuống. Đẩy ra A Ngao thanh niên muốn đá nó, Lý Đỗ một bước bước tiến lên, lấy khí thế như sấm vang chấp giật nhấc chân đá ra, giành trước đá vào thanh niên chân nhỏ trước mặt có trên. Thanh niên đau kêu thảm thiết, ôm chân nhỏ nhảy lên lùi về sau. Một cái khác thanh niên vừa kinh vừa sợ, từ hậu vệ rút ra một cái mã tấu phất tay bổ tới. Thời gian chậm lại. Lý Đỗ trầm, hắn khống chế thời gian. Thanh niên vất tay tốc độ giảm bớt, thật giống rùa đen leo lên như thế. Hắn bước nhanh đi tới dùng dò phá tan tay của thanh niên cánh tay, quỳ gối quét ngang, một cước quét ở hắn dưới sườn, đem hắn đá bay ra ngoài, ở địa lăn lộn vài vòng tròn. Xung đột không thể tránh khỏi, nhưng này đi đầu đại hán bỗng nhiên giơ tay lên quát, dừng lại. Dừng lại. Hắn nắm giữ cực kỳ xuất sắc uy tín, theo hắn phát ra tiếng, hắn hai cái nổi giận đùng đùng người da đen trung niên dừng lại bước tiến lên bước chân, chỉ là phẫn hận nhìn Lý Đô. Có điều, trong lúc bọn họ đúng là không có đúng số động thủ, từ điểm đó mà xem đoàn người còn rất chú ý. Tiểu tóc hối của ca ôm đại hán chân sau ở nơi đó lại gầm lại cắn, cùng gặm xương cây vậy tự, nhưng làm đại hán đau thảm. Hắn dùng sức truy chân, nhưng là tiểu tóc hối của ca tứ chi ôm rất căng, hắn không cắt đuôi được tiểu tóc hối của ca, mà tiểu tóc hối của ca lại đang phía sau hán, hắn không nhìn thấy vị trí, có thể đưa tay đi mò. Lần này tốt rồi, hắn đưa tay, tiểu tóc hối của ca ngẩn đầu chính là một cái, đại hán ôm cổ tay lại bắt đầu gọi lên. Lý Đô bước nhanh đi tới nói, đừng lúc ních, ta đem nó lấy xuống. Đại hán mang theo tiếng khóc nức nở quát, nhanh lên một chút. Nhà thượng đế nhanh lên một chút đem này quỷ ngoản ý lấy xuống. Đau chết ta rồi. Lý Đỗ cùng sổ phỉ đi tới liền kéo mang kéo, hắn dùng bóp tiền ngăn chặn tiểu tóc hối của ca miệng, một phen nỗ lực, lúc này mới đem nó cho từ đại hán chân sau trên làm đi. Đại hán ôm chân nhỏ tê oên liên tục, hắn lần này nhưng là bị cắn thảm. Đoàn người xung đột thanh âm huyên náo rất hưởng, Langka chờ người nghe được, đồng thời rút chân chạy tới. Langka, Gô Đậu La, O Củ, Bit Ivan, ngoại trừ người sau hình thể ít hơn, ba người kia đều là to con, mà hoặc là khí chất cứng rắn hoặc là khuôn mặt hung tản. bọn họ đứng lý Đỗ bên người đem đối diện người ra đen môn khí thế nhất thời chế trụ. Vốn là muốn động thủ mấy cái thanh niên rất là sợ hãi, lần này không cần đi đầu đại hán ra lệnh, bọn họ cũng đàng hoàng ngừng tay đến. Lang ca trầm giọng nói, "Lão bản, xảy ra chuyện gì?" Lý Đô nói, "Không có chuyện gì, một cái hiểu lầm." Hắn nhìn về phía đi đầu đại hán, nói, "Này có phải là hiểu lầm?" Đại hán nhìn Lang ca, gật tựa lạ cùng ồ củ, nhíu mày nói, "Đúng, đây là hiểu lầm, ta không nghĩ tới hội náo thành như vậy, ta lấy cho các ngươi là những kia cất chó cảnh sát. Quên đi, các ngươi nên không phải." Lý Đô nói Ngươi có ý gì? Cái gì cảnh sát? Đừng loạn kiếm cướp, hỏa kế, vừa nãy ngươi chính là muốn đem chúng ta đánh bởi, đúng không? Nhưng ta muốn biết, ngươi dựa vào cái gì làm như thế? Gỗ Tiểu là cùng ổ cụ giận tím mặt, dồn dập siết chặt nắm đấm. Ta không phải loạn kiếm cướp, nơi này có hạ cảnh. Đại Hán nhắm mắt nói rằng, này nói không rõ ràng, ngược lại các ngươi là người da vàng cùng người da trắng, tốt nhất đừng đợi ở chỗ này, nói thật sự, ta là cho các ngươi suy nghĩ. Lý Đồ nói, cảm tạ, có điều nếu như là vì chúng ta suy nghĩ, không bằng chúng ta trước tiên tâm sự. Hắn móc ra Từ bên trong lấy ra một tờ đô la đưa cho Đại Hán, tiếp tục nói, "Những này cho các người, coi như bồi thường, bồi thường ngươi vị kia bị cắn hỏa kế." Nhìn thấy này một tờ đô la, mấy hạ nhân đều trận mắt lên. Lý Đô đưa ra có ít nhất 5000 USD, đối với bọn họ kiểu sinh hoạt này ở tầng dưới chốt thợ mỏ tới nói, này không phải là số lượng nhỏ. Đại Hán liếc mắt nhìn hắn, không dám đi tiếp, hắn sợ Lý Đô đang đùa hoa chiêu gì. Lý Đô cười cợt, đi tới đem tiền nhét vào trong tay hắn nói, "Này xem như là tiền chữa bệnh cùng nổ công phí, ta sủng vật cắn bị thương bằng hữu của ngươi, chuyện đương nhiên tốn tiền." Đại hán còn đã bị xé nát, trên bắp chân vết thương ngoại phiền, máu tươi không ngừng được chảy xuôi, xác thực rất thảm. Thấy Lý Đỗ vẻ mặt không giống làm bộ, đi đầu đại hán nhận lấy tiền, nói rằng: "Đa tạ, ngươi là cái giảng đạo lý người." Lý Đỗ hỏi: "Tốt rồi, hiểu lầm giải trừ, ta hiện tại có mấy cái nghi vẫn muốn lấy được ngươi giải đáp. Này quáng trường xảy ra chuyện gì? Hoàng phế bao lâu? Có phải là ai cũng có thể đến tìm kiếm kim cương?" Đại hán gật đầu nói: "Đúng, ai cũng có thể, nó đã phá sản đỉnh công 4 năm hơn nhiều, lại như ngươi thấy, này đã từng là cái mỏ kim cương trường." Sau đó không, cái gì kim cương, liền không ai quản. Lý Đô nói, không cái gì kim cương, nên cũng không có thiếu thu hoạch chứ. Bằng không các ngươi hội ở lại chỗ này. Đại Hán bất đắc dĩ thở dài, nói rằng, chúng ta muốn rời đi nơi này, có thể có thể đi nơi nào đây. Nơi này có chút kim cương, thu hoạch tuy rằng rất ít, có điều một năm qua tóm lại có thể kiếm lời cái một vạn hai vạn, ngủ ngày có thể nuôi sống gia đình. Lý Đô gật gù, hắn đưa tay ra nói, ta là Lý, ngươi tốt, đừng lo lắng chúng ta, chúng ta không phải đến cướp các ngươi kim cương. Ta gọi biết. Đại Hán hiếu đưa tay ra xin lỗi Lý Tiên Sinh, vừa nãy chúng ta quá cấp tiến hiểu lầm thân phận của các ngươi chúng ta không nên làm như vậy song Phương nói rõ ràng cái kia xung đột coi như kết thúc nhưng đối với tiểu tóc hối của ca tới nói này còn không được nó ở sổ phỉ trong lồng ngực dùng sức dây rùa hai cái mắt nhỏ chết nhìn tròng trọc cái kia đại Hán hay là muốn tiếp tục đi làm đại Hán bị nó xem sợ sệt kêu lên ai xin thương sốt đem tên khốn này mật trồn mang đi Sophi hỏi ngươi là dùng con nào chân bị đá nó nghe nàng hỏi lên như vậy mấy hát nhân vừa sốt sáng lên bình thường đưa ra vấn đề như vậy chả lợi dạ muốn mất đi một cái chân, ngược lại hắc bang điện ảnh cùng kịch truyền hình đều là như thế diễn. Hơn nữa, Sophie phía sau theo gộ tựu lạc cùng ổ củ, xem ra rất giống là hắc bang giáo mẫu. Đi đầu người da đen đại hán bịp đưa tay ra nói, "Ha, nữ sĩ, không cần như vậy đi." Sophie nói, "Hắn dùng con nào chân đá, vậy thì đem bản chân kia trên hải cho ta, bằng không ta mật trồn hội vẫn đuổi theo hán. Mấy hắc nhân bỗng nhiên tình ngộ, thế mới biết hiểu lầm ý của nàng. Bị cán bị thương người da đen không thể chờ đợi được nữa cởi một chiếc giày rách đưa cho nàng. Sophie đem giày dao cho tiểu tóc hối của ca, tiểu tóc hối của ca ôm giày hung ác lôi kéo lên. Lúc chặn vạng, Lý Đỗ xem sát trời không được, muốn ra cố một hồi lều vải, lúc này biệt đi tới nói, "Lý tiên sinh, nhìn sát trời, đêm nay có mưa xối xả nhà. Lý Đỗ ngẩng đầu nhìn một chút, nói, "Ngươi chắc chắn chứ?" Biện gật gù, "Kinh nghiệm sẽ không sai, là như vậy, lều vải của các ngươi không ngăn được mưa to, phải đến trong phòng mới được." Lý Đỗ lắc đầu nói, "Còn lại hai cái gian nhà quá bẩn, chúng ta không vào được." Biện cười nói, "Ta cùng các huynh đệ của ta chen một chút, để chống hai gian phòng, nếu như các ngươi không trễ Có thể đi nơi đó nhìn một cái. Bọn họ để chống hai gian phòng cũng rất thấp, nhưng bên trong vệ sinh duy trì không sai, ngoại trừ có cỗ chân ngồi tối. Liên như vậy, xem như là không đánh nhau thì không có biết, Lý Đỗ một phương cùng bị một phương hiểu biết lên. Chương 1026, Hắc cảnh. 1026 Hắc cảnh, Nam, Nam. Nửa đêm thời điểm, Lý Đỗ bị thức tỉnh, hạt mưa bùm bùm đánh cửa sổ, thật giống muốn đập thủy tinh vỡ như thế. Trận mưa lớn này thế tới hung hăng, nó là nam phi vào xuân tới nay trận đầu vũ, nếu như dựa theo mùa khô, mùa mưa khí hậu đến phân chia. Nó dáng lâm đại biểu vùng đất này đi tới mùa mưa lý đố đứng dậy nhìn ra phía ngoài xem lôi Minh chấp giật thêm mưa xối xả thực sự là một xấu khí trời may là bọn họ không có trụ lều vải bằng không này mưa to có thể đem lều vải xuống vỡ dựai vào tiếng mưa rơi hắn một lần nữa ngủ không biết quá bao lâu A yêu cùng a ngao gọi lên âm thanh không tính văội nghe tới dáng vẻ rất bị khuất dầm gì rầm gì lý đố xoa xoa con mắt bỏ lên mở ra đèn tin cầm tay kiểm tra xảy ra chuyện gì hai thằng nhóc như thế tiêu to Vậy thì là đụng tới cái gì để chúng nó cảm giác không vui chuyện Ánh đèn chiếu trên đất, hắn nhìn thấy một chút nước đọng xuất hiện, bốn cái tiểu tử nhét chung một chỗ, bất mãn nhìn nước nhẹp mà vớt. Tiểu tóc hối của Ka ở ngủ say, lạnh leo nước mưa để nó cảm giác thấy hơi không thoải mái, nó liền vây vây đầu nệm ngủ, nói chung, nó vẫn là đang ngủ bên trong. Không nghi ngờ chút nào, đây là nước mưa chảy ngược tiến vào trong phòng. Lý đốn xuống giường đi nhìn một chút, Lang ca tỉnh lại, nói, làm cái hoa tiêu cử, đem thủy bài đi ra ngoài tốt rồi. Lão bản, ngươi ngủ tiếp đi, ta đến quyết định. Hắn thuê Lang là cái lựa chọn chính xác, Lang rất có đường. Có chuyện gì chỉ cần chính hắn có thể quyết định, tuyệt đối sẽ không phiền phức người khác. Lý Đỗ biết lang ca tính khí, sẽ không có nhiều lời trở lại trên giường. Nay thành nguồn cái trước khúc nhạc dạo ngắn, ngày thứ hai sau khi tỉnh lại vẫn còn đang trời mưa, mưa rơi hơi hơi giảm nhỏ, nhưng vẫn như cũ xem như là một cơn mưa lớn. Hắn trong phòng đều ướt nhẹp, mọi người dùng thùng nhỏ, chậu ra bên ngoài rọ thủy, bận rộn không còn biết trời đâu đất đâu. Lý Đỗ bên này gian nhà có thoát nước cử, ngoại trừ tình cờ yếu nhân công thoát nước, thời điểm khác hình thành tuần hoàn, giúp tiến vào nước mưa hội từ gian nhà một góc bài đi ra ngoài. Đây là hắn lần thứ nhất trải qua châu phi mùa mưa, nước mưa cũng không cần tiện tự, dầm dầm đi xuống rồi. Nhìn bầu trời tung xuống mưa to cùng cách đó không xa thổ sơn, Lý đồ rất lo lắng phát sinh đất đã trôi, món đồ này nếu như xuất hiện, cái kia thật sự đến chơi xong, cũng còn tốt, mưa to kéo dài 4 5 10 tiếng, thổ sơn nhưng là vị nhưng bất động. Trưa ngày thứ 3 thời điểm ngư vũ, châu phi mưa to đến nhanh, đi cũng nhanh, trước một khắc còn mưa rào xối xả, sau một khắc liền ra thái dương. Khí trời trời quang mây tạnh, người da đen môn tiếp tục dưới hạ căn sống. Lúc này nước sông tăng vọt, Dòng sông biến rộng hầu như gấp đôi, nhưng người da đen Moon không để ý, kéo ống quần, án mặc quần sóc, có thậm chí cái mông trần rơi xuống thủy. Càng gấp nước chạy xiết có thể càng nhanh hơn tẩy bùn cát, lúc này có thể càng tiết tiết kiệm thời gian đến phát hiện kim cương. Ở đây đại gia tìm tới kim cương đều rất biết điều, không giống ở nước Mỹ kim cương trong công viên, phát hiện kim cương muốn hô hai tiếng. Lý Đỗ nản lòng phá trí, hắn đúng loại này bỏ đi quán trường không có hứng thú. Né qua mưa to, hắn chuẩn bị rời đi. Mang theo mấy người, Lý Đỗ chuẩn bị đi tìm biệt cáo biệt, dù sao nhân gia cho bọn họ cung cấp quá nhà ở đến tránh mưa. Hắn tốt xấu đến nói một tiếng cẩm tạng. Kết quả hắn đi ra phòng nhỏ, nhìn thấy bịp chờ người chính đang bờ sông cùng một nhóm mặc đồng phục lên cảnh sát đối lập. Trong sông người quần quận không ngừng tới, trong phòng người quần quận không ngừng chạy tới, dồn dập đứng bịp mấy người phía sau. Đối diện cảnh sát không kiên nhẫn xua tay, hồ, rời đi nơi này, đều rời đi nơi này, lập tức tiến vào mùa mưa, các ngươi không muốn sống. Đất đá trôi hạ xuống, các ngươi đều phải chết." Lý Đô gật gù, cảnh sát nói có đạo lý, hiện ở đây rất nguy hiểm. Người da đen mặc kệ, trầm mặc nhìn cảnh sát, bọn họ không nói một lời, nhưng cũng không lùi về sau. Cảnh sát kia càng ngày càng thiếu kiên nhẫn, nói rằng, "Nhanh lên một chút rời đi nơi này, lại đây xếp hàng tiếp thu kiểm tra, kiểm tra xong liền có đi." Bên phía sau một người thanh niên muốn nói chuyện, hắn phất tay ngăn lại, sau đó đúng cảnh sát nói rằng, "Cảnh sát, nếu như các ngươi muốn cho chúng ta rời đi, chúng ta nguyện ý làm như thế, vậy thì đi, nhưng không cần kiểm tra chứ." Cao cảnh sát khinh bị liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, "Không cần kiểm tra. Vậy các ngươi từ nơi này trộm cắp đồ vật làm sao bây giờ? Ngoại trừ quần áo cùng đậm chăn, những vật khác đều đứng lại cho ta, sau đó có đi." Lý Đỗ vốn là cảm thấy cảnh sát nói rất đúng, mùa mưa thời điểm, nơi như thế này rất nguy hiểm. Nhưng là nghe phía sau của bọn họ đối thoại, những cảnh sát này tựa hồ phải đem người da đen muôn khổ cực tìm tới kim cương mang đi. Có mấy hắc nhân lướt qua dòng sông muốn từ một bên khác lên bờ, nhưng là bọn họ vừa muốn chạy, từ trong rừng cây xuất hiện một đội cảnh sát, đuổi theo những người da đen này đem bọn họ đánh đổ ở địa, đưa tay ở trên người bọn họ lùng soát lên. Nhìn thấy những cảnh sát này, bị trên mặt lộ ra tức giận, những người khác cũng giận dữ, có người trực tiếp mắng, hắn là tên phản đồ. Cao người da đen cách mặt xung hô, "Ha!" thu hả? Một người da đen cảnh sát lớn tiếng cười nói, còn ngủ ngáy, mấy tên khốn kiếp này trên người đều có kim cương. Người da đen những thợ đào mỏ không cam lòng chính mình kim cương bị cướp đi, ra sức dãy rủa. Chiêu này chọc mấy cảnh sát bất mãn, rút ra cảnh côn đánh lên, đem những tợ đào mỏ đánh tiếng teo kêu lên hồi. Bị không nhịn được, hắn đúng những cảnh sát kia hồ, sợ có "Scotty, ngươi cũng ra tay à? Ngươi tại sao không đến đúng các tộc nhân của ngươi ra tay?" Những người khác theo gọi lên, sợ có "Scotty, ngươi quá phận quá đáng. Khi còn bén lên để bị mãng xà kéo đi, không nên cứu ngươi." Ngươi để bộ lạc hổ thẹn, ngươi để cắt bố kéo thần hổ thẹn. Cảnh sát bên trong có cái giữ lại mỏ hai càng kiểu tóc thanh niên quát, thành thật một chút đi, bị... các ngươi hiện tại kẻ khả nghi phạm tội, phối hợp chúng ta điều tra đi. Cao cảnh sát chỉ vào bị nói, câm miệng, đừng nói nhảm. Lăn tới bên kia đi, xếp hàng tiếp thu kiểm tra, nhanh lên một chút, chúng ta không thời gian cùng các ngươi ở đây làm phiền. Bị thất vọng thu hồi ánh mắt, sau đó nhẫn nhịn nộ khí nói rằng, cảnh sát, chúng ta không phải tiểu thô, chúng ta đều là cư dân phụ cận. Có phải là tiểu thô các ngươi nói không tính, lại đây, sếp hàng tiếp thu kiểm tra ta nhận cho các ngươi chính là trộm kim cương tiểu đâu." Cảnh sát đánh gãy lời nói của hắn nói rằng, "Có thanh niên người da đen hô, nơi này kim cương là vật vô chủ, quán trưởng đã phá sản, chính phủ tuyên bố nó là vật vô chủ." Cao cảnh sát đi tới cho hắn một quyền, lạnh lùng nói, "Câm miệng, này không phải vật vô chủ, nó thuộc về quốc gia, các ngươi trộm đi chính là quốc gia tài sản." Thanh niên người da đen muốn phản kháng, mấy cảnh sát đồng thời rút ra thương đến. Thế này, bị vội vàng hô, Charlie, đừng nói, ngồi xổm xuống. xuống. Ngươi ngồi xổm xuống, xuống. Bọn cảnh sát còn muốn đánh đập thanh niên kia. Hà đối diện bọn cảnh sát đi vòng lại đây, một hạ cảnh thanh niên sợ cốt tỷ đúng cao cảnh sát nói, "Thủ lĩnh, đừng đánh, đừng đánh." Cao cảnh sát liếc chéo hắn một cái nói, "Làm sao, tiểu tử?" Scotty nói rằng, "Charlie là huynh đệ của ta, đừng đối với hắn như vậy." Cao cảnh sát gật đầu, nói, "Được, xem ở ngươi trên mặt, buông tha tiểu tử này." Chương 1027, Kim cương cho ta. 1027 Kim cương cho ta, một, Nam. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Sở có tí đem bị đánh thanh niên dậy đến, giúp hắn vua vua trên người bùn đất nói nhìn Charlie để ngươi đừng loạn theo bịp ở bên ngoài lát Charlie đẩy ra hắn cắn răng nói rằng đừng cố làm ra vẻ ta biết mục đích của ngươi, ta sẽ không thủ lĩnh lòng tốt của ngươi. sợ có tí biểu hiện trên mặt nhất thời giữ tợn hắn dơ chân lên muốn đạp Charlie cao cảnh sát tầng há một cái sợ có tỷ phẫ nộ thả ra Charlie trở lại trong đội ngũ đến đây Lido đã rõ ràng xảy ra chuyện gì Đây là một đám cảnh sát lấy quyền ưu tư muốn đánh cưp những tợ đảo mậ thật vất vả tìm tới kim cương Việc này không có quan hệ gì với hắn, nhưng đường bất bình có người dấm, bị một nhóm tuy rằng cùng hắn đã từng có mâu thuất nhỏ, có thể đại gia sau đó nói ra, trái lại là hắn thiếu nợ đối phương một điểm tiểu nhân tình. Liền, hắn cùng Sophie thương lượng một chút, liền mang thủ hạ đoàn người đi tới, nói rằng, cảnh sát, vi phong thật to. Cao cảnh sát cảnh giác theo dõi hắn nói, ha, người da vàng, người là nơi nào đến. Sophie cướp lời nói, chúng ta đến từ nước Mỹ, New York thời báo, phóng viên, đây là chúng ta giấy chứng nhận. Nàng lấy ra một tờ phóng viên chứng cho cảnh sát xem. Đây là lý ổng hận tở cho bọn họ công việc đi ra đồ vật, lý do vốn là cho rằng không dùng được, không cần, kết quả này hội dùng tới. Thừa dịp Sở Phỉ cùng cảnh sát dây dưa, Lý Đô đi tìm đến bịp, nói: "Nếu như các ngươi muốn bảo lưu Kim cương, muốn tránh miễn phiền phước, vậy thì phải tin tưởng ta, đem kim cương cho ta, chúng ta cùng rời đi, ta hội lại đem kim cương còn cho các ngươi." Bị một mặt nghi vấn, nói: "Đem kim cương cho người. Lý Đô nói: "Tất cả mọi người." Hắn quay lưng bọn cảnh sát, đem một cái hộp nhỏ mở ra, bên trong là từng viên từng viên tinh mỹ kim cương nguyên thạch. cái đầu, tính chất, trong suốt độ, đều phi thường đặc sắc. Nhìn thấy những này hòn đá nhỏ, bị nhất thời đầy mặt khiếp sợ, hắn chính là dựa vào tìm kiếm kim cương đến kiếm cơm ăn, thuộc về phương diện này người trong nghề, cứ việc không có công cụ, nhưng hắn vẫn là một chút nhìn ra rồi, này đều là chân chính kim cương. Lý Đô nói, bọn họ không dám lục soát chúng ta hành lý, nhanh, thu thập lên kim cương, ta mang đi ra ngoài, tin tưởng ta, ta không sẽ quan tâm các ngươi này điểm con vật nhỏ, ta chỉ là muốn bang giúp các ngươi. Thời gian khẩn cấp, hắn có thể nghĩ ra như thế cái không phải biện pháp biện pháp. Nếu như bị không tin nhượng hắn, vậy hắn hết cách rồi, liền không giúp những người này. Nếu như đối phương nguyện ý tín nhận hắn, hắn cũng nguyện ý giúp một chuyện. Biện nhíu mày suy tư lên, hắn là người rất có quyết đoán, nhìn chăm chú Lý Đô con mắt, hắn kiên quyết gật đầu, "Được, lập tức." Hắn đem một đám người sau lưng triệu tập cùng nhau, mọi người chen làm một đoàn, sau đó hắn nhỏ giọng nói rồi mấy câu nói, đại gia mở hai tay ra lẫn nhau cấp ở bên cạnh người trên bà vai, hình thành một đạo nhân tưởng. Bọn cảnh sát nhìn thấy động tác của bọn họ, một người cảnh sát lập tức hồ, "Ha, các ngươi sợ trò quỷ gì?" Sophie ngăn cản hắn, nói, "Các vị cảnh sát, làm phóng viên, ta nghĩ hỏi mấy người các ngươi vấn đề." Chúng ta không trả lời. Cao cảnh sát thô bạo nói rằng: "Tránh ra, bằng không ta cho rằng ngươi muốn đánh lén cảnh sát, đừng trách ta không có nhắc nhỏ ngươi, dựa theo nước ta pháp luật, ngươi muốn đánh lén cảnh sát chúng ta có thể đánh gục các ngươi." Mấy cảnh sát phối hợp giơ súng lục lên, đầy mặt cười gằn. Lanka, Bit Ivan, Gô Tự Lạ cùng ổ cụ đem phía sau ba lô kéo dài, từ bên trong trực tiếp lấy ra báng súng trồng chất súng trường. Genka, bọn họ kéo động chốt súng, viên đạn lên đạn. Lần này người ra đen bọn cảnh sát sợ sệt, súng lục nhỏ cùng súng tự động có thể không cách nào so sánh được. Có người nhát gan cảnh sát bị súng trứng liếc, trực tiếp ném xuống súng lục dơ tay lên đến. Nhìn thấy song phương động thường, bị làm việc tốc độ nhanh hơn một chút. Hắn ở thợ mỏ bên trong rất có uy tín, rất nhanh thu thập nổi lên từng cái từng cái cái túi nhỏ. Lý đố kéo dài ba lô, bị sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, đem cái túi nhỏ thả vào. Lập tức, Lý đố vác lên bao hướng đi đối lập song phương, nói, này này, bọn tiểu nhị, đây là làm gì? Có phải là có hiểu làm gì đó? Cao cảnh sát vừa giận vừa sợ, các ngươi phi pháp nắm thương các ngươi từ nơi nào được xuống trường Lý Đô đem nắm thương chứng cho hắn xem, cười nói: "Nếu như chúng ta thị phi pháp nắm thương, nếu như chúng ta phạm pháp, ngươi cho rằng cho chúng ta hội chỉ là cùng các ngươi đối lập, mà không phải giết chết các ngươi diệt khẩu hạ. Mặt sau cảnh sát sợ đến run l cập, ở loại này nơi hoang vu không người ở, tội phạm sát thực dám như thế làm. Lý Đô nói: "Tốt rồi, nói tóm tắt, chúng ta là New York thời báo, phóng viên, bị quý quốc hội nghị mời tới chế tác một phần liên quan với dân gian thợ mỏ sinh hoạt phim phóng sự. Bốn vị này hỏa kế là chúng ta mời tới lĩnh đánh thuê, chuyên môn dùng để bảo vệ chúng ta an toàn." Hiện tại giữa chúng ta khả năng có hiểu lầm gì đó, chúng ta tất cả để xuống xuống, sau đó ngươi đi kiểm tra những kia tạ mộ, không có vấn đề gì, chúng ta muốn rời khỏi nơi này." Sophie phối hợp nói rằng, "Sắp thực đến sớm một chút rời đi, nhìn, khi trời không ra sao, rất có thể sẽ lần thứ hai phát sinh cường mưa xuống." Cao cảnh sát có lòng muốn nói vài câu lời hung ác, nhưng là lý đố một nhóm giấy chứng nhận không thành vấn đề, "Gỗ Tiệp La, ổ cũ chờ người tướng mạo hung tàn, hỏa lực hung mãnh, thực sự không phải tướng tốt dáng vẻ." Sơ có tí nhân cơ hội đi ra nói rằng, "Thủ lĩnh, cho ta cái mặt mũi." Đại gia buông lỏng một chút, thu hồi thương đến, đừng va chạm gây gỗ nha. Cao cảnh sát thuận pha dưới lửa, phẫn nộ phất tay nói, cho người mặt mũi này, đều thu hồi thương đến, đi, kiểm tra những quỷ nghèo này. Những thợ đào mỏ xếp hàng tiếp thu kiểm tra, không cần phải nói, trên người bọn họ không có kim cương. Bọn cảnh sát nhiều lắm tìm ra một điểm tiền giấy, nhưng bọn họ lại không thể bảo vệ phóng viên đoạt tiền, có thể đoán hận đem tìm ra đến tiền vò làm một đoàn ném xuống đất. Không có bất kỳ thu hoạch, bọn cảnh sát bất đắc dĩ đúng cao cảnh sát lắc đầu. Cao cảnh sát lòng tràn đầy không lòng. Lúc này hà bờ bên kia khắc một ít cảnh sát hội hợp lại đây, bọn họ nhân số chiếm ưu thế, tổng cộng có mười mấy người. Như vậy, hắn càng ngày càng bạo, chỉ vào Lý Đô nói, vì, các ngươi cũng đến tiếp thu kiểm tra, các ngươi là phóng viên, không phải kim cương thương cũng không phải tợ mỏ, trên người không có kim cương, đúng không?" Lý Đỗ sững sở, biệt chờ người sắc mặt đại biến, đồng thời căng thẳng nhìn hắn. Bọn cảnh sát không phải đứng ốc, vừa nãy Lý Đỗ cùng biệt chờ người tụ tập cùng nhau, bọn họ biết đối phương giở trò, phòng trừng kim cương ngay ở Lý Đỗ trên người. Nhìn thấy những tợ đào mọ vẻ mặt biến hóa, Cao cảnh sát lộ ra dáng dấp đắc ý, nói rằng, ta nói không sai chứ? Các ngươi trên người không có kim cương. Lý Đô nói, đúng, nói không sai, trên người chúng ta đương nhiên không có kim cương. Các ngươi không thể tìm tỏi chúng ta, các ngươi không có quyền lực này. Chúng ta nhận được báo cáo, nói có mấy cái người da trắng cùng người da vàng làm bộ phóng viên trộn cấp quốc hữu tài sản, thật không tiện, chúng ta có quyền lực này. Cao cảnh sát đánh gãy lời nói của hắn cười đắc ý nói. Hắn phất tay một cái, hai cảnh sát tới cướp đi lý Đô ba lô ở bên trong siêu lên. Bị bên người người da đen muôn có chút nóng nảy, có người muốn xông lên bị nỗ lực ngăn cản bọn họ, xám trắng sắc mặt nói rằng, chỉ cần người ở, mất đi đồ vật sớm muộn có thể cầm về. Chương 1028, Sà bộ lạc. 1028 Sà bộ lạc, 2, Nam. Bọn cảnh sát tự cho là đặc kế, bọn họ dương dương tự đắc nhìn Lý Đỗ cùng những thợ làm ổ. Kết quả, lục soát Lý Đỗ cảnh sát một phen nỗ lực, nhưng trừ một chút đồ dùng hàng ngày cùng công cụ ngoại không tìm ra cái gì, bên trong không có kim cương. Bọn cảnh sát siêu hắn thân, lại siêu những người khác hành lý cùng trên người, vẫn không có thu hoạch. Cuối cùng còn lại cái kế tiếp sổ phỉ không có soát người. Tiên địa gọi sở Cột Tỷ thanh niên âm hiểm cười đối với nàng đưa tay, Lang Ca một cước đem hắn đạp lăn ở địa, trực tiếp đem nòng súng nhét vào hắn trong miệng. Bọn cảnh sát giận tím mặt, Lý Đỗ càng giận dữ, hắn chỉ vào đoàn người quát, ai dám động thủ thử xem. Ta đậu má xin thể, hội đem toàn bộ các ngươi vứt vào ngục giam. Người nhà của các ngươi, các ngươi hải tử. Ta lính đánh thuê tuyệt đối sẽ cố gắng đối xử bọn họ. Bầu không khí lần thứ hai sốt sáng lên đến, cao cảnh sát vẻ mặt dữ tợn, hắn hung tợn nhìn Lý Đỗ. Lý Đỗ một bước cũng không lùi, dùng càng ánh mắt hung ác nhìn hắn. Một phen đối lập, cao cảnh sát trước tiên lui một bước. Hắn nổi giận đùng đùng nói rằng: "Thu đội, chúng ta đi." Nhìn bọn cảnh sát bất mãn rời đi, bị bên người người ra đen môn nhất thời phát sinh tiếng hoan hô: "Đi bù ti thần vạn thuế." Bị cười đi tới, hắn vừa muốn mở miệng, Lý Đỗ Dành nói trước: "Thu dọn đồ đạc, chúng ta cũng đi nhanh lên, rời khỏi nơi này trước lại nói." Hắn lo lắng bọn cảnh sát lại làm cái gì yêu thiếu thân. Bị ra lệnh, mọi người nghe theo hắn chỉ huy, đẩy xe đẩy, gánh bao tải, mang theo bao giá rời đi tòa này bỏ đi con trường. Trên đường, bị đúng Lý Đỗ nói rằng: "Ngươi giúp chúng ta đại ân, Lý tiên sinh, mời đến chúng ta bộ lạc làm khách đi." Chúng ta phải cảm tạ ngài." Lý Đỗ hỏi, "Các ngươi là một bộ lạc à?" Biện Côi nói, "Đúng, chúng ta là Di Buti bộ lạc, có điều Di Buti là ngôn ngữ của chúng ta, người hay là không hiểu có ý gì, dùng tiếng Anh tới nói, chúng ta là xà bộ lạc." Lý Đỗ suy nghĩ một chút, đáp ứng rồi hắn tìm cầu, hắn vừa vặn muốn tìm người tìm hiểu một chút khu vực này bỏ kim cương phân bố tình huống, bị chờ người lẽ ra có thể đến giúp hắn. Chẳng trách bịp ở những người da đen này bên trong như vậy có uy tín, bọn họ đều là một bộ lạc, bịp vẫn là tù trưởng, những người khác đều là hắn tộc nhân. Lúc đó bọn cảnh sát xuất hiện thời điểm đi bu ti bộ lạc người đều đến bị phía sau đến cùng cảnh sát đối lập những kia vượt qua dòng sông chạy chỗ người thì lại không phải đến từ đi bu ti bộ lạc bọn họ lần này tổn thất nặng nghề tốt mấy tháng thu hoạch toàn bộ bị cướp đi rồi nói tới chỗ này bị rồi hướng lý đôi nói cảm ơn lý đấu khoát tay một cái nói này không có gì ta thuận lợi giúp một chuyện đúng rồi bọn cảnh sát làm sao như thế há bị tở dài nói bọn họ chính là như vậy cách một quan thời gian sẽ đi tới quáng trường tiến hành một lần đánh cướp chúng ta hết cách rồi có thể năn nỉ đi thần phù hộ đừng đụng đến bọn họ Hắn cho lý độ giới thiệu lên chuyện như vậy là chuyện thường bọn họ thường thường gặp ỡ Mỏ kim cương phá sản bị hoang phế sau quên thân thôn chấn cùng trong bộ lạc người nghèo thường thường hội tới nơi này tìm vận may Đào được kim cương khả năng không lớn bọn họ thường thường nỗ lực một hai tháng mới có thể thu hoạch một khối tiểu kim cương bán hết kim cương đổi thành tiền một gia chi tiêu liền dựa cả vào cái này bọn cảnh sát phát hiện bọn họ có thu hoạch sau liền làm nổi lên không bản buôn bán quên thân cảnh sát cách một quã thời gian sẽ đến cướp đạt một lần tùy tiện tìm cái lý do đem bọn họ đánh đổi lưu lại bọn họ kim cươngỉ như lần này Bọn cảnh sát nói mưa to qua đi có đất đá trôi, này nói thật dễ nghe, kỳ thực chính là muốn mượn lý do khu đuổi bọn họ, cướp đoạt kim cương. Số lần hơn nhiều, tới nơi này tìm kiếm khoáng thạch người càng ngày càng ít, nhưng luôn có người thiếu tiền đến tìm vận may, bọn cảnh sát liền xuống tay với bọn họ, phát tải. Bọn cảnh sát đem loại hành vi này gọi là gật lúa mạch, ý tứ là cắt một cha còn có một cha. Lý Đỗ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hắn nói rằng, cảnh sát kêu muôn mỗi lần hành động, có hay không quy luật gì đó, thì như cách thời gian bao lâu tiến hành một lần loại hình. Bị nói, về thời gian không có quy luật bọn họ hội xếp vào mấy người làm gian tế, gian tế không tìm kiếm kim cương, mà là kiểm tra chúng ta thu hoạch, phát hiện chúng ta thu hoạch nhiều liền thông báo cảnh sát đến gặt lúa mạch. Lý Đỗ bừng tỉnh, nói, vừa gặp mặt thời điểm, các ngươi chủ xuất chúng ta, chính là đem chúng ta cho rằng dân tế. Biệt lung túng cười nói, đúng, chúng ta đối với người xa lạ tóm lại khá là đề phòng. Không trách bọn họ đề phòng, khoảng thời gian này bọn họ thu hoạch rất tốt, đều phát hiện kim cương, sợ nhất chính là cảnh sát đến tập kích cướp đoạt. Lại nói, hiển nhiên bọn họ ở trong quả thật có dân tế, có điều dân tế không phải Lý Đỗ chờ người. Bến tương ứng đi bộ thị bộ lạc cách quáng trường không xa, có chừng hơn 20 km dáng vẻ. Bọn họ đi quen rồi sơn đạo, cho dù đẩy xe đi cũng là nhanh chóng, chỉ dùng không tới 3 tiếng, liền trở lại bộ lạc. Đi bu thị bộ lạc cùng Lý Đỗ Trực nhìn thấy bộ lạc không giống nhau, càng như là một làng. Bộ lạc các thành viên gian nhà tập trung cùng nhau, bốn phía có tấm ván gỗ làm thành tường vây, trên tường rào mọc đầy dây leo. Cửa có ô tô cùng xe gắn máy ra vào, mọi người ăn mặc khá là hiện đại, không lại xuyên thảo quần, vi da thú. Đây mới là thông thường Nam Phi bộ lạc, hiện tại mỗi cái bộ lạc đều ở văn minh hóa. Mọi người không lại giống như tiểu trước đây ăn tươi nuốt sống, mà là cùng ngoại giới xã hội tiến hành giao lưu, càng thêm hiện đại. Tới gần nơi này cái bộ lạc, Lido muốn đi chụp ảnh, kết quả hắn vừa tới gần tường cây, trước tiên nhìn thấy hai cái màu sắc rực rỡ sà ở dây leo bên trong chầm chậm qua lại. Theo bản năng, hắn nói rằng, "Ha, trên tường rào có xà, đại gia cẩn thở. Có điều rất nhanh hắn lại phản ứng lại, khả năng này là bình thường, Bip đã nói, đi Di "Dibuti bộ lạc tiếng Anh xưng hôn là xà bộ lạc, sà khả năng là bọn họ đồ Hắn đem suy đoán nói cho Bip, Bip nở nụ cười, nói rằng, "Ngươi đoán sai." Sa không phải chúng ta đồ đằng, là lương thực của chúng ta, kiếm tiền phải nguồn. Tiến vào bộ lạc, Lý Đỗ Trước Tiên nhìn thấy một bằng phẳng đại quảng trường, một ít phụ nữ hài tử ở phía trên sởi chế trắng toát, viên lăn lăn độ vận. Những này là lột da xà, bị nói sời quá thịt rắn hội đưa vào thành thị tiệm cơm, ra gián bọn họ cũng sẽ bán ra cho thủ công nghệ phẩm điếm. Đáng giá tiền nhất chính là gián độc huyết thanh, này rất đắt, trước đây cùng kim cương như thế quý, nhưng là thu được gián độc huyết thanh nguy hiểm lại khó khăn, hiện tại có người bắt đầu nhân công nuôi gián độc, huyết thanh giá cả hạ thấp, chúng ta không đến kiếm lời. Bịt vừa nói một bên lá đầu đi bu ty bộ lạc hiện tại có hai cái kiếm tiền con đường một cái là truyền thống nắm bắt xà bán xả một cái là đi tìm nát xuyên đến bộ lạc tất cả an toàn rồi lý đỗ tử trong túi đeo lưng lấy ra kim cương đưa cho bịt bị dựa theo cái túi nhỏ trên tiêu ký phân phát cho đại gia liền chu vi lại nghĩ tới tiếng hoan hô phát xong kim cương bị Hiếu kỳ nói rằng lý tiên sinh ngươi vừa nay đem kim cương giấu ở nơi nào ta lấy vì bọn họ lục soát ngườiơi ba lô nhất định phải tìm ra đến rồi lýỗ chỉ vào ba lô một bí mật cách tổng nói ở trong này mấy mà bọn họ sơ ý, bằng không chúng ta tổn thất xác thực sẽ rất đại. Chương 1029, siêu nhiệt tình. Bị buồn bực, còn muốn hỏi lại, Lý Đố liền rời đi đề tài, bắt đầu hỏi dò quanh thân mỏ Kim Cương trưởng phân bố tình huống. Làm Nam Phi cùng Bốt giao giới khu vực, quanh thân mỏ Kim Cương sát thực không ít, đại đa số đã bị hai nước chính phủ thu về quốc hữu. Ở mỏ Kim Cương công tác, thu vào quá thấp, còn đặc biệt bệnh. Mặt khác chính là, Nam Phi mỗi cái bộ lạc trong lúc đó xa lẫnh lợi hại, bị mang theo thủ lĩnh đi bounty là cái bộ lạc nhỏ, hơn nữa bởi vì bọn họ vẫn cùng rắn độc giao tiếp với Những bộ lạc khác cho rằng bọn họ cùng rắn độc như thế giàu hoạt, không muốn với bọn hắn giao du. Kỳ thực, ở Lý Đô xem ra, biệt cùng đi bu ti bộ lạc người đều rất phong khoáng, rất nhiệt tình. Bọn họ biết là Lý Đô ra tay mới bảo tồn rơi xuống kim cương, bởi vậy đối với hắn vô cùng tốt, cơm trưa là phong phú nướng thịt rắn, xà canh, bữa tối vẫn là thịt rắn mở đường. Thậm chí, lúc ăn cơm tối, biệt còn nói để Hoàng Ninh Lý Đô vị quý khách kia đến, đem ở phía sau chọn ngày tháng tốt, cử hành một hồi lễ mừng hoạt động. Có điều, trận này cơm tối ăn không thế nào vui vẻ, bởi vì phần sau tiệt thời điểm Cái kia giữ lại mỏ hải cảnh tiểu tóc cảnh sát sở cột tỷ trở về. Hắn trở về thanh thế làm khá là hửng ý, mở ra một chiếc cảnh dụng xe tỉ cục, trong vùng xe chuẩn bị rất nhiều thứ, sau khi trở lại từng nhà đưa. Lý Đỗ đệ chén cơm xuống, bị khoát tay nói, tiếp tục ăn, không cần phải để ý đến tên khốn kiếp này. Đúng, Lý tiên sinh, ha ha ăn. Ăn thị huống rượu. Trong bộ lạc người bắt chuyện được kêu là một nhiệt tình. Ăn xong cơm tối, bộ lạc còn có mặt khác nhiệt tình sắp xếp, mấy vị da rẻ ngăm đen, đại ngực cái mông to hắc cô nương được đưa tới, dùng để cùng đi khách quy môn qua đêm. Lý Đỗ nhìn thấy những này hắc nữu môn sợ hết hồn, hắn tuổi giống như vậy, ăn không được chân châu đen, liền ngay cả liền xoa tay, nói hắn mang theo thê tử đến, không thể cùng những nữ nhân khác phát sinh quan hệ. Bệnh lý giải gật đầu, nói rằng, được, cái kia những huynh đệ khác một người tới một. Lang ca chờ người cung lên, hắn trước tiên thành khẩn nói rằng, phu nhân của ta nhân ta mà chết, ta đã từng xin thể, này một đời vì nàng thủ trinh. Bịp dơ ngón tay cái lên, hảo hán tử, huynh đệ của hắn. Ocu cắn răng một cái, ta Dên Uy. Bệnh tiếp nuối nói, cái kia quá đáng tiếc, không quan trọng lắm. Chúng ta bộ lạc bác sĩ có một tay trị liệu tuyệt sống, ngày mai chưa cho ngươi." Gô Tựu là chuyện thiếu nhưng kỳ thực đầu linh quang, hắn nói rằng, "Chúng ta người mê hy cô tín giáo, không thể cùng dị giáo đồ phát sinh quan hệ." Điểm ấy bị không lời nói, hắn nhìn về phía lô Quan, Lâu Quan yêu thích chơi côn vật, nói rằng, "Ta yêu thích nam nhân, không thích nữ nhân." Miệng khẽ cắn răng, mà sau có mấy cái tinh trạng người da đen hán tử đến rồi. Sáng sớm rời giường, Lý Đỗ nhìn thấy lô Quan ở ngáp, liền cười hỏi, "Này, anh em, tối hôm qua nhất dạ đêm xuân thế nào?" "Cái kia mấy cái sói ca đêm ngươi hầu hạ thế nào?" Lỗ con nắp bị giấu ở trong cổ họng, cũng khiến người ta nắm cổ co tự. Những người khác chế nhạo cười to, chỉ có Tiểu Lưu Manh Ba Tiêu Trùng bất mãn, nói lầm bầm, "Úp, vệ sinh sao mỹ ưu ốc đây." Hắn đúng đi bu ti bộ lạc Hắc Mỹ Nhân môn cảm thấy rất hứng thú, đáng tiếc bị trực tiếp bỏ qua hắn, không hỏi hắn ý kiến, điều này làm cho hắn rất thương tâm. Lý Đồ trêu nói, "Bởi vì ngươi vẫn là hài tử." Đáp án này xúc phạm tới Ba Tiêu Trùng, hắn nhìn Lý Đồ nói rằng, "Úp thần khí, sinh khí." "Úp không nói cho buồn, buồn làm." Sophie từ phía sau đi ra, vừa vặn nghe được hắn, hỏi Lý làm chuyện gì? Ba Tiêu trùng có vẻ không vui rời đi, nói rằng, buồn làm. Buồn làm. Tôi không nói cho ngươi, hiện Trích không nói cho ngươi." Lý Đô nghe không hiểu hắn, cũng muốn hỏi hỏi hắn đến cùng có ý gì, nếu như mình xúc phạm tới Ba Tiêu trùng, hắn nguyện ý xin lỗi. Kết quả vừa vặn lúc này bịp đi ra, nhìn thấy bọn họ cười to, nói, "Ha, Lý tiên sinh, các ngươi lên đủ sớm." Lý Đô nói, "Ta quen thuộc dậy sớm, hơn nữa chúng ta còn có việc, kỳ thực ta nghị hướng về người cáo tử, ngày hôm nay ta nghĩ chúng ta đến rời đi nơi này." Một nghe lời này, bị sốt ruột Nói rằng, tại sao như thế vội vã rời đi đây? Là bởi vì chúng ta không nhiệt tình à? Nha, đi bu ti thần tha thứ ta, ta hội cải tiến. Lý đố mau mau khoát tay nói, không không không, ngươi rất nhiệt tình, chỉ là chúng ta còn có một chút sự phải để làm. Bịt nói rằng, khẳng định là chúng ta biểu hiện không đủ nhiệt tình, hay là ngươi cùng những bộ lạc khác người như thế, cho rằng cho chúng ta tượng xả như thế lanh huyết. Chuyện đều nói như vậy, lý đố có thể nói cái gì? Hắn tốt như thế nào tiếp tục kiên trì rời đi? Có điều hắn nhất định phải đem lời nói rõ ràng ra, bị tù Ta rất cảm động, thế nhưng chúng ta quả thật có sự muốn làm, như vậy chúng ta lại chờ một ngày, ngày mai nhất định phải rời đi." Bĩnh cười nói, "Đợi được lễ mừng kết thúc rời đi chứ. Ngày mai cử hành, nhiều nhất hai ngày liền có thể kết thúc, vốn là là ngày hôm nay tổ chức, bất quá hôm nay chúng ta đến sửa chữa lại nhà." Hắn chỉ vào bộ lạc một phương hướng, tiếp tục nói, "Trận mưa lớn này hạ xuống rất gấp, có chút nhà bị nước mưa sông vỡ, đến một lần nữa kiến tạo." Lý Đô nói, "Một lần nữa xây nhà. Cái này cần chừng mấy ngày chứ?" Bĩnh lắc đầu, nói rằng, "Không cần, ngày hôm nay liền có thể hoàn thành." Ngươi có thể tới nhìn một cái, này với các ngươi người Mỹ xây nhà có thể không giống nhau." Lý Đô cười nói, "Ta là người Trung Quốc, bọn họ là người Mỹ. Cái kia cùng các ngươi Trung Quốc người xây nhà cũng không giống nhau. Xét thực không giống nhau, đi bụi bộ lạc nhà không phải hiện đại bê tông ốp cũng không phải phòng gỗ mói, không phải nước Mỹ thông thường nhà gỗ cũng không phải nửa cái nhiều thế kỷ trước Trung Quốc thông thường tường đất phòng, mà là một loại tổng hợp thể. Phòng của bọn họ là trước tiên dùng tấm ván gỗ chắp vá lên, làm thành một tòa gian nhà dàn giáo, tỉ như vết tưởng, chính là đem tấm ván goring lên, sau đó hai khối lớn ghép lại tấm ván gô đối lập xuyên vào lòng đất. Như vậy vách tường trong lúc đó là không, không thể che phong chắn vũ, nhưng đi bu ti bộ lạc người có biện pháp, bọn họ đi đến điển vào bùn cắt cùng cục đá, bên ngoài dùng đất sét hồ lên, liền thành một mặt vách tường. Bọn họ bộ lạc phong ốc rất đơn giản, chính là bốn phía vách tường thêm vào thừa trọng tường, lại che lên nóc nhà là được. Chẳng trách bịt nói bọn họ nắp nhà rất nhanh, như vậy công trình xác thực rất ngắn. Tiên nào đồ nấy, dùng phương thức này xây lên đến nhà, dùng bền tính không mạnh, nhiều lắm có thể ở trên 5, 6 năm, sau đó phải một lần nữa nắp một lần. Lần này chính là mưa to trùng rơi mất trên vách tường đất sét, lại rọi giữa tấm ván gỗ trong lúc đó bùn cát, dẫn đến vách tường vô lực chịu đựng nóc nhà trọng lượng mà sụp đổ. Ở bếp dưới sự chỉ huy, bộ lạc bắt đầu bận việc kiến tân phòng. Kiến tân phòng đúng bộ lạc tới nói là đại sự, bởi vì cần rất nhiều bùn cắt cùng tấm ván gỗ, vì lẽ đó dựa vào một hai nhà người làm không được, đại gia đều đến giúp đỡ. Chủ nhân ra không cần xuất công bản phí, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng một bữa tiệc lớn được rồi. Cường tráng người gia đen hán tử đi quấy bùn cát, có kinh nghiệm lao nhân cắt chém gỗ, phụ nữ cùng hài tử hoặc là hỗ trợ chuẩn bị cơm trưa hoặc là liền đi kiếm cục đá. Những bộ lạc này nhi đồng thức ăn mãn không kỵ, cái gì cũng có thể chơi, có người để thùng nước rót nước của bùn thì có hài tử nhảy vào trong đất bùn rửa ráy, hoặc là cầm bùn đùa giỡn. Chương 1030, lễ mừng. 1030 lễ mừng, 4, nam. Phòng ốc bị xông vỡ, nhưng chưa hề hoàn toàn sụp đổ, trước tiên cần phải đập chết để chống nền đất mới được. Đập nát vách tường bùn đất sẽ không đem xuống, sẽ tiếp tục dùng, tận lực giảm thiểu mọi người lượng công việc. Gỗ Tự là hỗ trợ đi đắp Người da đen cần hai tay cầm lấy mới có thể cầm lấy búa lớn ở trong tay hắn cùng món đồ chơi tự, hắn một cái tay một truy, đem vách tường cạch cạch cạch đập ra. Lý Đỗ xem Lang ca ở hoàn nhìn trái nhìn phải, hắn đang muốn quá đi hỏi một chút nhìn cái gì, lúc này gỗ Tụ là ô, "Ha, cẩn thận." "Xà." Nghe được tiếng nói của hắn, Lý Đỗ giật mình nhìn sang, nói, "Từ trong vách tường đập ra đến một con rắn." Gỗ Tụ Lạc đập ra một đoạn vách tường sau, bên trong xuất hiện một toàn thân màu vàng nhạt, mang theo màu nâu lấm tấm độ vật, có chừng dài nửa mét, thân thể bẹp, có thể vặn vẹo, như là điều con nhỏ. Nhìn thấy vật này sau, mấy đứa trẻ tranh đoạt đi tới. Lỗ Quan Trở dài nói, cờ mượn ở thực sự là một đám dũng sĩ, bộ xà rèn luyện từ em bé nắm lên a. Lang Ga nhưng nở nụ cười, nói rằng, không phải xà, là cá phổi, châu phi cá phổi. Sophie kinh ngạc nói, đây là cá phổi? Làm sao có khả năng, nó là từ trong vách tường tìm ra, trời ạ, nó làm sao xuất hiện? Lý Đỗ nghĩ đến đã từng xem qua một tin tức, nói, loại này châu phi cá phổi, thật giống có thể lưỡng cư trên cạn và dưới nước, chúng nó có thể sử dụng phổi hô hấp, phổi phát đạt, cùng thân thể như thế trượng. Lăng Ca gật đầu, nói: "Đúng, cá phổi rất đặc thù, chúng nó ở bên trong nước thời năng dùng thai hô hấp, nhưng trong cơ thể nó có đặc thù phiêu cùng phổi, như vậy cho dù cách thủy sau, cũng có thể trực tiếp hô hấp không khí." Sophie kinh ngạc nói: "Có thể nó là ở trong vách tường tìm tới, đừng nói cho ta, nó có thể ở trong vách tường sinh tồn đến mấy năm, cái này không thể nào." Lăng Ca nhún nhún vai nói: "Ta không biết, nhưng khi mùa khô đến, cá phổi sinh hoạt tao đầm sẽ biến thành vũ bùn, như vậy nó hội đảo động, chui vào sau phân bố một loại nấm dịch, niêm dịch có thể ngạnh hóa thành tương tự kén một loại bảo vệ mồ." Loại này niêm dịch có thể duy trì nhất định độ ẩm, còn có thể làm cho không khí tiến vào. Đồng thời, nó lấy bắp thịt của chính mình cùng mỡ coi như chất dinh dưỡng duy sinh, cũng đem sự trao đổi chất xuất rơi xuống nguyên lai 61 phần 10, sau đó tiến hành há miên. Chính đang làm việc bị chạy tới nhìn một chút, cười nói, có thể đôn ăn cá, nhưng quá nhỏ, ta đã thấy có người trong vách tường phát hiện đại cá, dài một mét. Lý Đỗ xem qua tương tự tin tức, nhưng sau đó thật giống truyền thông nói đó là giả tin tức. Hiện tại hắn đụng tới thật sự, thật có một loại cá có thể bị phong tỏa tiến vào khô cạn trong đất bùn, tồn tại đến mấy năm. Lý Đỗ đánh giá cao cá phổi tồn tại năng lực, mà sau biệt nói cho hắn, nói phòng này cũng là dựng thành một năm rưỡi mà thôi, bởi vì lúc đó dùng bùn đất quá nhiều, cắt đá quá ít, nhà không vững chắc, tuổi thọ khá là ngắn. Cho dù như vậy, Lý Đỗ cũng cảm thấy châu phi cá phổi rất châu bò, có thể thoát ly thủy sinh tồn một năm rưỡi, không thủy không đồ ăn, này rất lợi hại. Hắn cúi đầu nhìn dưới chân chính ôm một cái go ở đối tiểu tóc hối cua ca, quyết định đưa chúng nó đặt ngang hàng vì là châu phi tối nguy sinh vật. Chính là châu phi loạn không loạn, mật chồn nói toán, này không phải là nói một chút, tóc hối cua ca nhu bút không cần nói cũng biết. Tiểu tóc hối cua ca ở trong bộ lạc có thể nên ngang mà đi, không ai dám chạm nó, liền hai tử đều biết nó không thể nhạt. Ngược lại không là không trêu chọc nổi nó, mà là chọc sau khi nó hối vẫn đuổi theo cắn, trừ phi giết chết nó, bằng không trở bị trêu đến một thân tao đi. Bởi vì mật trồn không mấy lặng thịt, mà yêu thích ăn rắn độc, mọi người lo lắng trong cơ thể nó có thừa độc, vì lẽ đó không dám tùy ý tóm nó đến ăn. Chính là này nguyên nhân, tuy rằng mật chồn tính khí táo bạo chạm ai đời ai, nhưng không có diệt chúng. Nhà kiến rất nhanh, đập chết sau khi đem tấm ván gỗ chôn vào lòng đất đi đến để và bùn đất cắt đá là được. Trải qua nhiều năm kiến thiết sử dụng, đi bụi đi bộ lạc quanh thân không có bao nhiêu các đá, có thể dùng càng nhiều bùn đất đến chế tác vách tường chủ thể. Làm như vậy thành nhà không đủ kiên cố dùng bền, nhưng dù gì cũng là một tòa nhà. Nghe biệt cùng một ít bộ lạc người da đen sầu muộn thảo luận, Langka chỉ vào trên đất bình nhựa từ nói, "Các ngươi tại sao không cần cái này?" "Cái gì?" Biệt một mặt không hiểu ra sao. Langka đi lượm cái co ca bình, đi vào trong rót vào nước bùn, vặn chặt cái nắp sau so để vào tấm ván gỗ trong vách tường, nói rằng, "Như vậy, so với hạt cắt phải có dùng chứ?" sững sờ nhìn bên trong vách tường Coca chiếc lọ, vài giây loại sau, bịng dùng sức vô đủ, kêu lên, thật là một chủ ý tuyệt diệu. Chết thiệt, tại sao chúng ta từ không nghĩ tới? Này cho bọn họ mở ra tân dòng suy nghĩ, bộ lạc cùng ngoại giới câu thông nhiều lần, từng nhà đều có bình nhựa, những này bình nhựa rọi lên nước bùn sau khi dùng để làm vách tường chủ thể, có thể so với bùn cắt tốt lắm rồi. Hơn nữa, tức khiến cho bọn họ bộ lạc chiếc lọ không đủ dùng, vật này tiện nghi mà mệt mại, có thể đi phế phẩm chẳng mua, đối với bọn họ bộ lạc tới nói, chính là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đồ vật. Lý Đỗ cũng không nghĩ tới bình nhựa tử còn có này tác dụng, hắn khen lang ca, lang ca cười cười nói, ta không phải bỗng dưng muốn trong trường chính học, hữu dụng quán trang bùn cắt bình nhựa làm công sự huấn luyện. Nhìn thấy này chúc mừng một màn, vẫn ở thờ lạnh sở Cót tí bất mãn, hắn hừ một tiếng, khinh thường nói, khôn vặt, vô dụng khôn vặt. Thanh niên người ra đen Cha Ly mạnh mẽ nói, ha, làm sao không thấy ngươi cót như vậy khôn vặt. Sơ Cót tí ngạo nghe nói, ta cần chính là đại trí tuệ, không phải khôn vặt. Bộ lạc những này gian nhà sớm nên đào thải, chúng ta chỉ cần có tiền, có thể xây lên Johani tịt bậc như vậy nhà lớn. Sophie lắc đầu trêu nói, "Vậy cũng không được, xoá ca, bộ lạc nền đất là bùn đất, một khi trời mưa sẽ nhanh chóng biến nguyễn, thừa trọng năng lực tương đối kém, nếu như xây lên nhà lớn, e sợ không cần trời mưa, chính nó hội sụp đổ." Scotti trận mắt nói, "Ha, ngươi hiểu thật nhiều, liền ngươi hiểu đúng không?" Sophie nhún nhún vai nói, "Ta ở đại học đánh chiếm xong học sĩ học vị, trong đó có kiến trúc học, vì lẽ đó, phương diện này ta hiểu xác thực thực rất nhiều." Charlie đúng có Scotti dung đuôi lắc ý, cười nói, "Hoa, nguyên lai ngươi trải qua đại học." Scotti không có trải qua học Một ngày học không có trải qua sợ có ty vẫn nộ quát cút sang một bên Charlie. nhiều người sức mạnh lớn gian vật một ngày tổng cộng dựng thành 8 tòa nhà ngay kế chính là biệt trong miệng lê mừng L lýỗ cho rằng lại muốn tổ chức cái gì hoạt động kết quả biệt dẫn dắt trong bộ lạc các tráng hánợ xuất phát muốn đi săn bắn bọn họ săn bắn đồ vật không bình thường là mang xả biết được tin tức này sau Lýỗ không biết nên làm sao biểu đạt chính mình kinh ngạc hỏi hắn các ngươi lê mừng chính là chả mang xả sau đó đem mangng xả đô thang à việc cười nói không không phảiông thang Đến thời điểm ngươi thì sẽ biết. Mãng xà ngoại trừ tình cờ săn mồi, thời điểm khác gần thân ở mặt đất dưới trong động, bởi vậy muốn săn bắn chúng nó rất khó. Đi bộ đi bộ lạc các thợ săn phải cẩn thận từng ly từng tí một siêu tìm chúng nó lưu trên đất dấu vết, theo dấu vết đi tìm mãng xà hang động. Tìm toi động cơ. Chương 1031, tiền hậu giáp kích. 1031 tiền hậu giáp kích, nam, nam. Đi săn mãng xà mọi người đang chuẩn bị triển khai đội ngũ tìm đòi, lại có người lái xe tới. Lý nhìn thấy trên xe cảnh sát Sỉ Sơn tiêu chí, liền biết trong xe là ai. Quả nhiên Xe lái tới sau dừng lại, một hai cản tiểu tóc lại xuất hiện, Sở có Scottie vẫn như cũ thân mặc cảnh phục, phân phối giày ra, hắn sau khi xuống xe ngang đầu nói, hà, như vậy hoạt động làm sao có thể không gọi tới ta?" Beat liếc chéo hắn một chút, nói, "Gọi ngươi làm gì? Ngươi đã không phải đi bounty bộ là người, ngươi là cảnh sát, không nên đi siêu cấp đại gia khổ cực thu hoạch đồ vặt." Theo hắn tham gia đi săn hoạt động đại thể là cùng đi bỏ đi mỏ kim cương trải qua số người, bọn họ rất được hắc cảnh háng hại, nghe xong bịt dồn dập ồ nào. Scottie trừng mọi người một chút, vừa nhìn về phía Beat, nói rằng Cảnh sát chúng ta chỉ là chấp pháp mà thôi, nếu như các ngươi thu hoạch không phải trái pháp luật là được, chúng ta. Được rồi, ngươi nhanh câm miệng, ngươi tới làm chi? Thanh niên Charlie không nhịn được nói, "Sở có tí lần này dẫn theo cảnh sát lại đây." Cảnh sát kia nhìn chằm chằm Charlie nói, "Tiểu tử, có chút lễ phép, đừng lung tung xen mồm. Nếu như ngươi miệng ngứa, ta có thể cho ngươi lưỡng lòng bàn tay dừng ngứa." Charlie mạnh miệng nói, "Ta không có phạm pháp không có phạm tội, ngươi dựa vào cái gì?" Hắn nói còn chưa dứt lời, cảnh sát kia xuống xe trùng hắn đạp một cước, một hồi đem hắn đạp lăn ở địa. Bộ lạc người dồn dập giận dữ. Phần phần xuống tới. Cảnh sát kia nhưng không sợ, dùng che lấp ánh mắt nhìn quét bọn họ lạnh lùng nói, làm sao? Muốn đánh lén cảnh sát? Các người muốn đánh lén cảnh sát? Muốn toàn bộ chết ở trong ngục đúng hay không? Mọi người rất tức giận, nhưng là cũng không dám dễ dàng động thủ, có thể trận mắt nhìn. Sờ có tỷ làm bộ người tốt, lại đây ngăn cản cảnh sát kia nói rằng, tính toán một chút, huynh đệ, cho ta cái mặt mũi, đừng tìm ta cùng tộc chấp nhận. Người đến tha thứ bọn họ, bọn họ là người tốt, chỉ là không có nhận rõ tình thế bây giờ, bọn họ bị người che đậy. Cảnh sát hướng về trên đất nổ bãi nước bọn, đúng đoàn người chỉ chỉ chọ chọ nói rằng: "Nghe, ta xem ở anh em tốt của ta sở có tỷ phần trên, ngày hôm nay liền không truy cứu các ngươi trách nhiệm. Sau đó nhớ kỹ, đánh lén cảnh sát nhưng là trọng tội." Lý đối nhìn không được, hai người này chính là dùng cảnh sát thế lực đến nước hiếp bịp đoàn người. Hắn cho Lang Ca liếc mắt ra hiệu, thấp giọng nói: "Trừng trị bọn họ." Lang Ca nhìn hai bên một chút, lấy ra mấy viên đạn dùng chủy thủ đánh bóng một phen, sau đó hắn lặng yên không một tiếng động đi tới cảnh dụng xe tỷ của mặt Saudi nhanh chóng tiến hành rồi an bài. Gỗ Tử cùng ổ củ hiểm hộ hắn. Phối hợp đoàn người đi theo hai cảnh sát làm ở Mỹ. Sợ có Coti hai người dám ước hiếp đi bộ bộ lạc người, cũng không dám quá mức đắc tội gỗ tiểu Lạc cùng ổ cụ, không nói hai người người nước ngoài thân phận, liền nói hai người thể trạng, liền sợ đến bọn họ không dám núp đích. Một phen dây dưa, trận này xung đột nhỏ không minh bạch kết thúc. Sợ có Coti cuối cùng đúng mọi người quát: "Các người mắt ngủ hạ. Không thấy rõ tình thế bây giờ, các ngươi còn theo bịch làm gì? Theo hắn ăn đất à? Các ngươi đến theo ta, ta mới có thể dẫn dắt bộ lạc trở nên giàu có lên." Mọi người mắt lạnh nhìn hắn, hoặc là môi hoặc là cười gằn. Được, các ngươi không phục ta đúng không? Ta sẽ dùng thực lực chứng minh ta xứng với vị trí tộc trưởng." Scotty hung tận bỏ lại một câu nói như vậy, cùng đồng sự cùng tiến lên xe. Xe phát động, về phía trước mở ra. Biệt đúng Lý Đố mỉm cười, nói: "Xin lỗi, để ngươi chế dời." Lý Đố lắc đầu nói: "Này không có gì, ngươi tiếp tục xem." chuyện cười ở phía sau. Nói, hắn thả ra tiểu phi trùng, tiến vào xe tỉ cục đầu xe vị trí, quay về một ít giây điện hấp nổi lên trong đó thời gian năng lượng. Cảnh dụng tỉ cục không mở ra đi bao xa, một bên bánh xe vị trí bỗng nhiên phát sinh ẩm và Tiếp theo một luồng khói đặc xuất hiện. Cảnh sát kia vội vàng phanh lại, hắn cùng Sở Cột tỷ xuống xe đi thăm dò xem tình huống, lúc này xe sau luân vị trí bắt đầu cháy rừng rực, màu đỏ ngọn lửa rất nhanh biến thành màu đỏ liệt diễm, hỏa thế hung hực. Sở Cột kinh ngạc thốt lên, phút này đậu má là xảy ra chuyện gì? Đây là chết tiệt xảy ra chuyện gì? Một người cảnh sát khác quay về mọi người phất tay, quắc, còn nhìn cái gì vậy? Mau tới cứu hỏa nha. Biết chờ người nhún nhún vai, cứu cái đám hỏa, bọn họ đương nhiên chính là phải ở chỗ này xem trò vui. Hỏa diễm khuyết tán rất nhanh. Theo lốp xe lan tràn đến trong bùn xe, Sở có tí lòng như lửa đốt, hắn sốt ruột nhìn xung quanh, nói rằng, "Nhanh lên một chút, chúng ta lái xe đi tìm cái dòng sông, ta biết nơi này nơi nào có thủy, đi mau." Hai cái người lên xe sốt ruột phát động xe, nhưng chỉ nghe được động cơ ở ong ong vang trầm, nhưng bất luận làm sao phát động không đứng lên. Biệt cười ha ha, đi buty thần phù hộ, bọn họ xe hỏng rồi. Lý Đỗ không nghĩ tới Lang Ca thủ đoạn lợi hại như vậy, dĩ nhiên làm ra một hồi hỏa diễm, hắn vốn là cho rằng Lang Ca là cho bọn họ đâm sắm lốp xe, còn cảm thấy này trừng phạt không đủ, mới đi phá hoại xe đường bộ. Hiển nhiên, Lang ca so với hắn tưởng tượng bên trong càng tân nhẫn. Hắn hỏi Lang ca nói: "Ngươi dùng như thế nào mấy viên đạn làm ra như vậy hỏa diễm?" Lang ca nói: "Đạn dược chỉ là lời dẫn, tạo tác dụng chính là nôn nhiệt tề, đai lưng của ta là nôn hoàn, quất dưới một ít nôn phấn, trên xe có chính là dị sát, nôn phấn thêm dị sát, một khi dĩ nhiên, vậy thì là nôn nhiệt thể." Xe phần sau tiện hỏa, nửa đoạn trước bắt ổ, lưỡng tên khốn kiếp này hội không có cách nào. Bọn họ một ông đầu đang cơn rú, một vẻ mặt đưa đám cầu cứu, nhanh lên một chút hỗ trợ dập tắt lửa. Nếu như xe gặp sự cố Chúng ta đều sẽ bị chỉnh đốn rất thảm. Lý Đô lắc đầu nói, là các ngươi hội bị chỉnh đốn rất thảm, mắc mớ gì đến chúng ta. Đừng tưởng rằng cảnh sát các ngươi có thể một tay che trời, ta là phóng viên, ta sẽ đem tất cả những thứ này đều đập xuống đến. Nếu như đi bu ti bộ lạc tao nộ cảnh sát các người cục trả thù ta xin thề, rồi hẹn nẹ bất hội nghị hội thu được một ít thú vị tư liệu. Mọi người cười vui vẻ rời đi, sợ có tì hai người tao nộ để bọn họ quét qua trong lòng suối quẩy, trở nên vô cùng phấn khởi. Sợ có tí hai người cũng không phải ngốc. Trải qua trong thời gian ngắn lo lắng mở mịt sau khi, bọn họ rất nhanh nghĩ đến biện pháp. Hai người từ trên xe bắt sện, sện thổ hướng về xe cái trước tính toán, lấy này đến ép dập tắt lửa diễm. Chiêu này rất hữu dụng, bùn đất dập tắt lửa là không có đặc thù dập tắt lửa tệ tình huống, Nhằm vào nôm nhiệt tệ hữu hiệu nhất dập tắt lửa phương thức. Có điều tuy rằng bọn họ cuối cùng dập hỏa nhưng là xe tỷ cột xương bị thiêu lung ta lung tung, này đài xe kết cục có thể là báo hỏng. Lý do cho là có này giao hấn, Scotty hai người hội biết khó mà lui, đàng hoàng về cục cảnh sát. Kết quả bọn họ đi về phía trước có Coti gánh sèn cùng cái quốc đuổi theo. Lý Đỗ Phiền Trán nhìn hắn nói, tên khốn này muốn làm gì? Lao tìm sự à? Miếp cười nói, không, hắn muốn tìm đến một con mãng xà. Ở bộ lạc lễ mừng trong hoạt động, tìm tới mãng xà cũng bắt được nó, đây là một hạng tù vinh, có thể trở thành bộ lạc dữ sĩ, đúng cạnh tranh bộ lạc tù trưởng vị trí rất có ích lợi. Liên tưởng chuyện phía trước, Lý Đỗ rõ ràng, này có Coti muốn trở thành đi deputy bộ lạc tù trưởng, cho nên mới vẫn tìm bị sự. Chương 1032, 1032 đến một cái. 1032 đến một cái. Nam. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Sở Tỷ của báo hỏng, để Sở có Tỷ trong lòng lại là kinh hoàng lại là phẫn nộ, trong đó cảm xúc phẫn nộ chiếm cứ vị trí chủ đạo. Hắn cần phát tiết, bởi vậy đổi tới đoàn người sau liền hung ác nói rằng, ngày hôm nay khẳng định là ta tìm tới Mãng Xà. Bắt được Mãng Xà người cũng nhất định sẽ là ta. Biệt căm ghét nhìn hắn, những người khác cũng căm ghét nhìn hắn, nhưng mọi người không dám trêu chọc hắn. Đây chính là quyền lực sức mạnh, Sở Cọ Tỷ là địa vương cảnh sát. Sau lưng của hắn đứng một khổng lồ quyền lực đoàn thể, biệt cùng bộ lạc người không dám trêu bọn họ. Lý Đỗ nhưng không để ý, nhìn có Coti, hắn nói rằng, là ngươi là ngươi đều là ngươi, ngươi là phần độc nhất, ngươi là vạn vật chi thanh tú, ngươi là lịch sử thiếu hụt bính độ, ngươi là văn minh để sót chất bảo, ngươi là hạ lực hoàn, ngươi là tuyệt bản dòng độc đinh, ngươi là thiên tuyển chi tử, ngươi là bữa tối cuối cùng, ngươi là điện, ngươi là quang, ngươi là duy nhất tiểu năng. Hắn lời nói này nói cực nhanh, nhưng tự rõ ràng, tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng. Mọi người cười phá lên, Sơ Coti tức đến đỏ bừng cả mặt. Người da vàng, "Đừng tưởng rằng ngươi là phóng viên ta không dám đánh ngươi." Gỗ Tửu là năm năm đấm hỏi, "Ngươi động thủ thử xem." Đối mặt cao hơn chính mình ra hai cái đầu, khỏe mạnh vài vòng tròn Gỗ Tửu lạ, sợ có Scotti dũng khí từ từ tiêu tan, hắn lùi về sau một bước, chỉ vào Lý Đồ nói rằng, "Ngươi sẽ hối hận trêu chọc ta." Lý Đồ khinh bị nói rằng, "Ngươi sẽ hối hận tới tham gia lần này lễ mừng hoạt động." Sợ có Scotti cười lạnh nói, "Ta sẽ hối hận. Ta xem các ngươi là sợ sẽ đi, các ngươi sợ sẽ ta sẽ tìm được bằng nha, hay là ngươi không sợ, bởi vì ngươi không biết, nhưng bọn họ biết." Biết cái gì? Lý Đô Đạo, ta không biết ngươi ở ăn nói linh tinh cái gì." Lỗ Quan nhún nhún vai nói, "Ta ngược lại thật ra biết, nếu như ta mở ra cục cảnh sát xe, kết quả xe báo hỏng, vậy ta cũng sẽ bị dọa đến ăn nói linh tinh." Xe cảnh sát báo hỏng tuyệt đối không phải việc nhỏ, từ một người khác cảnh sát phản ứng liền có thể nhìn ra, trước hắn rất là hung hăng, này hội nhưng trở nên hồn bay phách lạc. Sờ có tỷ vẻ mắt cấp tốc khó xem ra, hắn từ trong túi móc ra cái kính mắt mang theo, nói rằng, "Các ngươi mạnh miệng đi, chờ ta tìm tới mãng xà, xem các ngươi còn lạm sao mạnh miệng." Nhìn thấy kính mắt của hắn, bịn mày, Nói rằng, các anh em, tăng nhanh tốc độ, đi tìm đến mạng Xà. Mọi người hưởng ứng một tiếng, giải tán lập tức. Bịch Đúng Lý Đô nói rằng, "Ta biết, Lý Tiên Sinh, ngươi khẳng định có rất nhiều nghi vấn, kỳ thực rất đơn giản, Sở Cột Tỷ tìm xà quả thật có một tay, cha của hắn từng là chúng ta bộ lạc tốt nhất liệt thủ, hắn kế thừa phụ thân hắn năng lực cùng độc nhất công cụ." Lý Đô nói, "Độc nhất công cụ? Cái gì công cụ? Chính là cái kia cặp kính mắt, đó là Sở Cột Tỷ phụ thân chế tác kính mắt, chúng ta không biết hắn dùng làm bằng vật liệu gì, nhưng có thể càng tốt hơn phát hiện Mãng Xà bóng." Bịch nói rằng Lan Ca nói, kính phóng đại mài thành, rất thứ đơn giản, có thể phóng đại nhìn thấy, thế nhưng meo lâu, con mắt cùng đầu góc dễ dàng mắc lỗi. Bịp mờ mịt nói, kính phóng đại là cái gì? Lý Đô cảm thấy này hơi cường điệu quá, ở Trung Quốc, khả năng 3 năm tuổi hài tử đều biết kính phóng đại là cái gì, thậm chí bọn nhỏ đều biết nó hiện ra tượng nguyên lý. Nhưng này có thể hiểu được, đi bu ti bộ lạc cùng ngoại giới có câu thông, sử dụng lên điện lực, nhưng là bọn họ không có tivi không có được quá giáo dục trong cuộc sống cùng trong hoàn cảnh tiếp xúc không tới kính phóng đại Đối với không có tiếp xúc được đồ vật, bọn họ không hiểu rất bình thường. Lý Đỗ cho hắn giới thiệu một chút kính phong đại, bị băng chiêu nói rằng, nguyên lai còn có vật như vậy. Cái kia dùng để tìm kiếm kim cương không phải rất thích hợp à? Đúng không? Đúng. Lý Đỗ cân nhắc một hồi, hắn nói có đạo lý. Ở trong vùng hoang dã tìm kiếm mãng xà không phải chuyện đơn giản, bọn họ tìm kiếm 1-2 giờ vẫn như cũ không hề đo được, đúng là thu hoạch mấy con rắn độc, xà độc rắn hổ mang. Một phen tìm kiếm sau khi, Scottie bỗng nhiên không người xuống, dùng sèn ở trong bụi cỏ dại tìm kiếm lên. Có người chú ý hắn. Thấy này thổi tiếng huýt sáo, tốt mấy người ở xung quanh tìm lên. Bị biến sắc mặt, nói rằng Sơ Cótty có phát hiện. Lý Đỗ không muốn để cho Sơ Cótty nhanh chân đến trước, hắn thả ra tiểu phi trùng, ở quanh thân thủ địa bên trong nhanh chóng du đãng, tìm kiếm rắn độc hình bóng. Phát hiện mọi người đều vọt tới bên cạnh mình, Sơ Cótty chạm lên cười lạnh nói, "Ha, nghĩ đến chiếm tiện nghi. Đừng hóng mơ tới, các ngươi tuyệt đối không thể thắng qua ta." Lý Đỗ xem thường cười nói, "Nếu như thắng quá ngươi đây, nếu như là chúng ta tìm được trước mãng xà làm sao bây giờ?" Tuyệt đối không thể. Sơ hoàn toàn tự tin nói rằng Lý Đỗ nói: "Đánh cuộc đi." Sở có Tỷ đối với hắn dơ ngón tay giữa lên nói: "Ai đậu má cá với ngươi?" Lý Đỗ không để ý tới hắn, tự mình tự nói rằng: "Nếu như ngươi tìm được trước mãng xà, ta bại bởi ngươi 5 vạn USD, 5 vạn USD đủ, đủ ngươi một lần nữa mua một chiếc xe tỷ cột đúng không?" Hắn biết Sở có Tỷ nhất định sẽ cùng chính mình đánh cược, bởi vì hắn đưa ra tiền đặt cực là Sở có Tỷ trước mặt cần nhất. Quả nhiên, nghe xong lời nói của hắn Sở có Tỷ con mắt sáng, Lý Đỗ lại nói: "Nếu như chúng ta tìm được trước mãng xà, vậy làm sao bây giờ? Ngươi cho chúng ta 5 vạn thôi." 5 vạn thôi? Sở có Scotty sững sở, nói: "Ta không có nhiều tiền như vậy." Lý Đỗ trở chính là hắn câu nói này, nói rằng, cái kia đổi một thẻ đánh bạc, người đưa ngươi cái kia bức tính mắt cho chúng ta, đồng thời ưng thuận cái hứa hẹn, sau đó không lại trở lại bộ là đến. Sở có Scotty do dự, hắn tuy rằng không được quá giáo dục, nhưng hắn không ngu, hắn phát hiện Lý Đỗ thái độ rất không đúng, đối phương thật giống rất tin tưởng, tựa hồ ăn chắc hắn. Cảnh sát bên cạnh nhưng cho là đụng với nhánh cỏ cứu mạng, hắn đúng sợ Scotty tê lên, đánh cuộc, huynh đệ. Đánh cuộc. Ngươi bình thường không phải lão nói ngươi là tìm xả cao thủ à? Ngươi nhất định có thể thắng, đánh cuộc. Scotty nhỏ giọng nói, sự tình không thích hợp lắm. Mặc kệ nó, ngươi nhất định có thể thắng, có đúng hay không? Ngươi nhất định có thể thắng. Cảnh sát sốt ruột đạo, chỉ cần thắng này năm vạn thối, chúng ta liền có thể ở thủ lĩnh nơi đó đã thông báo đi tới, bằng không ngươi biết hậu quả. Scotty dùng mình một cái, ở đồng bạn tận hết sức lực quên, hắn cắn răng nói, được, ta đánh cuộc, có điều điều kiện cải một hồi, không phải các ngươi, là chính ngươi. Ta đánh cuộc với ngươi, có dám hay không? Lý Đỗ lộ ra do dự vẻ mặt có Scotti bên người cảnh sát lập tức rêu cợn nói, "Ha, không dám chứ? Người da vàng đều là quỷ nhắc gan, đàn bà, kẻ nhu nhược." Nghe xong lời này, Lý Đỗ giận tím mặt, nói, "Ai nói ta không dám? Chỉ là ta làm sao biết ngươi có hay không tin thủ lứa hẹn?" Scotti nói, "Ta xin thể, ta hướng về đi bu ti đại thần xin thể." Bị bật đầu, biểu thị loại này lời thể là hữu dụng. Scotti xin thể kết thúc, hắn trợn mắt lên nói, "Tốt rồi, để chúng ta bắt đầu thi đấu đi, để ngươi nhìn một cái." Nhìn cái gì nhìn? Lido đánh gãy lời nói của hắn chỉ vào cách đó không xa một mảnh rậm rạp lùn cây đạo, mãng xà liền ở đó, thi đấu kết thúc. Chương 1033, chương 1033 sai rồi. 1033 sai rồi, 2, 5. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Mọi người gầy đẩy mở lùm cây, sau đó nhìn thấy một cùng gia dụng thùng rác gần như độ lớn cửa động. Cửa động chu vi thổ địa có kéo hành dấu vết, phủ cận bụi cây cũng có nghiền ép dấu vết, có điều dấu vết tương đối nhẹ, đến cẩn thận kiểm tra mới được. Điều này là bởi vì mùa đông mãng xà đồng dạng hội ngủ đông, mà bùi cây cỏ dại còn ở sinh trường, tuy rằng sinh trưởng chậm chậm, nhưng vẫn là sinh trưởng, trừ phi kiểm tra vặn vẹo nửa đoạn dưới hành bộ, và không chỉ xem thảo diệp, rất khó phát hiện mãng xà tồn tại dấu vết. Bị đoàn người bỗng cảm thấy phân chấn, đại đa số người vung vẩy cái quốc, sèn bắt đầu làm việc, Charlie cởi quần chỉ còn giữ lại quần sóc, bên cạnh có người cho hắn hướng về trên đùi sèn trên gia thú, lại xoa mỡ động vật chi. Nhìn thấy cái này động, Sơ Cọty thật giống mê mọi loại lay động lại thân thể, cảnh sát bên cạnh người như phỗng, nói: "Không thể nào!" Nói cho ta, cái này động không phải Mãng Xà ổ. Sở có Scotty không nói lời nào, chỉ là ngơ ngác nhìn cửa động. Biết chờ người mở rộng cửa động, sau đó thả chút cỏ khô, nhen lửa sau đi đến tỏi khói. Một lát sau, bọn họ đẩy ra cỏ khô, ở cửa động hướng ngang thả căn rắn chắc một côn, Charlie ngồi vào cửa động trước, đem cuốn quýt lấy ra thú, bao bọc mở động vật chi một chân thân tiến vào. Cảnh sát kia căng thẳng nói rằng, "Trời ạ, Scotty, ngươi nói cho ta, cái này động sẽ không là Mãng Xà ủ chứ? Hay là bên trong không có Mãng Xà, đúng không?" Hắn không thể tiện tay một chỉ liền chỉ đến một Mãng Xà ổ. Đúng không? Sợ Scotty vẫn là không nói lời nào, thật giống ma run lên như thế. Theo thời gian trôi qua, Charlie bỗng nhiên kêu một tiếng, "Mắc câu." Lý Đỗ lần thứ nhất nhìn thấy bắt giữ mãng xà cảnh tượng, bị chờ người sử dụng biện pháp để hắn chấn kinh rồi. Bọn họ trước tiên dùng khói vụ đem mãng xà hốt tỉnh, hoặc là hun đầu góc cho váng, sau đó có người luồn vào đi một chân, mãng xà nuốt lấy này chân, lại như cá cắn câu như thế, lúc này người chính là lưỡi câu, đùi người là mồi câu. Charlie không ngừng tặng lại tin tức, đợi được mãng xà đem hắn chân hoàn toàn nuốt vào sau. Mọi người bắt đầu ôm cha ly hộ vệ hoặc là cầm lấy trường côn, đem mãng xà ra bên ngoài kéo. Tình cảnh này để Lý Đô nhớ tới khi con bé chơi rút cây cải của game, chỉ là bọn hắn đó là game, đây là liều mạng. Sau lần đó rất nhanh, hắn cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng quen biết, thật giống hắn trước đây xem qua một hồng công quay chụp địa ảnh, bên trong nhân vật chính ở châu Phi liền như vậy đánh bậy đánh bạ từ mãng trong ổ rắn câu từng ra một con cự mãng. Lỗ Quan hít vào một ngụm khí lạnh, nói: "Có thể nuốt lấy đuổi người mãng xà, này đến bao lớn nhỉ?" Lang Ca giải thích, mãng xà miệng có thể hết sức mở rộng. Có thể nuốt vào so với chúng nó tự thân thô to lượng đến 4 lần đồ ăn đối lập mãng xà tới nói đôi người không tính rất ô Liên như vậy một cái màu sắc phát hôi mãng xà bị bắt đi ra như lang ca từng nói nó cũng không phải rất ô phòng trừng cũng là cùng thành nhân chân nhỏ gần như độ lớn nhưng là miệng rộng mở ra nhưng vẫn thôn đến cha ly bắp bùi căn. theo mãng xà bị đẩy ra ngoài bên cạnh có người cầm khoái đau ở ra rắn trên mở miệng đồng thời có người cấp tốc hướng về trên mặt một ít màu vàng thuốc mỡ Mãng xà khởi đầu lúc đi ra còn có thể vặn bẽo mấy lần thân thể từ từ nó liền khôngậ đậy cuối cùng Ở mọi người dưới sự giúp đỡ, Charlie rút ra chân đến. Bởi vì trên đùi của hắn leo mỡ động vật chi, vì lẽ đó rất chân trượt, mang sa miệng thẻ không được hắn chân, mà trên đùi của hắn trói lại ra thú, cũng không có được đến bất cứ thương tổn gì. Rút ra chân sau, Charlie nhảy lên đến Hưng Vân Quát, ư ư. Ư ư. Bắt được bắt được. Vẫn ngơ ngác nhìn bọn họ sở cột tỷ thật giống bị từ trong nhộng thức tỉnh, hắn thay đổi lúc trước đầy mặt mất cảm giác, chạy đi nhằm phía Lý Đô Quát, ngươi hại ta. Ngươi tên khốn kiếp này. Ngươi này nên xuống địa ngục chó chết con hoang. Ngươi lại dám khinh ta? Langkha đem hắn tóm lấy, ung dung phản tiến hai cánh tay hắn đem hắn một cước đạp lăn ở địa. Go Tự Lạc cùng ổ củ muốn vung quyền đi tới đánh hắn, Lý Đô ngăn cản, lắc đầu nói, "Không cần." Hắn nhìn về phía giống như hổ điên Sở Coty, nói rằng, "Ta có hay không cánh ngươi, này không trọng yếu, cá cược ai thắng ai thua, đây mới là trọng điểm." Sở Coty tự hổn hệ quác, "Ngươi hám hại ta, ta không phục. Chúng ta một lần nữa so với." Lý Đô nợ nụ cười, khinh bị nói rằng, "Một lần nữa so với dựa vào cái gì?" Sở Coty vừa muốn gầm rú, Lý Đô khẩn nói tiếp, "Ta nguyện ý cùng ngươi so với." Đã làm lễ mặt ngươi, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì liêu, cho rằng thật xứng với theo ta đánh cược. Cảnh sát bên cạnh phẫn nộ nói rằng, đừng khôn lạc, đừng đem mình nói được lắm như là nước Mỹ tổng thống. Lý Đô nói rằng, ta không phải nước Mỹ tổng thống, nhưng ta có thể với các ngươi tổng thống nói chuyện, tin tưởng ta, ta thật không muốn thu thập các ngươi như vậy gọi bỏ, bằng không bao quát các ngươi cái kia cái gọi là thủ lĩnh, ta muốn thu thập các ngươi mấy tên khốn kiếp này, dễ như ăn cháo. Lang Ca nói bổ sung, thu thập các ngươi không cần động lấy cái gì quyền lực, ta có thể ở một tuần bên trong giết chết toàn bộ các ngươi người, không ai có thể tìm tới chứng cứ. Sau đó ta trở lại nước Mỹ, ngươi cho rằng ngươi môn có biện pháp gì đối kháng? Hai cảnh sát không có gì để nói, một lúc lâu, Sở Coti khàn giọng cổ họng nói rằng, các ngươi đây là uy hiếp cảnh sát. Uy hiếp quốc gia cảnh vụ nhân viên. Lý Đố đi tới vô vỗ bả vai của hắn, đem một đồ vật nhét ở hắn trong quần áo, mỉm cười nói, đối với chúng ta tới nói, các ngươi là cái rắm cảnh sát, thậm chí ngay cả người cũng không tính, hiểu không? Sở Coti kéo dài quần áo, bên trong là cái tiểu thiết mụn nhỏ treo ở quần áo trong trên. Một viên lưu đạn. Sở Coti cái kia dạy đặc môi cầm tập lên. Hắn sợ hãi nhìn về phía Lido, Lido đối với hắn chen trên mắt, nói: tặng ngươi lễ vật, mà khác, ta phải đem thẻ đánh bạc thu hồi." Hắn lấy đi sổ con tỉ kính mắt, cũng không quay đầu lại hướng đi bịt, đồng thời nói: "Hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời thề, ngươi thua rồi, sau đó đừng tiếp tục tiến vào đi Buti bộ lạc." Kính mắt đối với hắn vô dụng, hắn đưa cho bịt. Hắn ở đi Buti bộ lạc không có dừng lại rất lâu, mang theo mãng xà trở lại, hắn lĩnh hội bộ lạc truyền thống tiết mục mãng xà xoa bóp sau khi, liền quyết định đi. Trong bộ lạc có xe Hắn bỏ ra 15,000 dạn mua 2 chiếc cũ nát xe bị cột, giót đầy dầu sau chuẩn bị đi vòng trở lại tìm tới bọn họ giấu ở ngoài rừng cây vi xe, sau đó làm tính toán khác. Ra đi sau khi, bọn họ vòng qua rừng mưa muốn đi về phía nam chạy, lại một bên hướng về phương chạy. Kết quả, xe chạy ra khỏi đi không xa, trên xe ba tiêu chủng đứng lên đến khoát tay nói, đâm, đâm thỉnh phẳng nơi đó. Đâm, hướng về nơi đó. Hắn đưa tay chỉ thị phương hướng là cây bắc phương. Lý Đỗ hỏi, cái gì sai rồi? Ba tiêu trùng hỏi ngược lại, cái kia mỏ kim cương đây. Lý Đô nói rằng, không có mỏ kim cương, cái kia quáng trường là bỏ đi, không có kim cương. Ba tiêu trùng lắc đầu liên tục, không thỉnh thoảng, Úc thỉnh thoảng nói cái kia, Úc nói chính là một nơi khác. Vừa nói, hắn một bên tiếp tục đưa tay hướng về Tây Bắc phương chỉ thị. Bên cạnh Sô một mặt kinh ngạc, nói, Thượng đế, thân ái, chúng ta vẫn lý giải sai rồi. Trước 1034, trước 1034 mỏ dầu. 1034 mỏ dầu, 3, 5, hai chiếc rách ra thẻ chuyển hướng tuấn về tây bắc phương mở ra. Cảnh vật chung quanh bên trong vẫn như cũ có rất nhiều thụ, có điều không phải nguyên thủy tùng lâm địa mạo, chỉ là phổ thông rừng cây nhỏ. Lượng lớn rừng cây nhỏ nối liền không dứt, một mảnh tiếp một mảnh, xem ra cùng nguyên thủy tùng lâm bình thường, tương tự rất chấn động lòng người. Lý Đỗ ở trên xe hỏi: "Ngươi tìm tới kim cương địa phương, không phải bị bọn họ tìm kiếm kim cương địa phương à?" "Chính là cái kêu bỏ đi con trường. Ba Tiêu trùng gật đầu lại lắc đầu, nói rằng: "Vậy cũng do, Oops từng tới, nhưng đại thể, ơn, đại thể không phải nơi đó, là nơi đó." Hắn lần thứ 2 đưa tay chỉ về tây bắc. Lý Đô nhớ tới trước bịp cho bọn họ sắp xếp nữ nhân, lại không cho ba tiêu trùng sắp xếp, để ba tiêu trùng rất bất mãn tình huống, hắn đã từng nói một lời nói. Hối hức một hồi, hắn nhớ tới ba tiêu trùng nói chính là cái gì hắn tức rồi, sau đó không nói cho hắn một chuyện, nói hắn sai rồi. Bởi vì ba tiêu trùng hắn ngữ nói không lưu loát, cái kia một lời nói hắn lúc đó không có thể hiểu được, hiện đang nhớ tới đến, nói vậy là ba tiêu trùng đã sớm nhắc nhở hắn, hắn nói mỏ kim cương không phải tòa kia bỏ đi quan trưởng. Lý Đô đúng lang ca gật đầu, cố lên môn, nhanh lên một chút mở. Langka nói, đường hướng quá kém tốc độ nhanh hơn nữa, xe này tự hội tạt nữa. Cho dù như vậy, những này phá xe cũng thích ứng không được gồ ghề rừng rầm vùng núi hoàn cảnh. Xe vòng quanh vùng núi một vòng lại một vòng chuyển, không tới một canh giờ, hai chiếc xe tính toán hỏng giờ năm lần, cũng may Lanka, Bit Ivan đều là sửa xe cao thủ. Như vậy, ở hai người vắt hết ốc nưt từ dưới, xe cuối cùng cũng coi như có thể đứt quãng mở xuống. Lý Đỗ cảm thấy khó có thể tin, hắn đúng ba tiêu trùng nói rằng, nơi này cự cách các ngôi bộ lạc rất xa chứ. Lái xe đều cần lâu như vậy, các ngươi làm sao phát hiện cái kia mỏ kim cương? Ba Tiêu trùng nói rằng, leo núi trực tiếp có thể tìm tới, đi. Lý Đô nói, ý của người là, nếu như chúng ta không lái xe mà là leo núi sẽ nhanh hơn đúng không? Như vậy không cần đi vòng. Như vậy, các người lúc đó đi rồi bao lâu? Ba Tiêu trùng ôm hai tay không nói lời nào, cũng không phải không nói lời nào, trong miệng hung hang lẩm bẩm, nhưng không có một thanh em phát sinh. Lý Đô đợi một hồi, hỏi, các người lúc đó đi rồi bao lâu? Này có cái gì không thể nói? Ba Tiêu trùng nột nột nói, rất liền rất liền, ta còn ở tượng. Lý Đô kinh ngạc nói, các ngươi đi rồi bao lâu? Bà Tiêu trùng lại tiếp tục nghĩ đến một hồi, cuối cùng nói rằng, "Rất liền rất liền." Lý Đỗ, cuối tháng 9, Nam Phi bắt đầu tiến vào mùa mưa, khi trời nói thay đổi liền thay đổi ngay. Trên một cơn mưa lớn mới kết thúc không tới 4 ngày, sáng sớm, xe của bọn họ ở trên sơn đạo gồ ghề tiến lên, Lý Đỗ nhìn thấy chân trời đỏ chót một mảnh, nói, "Sớm hà không ra khỏi cửa ánh nắng chiều hành ngàn rậm, sẽ không lại muốn mưa chứ." Vào buổi trưa, mây đen răng kín bầu trời, lại là một cơn mưa lớn bùm bùm đổ xuống. Thấy này, đang chuẩn bị nhóm lửa làm cơm lang ca lập tức nhảy lên đến nói, "Đi mau, Lý Đỗ nhìn hắn sốt ruột bận bịu hoảng lên xe, hỏi: làm sao? Nơi này sẽ phát sinh đất đá trôi hả? Lang Ca lắc đầu, "Sẽ không, nơi này là núi đá không phải thổ sơn, thổ nhiều, tảng đá nhiều, phát sinh đất đá trôi tỷ lệ không lớn. Thế nhưng, dễ dàng xuất hiện nước động, dẫn đến bài khí đồng cùng động cơ nước vào, nếu như như vậy, liền xong đời." Tức khiến cho bọn họ đúng lúc lái xe, không lâu sau đó xe tỷ cột vẫn là xong đời. Mưa rơi quá lớn, sơn đạo quá khó đi, cuối cùng ô tô vẫn là bắt ổ. Lang Ca xuống dùng tảng đá kẹp lại lốp xe. Sau khi trở lại đơn giản đem xe khoa kín. Bên ngoài sấm vang chấp giật, mưa xa gió giật, bên trong xe cũng còn tốt, ít nhất không có mưa gió rột đi vào. Lý Đô nói, may mà lúc đó mua xe, cố ý mua hai chiếc bên trong sức tốt nhất, bằng không ngày hôm nay chúng ta ở đây có thể phiền phước Sophie đúng này cực đoan khí trời không có ý kiến gì, nàng cùng bọn tiểu tử chen ở trên ghế sau, dùng hai tay nâng đỡ cằm, mỉm cười nói, có phiền phức gì. Ở nơi như thế này xem múa, này không phải là dễ dàng có thể gặp được sự tình. Nam vi vụ rất lớn. Cũng rất trong suốt nước mưa hào hào rội dựa trên núi tảng đá cùng rừng tây đem tảng đá thanh tẩy càng sạch sẽ đem lá cây thanh tẩy càng tái rồi chính là ở từng cuộc một mưa to lúc dưới Nam Phi mùa đông sau khi cây cối hoa cỏ mới trở nên hồng hồng lục lục lên lần này cũng còn tốt mưa to hạ xuống rồi một ngày một đêm giữa trưa ngày thứ hai khí trời một lần nữa trời quang mây tạnh. đoàn người bối trên hành lý theo ba tiêu trùng hướng về Tây Bắc phương tiếp tục chạy con đường này đi không trôi chạy, ba tiêu trùng cần phải không nừng tra xét hoàn cảnh trung quanh đến tỉnh lại ký ức tìm kiếm cái kia đã từng phát hiện qua kim cương địa phương Lý Đố không đội vã, không đi dục ba tiêu chủng, hắn cảm thấy ba tiêu chủng có thể nhớ kỹ con đường này liền rất không dễ dàng. Vì ở mỹ người trời sinh nắm giữ cường đại đến khủng bố phương hướng cảm, mà khác bọn họ còn có một loại bản lĩnh là trời sinh mạnh mẽ, vậy thì là thị giác sức quan sát. Buổi tối ở bên đống lửa, một con phi nga từ trước mặt bọn họ bay qua, ba tiêu chủng có thể trong nháy mắt thấy rõ này phi nga cánh trên hoa văn tình huống. Rời đi ô tô, lại đi rồi tiếp cận 3 ngày thời gian, bọn họ ở trạm vạng bước lên một toàn núi hoang. Lý Đố đang chuẩn bị để Lang Ca sắp xếp đại gia dừng chân vấn đề. Lúc này Ba Tiêu trùng đương nhiên hưng phấn nhảy lên đến, rất rất, chính là rất. Nhìn hắn vô cùng phấn khởi dáng vẻ, Lý Đỗ nhất thời rõ ràng ý của hắn, nói: "Ngươi kim cương, hầu như chính là ở đây tìm tới." Ba Tiêu trùng dùng sức gật đầu. Lý Đỗ vừa muốn thả ra tiểu phi trùng, lúc này Ba Tiêu trùng hướng về bốn phía nhìn một chút, đông nhiên hướng về trên sườn núi chạy hai bước, từ một chỗ nước chạy địa phương nhặt lên cái đồ vật, cười nói: "Xem, ta dương ánh chiều tà chiếu dọi xuống, trong tay hắn con vật nhỏ phát sinh óng ánh màu sắc." Lý Đỗ một tiếng, "Ờm ừ, kim cương." Đúng. Đây là một viên kim cương. Sophie chờ người dồn dập chạy đi dòng suối nhỏ, ở xung quanh cẩn thận tìm kiếm lên. Kỳ thực này không phải một chỗ dòng suối, mà là mấy ngày trước dưới mưa to, trên núi có rất nhiều nơi tích góp nước mưa, những ngày qua từ từ chảy ra ngoài chạy, hình thành rất nhiều điều sông nhỏ lưu. Nước chảy rọi rượi ngọn núi, chúng nó một đường quần quật không ngừng chạy xuống, đem rất nhiều các đá từ chỗ cao lao xuống, dọc theo đường sẽ tiếp tục lao xuống các đá, năm rộng thắng dài, tích lũy ở loại này nước mưa sông nhỏ lưu quanh thân. Cũng không lâu lắm, Lang Ca mừng rỡ mở ra tay, cười nói: "Lão bản, nhìn lại là một viên kim cương nguyên thạch. Lý Đỗ hưng phấn muốn gầm rú, Ba Tiêu trùng cho hắn dẫn theo một món lễ lớn. Đây là một chỗ hiếm thấy phú xuyên quáng, mặt đất xa tầng bên trong thì có kim cương xuất hiện, này ở mỏ kim cương bên trong là rất hiếm thấy. Nửa cái thế kỷ trước, châu phi rất nhiều nơi có như vậy mỏ dầu, thì đến mỏ kim, theo nhân loại lượng lớn khai phá, loại này quáng trường đã trở thành đồ vật trong truyền thuyết. Lục tục lại có người phát hiện kim cương, đợi được Thái Dương xuống núi, mấy người bọn hắn hầu như đều có phát hiện, Ba Tiêu trùng phát hiện nhiều nhất, tìm tới 4 cái tiểu kim cương nguyên thạch. Lý Đỗ hít sâu một hơi. Hắn hỏi ba tiêu chủng nói, đều có ai biết nơi này. Ba tiêu trùng dùng thổ ngữ nói rồi mấy cái tên, Lý Đô nghe không hiểu, hỏi, bọn họ là ngươi tộc nhân. Bọn họ hiện tại ở nơi nào? Trước 1035, trước 1035 A Mánh, 1035 A Mánh, 4, Nam Lý Đô lo lắng ba tiêu trùng mấy vị tiêu tộc nhân đem nơi này tin tức truyền đạt ra đi. Hắn không biết tòa này bỏ kim cương sơn cất giữ lượng có bao nhiêu, nhưng phòng chứng chắc chắn sẽ không thiếu. Nơi này không chỉ có kim cương, hơn nữa còn là cái chất lượng tốt quáng. Dĩ nhiên ở ngọn núi trên mặt đất liền có thể phát hiện kim cương. Hắn có thể đụng với như vậy một mỏ kim cương, thực sự là vẫn may quá tốt rồi. May là hắn lúc đó nhất thời nhẹ dạ cứu ba tiêu chủng, nếu như nói đây là hắn cứu người làm việc tốt báo lại, cái kia Lý Đỗ nguyện ý nửa đời sau mãi mãi cũng làm nhiệt tình từ thiện người tốt. Ba tiêu chủng nói cho hắn, hắn những tiêu tộc nhân có hai cái đã chết rồi, còn lại đều ở trong tộc săn bán. Lý Đỗ phòng trường bọn họ để lộ ra đi tin tức này khả năng không lớn, ba tiêu chủng cũng nói như vậy, bọn họ cũng không biết những này kim cương đại biểu cái gì, dưới cái nhìn của hắn Vật này chính là ở rẻ mạt nhìn trên địa bản có thể đổi lương thực, ngoài ra cái gì dùng cũng không có. Hắn còn nói cho Lý Đấu, loại này tảng đá không dễ nhìn, bọn họ mang về cho trong tộc nữ nhân muốn làm trang sức phẩm dùng, kết quả trong tộc người phụ nữ đều ném xuống. Không có cắt chém kim cương, là sẽ không cho thấy nó cái kia tuyệt thế phong hoa. Không để ý buổi tối bóng đêm không tốt, Lý Đấu cầm đèn tin khắp núi đi bộ, kiểm tra chu vi địa hình cùng ngọn núi hướng đi. Hắn phải nghĩ biện pháp bắt nơi này quyền khống chế, chỉ cần có cái này mỏ kim cương hơn nữa cách xa ở Usser Chayli Adagun, vậy hắn có thể mấy đời không buồn không lo. Ngọn núi bên cạnh có cái hẻm núi nhỏ, nói là hẻm núi, kỳ thực là cái ao hám địa, xem ra địa hình có chút kỳ quái, hơn nữa mảnh này hao hám địa dáng vẻ cũng rất kỳ quái. Trên ngọn núi nhỏ là rừng cây cùng tảng đá, mảnh này hao hám địa cũng có rừng cây cũng có tảng đá, nhưng toàn thể đối lập bàng loáng, có nhiều chỗ thậm chí lập loè ánh huỳnh quăng, đèn tin một chiếu, điệp điệp rực rỡ. Những chỗ này sẽ không đều là kim cương chứ? Lý Đỗ trong lòng run cầm tập lên. Hắn ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra, sau đó phát hiện phản quang địa phương không phải kim cương, mà là một ít bề ngoài bóng loáng phổ thông tảng đá. Bởi vì nơi này tảng đá bề ngoài cùng địa hình cùng bốn phía không giống, hắn liền thu thập một chút tảng đá, dự định mặt sau tìm chuyên gia nhìn, làm rõ cụ thể là xảy ra chuyện gì. Ngày thứ hai mặt trời mọc, bọn họ tiếp tục ở trên núi siêu tầm kim cương, kiểm tra mảnh này ngọn núi tình huống. Lý Đỗ ở trên sườn núi phát hiện lượng quả giao nhau sinh trường thụ, hắn không rõ ràng cụ thể là cái gì chủng loại, bởi vì trên cây treo đầy ổ chim. Đúng, cây này trên tất cả đều là ổ chim, từ ngọn cây đến phía dưới cùng trạc, to to nhỏ nhỏ ổ chim quải ở phía trên, vô số chim nhỏ ở trong lúc đó qua lại phi hành. Những này đều là trước xào điểu, chúng nó là một loại yêu thích kết quần mà cư loài chim. Vừa vận đoàn người đồ ăn có chút thiếu lên, Lý Đố liền chỉ Uy Lang ca cùng gỗ tiểu lạ tìm đến điểm trứng chim. Phương diện này Amiêu là người trong nghề, nó nhìn thấy Lang ca hai người đi xảo hệt bên trong lấy ra trứng chim, liền mệ mại nhảy lên thụ, há mồm ra liêu lên trứng chim từng cái từng cái đưa đi. Tiểu tóc hối cua ca là ăn tạp động vật, cái gì cũng yêu thích ăn, nhìn thấy trên đất trứng chim nó chạy tới, đầu lưỡi một liếm quấn vào trong miệng, có phun, có vị bắt đầu ăn. Amiêu rất bất mãn, nghĩ tới đi vô bỏ nó. Nhưng phòng Trừng là cân nhắc đến tiểu tóc hối của ca cái kia trẻ con miệng còn hôi sữa tính tình, suy nghĩ một chút không có giới mỏng đoán, mà là phẫn nộ rời đi. Sophie đem tiểu tóc hối của ca ôm trở về đến, cười hỏi, "Chúng ta tìm tới mỏ Kim Cương, lần này đến chuẩn bị đi trở về chứ? Cái kia mật trồn làm sao bây giờ?" Lý Đỗ phát hiện Mộ Kim Cương tâm tình khoái khoái, hắn nói rằng, "Còn có thể làm sao? Thu dưỡng nó, ngược lại một hai cái cũng là dưỡng, bốn cái năm cái cũng là dưỡng." Sophie hé miệng cười nói, "Ngươi chắc chắn chứ? Nó không phải là cái tính tình tốt hại tử?" Thu dưỡng nó, có thể sẽ xúc phạm tới ngươi đây. Lý Đỗ không để ý, nói rằng, đến thời điểm nói sau đi, nó là cái cắt tử vận, ngươi nhìn, ta thu dưỡng nó không mấy ngày đây, liền làm đến một mỏ kim cương. Nói tới chỗ này, hắn ngâm chiêu nhìn về phía tiểu tóc hối của ca. Này gấu con vẫn đúng là mang đến cho hắn không ít tài vận, vừa thu dưỡng tóc hối của ca thời điểm, hắn tử cụ tỉnh trong phòng làm việc được lượng lớn kim cương cùng châu đáo đồ trang sức. Hiện tại, thu dưỡng nó một quãng thời gian, hắn lại phát hiện cái mỏ kim cương. Nay hay là chỉ là trùng hợp, nhưng nếu như nói nó mang đến vận may, vậy cũng là hợp tình hợp lý. Lăng cùng biết Ivan đi bốn phía kiểm tra địa hình tình huống, nhìn có thể hay không tìm tới người, hỏi bọn họ một chút đây là địa phương nào. Dọc theo đường đi bị ba tiêu trùng mang theo lung tung loanh quanh, lý độ phương hướng của bọn họ cảm đều loanh quanh không còn, chớ nói chi là cụ thể biết đây là nơi nào. Chu vi không có cư dân, không có bộ lạc, đây là một mảnh rừng núi hoang vắng. Điện thoại di động ở nơi như thế này không có tín hiệu, Lăng Ca lợi dụng thiên văn quan sát pháp cùng thời gian quan sát pháp làm đơn giản xác định, xác định chỗ này kinh độ và vĩ độ. Thế nhưng, hắn xác định đi ra số liệu rất thô ráp, cuối cùng không có kết nào. Lang ca bò lên trên cao nhất đỉnh núi, đi đem địa hình bốn phía tiến hành rồi hội chắc, chuẩn bị đi trở về lấy nguyên thủy địa đồ so với đối phương pháp, xác định nơi này vị trí cụ thể. Tìm tới mỏ kim cương, thu dọn đồ đạc, bọn họ đường về. Đường về đường muốn thuận lợi nhiều lắm, Lang ca lợi dụng địa bàn chỉ về, bọn họ tận lực đi thẳng tắp, như vậy có thể càng tốt hơn xác thực định vị trí. Rốt cục, bọn họ đụng tới một chút người đi đường, hỏi thăm sau khi biết được bọn họ hiện tại nằm ở mạ đụn chủ vị tuyên bố vi quốc gia công viên hành chính trong Phabi. Trưởng trách nơi này nhiều vùng núi rừng tây Tiếp tục hướng về bắc đi vậy thì là nam phi to lớn nhất mấy quốc gia công viên một trong mạ đụn chủ vì tuyên bố vi quốc gia công viên. Bọn họ phát hiện kim cương cái kia phiến núi nhỏ không có tên tuổi, quanh thân bị thống nhất gọi là A Mãnh Đạn, ở địa phương thổ ngữ bên trong, ý tứ là lôi thần nơi ở. Lý Đỗ sau khi nói cảm ơn nợ nụ cười, Sophie hiếu kỳ hỏi, người cười cái gì? Ta đang cười, chúng ta cương quyết định thu dưỡng tiểu mặt trồn, vẫn không có cho nó đặt tên, kết quả thiên hạ một tên rất hay." Lý Đỗ nói rằng. Sophie nghe hắn vừa nói như thế, lập tức phản ứng lại, nói, "Ngươi muốn cứ gọi nó cái gì?" A Mánh đạt. Đơn giản điểm, liền gọi A Mánh. A Li, A Ngao, A Miu, hiện tại thêm cái trước A Mánh, ngoại trừ mì tôm sống bên ngoài, hắn bốn cái đều là A tự mới đầu, tốt ký lại chuẩn xác. Tiểu tóc hối cua ca rất mạnh, vì lẽ đó cho nó đặt tên vì là A Mánh cũng thật là thích hợp. Điện thoại di động có tín hiệu sau khi, Lý Đỗ trước tiên liên hệ có lệ tổng giám đốc, trực tiếp làm nói rằng, người nước ngoài ở Nam Phi nhận tàu một con trường, điều này cần cái gì thủ tụ, nên đi như thế nào quy trình. Có lệ vui vẻ nói, người phát hiện cái gì lý nói Hiện tại còn chưa phát hiện cái gì, có điều đã có manh mối, ta nghĩ cô vấn một hồi người, để người giúp ta liên hệ điểm đáng tin người, ta muốn nhận thầu một khu vực. Có lẽ ý thức được hắn khả năng đạt thành lời hứa, tìm tới kim cương. Thế nhưng Lý Đô không nói, hắn rõ ràng đối phương đối với mình có đề phòng, liền không có để ý, mà là nói rằng, này không thành vấn đề, ta hội lập tức giúp người liên hệ một đoàn đội. Lý Đô thuê xe đem bọn họ đuổi về trước tiến vào rừng rậm thời điểm khu vực biên giới, bọn họ ô tô vẫn như cũ ẩn dấu đi, cũng không có bị người phát hiện, có điều nhiều trường mưa to hạ xuống, xe xảy ra chút vấn đề. Chương 1036, chương 1036 tài chính. 1036 tài chính, Nam, Nam. Có lời nói được là làm được, hắn rất nhanh cho Lý Đỗ sắp xếp một đoàn đội, một có thể giúp hắn ở Nam Phi nhận tàu dưới mộ tòa vùng mộ đoàn đội. Đoàn đội chủ yếu có hai bộ phần, một phần là luật sư đoàn đội, bọn họ phụ trách giải quyết nhận tàu thổ địa cần thiết pháp luật vấn đề, công tác chủ yếu quy trình do bọn họ phụ trách. Còn có một phần là quáng trường kỹ sư, bảo thạch chuyên gia, địa chất chuyên gia trở nhân viên, bọn họ phụ trách quáng trường vấn đề chuyên nghiệp, đúng quáng giữa trưởng bảo thạch hàm lượng tiến hành tính toán. Lý Đô đứng khoáng thạch có lòng tin, hắn sử dụng tiểu phi trùng tiến hành cẩn thận tìm tòi, ở lòng đất khoáng thạch bên trong phát hiện rất nhiều kim cương dấu vết, vậy tuyệt đối là một chỗ kim cương mỏ dầu. Liền, hắn cảm thấy bộ phận thứ hai nhân viên hiện tại không cần bận dụng, chờ hắn thành công nhận thầu quáng trưởng sau khi lại đi đúng vùng mỏ tiến hành khảo sát là tốt rồi. Nhưng những người này lúc này cũng không phải vô dụng, hắn vừa vẫn có liên quan với địa chất vấn đề cần muốn đình giáo, vì lẽ đó liền tìm mấy vị chuyên gia, đem hắn từ quáng trưởng mang về cổ quái khoáng thạch cho các chuyên gia xem. Hắn muốn biết những quáng thạch này thân phận, bởi vì hắn chưa từng thấy tương quan quáng thạch, vì lẽ đó hắn có chút hy vọng xa vời, những quáng thạch này có thể hay không là một loại còn chưa phát hiện quá đủ vật. Hoặc là, này quáng thạch có thể tinh luyện cái gì quý giá bảo thạch. Mấy vị chuyên gia nhìn thấy quáng thạch sau, bọn họ phân phối tiến hành rồi giám định, nghiền nát một phần quáng thạch ở kính phóng đại dưới tiến hành quan sát, còn làm một chút giản dị hóa học thí nghiệm. Hơn 2 giờ sau, một phần giám định báo cáo ra lò, tên là Louis bật điệu chất chuyên gia tìm tới Lý Đỗ, đem báo cáo giao cho hắn. Đi ra kết quả. Lý Đỗ vừa nhìn vừa hỏi: Louis bật gật đầu nói: "Đúng, căn cứ chúng ta đúng khoáng thạch vẻ ngoài quan trắc, đúng tính chất vật lý kiểm tra cùng tính chất hóa học thí nghiệm, trải qua so với sau, chúng ta cho rằng đây là một loại tiểu hành tinh kết quả." Lý Đỗ Đông cảm thấy phương chấn, nói: "Ngươi là nói, chúng nó đến từ ngoại tinh?" Hắn hiện tại đắm chìm bảo thạch thị trường, giải đến ngoại tinh thiên thạch, rất nhiều thiên thạch ở trên quốc tế có thể bán ra giá cao, nếu như có nghiên cứu khoa học giá trị, giá cả thậm chí có thể lấy vượt xa kim cương." Louis bật nói: "Không, chúng nó không phải ngoại tinh thiên thạch, chúng nó là tiểu hành tinh va chạm mặt đất núi đá sau." và tan thành từng kết quả. Căn cứ so với kết quả, loại này khoáng thạch cùng nước Đức Nam Bộ Bạ Vạ Dị Ả Châu một loại khoáng thạch có rất lớn tương tự nơi, tương tự độ cao tới 98. Trong đó, ở đúng Bạ Vạ Dị Ả Châu khoáng thạch phân tích bên trong, địa chất học gia suy đoán khoảng chừng ở 15 triệu năm trước, có một viên tiểu hành tinh lạc vào địa cầu, bắn trúng nước Đức Nam Bộ Bạ Vạ Dị Ả Châu, chế tạo một kéo giáo dài vượt qua 9 nhằm anh to lớn ao hãm. Loại này khoáng thạch ở ao hãm nơi cực kỳ thông thường, bị mệnh danh là nhóm đá voi, một loại bao hàm góc cạnh mảnh vỡ chặt chẽ rắc lịch nham hoặc thô hạt nham, ở trong chứa pha lê thủy tinh cùng kim cương khoáng thạch. Lý Đô nói: "Ngươi là nói loại này quăng trong đá đượng kim cương?" Louis gật đầu, đồng thời giải thích: "Nhưng trong này kim cương vì là phân tán hạt nhỏ, không có giá trị buôn bán, ở bạ vạ gì ạ Châu va chạm trong hầm, loại này nham thạch là thông thường độ vặn." Hắn cho Lý Đô giới thiệu khoáng thạch chủ yếu tin tức, càng tài liệu cụ thể tồn tại trong báo cáo. Lúc đó lạc vào địa cầu này viên tiểu hành tinh nặng ước 30 ấu tấn, trong đó phần lớn ở tiến vào tầng khí sau, ma sát tiêu đốt phân tán ra. Tiểu hành tinh bên trong giàu có kim cương, nhưng là kim cương ở siêu dưới nhiệt độ hóa tan. Chúng nó cùng đất cắt bùn đất kết hợp, cùng hòa tan si liệp cũng chính là pha lê kết hợp, cái đầu quá nhỏ, to lớn nhất mới không. 1 mm, vì lẽ đó không có kinh tế giá trị, chỉ có nghiên cứu khoa học giá trị. lý Lido khá là thất vọng, nói, nói cách khác, loại này khoáng thạch không đăng giá. Nói là có nghiên cứu khoa học giá trị, nhưng là loại này nhóm đá vôi ở nước Đức có chính là, vật lấy hi vì là quý, như vậy đương nhiên sẽ không đăng giá. Louis gật đầu nói, đúng, chúng nó không đăng giá, nhưng là chúng nó rất có giá trị. Nếu như những này nhóm đá voi là ngài đang muốn thu mua quán trưởng quanh thân phát hiện, vậy nói rõ này quán trưởng không có khai thác giá trị. Lý Đỗ rõ ràng ý của hắn, bởi vì nhóm đá voi bên trong kim cương quá nhỏ, nhưng là hắn rõ ràng từ A mãnh đạt trong vùng núi phát hiện có kim cương, mà cái đầu không nhỏ, tính chất tốt đẹp, cái kia này giải thích thế nào? Đáp án đến chờ đợi sau đó khảo sát mới có thể đến đi ra, Lý Đỗ hướng về Louis Chí Tạ, sau đó hắn nói cho luật sư đoàn đội, tiếp tục tiến hành A mãnh đạt vùng núi mua kế hoạch. Nam Phi quan trưởng hiệu suất làm việc rất chậm, nhưng là dính đến tiền tài, hiệu suất kia liền cao. Đầu tháng 10 thời điểm, vùng mỏ thu mua đoàn đội cho Lý Đô đưa tới tin tức, kế hoạch tiến hành thuận lợi, Nam Phi chính phủ nguyện ý đem A Maĩn Đạt khu vực vùng núi thiết lập vì là vùng mỏ công dụng sau đó tiến hành bán ra. Bởi vì A Maĩn Đạt cùng quanh thân rộng khắp khu vực trong lịch sử không có phát hiện qua cái gì khoáng thạch gì lại, vì lẽ đó tòa này vùng mỏ giá cả không cao, mỗi mẫu anh khoảng chừng 10.000 USD. A Maĩn Đạt vùng núi diện tích rộng lớn, để cho an toàn, Lý Đỗ quyết định toàn bộ mua lại, tổng cộng có 4 km2 hữu ích, đại khái là hơn 1 mẫu anh, giá cả là hơn 11 triệu đô la Mỹ. Số tiền này không làm khó được hắn, trên người hắn tài chính thì có những thứ này. Sau đó hắn cung cấp tài chính cùng tư liệu, đem vùng núi mua về đến. Từ phát hiện mỏ kim cương đến làm mua thủ tục, thời gian tổng cộng quá khứ 20 ngày. Giữa tuần tháng 10, Lý mang theo một tòa mỏ kim cương Sơn quyền sở hữu trở lại nước Mỹ. Lần này trên người hắn không tiền gì, tuy rằng từ củ tùy trong tủ bảo hiểm bắt được một ít tiền, cái kia có điều mới 120 vạn USD mà thôi. Đối với Lý Đỗ quán trưởng chuyện làm ăn, số tiền này là như muối bỏ biển, tác dụng không lớn. Phương diện này hắn không có áp lực bởi vì hắn lập tức có thể có một số lớn tài chính bảo chứng. Về nước Mỹ trước tiên cần phải ở Los Angeles sân bay tiến hành hạ xuống, thuận lợi từ hải quan thông hành sau khi, Lý Đỗ cho tạo phồn đánh tới điện thoại, với hắn muốn Đường Chiêu Dương cùng Tống Bưu tử phương thức liên lạc. Như vậy, hắn lại cho Đường Chiêu Dương đánh tới điện thoại, chuyển được sau gọn gàng dứt khoát nói rằng, ta chỗ này có một nhóm kim cương, thế nhưng không có bất kỳ giấy chứng nhận, nếu như ngươi cần, ta có thể bán ra cho ngươi. Hắn tử củ tùy cùng dè mợn nhìn trong tay làm đến lượng lớn kim cương, thu về tới là nặng trịch trịch một vali xách tay bên trong bị hắn chứa đựng ở hố đen trong không gian. Những này kim cương xử lý lên rất khó, Dệ Bệ ở cùng hắn kim cương doanh tiêu tập đoàn Vi Bảo đảm lợi ích của chính mình, liên thủ sử dụng cường mạnh nhất thủ đoạn đến đả kích buôn lậu kim cương cùng kim cương máu, vì lẽ đó mặc kệ Dệ mà nhìn vẫn là gù tùyn, đều xử lý không tốt trong tay kim cương. Lý Đô muốn thông qua bình thường con đường tiêu thụ chúng nó, cái kia đến tìm một tin tậy quáng trưởng tiến hành trục thuộc, chậm dãi tẩy bạch những này kim cương. Nhưng làm như vậy rất khó, một là lợi nhuận sẽ bị quáng trưởng cắt đoạn, hai là quáng trưởng tiêu hóa năng lực có hạn, phải xử lý đi trong tay hắn hết thảy kim cương ẽ e sợ đến thời gian mấy năm. Lý Đố không có nhiều thời gian như vậy lãng phí, vừa vặn, Đường Chiêu Dương cùng Tống Bưu Tử bên này tựa hồ cần đại lượng kim cương, hắn lựa chọn đem kim cương giao cho hai người. Vừa vặn hai người trở lại Lo Tang Zhe Liết, nhận được Lý Đố điện thoại, bọn họ lái một chiếc tiệu nhỏ xe chạy tới tại chỗ nghiệp hàng. Chương 1037, 400 triệu. 1037 400 triệu, Một, Nam. Vạc Ly xách tay cũng không quá lớn, nó để lên bàn, xem ra giản dị tự nhiên. Lý Đố vô tay cái độ, đối Đường Chiêu Dương cùng Tống Bưu Tử nói rằng, hai vị Xin mời. Tống Nưu tử nhìn thùng thất vọng nói rằng, chỉ có những này hả. Kim cương rất cứng, phi thường lạnh, nhưng chúng nó khá là giòn, xét thấy giá cao trị, bình thường hội tách ra bảo tồn. Nói cách khác, bảo tồn trong dương là từng cái từng cái tiểu ô vông, mỗi cái ô vông bên trong có một khối kim cương, phòng ngựa chúng nó ở vận tải trong quá trình va chạm kịch liệt dẫn đến tổn hại. Dưới tình huống này, một tiểu vali sách tay xác thực bảo tồn không được rất nhiều kim cương. Tống Nưu tử đi tới lẫm lẫm liệt liệt muốn nhắc lên thùng, hắn vừa lên tay, trên mặt lộ ra vẻ giận mình, nói, "Ha, rất châm ạ." trên ổn đường chiêu dương vung vung tay, nói rằng, đừng núp lích, mở hòm. Tung mở ra, lít nha lít nhít, thành đống thành điệp kim cương xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái này vali sách tay là chuyên môn kim cương vận tải hòm, trên thùng hợp có cao độ sáng tiểu đăng, một khi mở ra thùng, tiểu đăng sẽ sáng lên, vừa vận chiếu ở phía dưới kim cương bên trong. Ánh đèn chiếu dọi xuống, đông đảo kim cương tỏa ra lưu quang rực thải, ánh sáng trong suốt như suối nước loại lấp loé, thực sự là đẹp không sao tả xiết. Này không phải là nguyên xuyên, mà là lý tìm người chém, đánh bóng sau đi ra kim cương, so với nguyên xuyên càng đẹp hơn. Giá trị cũng càng cao hơn, hắn không muốn bán nguyên nguyên, dễ dàng bị người chém rối chém thành rơm mút. Tống Nưu tử xuất hiện trong nháy mắt thất thần, thở dài nói, thực sự là mẹ hắn đẹp đẽ a. Đường Chiêu Dương bắt đầu đi bắt lên một cái kim cương, hắn mở ra tay, kim cương ào, ào ào rơi xuống. Lý Đố mỉm cười hỏi, người muốn hết đúng không? Đường Chiêu Dương gật đầu, ung dung nói rằng, đúng, bằng không ta làm gì hội như vậy tùy ý đối xử người kim cương. Lý Đố đưa tay ra hiệu xin bọn họ ngồi xuống, nói, như vậy, chúng ta hiện tại có thể nói chuyện giá tiền. Đường Chiêu Dương nói, có thể đàm luận giá tiền. Nhưng ta đầu tiên nói rõ một điểm, ta cũng không cần đại cả giả kim cương, đối với ta mà nói, nát xuyên cùng đại xuyên không có khác nhau. Vì lẽ đó, người tốt nhất đem đại xuyên thu về, đứng lại cho ta giá rẻ tiểu xuyên liền có thể. Lý đô nói rằng, ta cũng đầu tiên nói rõ một điểm, những này kim cương không có bất kỳ giấy chứng nhận, người muốn dẫn đi chúng nó, tôi thật là cẩn thận cảnh sát, một khi bị tra giới, ta thương mà không giúp được gì. Nghe xong lời này, đường chiêu dương lập tức nở nụ cười, ha, vậy thì thật là quá tốt rồi, vốn là ta đưa cho người hứa hẹn là giá thị trường nổi lên Hiện tại định giá nguyên tắc đến cải sửa lại, giá thị trường 5 phần 10. Lý đô giật mình, 5 phần 10 giá cả rất hợp lý, nếu như hắn muốn thông qua đường dây khác xử lý những này kim cương, phòng trường có thể bắt được 3 đến 4 thành giá tiền. Có điều, hắn cảm thấy vẫn như cũ có thể tranh thủ một hồi lợi nhuận, liền nói nói, 5 phần 10 quá thấp, không bằng 7 phần 10 thế nào? Đường Chiêu Dương mỉm cười nhìn về phía hắn, nói, ta không thích mặc cả, thời gian như vậy vì giá, làm sao có thể lãng phí ở ép giá trên. 5 phần 10, cái giá này rất công đạo. Lý đô nhưng yêu thích kép giá, hắn vô bàn một cái nói, 6 10. Phụ ra điều kiện, nếu như ngươi không đồng ý, sau đó mỗi cái quý ta có thể tiếp tục vì ngươi cung cấp một nhóm kim cương." Đường Chiêu Dương kiên định nói rằng, chính là 5 phần 10, có điều ngươi phụ ra điều kiện rất có giá trị, ta có thể cho một mình ngươi đồng dạng có giá trị tin tức. Lý Đỗ hỏi, phương diện nào tin tức? Đường Chiêu Dương nói rằng, ngươi trước đây làm quá kho cất chữ bán đấu giá đúng không? Là một tên kiếm bảo người. Đối, Cho một mình ngươi sắp bán đấu giá nhà kho tin tức, ở trong đó có cái nhà kho chí ít giá trị ngàn vạn, nhưng cụ thể là cái nào, ngươi được bản thân nghĩ biện pháp đi tìm. Lý Đỗ suy nghĩ một chút, so với 6 phần 10 báo giá, ngàn vạn USD thực sự không đáng chú ý. Nhưng xem đường triều Dương thái độ, hắn không thể ở giá cả tiểu tục miệng, vì lẽ đó nhà thương khố này tin tức bằng là tự nhiên kiếm được, không cần tỳ phí, tốt xấu giá trị ngàn vào đây. Suy nghĩ kỹ càng, hắn gật đầu nói, "Được, liền như vậy, cho kim cương cân nặng đi." Tống Mưu Tử cười ha ha, "Ta là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy buôn bán kim cương, cùng mua thức ăn bán thịt như thế, không dám định bảo thạch phẩm chất, trực tiếp cân nặng luận giới." Lý Đỗ cười khổ, "Xác thực, kim cương buôn bán nào có như thế làm." Này không phải là hoàng kim bạch ngân, mỗi một khối kim cương giá trị cũng khác nhau, dù cho tương đồng trọng lượng, giá cả cũng khả năng kém ra vài lần. Nhưng là hắn nóng lòng đem những này kim cương to tay, kim cương lai lịch bất chính, hắn cũng không có thích hợp con đường đi xử lý chúng nó, có thể đồng thời hất tay bán cho đường Chiêu Dương. Kim cương định giá rất phức tạp, đầu tiên muốn đối kim cương tiến hành mọi phương diện giám định, đưa ra 4C bình cấp. Sau đó so sánh kim cương định giá đầu tiêu, tìm tới cấp bậc tương xứng khu vị, lại sử dụng kim cương giá cả tính toán công thức, như vậy mới có thể đi ra ngoài kim cương đại khái giá cả. Nếu như muốn cụ thể giá cả Vậy còn phải tiếp tục xác định kim cương ánh hoàng quang, cắt chém tân trang độ cùng phần trăm trở nhân tố sẽ ảnh hưởng kim cương giá tiền, bắt tay vào làm rất phí công. Lý Đỗ trong tay nhiều như vậy kim cương, nếu như muốn từng cái bình cấp, hắn cần thuê một chuyên nghiệp đoàn đội, tiêu hao một quang thời gian mới có thể hoàn thành. Nhiều người nhiều miệng, không chắc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không bằng đồng thời bán cho Đường Chiêu Dương. Ở Đường Chiêu Dương trong mắt, những này kim cương tựa hồ cùng phổ thông cục đã không có khác nhau, hắn không để ý chút nào đưa chúng nó cân nặng, tổng cộng là 8210 khắc, số lẻ sau trực tiếp biến mất. Hiện tại quốc tế trên thị trường Nó xuyên giá cả từ mỗi cả dạ 2000 USD đến 20000 USD đều có, Đường Chiêu Dương cho trung vị số, mặc kệ kim cương phẩm chất, mỗi cả dạ 10000 USD. Lý Đỗ tiếp thu cái giá này, trên thị trường phổ thông một cạ dạ chỉnh xuyên nói như vậy giá tiền có điều mới 10000 USD nhiều hơn chút, nó xuyên bán được này giá tiền xem như là tương đối cao. Như vậy tổng cộng là 8210 khắc kim cương, đổi coi một cái, vậy thì là 41050 cả dạ trọng lượng, tổng giá trị cao tới 400 triệu 1.050 vạn USD. Lý nhìn về phía Đường Chiêu Dương, nói, ngươi có Đường Triều Dương lấy ra một tờ tỏa ra màu vàng nhạt thẻ ngân hàng, đẩy lên Lý Đỗ trước mặt nói, 400 triệu, 1.050 ngàn USD, ngươi có thể đi tra một chút. Lý Đỗ nhìn tấm thẻ này, sau đó dùng cổ quái vẻ mặt nhìn về phía Đường Chiêu Dương nói, ngươi đến trước liền chuẩn bị ký cằng số tiền này. Ngươi làm gì sẽ biết kim cương trọng lượng. Đường Chiêu Dương cười to, nói, ta có thể bấm hội toán, ngươi tin sao? Lý Đỗ không động vào tấm thẻ này, dùng sức lắc đầu nói, không tin. Đường Chiêu Dương nói, không tin là được rồi. Khi ta tới trong tấm thẻ này không có một phân tiền, nó là cái không đầu tín dụng tài khoản. Có điều ta vừa nãy phát sinh một tin tức, bên trong hiện tại có 400 triệu 1.050 vạn USD. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, "Mà khác, chụp mặc rằng ngân hàng sẽ có người tìm đến ngươi, giúp ngươi bù đắp tấm thẻ này thân phận tin tức, từ nay về sau, tấm thẻ này chính là ngươi." Còn có, ta đáp ứng cho một mình ngươi nhà kho tin tức, nhà thương khố này công ty gọi là Cường Gia Kim Sơn, bọn họ buổi đấu gián lên ở bản tuần, tổng cộng có 10 cái tả hữu nhà kho tiến hành bán đấu giá." Lý Đỗ gật gật đầu nói, "Được rồi, bộ kia thể là cái nào nhà kho?" Đường Triều Dương tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Nói rằng, này cũng cần ta cho ngươi biết đã. Ta tin tưởng chính ngươi có thể quyết định, đúng không? Lý Đỗ núm vai nói, chỉ cần có như vậy nhà kho, vậy ta đại khái có thể quyết định. Chương 1038, 3 thẻ vàng. 1038 3 thẻ vàng, 2, 5. Buổi chiều, Lý Đỗ mang theo làng ca rơi xuống một chiếc xe taxi, tiến vào trong một gã ngân hàng ở Los Angeles phân hành. Lấy hào trên phi cơ lấy hào, chờ đợi, vài hàng tiêu tên, sau đó Lý Đỗ đi tới, đem tấm kia tấm thẻ màu vàng óng nhạt đệ tiến vào, nói rằng, chào ngài, ta nghĩ tuần tra ngạch trống. Trong quầy công nhân viên mỉm cười nói, "Tiên sinh, tuần tra nghịch trống có thể ở ATM trên hoàn thành." Nha nha, "Xin lỗi, tốt tốt, ta vậy thì vì là ngài tuần tra." Hắn nói tới nửa đoạn, nhìn thấy tấm thẻ kia sau nhất thời giật cả mình, mau mau hai tay tiếp nhận thẻ, đồng thời quay đầu lại nói một câu cái gì. Hắn ở trong máy vi tính nhanh chóng thao tác, đối lý Đô nói rằng, "Mời ngài nhập xuất. Lý Đô nói, "Tấm thẻ này hẳn là không mật mã." Công nhân viên đần độn nhìn hắn, ánh mắt có chút dại ra, liền như vậy chừng chừng nhìn hắn. Lý lại một lần nữa giải thích, "Tấm này thẻ ngân hàng hẳn là không mật mã." Cái kia công nhân viên gật đầu nói, "Là tiên sinh, nó không có mật mã, nó, nó ngạch trống vâng vâng vâng, nếu như ta không có số sai, như vậy nó là 400 triệu 1.050 và thôi." Thượng đế, nói xong lời cuối cùng, hắn không nhịn được rên rỉ một tiếng. Tuy rằng ở trong ngân hàng đã thấy rất nhiều tiền, có thể cái kia đều là sổ cái, mức cao đến đâu, trong lòng bọn họ có chuẩn bị, cũng sẽ không cảm giác nhiều chấn động. Lý do tấm này, thẻ ngân hàng không giống nhau, đây là một người thẻ ngân hàng, bên trong chỉ cần có cái mấy triệu hoặc là hơn 10 triệu tiền dư, liền không tới phiên quẩy hàng chuyên viên môn đến phụ trách. Này thuộc về VIP khách hàng, có chuyên môn nhân viên phụ trách. Nhìn thấy chính mình phụ trách thẻ ngân hàng trên có nhiều tiền như vậy, này công nhân viên bị làm choáng, lấy chức vị của hắn, cán bản tiếp xúc không tới nắm giữ như thế chút tiền khách hàng. Hơn nữa, hắn cũng chưa có tiếp xúc qua nhiều tiền như vậy, đối với những này phổ thông công tác giả tới nói, đừng nói nắm giữ số tiền này, chính là số tiền này số lệ bọn họ đều không có. Xác định cái này thẻ ngân hàng bên trong mức, lý do trong lòng tạm thời yên ổn một chút. Khởi đầu hắn là có chút không tin, Đường Chiêu Dương tiện tay lấy ra một tờ thẻ liền có thể đi đến triệu tập mấy cái ước tài chính. Này có chút không thể. Tivi cùng trong phim ảnh có lẽ có như vậy nội dung vở kịch, nhưng thả ở trong hiện thực sinh hoạt, triệu tập hơn 4 tỷ USD đối các ngân hàng lớn tới nói không phải chuyện rất đơn giản, bọn họ cần một loạt trình tự mới có thể hoàn thành, có một đạo trình tự thậm chí cùng quốc gia bộ tài chính tương quan. Lý Đỗ tiếp xúc qua không ít phú hào, có lệ kiếm tiền, chỉ cần hạn mức ngàn vạn USD, muốn tới sổ phải cần chí ít nửa giờ mới được. Mà đây là 40 hơn 10 triệu USD, ở đường tiêu dương trong tay hầu như là trong nháy mắt tới sổ. Hiện tại đường tiêu dương hai người còn ở khách sạn của hắn trong phòng, ổ cụ Cố Dực lạ lấp lấy cửa giám thị bọn họ, căn cứ thỏa thuận, Lý Đỗ hoàn thành thẻ ngân hàng sang tên sau, bọn họ mới có thể rời đi. Xác định thẻ ngân hàng kim mạch, Lý Đỗ chính còn muốn hỏi làm sao mà qua nổi hộ, lúc này ở đại sảnh quản lý dưới sự dẫn đường, một tên chừng 50 tuổi trung niên người da trắng vội vội vàng vàng đi tới. Này người da trắng lâu phục giày ra, tóc quản lý ngay ngắn có thứ tự, đi lên đường đến bước chân nhanh mà không loạn, một xem chính là có thể chấn được trường hợp nhân vật. Hai người đi tới Lý Đỗ trước mặt, trung niên người da trắng đối Lý Đỗ đưa tay ra nói, "Chào ngài, Lý tiến sinh." Lý Đỗ sững sờ, nói "Chào ngài, ngài làm sao biết ta dùng họ?" Trung niên người da trắng mỉm cười nói, "Chúng ta nhận được tổng hành điện thoại, ngài đại khái tin tức tổng hành cho chúng ta, để chúng ta giúp ngươi công việc tấm này ba thẻ vàng ngủ lại công việc, mời đi theo ta." Chu bắt gặng ba thẻ vàng, đây là trên thế giới cao cấp nhất thẻ ngân hàng một trong, Lý Đỗ nghe nói qua kỳ danh đầu, nhưng chưa từng thấy, Đường Chiêu Dương cho hắn tấm thẻ này thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới nơi này. Bởi vì, hắn bắt được này thẻ thời điểm, mặt trên chỉ có chữ mặt gặng ngân hàng tên cùng logo, hắn đều là một phiến ván chưa sơn, xem cũng không được gì. Hắn chỉ biết là thẻ là kim loại tính chất, nhưng không ngờ tới là dùng 3 cùng 23K kim chế thành, 3 kim loại nhưng là một loại phi thường hy hữu kim loại hiếm, kể cả hoàng kim đồng thời, tấm này thẻ ngân hàng bản thân liền rất có giá trị. Ba thẻ vàng là một chương tín dùng thẻ, cũng có thể làm dự trữ thẻ sử dụng, ở nước Mỹ xã hội thượng lưu, tấm thẻ này chính là một tấm danh thiếp, một khối nước cờ đầu. Có người nói, nắm giữ một mọt gẳng ba thẻ vàng có thể gõ mở nhà tráng môn, điểm ấy quá mức khoa trường, có điều có thể từ lợi này phán đoán ra 3 thẻ vàng lợi hại. Lam toàn cầu cao cấp nhất thẻ ngân hàng. Chộp bằng 3 thẻ vàng sàng lọc khách hàng là rất nghiêm ngặt, muốn có không ít với 25 triệu đô la Mỹ vốn lưu động. Đúng, nơi này yêu cầu chính là vốn lưu động, mà không phải tổng tư sản. Tổng tư sản có thể đạt đến 25 triệu đô la Mỹ rất nhiều người, nhưng là tài sản lưu động có thể đạt đến số này ngạch liền không dễ dàng. Đến nay mới thôi, toàn thế giới có điều đại khái chỉ có 5000 tấm loại này thẻ. Lý Đỗ không phải người Mỹ, hắn nắm giữ chính là sổ phỉ cha mẹ giúp hắn công việc du học thị thực, sau đó có lệ giúp hắn công việc một tấm thẻ xanh. Người trung niên là ngân hàng tổng giám đốc, tên là Bở hắn xem qua Lý thẻ xanh sau nhật tình hỏi Lý Tiến Sinh, ngài có muốn hay không chuyển quốc tịch? Chúng ta ngân hàng có thể giúp ngài công việc. Ba thẻ vàng chi sở dĩ như vậy lợi hại, là bởi vì nắm giữ tấm thẻ này đại biểu có thể nắm giữ chút một gặng ngân hàng một ít năng lượng, có chuyện gì ngân hàng có thể hỗ trợ xử lý. Lý Đỗ lắc đầu, hắn cảm thấy bảo lưu Trung Quốc quốc tịch rất tốt đẹp. Vợ kỳn tự mình làm hắn công việc ngủ lại công việc, Lý Đỗ toàn bộ hành trình chỉ cần cung cấp giấy chứng nhận cùng ký tên. Cuối cùng, thẻ ngân hàng bị bao vây ở một cái tinh xảo phi phàm trong hộp cho hắn đưa lên. Cùng trước không giống nhau, lần này thẻ ngân hàng trên xuất hiện rất nhiều con số, chữ cái Nhưng không phải tượng phổ thông tợ là tiệp thẻ tín dụng như thế vẹn vẹn dùng lồi ló tiểu chữ cho thấy đến mà là thông qua là rẻ khắc thực đến thẻ trên mặt trên có lý đô tên vợ kim đem hộp thủy tinh bao vây thẻ giao cho hắn nói cho hắn một ít liên quan với tấm thẻ này tin tức tỉ như 5 phí là 595 đô la Mỹ tỷ như có vấn đề gì có thể gọi thẻ mặt sau điện thoại mỗi một chương 3 thẻ vàng mặt sau điện thoại đều không giống nhau nó đại biểu cho mậ gẳng vì là khách hàng chuẩn bị một vị chuyên môn nhân viên phục vụ 24h cung cấp các loại phục vụ đương nhiên quan trọng nhất chính là thẻ tiền bên trong hơn 4 nước đô laị trở ở bên trong Bợ Kình rất cẩn thận hỏi hắn có thể hay không đem tiền này tồn ở tại bọn hắn phân giữa các hàng. Lý đố biểu thị không thành vấn đề, Bợ Kình đi cho hắn thao tác một hồi, được kêu là một cao hứng. Biết được Lý đố là đánh xe đến, Bợ Kình mau mau đi tìm một chiếc Billy, đồng thời nói rằng, chỉ cần ở Los Angeles, chiếc xe này ngài tùy cơ có thể sử dụng. Mặt khác, lần thứ 2 cảm tạ Lý tiên sinh tin mặc chúng ta ngân hàng, phi thường cảm tạ. Lý Đỗ cách mở ngân hàng, rất cẩn thận đi tới bên cạnh ngân hàng Ngư Sơ Fargo, hắn ở ngân hàng Ngư Sơ Fargo ATM thủ khoản cơ trên lần thứ 2 tra xét một lần rồi trống. Đúng là 400 triệu, 1.050 vạn USD, số tiền kia không thành vấn đề. Ngân hàng bên cạnh có một ra bảo an độ dùng cửa hàng, Lý Đỗ suy nghĩ một chút, đi vào mua mấy bình phòng lang phục vụ, điện, cao thế côn, xa điện thương chờ công cụ, vật này có thể ở đô thị sử dụng tiến hành phòng thân tự vệ, đến hắn hiện tại dòng dõi, đến phòng ngừa chu đáo, cẩn thận bị người nhìn chằm chằm. Chương 1039, phiền phức. 1039 phiền phức, 3, Nam. Trở lại khách sạn, Lý Đỗ dùng ánh mắt cổ quái nhìn Đường Chiêu Dương. Đường Chiêu Dương buồn bực nói, thẻ ngân hàng có vấn đề không nên nha Tống ưu tử đứng lên nói rằng nếu là có đậu má vấn đề ta đi bóp nát tiểu mật căn chứng lý đố mau mau khoát tay nói không không không thẻ ngân hàng không thành vấn đề tiền bên trong cũng không thành vấn đề ta buồn bực chính là các người đến cùng là thân phận gì Làm sao có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủ bên trong điều động nhiều tiền như vậy đường triêu Dương bật cười nói chúng ta chính là lưỡng người bình thường mà thôi cái gì như vậy trong thời gian ngắn điều động nhiều tiền như vậy lý đồ nói chuyển khoản hơn 4 tỷ người hay dùng mấy giây chứ đường triêu Dương lắc đầu nói làm sao có khả năng là mười mấy phút mới đúng, có điều ngươi không chú ý tới mà thôi." Lý Đỗ nói, "Được rồi, vậy sao ngươi hội có chút ngọt ngọt ngân hàng 3 thẻ vàng? Theo ta được biết, ngoại trừ ngân hàng tổng hành, hắn phân hành cũng không thể tuyên bố loại này thẻ chứ?" Đường Chiêu Dương nợ nụ cười, nói rằng, "Ta là bọn họ tương đối trọng yếu khách hàng, có thể để cử khách hàng thu được tấm thẻ này, ngươi chính là ta để cử người." Lý Đỗ vẫn là rất buồn bực, "Vậy các ngươi đến cùng là làm gì?" Đường Triều Dương chạm lên, nói rằng, "Cái này sau đó lại tán gẫu đi, chúng ta ở đây làm lỡ thời gian đủ rồi nhiều, chúng ta sau này còn gặp lại." Khi ngươi lại có thêm kim cương thời điểm nhớ tới liên hệ ta." Tống Nưu tử nhắc lên túi sách, kẹp ở dưới nách tùy ý đi ra ngoài, thật giống nắm không phải giá trị hơn 4 tỷ kim cương, mà là một quyển sách tự. Trên người hai người câu đấu ảnh tầng tầng, Lý Đô Đoan không ra đến, nhân ra không muốn giới thiệu, hắn cũng không thể cơ cầu. Nhìn theo hai người rời đi, Lý Đô đem trước ở trong ngân hàng làm vài tờ thẻ lấy ra. Hắn một người cho phát ra một tấm, Lanka, Gộ Diệu lạ, Ổ Củ, Bit Ivan cùng Lỗ Quan, mỗi người đều có một tấm thẻ. Lỗ Quan vô cùng phấn khởi lần xem tấm thẻ này. Phần không thể hiện tại liền đi thủ khoản cơ cha cha bên trong bao nhiêu tiền. Lanka cùng gỗ tiểu lạ là 1 triệu, ổ cũ, biết Ivan cùng lỗ quan từng người là 50 vạn, đây là lý đồ cho bọn họ tiền thưởng, lần này đi châu phi, những người này cũng là trừng kinh. Tuy rằng đi tới một chuyến châu phi, làm lý đô suýt chút nữa bỏ bệnh. Nhưng là chính là nguy hiểm lớn bao nhiêu, tiền lợi lớn bao nhiêu, hắn không riêng kiếm lợi hơn 4 tỷ tiền mặt, còn phát hiện một tòa mỏ kim cương, mà khác hố đen không gian còn có một chút châu đáo đồ trang sức không có xử lý, cái kia cũng không có thiếu tiền. thực sự là xui xẻo. Hắn nỗ lực không biết bao nhiêu năm, dùng cao áp thủ đoạn không chế tợ mọ ngày đêm không nớt làm việc, mới tích góp những này kim cương. Hắn khả năng vốn là muốn bán ra những này kim cương, sau đó tìm cái yên ổn quốc gia an độ tuổi già. Kết quả, toàn tiện nghi Lý Đỗ. Lý Đỗ cho Hàn đánh tới điện thoại, để hắn mau mau đến lo sáng giờ liếc, nói cho chính hắn nhận được tin tức, bên này có cái nhà kho giá trị ngàn vạn. Hàn nhanh chóng chạy tới, Lý Đỗ đi đón cơ, hai người vừa thấy mặt, hắn lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, ta thượng đế, Lý, ngươi là Lý à? Lý Đỗ đẩy ra tới mỏ chính mình mặt hạn, nói, thành thật một chút đừng tẩy máy tay chân, đương nhiên là ta, làm gì? Ngươi làm gì hắt thành như vậy? Hàn giật mình nói, đáng thương hòa kế, ngươi ở Châu Phi bị quân phiệt bắt đi đào mỏ tới sao? Hắn là nói bậy, nhưng cũng đoán đúng phân nữa, Lý Đấu quả thật bị quân phiệt bắt đi quá. Lên xe sau khi, Hàn tràn đầy phấn khởi hỏi, ngươi vẫn không có nói cho ta cái nào nhà kho công ty hội có như vậy giá trị, là nơi nào? Cùng Giá Kim Sơn. Một nghe danh tự này, Hàn nhíu mày, nói, ta biết nơi đó, nếu như chúng ta muốn đi nơi đó, tối thật là cần thận điểm, bởi vì nó ở trong khu ổ chuột lý đó nói có như vậy mơ hộ hả chúng ta là ban ngày đi tham gia buổi đấu giá ta không trong thư người ban ngày cũng dám kết đoạn Hà nói rằng rất tốt lý ta liền yêu thích người này cố không tin tạc kính. bọn họ trước tiên cần phải đi nhà kho công ty kiểm tra tưởng tình tư liệu xa hoa xe bn ní ở trên đường cái chắc chắn chạy hướng về hàng cung cấp địa chỉ chạy tới hạ từ trong buồng xe trong tủ lạnh nhỏ lấy ra một chai đ nghiên cứu một phen gật gật đầu nói đây là xe của ai thật cưng hào tất cả đều là tinh nước địa khôngậ chết lý đó nói một ngân hàng cho ta mượn hàng buồnộ hỏi Ngươi ở bên trong tích trữ mấy cái ức, nó hội cho ngươi mượn như vậy hảo xe dùng." Lý Đỗ không nhịn được giơ ngón tay cái lên, hàng này đoán thực sự là tinh chuẩn. "Trước lúc nghỉ ngơi, Hàn cha xét cùng giá Kim Sơn tin tức, lần này tổng cộng có 12 cái nhà kho muốn tham dự bán đấu giá, bán đấu giá thời gian là bạn tuần cuối tuần." Hàn nói rằng, "May mà ngươi đúng lúc gọi điện thoại cho ta, bằng không ta chuẩn bị xuất phát đi Úc Châu." Lý Đỗ nhìn nhà kho tin tức tùy ý hỏi, "Ngươi lại đi Úc Châu làm gì?" Hàn chuyện đương nhiên nói rằng, "Đi đào hắc kim bảo nha, lập tức liền là Úc Châu mùa xuân, hòa kế, nước gấm tăng lên." gia chuẩn bị đi làm một vô lớn. Lý Đô bừng tỉnh, "Đối, còn có chuyện này, hắn quên đi." Đối với hắn mà nói, Quốc Sở Jay Li a quan trọng nhất chính là đảo gọn trên Bảo Thái Quáng, vớt Hắc Kim Bảo một mẻ mấy trăm ngàn hơn triệu chuyện làm ăn, dưới cái nhìn của hắn đã không đáng nhắc tới. Nhưng đối với hắn tới nói, đây chính là một bút lượng lớn tài chính, hắn muốn bắt tốt Hắc Kim Bảo vứt công tác. Nhà kho công ty ở Los Angeles liệt vùng ngoại thành một chỗ khu dân cư bên trong, đây là một cấp thấp khu dân cư, không có cái gì giải cây xanh, một tòa nhà tiếp một tòa nhà nắp cùng nhau. Con đường tổn hại, rãnh thoát nước nước đọng có mùi. Một ít hải tử để chần cánh tay ở trên đường đỗ rỡn. Sa hoa bẹn nhỉ cùng hoàn cảnh của nơi này hoàn toàn không hợp, Lý Đỗ không đành lòng nhìn ra phía ngoài, bên ngoài hải tử quá đáng thương. Con đường khá là hẹp, một chiếc xe tại trước mặt ra, xe bẹn nhỉ đến đứng ở ven đường để xe tại trước tiên trải qua, lúc này có mấy đứa trẻ hiếu kỳ chạy tới đánh giá xe bẹn nhỉ. Một người trong đó hải tử tiến lên đưa tay ra, Lý Đỗ cho rằng hắn muốn sờ một cái xe, kết quả trong tay hắn cầm đá, lập tức tạm ở trên xe. Mấy cái khác hải tử cười ha, ha học theo răm rắp theo hắn học tập nắm tảng đá tập xe. Lý Đỗ kinh hãi lợi cửa xe ra đi ra ngoài cả giận nói, các ngươi làm gì? Bọn nhỏ giải tán lập tức, Lý đố bất đắc di kiểm tra một hồi xe, thân xe trên lưu lại một chút tảng đá tạp quá dấu vết, muốn Rui Tu e sợ đến không ít tiền. Tiền đúng là thứ yếu, xe này là ngân hàng mượn cho hắn, ở trong tay hắn xảy ra vấn đề, hắn bên này không tốt bằng đàn dao. Lý Đỗ chính tiền muộn, có mấy hấp nhân phụ nữ cùng nam nhân mang theo lúc trước chạy đi hải tử trở về, bọn họ khí thế hùng hổ, nhìn thấy hắn sau thì có người quát, ngươi vừa nãy bắt nạt phụ chúng ta hải tử. Mấy đứa trẻ oa oa khắp lớn, chỉ vào hắn nói rằng, hắn hù dọa chúng ta bắt nạt phụ chúng ta. Lý Đỗ Phiền muộn hầu rồi, nếu mày nói, ai bắt nạt các ngươi? Một người da đen nam tử chỉ vào hắn lạnh lùng nói, có tiền liền có thể tùy tiện bắt nạt người à? Ngăn cản hắn, để hắn thường tiền. Ngồi ghế phụ trên Lang Ca xuống xe, nặng nặng nắm đấm nói, lão bản ngươi trở lại, mấy tên khốn kiếp này tìm đến cha, ta trừng trị bọn họ. Chương 1040, sơn trại hùng mãnh. 1040 sơn trại hùng mãnh, 4, nam. Như Lang Ca từng nói, những người này chính là tìm đến sự. Nhìn thấy Lang Ca xuống xe, mấy hạ nhân cũng không sợ có điều hắn khổ người cùng thân thể có lực trấn nhiếp, bên trong nam nhân không dám hướng về đối xử lý đột như vậy hung hăng. Bên trong người da đen phụ nữ thì lại bắt đầu trêu chọc, tới muốn náo Lang ca mặt, trong miệng thì lại kêu to. Chó chết dám bắt nạt nhà ta hải tử, thường tiền thường tiền. Đi chết đi, nước ngoài lão, người cái này thú tiêu tử. Nắm tiền. Cung ngay. Cho ta đồng thời đánh hắn. Lang ca không chút khách khí, mặc kệ trước mặt là nam nhân nữ nhân, hắn nắm tay như chùy, trừng tay như chảo, bắt được một gái mập người đẩy hướng về những người khác, vung quyền xung lên, ba lạng quyền đưa các nàng đánh đổ ở địa. Lý Đỗ lạnh lùng nói, "Bắt bọn hắn lại, ta đã báo cảnh sát, để bọn họ thường tiền, sửa xe tử ít nhất phải 10 vạn đồng." Nhìn thấy Lang ca như vậy có thể đánh, Lý Đỗ còn nói đã báo cảnh sát, vốn định đến mua tiền những người khác sợ sệt, bọn họ xoay người chạy trốn, thậm chí không quản còn của chính mình. Lý Đỗ không có báo cảnh sát, báo cảnh sát vô dụng, chỉ làm cho hắn tăng cường một chút phiền toái. Những người này cùng Đinh Đương hưởng, nào có tiền đến bồi thường hắn sửa xe. Bị đánh người ra đen phụ nữ không cãi vã nữa, các nàng bỏ lên cũng là rồn dập chạy trốn, mấy đứa trẻ không rõ vì sao, sợ đến theo chạy người. Trên đường cái này khúc nhạc dạo ngắn phát sinh, để Lý đô đối với nơi này người mất đi lòng thông cảm. Đáng thương người tất có đáng trách chỗ, trong khu ổ chuột đại đa số người lạc tới hôm nay cảnh giới này ai cũng không thể trách, chỉ có thể trách bọn hắn chính mình sa đoạ. Cùng Dã Kim Sơn nhà kho công ty ở vào trong khu ổ chuột bộ một khu vực, cùng Lý Đỗ trước đây gặp nhà kho công ty không giống nhau, này nhà kho cùng một tòa ngục giam tự, tường cao rộng dãi kiến, đóng chặt cửa sát, bên trong có một đám nước đức lang khuyển đang gầm rú. Vách tường bộ đầu phân còn cuốn quanh lưới sắt, mặt trên tràn đầy sỉ sơn mẹ xấu, lưới bị lôi kéo lở miệng. Có nhiều chỗ vách tường màu sắc hiện ra màu đen, như là vết máu khô. Không cần phải nói, này đều là đến phòng bị bên ngoài xóm nghèo cư dân đây. Benny sau khi xe dừng lại, Lý Đỗ thả ra Tiểu Phi trùng tiến vào nhà kho công ty, trước tiên đi tìm sắp bán đấu giá thứ 8 hào nhà kho. Nơi này nhà kho là độc lập, mỗi một cửa kho hàng khẩu treo lên tên cửa hiệu, tốt vô cùng tìm, Tiểu Phi trùng phát hiện thứ 8 hào nhà kho liền bay vào. Đây là một cỡ chung nhà kho, bên trong có lượng lớn gia cụ, có điều đều có tổn hại, tựa hồ là một cái nào đó xưởng độ gia dụng phế phẩm thu về nhà kho. Bên trong không có có thể hấp dẫn tiểu phi trùng đồ vật, tiểu phi trùng cũng không có phát hiện món đồ gì, Lý Đỗ Qua Loan nhìn một lần sau, đem tiểu phi trùng mang ra ngoài, tiến vào dưới một gian nhà kho. Liên tiếp nhìn bốn nhà kho, giá trị cũng không lớn, chỉ có đệ tam trong kho hàng có một ít nhà khí, xem ra bảo tồn không sai, còn có thể bán trên một ít tiền. Tiến vào đệ ngũ nhà kho, Lý Đỗ trước tiên nhìn thấy bên trong có một loại tự giá sách giá gỗ tử, sau đó còn có một chút cơ khí, trong đó, một trên cái giá treo lên một mặt tơ lụa. Tiểu phi trùng xuyên qua tơ lụa đến mục trên giá một xem, bên trong có mấy cái đồng hồ đeo tay. Nhìn dáng dấp bảo tồn không sai, nên chỉ chút tiền. Có điều mục tiêu của hắn là ngàn vạn cấp bậc nhà kho, nay trong kho hàng đồng hồ đeo tay giá trị không đạt tới ngàn vạn cấp bậc. Điểm ấy rất tốt phán đoán, trên thế giới phẩm là giá trị vượt qua trăm vạn USD đồng hồ đeo tay đều ở internet có thể lục soát, chúng nó ở biểu nghiệp là có thể đứng hàng hảo. Lý Đố lên mạng xem qua, bên trong không có này mười mấy cái đồng hồ đeo tay hình bóng. Tiếp đó, Tiểu Phi trùng tiến vào bên cạnh nhà kho, sau đó hắn bông cảm thấy phương chấn, này trong kho hàng tất cả đều là cái trước trong kho hàng loại kia tương tự giá sách cái giá, tương tự Cái giá bên ngoài treo lên tơ lụa che chắn đồ vật bên trong. Tiểu phi trùng bay vào đi một xem, nhìn thấy đồ vật để hắn vui mừng khôn xiết, như hắn suy đoán, bên trong là đồng hồ đeo tay. Cùng bên cạnh nhà kho cái giá như thế, trên giá gỗ là từng cái từng cái tiểu không gian, không giống nhau chính là, mỗi cái trong không gian nhỏ từng người sắp đặt có một cái đồng hồ đeo tay, lại như thương trưởng bên trong bày ra triển lãng quý. Tràn đầy. Những này đồng hồ đeo tay hình thức cổ điển nhưng toàn thể mới tinh, như là có người lãng quên ở đây chờ tụ tân biểu. Bên trong tổng cộng hai loại ngăn tủ, một loại bảo tồn chính là đồng hồ đeo tay. Một loại khác bảo tồn chính là đồng hồ quả quýt, có chính là màu bạc có chính là màu vàng, như là đồng hồ vàng ngân biểu. Xem trên đồng hồ đeo tay logo, có vẻ Tag Philippe, có Lanc, có Børlanc pen, có và chờ dần cuộn Sangmin, Børzetget, Jaeger, Vancle limam, Apple, Rolex đủ bị chờ hàng hiệu, còn muốn một ít lý đô không cần biết, nhưng tất cả đều là thế giới cao cấp nhất đồng hồ đeo tay nhãn hiệu. Nhớ tới đường tiêu dương, Lý Đỗ Đại khái xác định, cái kia giá trị ngàn vạn nhà kho chính là này một gian nhà kho. Bên trong đồng hồ đeo tay một khối hay là có thể giá trị mấy ngàn USD hoặc là mấy vạn USD, nhưng là số lượng nhiều, thu về đến nói không chừng giá trị thật có thể đạt đến ngàn vạn USD cấp bậc. Tiểu Phi trùng ở trong đó xem lướt qua, sau đó còn phát hiện có một ít mặt đồng hồ trong ngoài khẳng nạm sáng lấp lánh bảo thạch, lý do theo bản năng cho rằng đây là kim xuyên đồng hồ đeo tay. Kim xuyên đồng hồ đeo tay giá trị to lớn nhất, nhưng là theo hắn kiểm tra những này đồng hồ đeo tay, hắn đột nhiên cảm giác thấy không thích hợp lắm. Những này tiểu nát xuyên xem ra rất đẹp, nhưng lấy hắn ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, thật giống không phải kim cương cũng không có kim cương loại kia bóng ánh linh động. Kim cương cùng một ít phản xuyên gần như, xem ra đều là ánh sáng lộng lây long lánh, Trong suốt rực rỡ, nhưng là để người trong nghề đến xem, chúng nó bề ngoài vẫn có một ít khác nhau. Lý Độ trước chút thời gian vẫn cùng kim cương giao tiếp với, miễn cương xem như là cái người trong nghề, ở phân rõ kim cương phương diện có chút ánh mắt. Cảm giác kim cương không đúng, hắn liền sử dụng tiểu phi trùng lịch chuyển thời gian năng lực. Trước đây quang giới chuyện đã xảy ra từng hình ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, ở một chỗ phòng ốc bên trong, một ít cơ khí ở vận chuyển, một ít đồng hồ đeo tay bị chế tác được. Đồng hồ đeo tay làm tốt sau, có người lấy đi, sau đó hướng về trên có khắc logo, Lý Đố lúc trước từng thấy Patek Philippe và chờ dần cuốn Steag nhìn chờ logo, đều là bọn họ khắc lên đi. Xem tới đây, Lý Đố suýt chút nữa thì chửi má nó. Hắn bị lừa, đây là một ít sơn trại đồng hồ đeo tay, đây là giả biểu, căn bản không phải trước hắn cho rằng thế giới đỉnh cấp hàng xa xỉ. Giả biểu không đáng giá, đặc biệt nơi này cũng không có cái gì ngân biểu, đồng hồ vàng, kim cương biểu, nhiều lắm là mạ bạc, mạ vàng, kim cương nhưng là dùng giả mạo bảo thạch. Nói chung Bên trong mặc kệ đồng hồ đeo tay vẫn là đồng hồ quả quyết đều là hàng giả mà nhìn răng dấp người chế tắc vẫn là người Ấn Độ phòng trừng nơi sản xuất đều không ở nước Mỹ chính là từ Ấn Độ vận tải đến giá rẻ ra biểu loại này biểu liền không đáng giá trong kho hàng có mấy trăm khối, khả năng thu về đến vậy liền mấy ngàn USD lý đấu túi đầu đủ rũ càng làm cho hắn túi đầu đủ rũ chính là hắn phòng trừng bên cạnh trong kho hàng lúc trước nhìn thấy cái kia mười mấy cái đồng hồ đeo tay cũng là Sơn trại hàng có điều hắn ôm may mắn tâm lý suy đoán nơi này đồng hồ đeo tay ít hay là hàng thật đây Hắn để tiểu phi trùng bay trở về cái trước nhà kho, nghịch chuyển thời gian đi thăm dò nhìn một phen, kết quả để hắn thất vọng, vẫn như cũ tất cả đều là hàng giả. Hai gian nhà kho xuất từ một ra, mặt sau trong kho hàng tất cả đều là hàng giả đồng hồ đeo tay, này một gian ngoài ra còn có một chút cơ khí. Bên trong cơ khí chính là dùng để chế sơn trại đồng hồ đeo tay sử dụng, cơ khí bảo dưỡng rất tốt, xem ra vẫn như cũ có thể sử dụng. Trước 1041, khiêu khích. 1041 khiêu khích, Nam, Nam. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách 12 cái nhà kho toàn bộ kiểm tra xong xuôi lý đồ bối rối giá trị gì hơn 10 triệu nhà kho hắn không nhìn thấy vật như vậy giá trị có thể đạt đến ngàn vạn đủ USD vậy khẳng định không phải thứ tầm thường hoặc là là đồ cổ chờ tác phẩm nghệ thuật hoặc là khả năng là kim loại hiếm loại hình có thể nếu như đồ cổ tác phẩm nghệ thuật cái kia ở đây sao tiểu nhân bên trong không gian nó nên có thể hấp dẫn tiểu phi trùng tiểu phi trùng chính là chỉ đạo tên lửa có thể tự động tìm ra chúng nó đến nếu như là kim loại hiếm Cái kia giá trị hơn 10 triệu USD, khẳng định khổ người sẽ không nhỏ, lý đố đem nhà kho lật cả đáy lên trời, cũng không có nhảy ra những thứ đồ này đến. 12 nhà kho, dựa theo giá trị đến xếp thứ tự, cao nhất hẳn là cái kia hắn khởi đầu không lọt mắt ra cụ nhà kho. Bên trong gia cụ có lẽ có tổn hại, nhưng đều là thực mục gia cụ, duy tu tốt rồi sau một lần nữa soạt sơn làm cái tân trang xử lý, lẽ ra có thể bán ra không sai giá tiền. Ngoài ra, hắn trong kho hàng có giá trị chính là hai cái đồng hồ đeo tay nhà kho cùng một gian sách cũ nhà kho. Sách cũ trong kho hàng tất cả đều là từng hòm từng hòm thu về sách cũ lấy tiểu thuyết cùng chuyện tranh làm chủ khả năng thuộc về một cái nào đó yêu thương người cũng khả năng thuộc về đồ cũ thu về điếm còn khả năng thuộc về tr chuyện tranh cũng kẻ đam mê bên trong có một ít chuyện tranh là vẽ tay phiên bản có điều mặc kệ cái nào giá trị đều rất thấp cho dù thu về đến nhiều lắm cũng chính là 10 vạn đồng tiền khoảng cách hơn 10 triệu chênh lệch quá xa hắn tin tưởng đường chiêu Dương sẽ không nói lung tung hai người tuy rằng gặp mặt thứ không nhiều còn không quá quen thuộc nhưng là đường chiêu Dương cho hắn ấn tượng chính là người này đặc biệt cho ổn chắc chắn sẽ không làm không nắm sự, cũng sẽ không nói hưu nói vượn. Liền, Lý Đô liền lại bắt đầu lại từ đầu kiểm tra này 12 cái nhà kho, đồng thời hỏi hắn, Phúc lão đại, nhìn nhà kho công ty tuyên bố bán đấu giá tin tức, có phải là vẫn cũng chỉ có này 12 cái nhà kho chờ đập? Có thể, nhà kho công ty khởi đầu muốn bán đấu giá càng nhiều nhà kho, sau đó phát hiện một người trong đó có giá trị, liền thu hồi bán đấu giá tư cách. Hắn gọi điện thoại, chắc chắn nói, đối, từ đầu đến cuối chính là 12 cái." Lý Đô như mày, như vậy nhưng là không còn gì để nói. Trong xe có chút bị lẻn nén. Hắn đi ra ngoài, đứng ở bên ngoài không chế tiểu phi trùng kiểm tra nhà kho tình huống. Ngay ở hắn lại kiểm tra đến sách cũ nhà kho thời điểm, một chiếc xe hơi bỗng nhiên lái tới, vọt thẳng hắn mà đến. Lý Đỗ tầm nhìn ở tiểu phi trùng trên người, như vậy khó tránh khỏi không có cách nào quan tâm bên người hoàn cảnh, làm ô tô đột nhiên xử tới được thời điểm, hắn không kịp phản ứng, không tránh kịp thì. Ô tô đấu đá lung tung mà đến, Lý Đỗ chú ý tới thời điểm đã chậm. Cú may ca vẫn theo hắn, xe trùng Lý Đỗ mở ra, hắn ba bước cũng làm một bộ bỗng nhiên chạy trốn nhảy lên, một tấm tay đem Lý Đỗ cho đẩy đi ra ngoài. Mắt thấy xe muốn va vào Langka, Lý Đỗ sợ hãi quay đầu lại quát, "Không!" Kết quả theo chi rát chói hai tiếng thắng xe, xuống tới ra xe mạnh mẽ cho sắt ở, bánh xe kéo ra đèn xì phanh lại ấn, cuối cùng đứng ở khoảng cách lang ca không đủ 20 cm ở địa phương xa. Trên xe hạ xuống cái người trẻ tuổi, chỉ vào hai người cười to nói, "Ha ha, các ngươi đây là ở diễn máu chó kịch truyền hình à?" Đối mặt thai nạn xe cộ, nam nhân hy sinh chính mình đẩy ra nữ nhân yêu mến. Lý Đỗ liếc mắt một cái, theo sự giận dữ. Côn gia Tàn Tony, lần trước tham gia chính phủ tổ chức buổi đấu giá thời điểm kết làm kẻ thù. Đây thực sự là không phải oan gia không tập hợp, Lý Đỗ cùng Cổn Dật mỗi lần gặp gỡ đều sẽ phát sinh xung đột, từ tham gia chính phủ buổi đấu giá buổi họp báo tin tức bắt đầu, đến buổi đấu giá trên, lại tới thánh tử tổ chức từ thiện hoạt động, còn có ẩn nạp 3 lợi tư buổi đấu giá, song phương nhưng là một đường gặp lại một đường xung đột. Có điều mỗi lần đều là Cổn Dật gây sự, bao quát lần này. Cổn Dật được tiện nghi còn ra vẻ, hắn nằm nhồi cửa xe mở ra trên cười nói, có điều đúng là chuyện này, Lý, người lão là cùng này nước Đức lão cùng nhau, các ngươi sẽ không là tình nhân chứ? Nếu như là tình nhân Vậy ngươi xác thực nên đóng vai nữ tính nhân vật. Langka nhìn về phía Lý Đỗ, chờ đợi mệnh lệ. Bên cạnh trên xe xuống cái tráng hán đầu trọc, cười nói: "Đáng tiếc ngươi chưa hề mở ra giờ dị Vin cứu rệ của đở, quần giáp, ngươi nên đập xuống vừa nãy cảnh tượng, so với TV còn hăng hái, diễn đến quá tốt rồi, kha kha." Nhìn thấy tráng hán này, lang ca ánh mắt lấp loé mấy lần. Tráng hán này so với hắn hơi hơi thấp một điểm, nhưng sẽ không thấp hơn rất nhiều, vai rộng, rãi, và vỡ, cái cổ hầu như cùng đầu như thế tráng kiện, màu đen Tế tuất bị no đến mức căng phồng, lộ ra ở bên ngoài hai tay bắt thịt đầy dày dường như đứng lên đến giá thú. Côn Giác là cố ý gây sự, đây chính là điển hình tìm đánh hành vi. Nếu như chỉ có chính hắn xuống xe, Lý đối hội đi đánh hắn, nhưng là Tráng Hán này xuất hiện sau khi Lý đối liền cảnh dắt lên. Côn Giác bị mình và Lang Ca đánh quá nhiều lần, hắn khẳng định biết mình một phương sức chiến đấu, nhưng là hắn vẫn như cũ dám chủ động trêu chọc chính mình, đồng thời chọc chính mình không chạy, còn hạ xuống miệng pháo. Hiển nhiên, hắn liền muốn chọc giận chính mình, để cho mình đến chủ động ra tay đánh nhau. Như vậy như vậy đến suy đoán, hắn mang đến này đại hán sức chiến đấu khẳng định rất không tầm thường. Lý Đỗ đối Lanka có lòng tin, nhưng từ không cho là hắn là chiến thần. Đại hắn đứng ra sau, hắn cũng cấp tốc xuống xe, hắn ngăn cản Lý Đỗ, thấp giọng nói, "Đường đồng thủ, người đối diện cứ gọi các ngươi là cái nghề nghiệp quyền kích thủ cùng đấu vật tay." Lý Đỗ đương nhiên tỉnh ngộ, tất cả nói xôi được. Côn Giác cố ý đến khiêu khích bọn họ, dẫn theo giúp đỡ lại đây đặng nghi đánh nhau. Nếu như đối phương đúng là nghề nghiệp quyền kích thủ cùng đấu vật tay, cái kia Lanka cùng hắn thu về đến trả thật không hẳn là nhân gia đối thủ, hay là Lanka là bộ đội đặc chủng tinh nhuệ, nhưng chân chính bộ đội đặc chủng không phải trong phim ảnh diễn như vậy, công phu quyền vô địch. Langa cũng biết Ivan chỗ lợi hại không phải quyền cước, mà là thẩm vấn, điều tra, theo dõi, đột kích chờ sở kỳ hữu, đây mới là bộ đội đặc chủng huấn luyện trọng điểm. Đương nhiên, nếu như sinh tử tranh đấu, Langa có lẽ có biện pháp quyết định đối diện con này manh thú. Nhưng bọn họ ở đô thị bên trong, động thủ quyền hạn vẹn vẹn là đánh nhau ẩu đả, không thể thật hướng về liệu mạng phương hướng tiến triển. Nhìn không có sợ hai đối phương, Lý Đỗ nở nụ cười, nói rằng, "Cuốn giặc, ngươi đây là bị đánh sau khi về nhà tìm 33 đúng không?" "Đây chính là 33 ngươi." "Ngươi được, giờ Anthony tiên sinh." Cổn giặc Có điều không chờ hắn mở miệng, Lý Đô tiếp tục nói, "Giở giờ, nói thật sự, con trai của ngươi cùng ngươi một điểm không giống, ta nghe nói ngươi lúc tuổi còn trẻ đều là ở bên ngoài buôn bán. Như vậy ta kiến nghị ngài đi kiểm thử xem ngươi cùng con trai của ngươi rnạ, có lẽ có phát hiện mới." "Đi ngươi à, Trung Quốc con hoang, cắt, đi đánh tên khốn này rằng rơi đầy đất, ta đến phụ trách." Côn giận phẫn nộ gầm hết lên. Cắt tuột cười gần nặng nặng nằm đấm, nói rằng, "Nghe nói các ngươi rất có thể đánh. Ha, trừ phi các ngươi có súng, các cô nàng, bằng không." Lang ca muốn động thủ, Lý Đô ngăn cản hắn chỉ là lạnh lùng nhìn các tuốt. Các tuốt bước nhanh đi tới, trên mặt treo lên tàn khốc ý cười, chỉ vào Lý Đỗ nói: "Ta quyền thứ nhất cho ngươi, ta muốn ngươi là ngươi." Xì xì. Lý Đỗ vung tay lên, thật giống biến ma thuật như thế trong tay xuất hiện một bình phòng lang phương vụ. Trước 1042, chương 1042 tốt hợp tác. 1042 tốt hợp tác, 1. Nam. Ngay ở ngày hôm qua thời điểm, Lý Đỗ mua phòng lang thuốc xịt, điện côn thậm chí còn có xạ điện thương. Hắn là muốn đối phó sau đó khả năng xuất hiện bắt có cùng dọa giẫm chờ sự tình, dù sao bây giờ hắn hầu bao phong phú có hơn 4 nước đô la Mỹ. Kết quả cũng là đúng dịp, những thứ đồ này mới mua một ngày liền phát huy được tác dụng. Chậm lại thời gian, các động tác nhất thời trở nên rất chậm, Lý Đỗ thẳng nhiên lấy ra phòng lang phục vụ, rất tỉ mỉ, rất cẩn thận ở cắt trên mặt văn một lần. Lại như trong khu ổ chuột người da đen phun hội kẻ đam mê ở trên tường phun vẽ xấu như thế, hắn phun được kêu là 100 chú, đặc biệt chăm sóc cắt con mắt, lỗ mũi cùng miệng. Theo thuốc xịt tiến vào hai mắt của hắn, cắt con mắt cấp tốc trở nên huyết hồng. Thời gian trôi qua, hắn có thể không để ý tới lại đi đánh Lý Đỗ, thu hồi hai tay che mắt gầm rú lên ừ ừ ừ phút, phút phút, ừ phút, đau chết ta rồi, đau quá a chờ hắn hẽ miệng gầm rú, ly đố lại đi trong miệng hắn phun một chút, cắt nổi giận, hắn theo bản năng vung vẩy song quyền muốn đánh ly đố, trong miệng quát, ngươi chết chắc rồi, khốn nạn, a ô ô ô ô, thuốc xịt vào miệng, rất nhanh hắn loại chuyện gì không ra, chỉ là trở nên muốn điên, lý đố vẫn như cũ sử dụng chậm lại thời gian năng lực, hắn dễ dàng tránh thoát cạt, đem phòng lang thuốc xịt thu hồi đổi thành một cái điện cao thế côn, cắt trên mặt đỏ chót Thuốc xịt kích thích tính rất mạnh, đem hắn ra rẻ kích thích rất nghiêm trọng. Hắn nhịn đau khổ, mở ra mông lung nước mắt, muốn tìm được lý Đô đi đánh hắn đến chút giận. Kết quả hắn nhẫn nhịn chua cay đau nhức thật vất vả mở mắt ra, xuyên thấu qua mơ hồ nước mắt, hắn nhìn thấy một cái lập lòe điện đốm lửa hắc cây gậy xuất hiện ở trước ngực. Xong, trong lòng hắn liền này một ý nghĩ, sau đó cùng điện giật cầu hùng như thế, thân thể cường tráng đông nhiên run cầm cập lên, tiêu thảm thiết vài tiếng ngã trên mặt đất. Lý Đỗ nhìn một chút đèn tin, liễu lư nói, món đồ này thật sự rất giống tuyên truyền bên trong nói như vậy. Có thể ở 10 giây đồng hồ bên trong lực phiên một đầu tê giác, hai trong vòng 10 giây có thể lực phiên một đầu voi lớn, lợi hại. Phía trước vị trí, Cổn Dật cùng hắn một đồng bạn khác một mặt dại ra. Lang Ca cùng hẳn không hẹn mà cùng nở nụ cười, hắn nhìn Cổn giặt dùng cười trên sự đau khổ của người khác ngữ khí nói rằng, "Ha, Anthony thiếu ra, người muốn thảm." Cặp bị thả ngã xuống đất, cùng một cái nhuyễn trùng tự lăn lộn trên mặt đất. Lý Đỗ Tử trên người hắn nhảy tới, hướng đi Cổn Dật chậm chậm chậm rãi nói, "Anthony thiếu gia, chọn một đi." Nghe sóng hắn, sợ hãi run cầm cập một hồi, hắn lùi về sau hai bước kêu lên. Ngươi dám? Trung Quốc lão, ngươi dám chạm ta thử xem. Ngươi thử xem. Lý Đỗ nhún nhún vai đối với những khác người nói rằng, các ngươi nghe được, là hắn để cho ta tới thử xem, vậy ta liền không khách khí. Nói, hắn mở ra điện côn đưa tay hướng về cồn giặt lồng ngực rộng đi tới. Cồn giật hoảng loạn kêu thảm thiết, phụt. Lý Đỗ nhưng chỉ là do hắn, cười nói, ha ha, hiện tại đến cùng ai càng tượng cái đàn bà. Thực sự là quỷ nhát gan. Phát hiện mình không có bị công kích, cồn giật thở phào nhẹ nhóm, hắn làm bộ cưng rắn dáng vẻ nói rằng, Lý, ta vừa nãy chỉ đùa với ngươi. Nam nhân trong lúc đó có thể không có thể nói đùa. Lý Đô đánh gậy hắn, "Có điều vũ khí của ta chỉ dùng ở trên thân nam nhân, ngươi là cái đàn bà, dùng chúng nó chường trị ngươi hội làm bẩn chúng nó." Hắn nhìn về phía Lang Ca, nói, "Đi thu thập hắn." Nhìn thấy Lang Ca xoắn năm đấm đi tới, Côn Giác dọa điên rồi, hắn mau mau lào đảo bước chân lùi về sau, kêu lên, "Ngươi không sợ làm bẩn này nước Đức lao năm đấm à?" Lang Ca hiếm thấy mở miệng, "Mị tệ, lúc này còn dám gọi ta nước Đức lão." Hắn xông lên nắm lấy quay về hắn bụng dưới chính là hai quyền. Côn Giác đi vào cắt đường lui. Cùng tôm lớn tự xúc thân thể nằm trên mặt đất, hé miệng liên tục kêu thảm thiết. Còn lại một người chưa từng nói qua chuyện cũng chưa từng làm cái gì, Lý Đỗ không chấp nhặt với hắn. Hắn đi tới sốc lên đầu xe nắp, dùng điện côn ở bên trong điểm mấy lần. Xe mạch điện đường ngắn, cồn giật bọn họ phải đi về, phải tìm xe tải mới được. Lý Đỗ một nhóm lái xe rời đi, thế này, còn lại một người mới dám lên đi đem cồn giật ngâm dậy đến. Làm sao bây giờ, cồn giật? Chúng ta làm sao bây giờ? Báo cảnh sát chứ? Hỏi hắn. Nghiến răng nghiến lợi kêu lên, báo cảnh sát. Không Ta độ má mới sẽ không như vậy không loại. Mẹ lọt về lo Los Angeles thật sao? Tìm cho ta đến hắn, ta trước tiên thu thập hạn phốt cái kia ngu xuẩn. Cùng giá Kim Sơn nhà kho công ty ở trong cũng không có phát hiện giá trị ngàn vạn đồ vật, điều này làm cho Lý Đô rất phiền muộn. Côn giật xuất hiện để tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều, hàng này chính là đưa tới cửa chủ động tìm ngược, là cho hắn làm trò cười. Có điều nếu như không phải hắn vừa vặn đề chuẩn bị trước một chút dùng phòng thân phẩm, vậy hôm nay vẫn đúng là hội khá là phi thoái, cái kia là nghề nghiệp quyền bọn họ một nhóm gộp lại không phải người ta đối thủ. Chuyện này cho hắn một lời nhắc nhở, hắn đến càng càng cẩn thận mới được, đặc biệt phải cẩn thận cồn giật cái này tiểu nhân, hắn nói vậy nhìn chằm chằm chính mình, bằng không to lớn lo Los Angeles, Song Vương sẽ không như thế sao gặp gỡ. Nhà kho công ty không thể phát hiện tưởng tượng đồ vật, có thể lý do vẫn phải là tham gia cuộc bán đấu giá này. Hắn đối Đường Triêu Dương có lòng tin, tổng cảm thấy Đường Triêu Dương tin tức sẽ không sai lầm, nên vẫn có món đồ gì chính mình không phát hiện, đến quay đầu lại sẽ tìm tìm một lần. Cuối tháng 9, cuối tuần, Los Angeles khí trời sáng sủa. Mùa thu Los Angeles thật là đẹp lệ, bầu trời xanh thẳm như vậy, Đám mây bồng bền, bạch không nhiễm một hạt bụi. Thái Bình Dương gió biển thổi ở phố lớn ngõi nhỏ bên trong, mang theo bệnh thấp, ôn hòa mà hơi lạnh, Hoàn Mỹ giải thích cuối thu khí sảng cái từ này. Sáng sớm, Lý Đỗ cùng Hàn lái xe đi cùng giã Kim Sơn. Này nhà kho công ty ở Los Angeles có chút tiếng tam, có điều bởi vì quy mô không hề lớn, tới tham gia buổi đấu giá kiếm bảo người không nhiều lắm. Lý Đỗ ở Los Angeles kho cất chứa bán đấu giá trong vòng có chút tiếng tam, nhưng hắn gần nhất một năm không làm gì ở vòng tròn bên trong hốn, chủ yếu vội vàng tìm bảo thạch, vì lẽ đó Los Angeles có chút kiếm bảo người quên lãng hắn. Hắn sau khi xuống xe ở cửa kho hàng khẩu đi bộ, không ai quan tâm hắn, chỉ có mấy hắc nhân dùng xâm lược tính 10 phần mắt chỉ nhìn hắn. Những người này là xóm nghèo người địa phương, yêu thích cướp đoạt, dọa dẫm, người hoa bởi vì yêu thích mang theo tiền mặt, tính tình yếu, gặp chuyện yêu thích nhụt nhịt, vì lẽ đó thường thường bị bọn họ cho rằng săn vật. Lý Đỗ không để ý mấy người, hắn liền quân phiệt đều làm quá, huống hồ mấy cái tiểu lưu manh. Hẳn sau đó xuống xe, Chu Vi kiếm bảo người phát hiện hắn sau dồn dập nhìn sang, ánh mắt rất quỷ dị. Điều này làm cho hắn rất buồn bực, nói rằng, này, bọn tiểu nhị chưa từng thấy có như vậy sói ca tới tham gia buổi đấu giá. Hoặc là các ngươi không quen biết ta. Làm gì hội không quen biết ngươi, Phúc lão đại, ta tốt hợp tác, đã lâu không gặp, da mặt của ngươi vẫn là trước sau như một dây nhà. Một thanh âm trầm thấp vang lên. Nghe được âm thanh này, nợ nụ cười hạn vẻ mặt đọc lại, hắn chậm rãi quay đầu lại, cắn răng nói, "Mettlesson. Chương 1043, chương 1043 hãm hại hắn. 1043 hãm hại hắn, 2, nam. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Lý Đỗ lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Lộ ra vẻ mặt như thế cùng ánh mắt. Từ hắn tiếp xúc Hàn bắt đầu, hàng này cho hắn ấn tượng chính là bất cần đời, hào hiệp, hào phóng, nhiệt tình. Hắn lại như là một thất ngựa hoang, yêu thích tin mã do cương sinh hoạt, yêu thích hưởng thụ sinh hoạt, yêu thích giúp mọi người làm điều tốt, yêu thích trợ giúp người khác. Bởi vì như vậy tính cách, hắn có rất ít kẻ địch, cũng rất ít hội chân chính chán ghét người nào, điểm này hắn so với Lý Đỗ có thể muốn làm tốt lắm rồi, trái lại Lý Đỗ dễ dàng tù giai. Lũ người tham gia buổi đấu giá bắt đầu vẫn hội đụng với khiêu khích, hội kết làm kẻ thù, chủ yếu vẫn là Lý Đô bên này vấn đề, hẳn không, cái gì kẻ địch. Hiện tại, Hàn thể hiện ra hắn mặt khác, phẫn nộ, hoán độc, căm ghét, ngược lại Lý Đỗ chưa từng thấy hắn đối người kêu biểu lộ ra quá thái độ như vậy. Hắn nhìn sang, nhìn thấy một cao to người da trắng nam tử ở đối Hàn mỉm cười. Hàng này là tìm đến sự, Lý Đỗ lập tức liền phán đoán ra được, bởi vì ở này người da trắng bên người nam tử còn đứng cái côn giặt Anthony. Côn giạn ôm hai tay một bước xem trò vui dáng vẻ, có điều hắn bị Lý Đỗ thu thập quá mấy lần, đã co bóng tối, thấy Lý Đô nhìn mình long lóng. Hắn theo bản năng dùng mình một cái. Lý đố liếc mắt nhìn hắn, Cổ Dật mau mau rời đi ánh mắt, tiêu chuẩn có tật giật mình. Đây là một không loại ngu xuẩn, Lý Đỗ đã sớm cho Cổ Dật dưới định ngữ, hắn chẳng muốn lại đi cùng hàng này chấp nhận, hiện tại hứng thú của hắn ở cái này có thể gây nên hạn tâm tình đại biến nam tử trên người. Lý Đỗ cảm thấy hứng thú nhìn hắn, hỏi, giới thiệu cho ta một hồi, Phúc lao đại, hắn là ai? Hắn chết nhìn chòng chọc cái kia người, sau đó bỗng nhiên trong lúc đó hắn nở nụ cười. Cái kia người vốn là đang hưởng thụ hắn phẫn nộ, căm hận tâm tình, phát hiện hắn nở nụ cười, hắn hơi kinh ngạc. Mỉm cười nói, "Vị này là ai? Phúc lão đại, cũng giới thiệu cho ta một chút đi." Hàn Đối Lý Đô nói rằng, "Giảo hoạt chó mẹ Metlot sẽ sân, ta từng ở Los Angeles hợp tác, một phi thường am hiểu cắn người đặc biệt cắn chính mình hợp tác gia hỏa." Lý Đô đoán được người này thân phận, hẳn chứng thực hắn suy đoán. Nguyên lai like đây chính là hẳn đã từng hợp tác, cũng là đem hắn khanh rất thảm hợp tác. Đoạn chuyện cũ này hẳn không muốn nhắc tới lên, Lý Đô hỏi qua một lần, hẳn chưa nói cho hắn biết, sau đó Lý Đô liền không nữa hỏi, có điều nội tâm hắn vẫn có chút ngật nhiên. Hiện tại, hắn hiếu kỳ nhanh có thể được thỏa mãn. Metlot mỉm cười hỏi, Này, Phúc Lao đại, cho ta cũng giới thiệu một chút nha, này Hỏa Kế là ai? Hắn cho rằng không nghe thấy hắn, hắn đối Lý Đồ nói rằng, ngươi phòng lang thuốc xịt cùng Điệp Quân, ở bên người à? Cho ta mượn dùng một chút. Lý Đô biết hắn muốn làm gì, nói, ngươi muốn bị trục xuất ra buổi đầu giá. Hắn nói, chính ngươi đi vào quyết định không phải. Lý Đồ ngăn cản hắn nói, quên đi, chớ vì một thằng ngu mà tức giận. Hắn lắc đầu, cười nói, trên thực tế ta cũng không tức giận, Hỏa Kế, ta thậm chí cảm ta hắn, nếu như không phải là bị hắn háng hại, không phải ta trở lại sợ lại vô lễ đi. Ta có thể không có cơ hội hợp tác với ngươi." Mẹ lọt vẫn đang nghe bọn hắn, nghe đến đó hắn làm bộ vừa làm rõ dáng vẻ, dông nhiên tỉnh ngộ nói rằng: "Hả? Đây là ngươi Tân Hợp tác?" Lý Đồ gật đầu nói: "Ta là hắn Tân Hợp tác, làm gì? Ngươi có lời gì muốn nói?" Metlot vừa muốn mở miệng, Lý Đồ nói tiếp: "Ngươi là bị người mời tới đúng không? Xin ngươi cái kia ngu xuẩn hai ngày trước kính xin một cái gì quyền kích thủ tới đối phó chúng ta, nay hội phòng trừng ở trong bệnh viện, vì lẽ đó, ngươi tốt nhất ngậm lại kết cục của chính mình nói nữa. Bên cạnh có kiếm bảo người ồn ào, ha, Metlot, Phúc lão đại hiện tại hôn lớn hơn." Hắn cùng Lý Đồng thời là phở lạ vô lệ thị kiếm bà vương, kiếm lợi mấy triệu. Mạt Lọt biểu hiện trên mặt hơi có chút cứng ngắc, hắn sẽ không có nghĩ đến Hàn Hội lăn lộn rất tốt. Lý Đỗ đem cho một gẳng ba thẻ vàng lặng lẽ kín đáo đưa cho Hàn, chen chen mắt nói, "Đi, đánh hắn mặt." Hàn lắc đầu, đem ba thẻ vàng trả lại hắn nói, "Không cần, ta đã từng phi thường căm hận tên con này, hận không thể tìm tới hắn giết hắn. Nhưng này là đã từng, hiện tại. Haha, ha, ta vẫn là hưởng thụ ta cuộc sống của chính mình đi." Nhìn thấy Lý cùng Hàn một mặt không đáng kể dáng vẻ, cồn có chút buồn bực, hắn cho Mạt Lọt nháy mắt Ra hiệu hắn đi cố gắng khí một hồi hai người hắn nguyên tưởng rằng hắn nhìn thấy mẹ lót bởi vì trước đây xung đột nhất định sẽ đánh tới đến như vậy hắn thì có biện pháp đem lý đố hai người đổi ra buổi đấu giá kết quả hiện thực để hắn thất vọng rồi nhà kho công ty môn mở ra kế bảo mọi người dồn dập đi vào lý đố đi ở phía sau hắn nhìn cồn ra sau đối mẹ lót nói rằng ngươi bây giờ cùng Anthony thiếu ra trở thành hợp tác cả mét lót mỉm cười nói đương nhiên hai chúng ta là hợp tác lại như ngườii cùng phúc lao đại như thế Đúng rồi ta muốn hỏi một chút người kết hôn à Hoặc là có bạn gái à Lý Đỗ nói, "Có bạn gái, làm gì?" Metlot tới vỗ vỗ bờ vai của hắn giả vờ thần bí nói rằng, "Vậy ngươi phải cẩn thận, Phúc Lao đại thích nhất âm hợp tác tiền cùng trộn hợp tác nữ nhân." Thế này, Lý Đỗ nắm lấy cơ hội, bay lên một cước đá vào hắn trên bắt chân. Metlot kêu thảm một tiếng, hắn ôm chân nhỏ hầu như ngã quỷ ở mặt đất, kêu lên, "Phụt, ngươi dám đánh ta." "Bảo an, hắn đậu thủ." "Chết tiệt đau quá, ta chân đứt đoạn mất." Lý Đỗ một mặt tái náy trên đỡ hắn nói, "Xin lỗi, xin lỗi, ta người này có bệnh thích sẽ, không cách nào nhịn được người xa lạ chạm ta." Ngươi hợp tác không nói cho người điểm ấy à? Liên bởi vì hắn chẳng ta, ta nhưng là đánh hắn nhiều lần đây. Côn Dật mặc kệ hắn nói cái gì, bắt lấy cơ hội đối với Bảo An kêu to, hắn khiêu khích ta hợp tác, đem hắn từ buổi đấu giá đánh đuổi. Bảo An đi tới, Lý Đô nói rằng, ta có bệnh thích sạch sẽ, là bọn họ đi tới chẳng ta. Là như vậy phải không? Người chạm hắn à? Bảo An hỏi. Mẹ Metlot kiên định lắc đầu nói, không có, ta không chạm hắn. Lời này nói rất có niềm tin, giả cùng thật sự như thế. Nhưng chu vi kiếm bảo mọi người lại không mắt ngủ, lại ra dồn dập phát sinh thủy Bảo an rõ ràng xảy ra chuyện gì, không kiên nhẫn nói, đều đừng động má gây sự, đàng hoàng cho ta đi vào. Mẹ lọt cùng côn giặt bất giá gì, có thể phấn nộ tiến vào nhà kho công ty. Hắn nói, ta cho rằng ngươi hội nghị biện pháp đem bọn họ thu thập một hồi, để bọn họ cút đi. Lý Đỗ cười nói, làm gì để bọn họ cút đi? Bên trong có mấy cái nhà kho rất thú vị, đến để bọn họ ở lại chỗ này. Đúng rồi, người cùng cái này mệt lọt đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn nổ bãi nước bọn nói, ta bị hắn khênh quá, khênh rất thảm, tên khốn kiếp đáng chết này. Lý Đỗ vỗ tay cái đùng nói, được Ta ngày hôm nay báo thủ cho ngươi, nghĩ biện pháp khanh hai người này chó chết một cái. Hàng đông cảm thấy phấn chấn, hỏi, có chú ý. Lý đỗ thần bí chen chen mắt nói, sau đó xem trò vui được rồi. Người chủ trì mở ra đệ nhất nhà kho, buổi đấu giá muốn bắt đầu rồi. chương 1044, trước 1044 của giã. 1044 của giã, 3, Nam Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Đệ nhất trong kho hàng là một đống trở tu cái bản giá cụ, sắp xếp trình tề. Xem ra khá là đủ sộ. Kiếm Bảo mọi người rất bất mãn, dồn dập nhíu môi hoán giận. Đây là vật gì? Được rồi, một đống rác rưởi, ai sẽ muốn một đống rác rưởi? Mua lại nó còn phải khớp cái trước ra cụ Duy Tu Hào Thủ, bọn tiểu nhị, các ngươi muốn ra giá tốt nhất cân nhắc một chút năng lực của chính mình. Ai yêu muốn ai muốn đi, ta sau này đi." Lý Đô mỉm cười, nhà thương khố này các ngươi còn không lượm mắt. Vậy các ngươi sau này xem càng được mất vọng. Có kiếm bảo người biết hắn lợi hại, tập hợp tới chào hỏi, "Này, Lý lão đại, nghe nói quang thời gian trước đi châu Phi, thế nào?" Lý Đô nói: cũng không tệ lắm, kiến nghị ngươi có thể đi Nam Phi nhìn một cái, mùa này phi thường thích hợp tiềm thủy, quả thực đẹp vô cùng. Kiếm Bảo người cười mỉm, nào có số tiền này. Chúng ta có thể không giống ngươi, mỗi lần tham gia buổi đấu giá đều có thể kiếm một tiền, lại nói lần đấu giá này hội, ngươi xem tốt cái gì? Lý Đỗ vốn là ở Lọ Sang Zerlet rất được chống lại, bị hắn đưa vào ngục giam bộ và lộ quẻ hai người hiện tại vẫn không có được thả ra đây. Nhưng bởi vì thánh tử cùng ma thuật thủ với hắn quan hệ thân mật, hắn kiếm bảo người đối kỵ hận của hắn liền nhạt hạ xuống, hoặc là nói Bọn họ không muốn trêu chọc nắm giữ thánh tử cùng ma thuật tụ hữu nghị lý Đỗ. Một nghe có người hỏi Lý Đố liên quan với lần này buổi đấu giá tin tức, tốt hơn một chút người lập tức tiến tới gần, vẻ hai lên cẩn thận nghe. Lý Đố tiếp tục mỉm cười, nói, nhà thương khố này không sai, mà sau nhà kho khả năng còn không sánh được cái này đây. Kiếm bảo mọi người dồn dập thở dài, có người trực tiếp chuẩn bị rời đi. Thấy cảnh này, Metlot kinh ngạc nói, ha, này Trung Quốc lão là lai lịch gì? Thật giống đại gia họa đều rất tín phục hắn. Ta không nhìn lầm đi, bọn họ tiến phục một nhà quê. Los Angeles là quốc tế hóa đỉnh cấp thành thị, nơi này kiếm bảo người ở toàn mỹ kiếm bảo người trong vòng tự nhiên đối lập nạo khí, bọn họ bình thường không lọt mắt nơi khác đến kiếm bảo người. Mẹ lọt là Los Angeles dân bản xứ, tự nhiên rõ ràng điểm bấy. Côn giật cười lạnh nói, hắn cùng thánh tử, ma thuật thủ có chút quan hệ, những thứ ngu xuẩn kia liền cho rằng hắn rất lợi hại, kỳ thực ta còn thực sự không nhìn ra hắn nơi nào lợi hại. Metlot tương đối nhiều nghi, chần chờ nói rằng, "Hỏa kế, ngươi sẽ không mang ta trêu chọc cái gì không nên dây vào người chứ?" Hắn hiện đang hối hận, trước hắn vẫn ở phía Đông khu vực, đây là vừa trở lại Los Angeles. Đối địa phương tình huống không quá giải. Nếu như sớm biết đạo lý đối cùng thánh tử cùng ma thuật thủ quan hệ tốt, hắn mới sẽ không đáp ứng Cổn giặt yêu cầu, cùng hắn đồng thời đến kích thích hắn đây. Cổn Giạt cũng rõ ràng tự mình nói sai, hắn cấp tốc bổ cứu, nói rằng, hắn là có tiếng không có miếng, đừng lo lắng, từ tin tức con đường liền có thể nhìn ra, nghe được hắn mới vừa nói cái gì ạ? Mạt Lọt gật đầu, Cổn Giạt cười lạnh nói, hắn ở nói bậy, hắn căn bản cái gì cũng không biết, mà sau có hai cái nhà kho, hai cái kim nhà kho. Đây là Cổn hấp dẫn Mạt hợp tác một trong những nguyên nhân, nghe xong lời này, Mạt Lọt bỗng cảm thấy phấn chấn nói, ngươi chắc chắn chứ? Tin tức không thành vấn đề. Cổn giặc náo lên nói, ngươi nghi vấn chúng ta Antoni ra giao thiệp. Metlot khoát tay nói, không không không, đương nhiên không có. Người chủ trì giơ tay lên, bán đầu ra tiến hành. Lido đối những gia cụ này không có hứng thú, có điều hắn rất cẩn thận một lần nữa kiểm tra một lần, hắn đến xác định, cái kia giá trị ngàn vạn đồ vật không ở trong này. Liên tiếp bốn cái nhà kho đánh ra đi, hắn liên tiếp kiểm tra bốn cái nhà kho tình huống, cái gì đáng giá đồ vật đều không có phát hiện. Thứ năm nhà kho cũng chính là số 102 nhà kho Nó là cái thứ nhất đồng hồ đeo tay nhà Kho, bên trong có sơn trại đồng hồ đeo tay, cũng có chế tác đồng hồ đeo tay cơ khí. Nhà Kho mở ra, bởi vì ngăn tủ trên có tuyên bố cháy lấp, mọi người không nhìn thấy bên trong đồng hồ đeo tay cùng đặt mình trong ngăn tủ sau cơ khí, cảm thấy hứng thú người không nhiều. Này nhà Kho đối lý độ rất trọng yếu, đây là hắn thực thi kế hoạch trọng yếu một câu. Hắn lần thứ hai để tiểu phi trùng ở trong đó tìm tòi tỉ mỉ một lần, vẫn không có phát hiện gì, liền hắn liền đem Hạn gọi vào bên người nói thầm lên, chuẩn bị dựa theo mong muốn kế hoạch tiến hành. Lý Đỗ phát hiện, mình và Hạn nói thầm thời điểm Cổn Dật cùng Mệt Lọt cũng cùng nhau nói thầm, đồng thời Cổn giặt vẫn ở nhìn chằm chằm ngăn tụ xem. Hắn cho Lỗ Quan liếc mắt ra hiệu, để hắn tới gần hai người đi nghe trộm tin tức. Rất nhanh, Lỗ Quan đi tới nói rằng, trọng yếu tin tức, bên trong có đồng hồ đeo tay, tất cả đều là đồng hồ đeo tay hàng hiệu. Lý đố lần ra, Cổn Dật làm đến nhà kho cụ thể tin tức. Lúc này, ở Lỗ Quan nói xong lời này không lâu, bên cạnh bọn họ một kiếm bảo người yên lặng hướng đi Cổn Dật hai người, sai trải qua quá thời điểm, hắn thấp giọng nói rồi chút gì. Nghe xong này kiếm bảo người, sắc mặt nhất thời có chút không dễ nhìn tung đợn nhìn chằm chằm Lý Đô. Lý Đỗ giật mình, rất nhanh hiểu được vừa nãy cái kia kiếm bảo người là côn giặc xếp vào ở bên cạnh mình thám tính tin tức. Hắn coi thường côn giặc, dù sao từ nhỏ tùy tùng 1000 vạn câu lạc bộ kiếm bảo vương trà trộn kho cất trữ bán đấu giá thị trường, côn giặc ở phương diện này thủ đoạn rất không bình thường. Có điều như vậy càng tốt hơn, chứ hắn suy nghĩ kỹ chút biện pháp để cồn giặc đến vào khanh, kết quả hiện tại phát hiện, hàng này đã nhảy vào trong hầm. Hắn biết hai người này trong kho hàng có đồng hồ đeo tay, nhưng hắn nên không biết, bên trong là hàng giả. Người chủ trì bắt đầu giá. Tốt rồi, đối trong kho hàng đồ vật cảm thấy hứng thú người tới gần ta, tới gần ta, tới gần ta để ta nhìn thấy các ngươi phế không nhiều lời nói hiện tại bắt đầu báo giá này, nhà kho giá khởi đầu là 500 khối, 500 khối, 500 khối. Kiếm Bảo mọi người theo thường lệ bắt đầu đoán giận, 500 khối? 500 khối mua mấy cái ngăn tủ trở về sau. Thất đậu má xui xẻo, lần này uổng phí hết dầu mạo tụt cùng thời gian. Ai muốn ý đi mạo hiểm? Nói không chừng bên trong tủ cất giấu thứ tốt, ha ha. Lý Đâu quyết định thật nhanh dơ tay lên, nói, 1000 khối. Kiếm Bảo mọi người suýt thành im bặt đi, đồng thời kinh ngạc nhìn hắn. Côn Giác cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt phiền muộn lại phẫn nộ. Chú ý tới ánh mắt của hắn, lý do trong lòng càng thêm sáng tỏ. Người chủ trì chỉ, chỉ vào hắn nói rằng, "Được rồi, 1000 khối, 1000 khối, 1000 khối này, hỏa kế lập tức liền ra đến 1000 khối, hiển nhiên đây là tên thông minh như vậy ai muốn y ra càng cao hơn giá tiền à?" Côn Giác gật đầu, "2000 khối." Người chủ trì vui vẻ, hai lần báo giá, hai lần giá cả tăng gấp đôi, bọn họ liền yêu thích như vậy tranh giá cảnh tượng. Lý Đỗ không chút do dự, "10000 khối." Kiếm bảo mọi người dồn dập hút vào khí lạnh, cửa kho hàng còn mở ra. Có người liền bắt tới cửa đi đi vào trong xem, muốn biết bên trong có món đồ gì. Côn Giác khỏe miệng co giật một hồi, kiên quyết nói, 11.000 khối. 20.000 khối. Lý Đỗ thẳng thắn lưu loát báo giá. Côn Giác mặt âm trầm nói, 20.000 lẻ 1.000 khối. Lý Đỗ tiếp tục điên cuồng tăng giá, đồng thời khiêu khích nhìn hắn nói rằng, 40.000 khối. Côn Giác nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, nói, 41.000 khối. Lý Đỗ thẳng nhiên nói, năm vạn khối. Thế này, Côn Giác nổ bãi nước bọt, cười lạnh nói, năm vạn khối, chuẩn bị thưởng tiền đi. Chương 1045, chương 1045 đấm máu. 1045 đấm máu, 4, Nam. Lý Đô báo giá cùng giã tư thái, cổn giặt nói ra, những này kết hợp lên, không một ở chứng minh một chuyện, đó chính là bọn họ biết này trong kho hàng tình huống. Điều này làm cho kiêm bảo nhân đại để gấp, có người không nhịn được hỏi, "Này, hòa kế, bên trong có cái gì? Các ngươi làm đến tin tức gì? Là đúng, nói cho chúng ta một tiếng, để chúng ta mở mở mắt. Chúng ta sẽ không cùng các ngươi tranh giá, chúng ta nào có các ngươi nhiều tiền." Thế nhưng nói ra, để chúng ta nhìn một cái. Lý Đô không nói lời nào, Côn Giật cười lạnh nói, bên trong là một đống cứt chó, nhưng có người đem chúng nó làm hoàn kim, 5 vạn khối mua lại một đống cứt chó. Ha ha ha ha, các người có thể kiên trì chờ chút, hắn rất nhanh sẽ hối hận. Người chủ trì không quan tâm những chuyện đó, hắn vô cùng phấn khởi chỉ vào Lý Đô nói rằng, 5 vạn khối, 5 vạn khối, 5 vạn khối còn có ra cảng giá cả cao tiền ạ. 5 vạn khối lần thứ nhất, 5 vạn khối lần thứ hai, 5 vạn khối lần thứ ba. Thành giao. Lý Đô phất tay, Go Tiểu Lạc quá khứ đem cửa kho hàng khóa lại. từ bên cạnh hắn đi qua. Theo dõi hắn nói rằng, ngươi bị ta lựa, ngu xuẩn, các ngươi bị ta đùa bỡn, chờ hối hận đi. Lý Đô bình tĩnh nói, bên trong là đồng hồ đeo tay hàng hiệu. Côn Gia xem thường cười nói, đối, bên trong đúng là đồng hồ đeo tay hàng hiệu, nhưng ngươi cho rằng có mấy khối đây? Năm vạn khối mua mấy cái hàng đã xài rồi, làm ăn này ngươi làm có thể?" Hắn lời này là tự đáy lòng nói ra, căn cứ hắn dò tham tin tức, này trong kho hàng đồng hồ đeo tay cùng cơ khí hợp lên không đáng 40.000 khối, nếu muốn lợi nhuận, nhiều lắm ra ba và khối. Vừa nay hắn vẫn ra giá, là cố ý cho Lý Đô đào hầm, hiện tại mục đích đã đến. Được Têu Lã một hài lòng. Trước khi đi, hắn Vô Vô Lý Đỗ lồng ngực đắc ý nói rằng, sau đó yêu quý ngươi chó săn, ngươi nghe trộm đến tin tức không hẳn là thật tin tức, tiểu thâu chưa từng có kết quả tốt. Lý đố một cước lại đạp lên, cồn giật ở chú ý hắn, nhưng là hắn ra chân quá nhanh, cồn giật không có thể tránh mở, một cước bị đá vào chân nhỏ trên đầu gối, đau ôm đầu gối nhảy lên, Têu Thảm Thiết. Phụ trách duy trì trật tự bảo an khí thế hùng hổ đi tới, Lý đố bất đắc dĩ mở ra tay nói, ta vừa nãy ở bên ngoài đã nói, ta có bệnh thích sạch sẽ, có người chạm ta, ta liền không nhịn được đá người. Cồn Thảm Thiết nói, Cả ngươi dám chết tiệt nhà quê. Bảo An đem hắn đuổi ra ngoài, hắn chủ động khiêu khích ta. Một bảo an đối với hắn lạnh lùng nói, ngươi đừng trước tiên chạm người khác, như vậy hắn đá ngươi mới xem như là khiêu khích, hiện tại là ngươi khiêu khích trước người khác, ok. Lý Đố mở ra tay đối cồn giặt làm ra bất đắc di dáng vẻ, đem cồn giặt khi muốn chửi má nó, "Phụt, ngươi này tiêu tử." Mắng người cũng sẽ gợi ra ta đá người phản kích, này đồng dạng xem như là khiêu khích. Lý Đố nói rằng. Cồn giật toán hận lườm hắn một cái, khập khiễng đi về phía trước. Số 103 nhà kho mở ra, càng nhiều giá gỗ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một đám kiếm bảo người phiền muộn, một trên giá có chống bụi tơ lụa che kín, bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy. Côn Dật nhìn về phía Lý Đỗ, Lý Đố một mặt do dự đánh giá kho khố đổ vật bên trong, trong tay hắn cầm lang nhãn đèn tin, đang cố gắng đi đến chiếu. Người chủ trì dơ tay lên, hô, "Tốt rồi các vị đều dựa vào lại đây tham quan kết thúc chính thức chụp ảnh vừa nãy, nhà kho đánh giá giá tiền cao ta có thể nói cho các ngươi một cái tin nhà thương khố này cùng số 102 là sinh đôi nhà kho. Sinh đôi nhà kho ý tứ chính là thuộc về cùng một nhà người nhà kho." bên trong hàng hóa thường thường có liên quan tới. Kiếm bảo mọi người đối tin tức này không thích, bọn họ lại không ngủ, đương nhiên có thể nhìn ra hai cái nhà kho trong lúc đó liên hệ, bên trong giá gỗ tử giống như đúc. Đồng dạng giá khởi đầu 500 khối, 500 khối, 500 khối so với giá sau cùng ta dám nói này rất thấp, rất thấp, vì lẽ đó ai có hứng thú ngàn vạn không thể bỏ qua nó, 500 khối, 500 khối có ai ra cảng cao hơn giá tiền ạ? Bởi vì lý cùng cồn giật trước tranh giá, kiếm bảo mọi người ra giá rất tích cực, cùng lúc trước không giống nhau, lần này tranh giá tiết tấu rất nhanh. 600 khối ta ra 600 khối. 1000 khối Xem ta, 1000 khối. Ta muốn bắt dưới nó, nên mạo hiểm phải mạo hiểm, chết tiệt, 2000 khối. Côn giật vẻ mặt lạnh lùng đứng đoàn người phía trước, không lúc ních, thật giống muốn ra chiêu cao thủ tuyệt thế. Lý Đố cười nhìn một chút hắn, lớn tiếng nói, 10000 khối. Kiếm bảo người nhất thời bối rối, này giá tiền ra quá điên cùng, bọn họ đại đa số không có nhiều tiền như vậy. Cho dù có nhiều tiền như vậy, bọn họ cũng không dám theo báo giá, này quá mạo hiểm, bọn họ không biết trong kho hàng có cái gì, không cách nào từng ra cao giá tiền. Côn giặt con mắt híp lại, Lý Đố chênh giá cường độ để hắn cảm giác rất có áp lực. Bên trong đến cùng có cái gì? Có Kiếm Bảo người không nhịn được hỏi. Lý Đỗ ung dung nhún nhún vai nói, "Ta không biết, ta có tiền, ta tùy hướng. Kiếm Bảo mọi người nhất thời phát sinh suy thanh, nhưng càng nhiều chính là ước ao cái tí. Truyện la đối Kiếm Bảo người nói, trên thực tế hắn quan tâm chính là cồn giặt cùng Mạt Lọt thái độ. Mạt Lọt có chút do dự, thấp giọng hỏi, "Có muốn hay không chênh giá?" 11.000.000 khối. Cồn giật trước tiên đối người chủ trì gật đầu, sau đó trả lời Mạt Lọt, "Muốn tranh giá, đương nhiên muốn chênh giá." Lý nhìn ra hắn chênh giá có chút chần chờ liền quyết định như khởi đầu kế hoạch như vậy, ở trong lòng hắn thiêm một cái hỏa. Hắn đem tiểu phi trùng phóng tới trên một cái giá, đi hấp thu treo tơ lụa dây kéo bên trong thời gian năng lượng. Thời gian năng lượng trừ khử, dây thường lão hóa, từ từ gãy vỡ. Tơ lụa phiêu rơi xuống, mặt sau che chắn tay biểu lộ ra bộ mặt thật. Lúc này đang có kiếm bảo người dùng đèn tin ở kẻ nhạt soi sáng, những cái đồng hồ đeo tay một lộ ra, kiếm bảo mọi người nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, kêu lên, à, tất cả đều là đồng hồ đeo tay." Côn giật ánh mắt thu rụt lại, hắn tách đoàn người đến cửa kho hàng khẩu đi đến xem. Nhìn thấy bên trong lộ ra tay biểu, đoàn người xôi trào, có người hỏi, còn có mấy cái ngăn tủ, tất cả đều là đồng hồ đeo tay à? Có muốn hay không đánh cược một lần? Tất cả đều là đồng hồ đeo tay vậy thì phát ra, tệ Tẹt Philipa, đó là tệ Tẹt Philipa a. Nếu như không phải đây, nếu như bên trong là không đây. Côn Dật nhìn ngăn tủ, nghe bên người kiếm bảo người, hắn cắn răng, đối người chủ trì nói rằng, 20.000 ngàn khối. Hắn tin tưởng nhà kho trông coi viên không có lửa hắn, bên trong tất cả đều là đồng hồ đeo tay, số lượng có mấy trăm khối. Lý Đỗ lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt 5 vạn khối. Hai người tranh giá đại chiến chính thức triển khai. 6 vạn khối. 80 ngàn khối. 10 vạn đồng. 15 vạn khối. 20 vạn đồng. Hắn kiếm bảo người chố mắt quát mồm, bọn họ vốn định tham dự tranh giá, có thể phát hiện mình căn bản không có chen chân khe hở. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ đi ra. Lý Đỗ quyết tâm tăng giá, hắn ra giá tư thái vô cùng cường ngạnh, mỗi cái quan tâm hắn người đều có thể nhìn ra, hắn không phải đang hư trương thanh thế, hắn đối nhà thương khố này nhất định muốn lấy được. Đồng dạng, cũng là nhất định muốn lấy được, vì lẽ đó hắn thái độ cũng là rất kiên định. Đồng thời tâm tình của hắn bị Lý Đỗ kéo lên, hai người triển khai đấm máu đại chiến. chương 1046, trước 1046 thuần dưỡng bút, 1046 thuần dưỡng bút, Nam, Nam, chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách, Lý Đỗ cho nhà kho cổ quá giá cả, bên trong đồng hồ đeo tay có hơn 200 khối, đồng hồ quả quýt có hơn 100 khối, tất cả đều là danh phẩm. Đương nhiên, sơn trại danh phẩm. Nếu như không phải sơn trại, nhà kho giá trị có thể trăm vạn làm đơn vị chỉ ít có thể đạt đến 5 triệu. Vì lẽ đó, hắn báo giá rất ác. Lần này hắn năn chắc Cổn Giạt, hắn muốn cho Cổn giặt suất hết nhiều, bởi vì tên khốn này vẫn dây dưa hắn, lại như một con ròi bọ như thế, không hại người thế nhưng kẻ đáng ghét. Hắn phải cho Cổn giặt một cái huyết giáo hấn, để Cổn Giạt sau đó thấy hắn liền đánh thuận. Ngược lại hắn làm tốt quá mức chính mình bắt này nhà kho chuẩn bị, hiện tại hắn có hơn bốn nước, này mấy triệu đối với hắn mà nói không tính tiền, báo giá thời điểm cực kỳ to gan. Điểm ấy rất trong yếu, tính cách nghi mệt mỏi ở Cổn Giạt lần thứ 2 tranh giá thời điểm ngăn cản hắn, thấp giọng nói: "Ha." Huynh đệ, bình tĩnh, giá cả quá cao, sẽ có hay không có vấn đề? Cái gì vấn đề? Vạn nhất hắn trong ngăn kéo không có đồng hồ đeo tay đây. Vạn nhất những này đồng hồ đeo tay cũng không phải là đều là hàng hiệu hàng đây. Lại nói, ta vừa nãy hỏi thăm một chút, này Trung Quốc lao rất giàu hoạt, vạn nhất hắn đang gạt dưới đây. Côn Dát Giả, giả vừa bình tĩnh nói rằng, đồng hồ đeo tay số lượng không thành vấn đề, chỉ cần lo lắng chúng nó nhãn hiệu, còn chả giới. Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, như là đang gạt giới à? Lý lần này không phải phô trương thanh thế, hắn là chân thật ở tranh giá. Điểm ấy là diễn không, ra, Mạt Lật quan tâm của hắn, dựa vào nét mặt của hắn, thái độ, lực khí mọi phương diện tiến hành quan sát, không có bất kỳ cái hở. 95 vạn. Lý đố lần thứ 2 ra giá. Cổn Giác bắt đầu do dự lên, cũng không phải là bởi vì mẹ lọt nói những kia nguyên nhân, mà là hắn có thể vận dụng tài chính nhanh mức cao nhất. 1 triệu. Giá tiền này hắn còn có thể trở ra lên. Lý Đỗ tiếp tục ra giá, đồng thời đem tiểu phi trùng phóng tới cồn Giác trước mặt, cẩn thận nhìn chầm chằm vẻ mặt của hắn cùng ánh mắt, để phán đoán trong lòng nghĩ của hắn pháp, tìm kiếm hắn giới vị điểm chốt. Rốt cuộc Đợi được cổn giặt báo giá đến 150 vạn thời điểm, hắn phát hiện cổn giặt đã rất do dự, mở miệng thời điểm vẻ mặt mấy lần biến hóa, trong mắt trương đến mức rất đại, rất kích động, rất không cam lòng. Như vậy hắn liền phán đoán ra được, cổn giặt giá quy định đến. Lý Đố quyết định thật nhanh, đánh tay không làm. Tất cả mọi người đều ở nhìn hắn, bao quát người chủ trì người bán đấu giá, đều đang đợi hắn tiếp tục ra giá, một người da đen còn thúc giục, "Ha, Lý, báo giá nha." Lý Đố sán lạnh nhất thiếu, "Iso, nói rằng, báo đáp giá bao nhiêu?" Có người ra 150 vạn. Ra không có cách nào ra càng cao hơn giá tiền người bán đầu giá phản ứng lại chỉ vào cuộn giặt nói rằng này hỏa kế ra 150 vạn có hay không càng cao hơn 151 vạn đại gia dồn dập bắt đầu ai có thể có nhiều tiền như vậy nơi này vừa không có cái gì trăm vạn câu lạc bộ thành viên liên tục hô ba lần người bán đầu giá vua tay một cái lớn tiếng nói ok 150 vạn thành giaoo này nhà kho thuộc về ngươi, tiểu tử. tửộn ặc ngay lập tức vọt vào nhà kho mẹ lọt theo sát phía sau bọn họ không có đi khóa lên môn mà là trước đem hết thể tơ lụa số lên Sau đó nhìn thấy bên trong tủ tràn đầy đồng hồ đeo tay. Tình cảnh này, để bọn họ hồi hộp. Cổn giật kêu lên, và chờ dần cuộn Stangin, bợ rẹt rẹt, Henji một thì, Jaeger, Lann, tất cả đều là cao cấp nhất đồng hồ nổi tiếng. Ha ha, ha ha. Ta thắng, ta thắng. Metlot 5 khối tiếp theo đồng hồ đeo tay không thể chờ đợi được nữa mang nơi cổ tay, Tham Lam nói rằng, ta đã sớm muốn có một khối Patek Philippe, Cổn giật, ta tốt hòa kế, khối này biểu đưa cho ta được không? Đương nhiên không thành vấn đề. Chúng ta muốn giàu to, chúng ta có mấy triệu lợi nhuận. Côn Giác Dương vừa nói, "Ngươi có thể lấy đi 10 khối, lấy đi 10 khối a hỏa kế." Vây xem kiếm bảo người cũng không đi cái kế tiếp nhà kho tha quan, đều ở nơi này ước cao nhìn. Tên khốn này quá may mắn, hắn dĩ nhiên đụng với như vậy hoàng kim nhà kho. Đúng, hắn quá may mắn, hắn may mắn chính là có cái có tiền lao tử, người nào không biết này nhà kho là hoàng kim nhà kho. Lý Quá đáng tiếc, hắn cũng có đầy đủ tiền, nhưng hắn từ bỏ. Hiện thực chính là như vậy, người đến là gan rất lớn mới có thể kiếm lời quá nhiều tiền. Côn Giác nghe được kiếm bảo mọi người sau rất là đắc ý, hắn quay về lý đỗ giơ ngón tay giữa lên. Ta nói ngươi là đàn bà, ngươi còn không phục? Kho cốt chữ bán đấu giá là nam nhân chiến tranh. Không có lá gan, ngươi không bằng cút nhanh lên trứng." Lý Đỗ Chen ở trong đám người, đối mặt cồn giật trào phúng, hắn không thèm để ý nhún nhún vai nói, "Hừ, đối, đây là chiến tranh, biết chiến tranh cần muốn cái gì ạ?" Hắn chỉ chỉ đầu góc, sau đó nói, "Bình tĩnh, ánh mắt, phán đoán cùng quyết sách." "Có ý gì?" Một kiếm bảo người theo bản năng hỏi. Lý Đỗ lời ít mà ý nhiều nói rằng, "Những này đồng hồ đeo tay là hả dạ, tất cả đều là hàng nhái đồ vật." Hắn lời kia vừa thốt ra, Lại như một giọt nước rơi vào lăn dầu bên trong, hiện trường bầu không khí trực tiếp nổ tung. giả Những này đồng hồ đeo tay tất cả đều là giả 150 vạn A, không thể nào. Có điều xác thực, ai sẽ đem nhiều như vậy đồng hồ đeo tay hàng hiệu để vào trong kho hàng đây? Đối, chúng nó nên ở ngân hàng kho bảo hiểm bên trong mới đúng. FKK, nếu như giả nhưng là thú vị, chúng ta khả năng đã được kiến thức năm nay to lớn nhất mua bán lô vốn. Không có chuyện gì, Anthony có tiền, 150 vạn không tính là gì. Những này lưu loát tiếng thảo luận để cồn giặt một trận dại ra. Chính đang chọn đồng hồ đeo tay mệt lọt cũng kinh ngạc đến ngây người, hắn nhìn Cổn Giác hỏi, "Này không phải thật sự?" Cổn Giác nỗ lực lắng lại tâm tình, làm bộ tỉnh táo nói, "Đương nhiên không phải thật sự, đây là Trung Quốc lao nói bậy, đừng tin lời nói của hắn." Lý Đô nhún nhún vai nói, "Ngươi cao hứng là tốt rồi, kỳ thực ngươi nhìn kỹ đồng hồ đeo tay logo, ngươi có thể phán đoán ra chúng nó thật giả." "Đương nhiên, tiền đề là ngươi đến có như vậy nhãn lực kính." Một lao giả nói rằng, "Những này đỉnh cấp đồng hồ đeo tay đều có đánh số, các ngươi có thể đi quan vòng tuần tra chúng nó đánh số, sau đó hội có tương quan giới thiệu." Côn Dật cùng mẹ lọt vội vàng lấy điện thoại di động ra lên mạng, nắm điện thoại di động đưa vào đánh số. Theo đánh số đưa vào, trên mặt bọn họ đồng thời trở nên khó xem ra. Theo từng cái từng cái đánh số đưa vào, bọn họ sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng trở nên quả thực cùng quỷ như thế. Dạ, đánh số biểu hiện tin tức là trống không. Có đồng hồ đeo tay, trực tiếp không có đánh số. Nhìn thấy hai người vẻ mặt biến hóa, kiếm bảo mọi người liền rõ ràng chuyện gì thế này. Tước áo ghen tị lập tức đã biến thành cười trên sự đau khổ của người khác cùng thương hại, tiếc đuối, 150 vạn mua một đống hàng, dạ. Mọi người đều rõ ràng, cồn giặt hai người lần này bội lớn hơn. Lý Đỗ ung dung đoàn người đông đúc, nói rằng, "Nhanh lên một chút đi, tiếp tục tham gia mặt sau buổi đầu giá, nếu như không còn tốt hàng, ta phải về nhà." Mắt Lót tuyệt vọng nhìn cồn giặt kêu lên, "Thượng đế, chuyện này làm sao làm?" Cồn giặt đẩy ra hắn truy hướng về Lý Đỗ, "Quá, ngươi biết đây là giả." "Không thể." "Ngươi không biết." "Không, này đều là âm mưu của người quỷ kế." Lý Đỗ cũng không quay đầu lại nói rằng, "Dừng bút." Thuần dừng bút. Chương 1047, 10 vạn. 1047 10 vạn. Một, nam. Mà sau nhà kho không có giá trị gì, Lý Đỗ thông qua tiểu phi trùng tìm tòi tỉ mỉ, nhưng xác thực không phát hiện giá trị rất cao đồ vật. Điều này làm cho hắn khá là phiên muộn, vẫn như mày. Thứ 10 cái nhà kho mở ra, bên trong là một đống thu về sách cũ, chủ yếu lấy chuyện tranh cùng tiểu thuyết làm chủ, trong đó chuyện tranh rất nhiều, dùng tợ lật tịch bọc giấy khóa, bảo vệ rất tốt. Lý Đỗ lần thứ 2 đem này nhà kho tiến hành rồi tìm tòi, vẫn là không phát hiện gì, hắn thở dài, chuẩn bị rời đi nơi này. Bên cạnh kiếm bảo người đang thảo luận nhà kho giá trị, ha, tất cả đều là sách cũ. Triệt tiệt, đây là một rác rưởi trạm, không tất phải ở lại chỗ này. Bên trong có rất nhiều truyện tranh, có lẽ sẽ có giá trị đây. Haha, ha, trừ phi có một ít cái gì tuyệt bản truyện tranh, bằng không có thể có giá trị gì. Nếu như là lúc đầu, siêu nhân hoặc là điện ảnh tranh liên hoàn tuần san, vậy còn thật có thể kiếm bộn rồi, chúng nó bây giờ có thể bán được bao nhiêu tiền? Hơn triệu chứ? Cụ thể ai biết. Ngược lại sờ tan ly vẽ tay bản, người khổng lồ xanh hút, trước ở New York mẹ tỏ tỏ lì buổi đấu giá trên đánh ra 800.000 USD giá cả. Chuẩn bị rời đi Lý Đỗ một nghe lời này bước cái gì vẽ tay bản người khổng lồ sách hút đánh ra 800.000 USD giá cả chuyện tranh như thế đáng giá hắn rõ ràng nhớ tới trong kho hàng sách mạng gạ bên trong có một ít chính là vẽ tay phiên bản hơn nữa nơi này có người nhắc tới siêu nhân chuyển tranh hắn tựa hồ đang một hóm sách mạng gạ bên trong phát hiện qua buổi đầu ra bắt đầu rồi giá khởi đầu theo thường lệ là 500 khối Kiếm bảo mọi người dồn dập bắt đầu biểu thị cái giá này quá cao bọn họ không muốn dùng 500 khối mua một đống khả năng là giấy vụn sách cũ tịch nước Mỹ cũng không có thu giấy vụ này nghề phải xử lý đại tông giấy vụ phải đến rác rưởi trạm dùng tiền xử lý. Lý Đỗ cho lâu quan liếc mắt ra hiệu, ra hiệu hắn bắt nải nhà kho. Phía trước có một 150 vạn nhà kho thành giao, người bán đầu giá đối ngày hôm nay thu hoạch phi thường hài lòng, bởi vậy phát hiện đại gia đối nhà kho không có hứng thú, hắn lập tức hạ thấp giá cả, "Được rồi được rồi được rồi, để chúng ta sớm một chút kết thúc như vậy 400 khối a cái giá này rất thích hợp không phải sao?" Lỗ Quan dơ tay lên nói, "400 khối, cái này có thể." Kiếm bảo mọi người đại thể đối này nhà kho không có hứng thú, Lý Đỗ hỏi bên người kiếm bảo nhân đạo, "400 khối mua một đống sách cũ không sai chứ?" Như các ngươi thảo luận từng nói bên trong có lẽ có cái gì tuyệt bản chuyện tranh loại hình đây lời này dẫn tới mấy người cười bọn họ dồn dập la đầu không cái kia không thể xác suất quá thấp lại như một đống màu vàng kim loại bên trong phát hiện kim khối như thế Tuy rằng bọn họ lúc trước thảo luận nói trong kho hàng hội có cái gì đáng giá hàng nhưng trên thực tế mấy người chính mình cũng không tin bên trong hội có những thứ đồ này bọn họ như vậy nói mục đích chủ yếu là muốn rực dây bằng hưu tới mua sau đó chính mình có thể đi xem trò vui kiếm bảo mọi người là như vậy xem trò vui không chê sự đại 400 hối Lô quan bắt này nhà kho. Hạn tập hợp tới thấp giọng hỏi, trong kho hàng có cái gì? Lý Đỗ lần này là thật sự không chắc chắn, hắn lắc đầu nói, không rõ ràng, xem ra có chút giá trị, ngược lại 400 khối rất tiện nghi, bắt nó xem một chút đi. Nếu như Đường Chiêu Dương nói không uổng, vậy này 12 cái trong kho hàng, tối khả năng có giá trị hơn 10 triệu đồ vật chính là này nhà kho, hắn nhà kho càng không thể nào. 12 nhà kho đọc xong, thời gian đã là buổi chiều, đoàn người đi giao tiền. Côn Dật cùng Mạt Lót dại ra ngồi ở trong kho hàng, đối mặt bên trong một đống hàng dã khóc không ra nước mắt. Mọi người xem ra bọn họ tâm tình không đúng, không ai dám đi trêu chọc bọn hắn. Nhà kho công ty cũng không muốn đi trêu chọc bọn hắn, có thể đây là 150 vạn USD nha, nhà kho công ty một năm doanh nghiệp ngạch đều không có nhiều như vậy. Lão bản tự mình đứng ra, mang theo bảo an tới cửa, khách khí nói, Anthony tiên sinh, các người nên đi công việc giao hàng thủ tụ. Đương nhiên, nếu như các ngươi phải ở chỗ này giao tiền vậy cũng có thể. Hắn mang đến nhà kho công ty kế toán, Lido sau khi thấy lại đây, từ trong dương ra móc ra một sấp lại một sấp màu xanh lục đô la, bọn họ cũng có một giá cao nhà kho 5 vạn USD đây nhìn thấy hắn lão bản là vừa yêu vừa hận hắn yêu Lý lýỗ chính là nếu như không có lý đô bố trí cảm bấy số 103 nhà kho không thể bán ra 150 vạn giá trên trời hắn hận Lý lýỗ địa phương là lý đố quá sớm nói xảy ra chuyện thực bằng không cộn giặt hai người khẳng định rất tình nguyện đi giao tiền chuyện này đã bị kiếm bảo mọi người định tính chính là lý độ thiết trí cảm bấy hã hại xôi xẹo cồn giặt cùng mẹ lót nhìn trong kho hàng vẻ mặt thảm đạm ánh mắt dại ra mẹ lót không nhịn được cưi to ha tốt hợp tác tình lại đi đường ngủ nên lên giao tiền Mạt Lốt không để ý tới hắn, chỉ là tuyệt vọng xem trong tay cái kia một khối tệ Tây Philippines. Cơn giận bị kích thích đến, hắn đông nhiên đứng lên đến, chỉ vào Lý Đồ lớn tiếng quát, Trung Quốc lão, ngươi hại ta, ngươi hại ta, ngươi dĩ nhiên khanh ta." Lý Đồ lạnh lùng nói rằng, "Ai khanh ngươi? Nhà kho là ta buộc ngươi báo giá mua lại ạ?" Fujiu, cơn giận mất khệ, hắn gầm hét lên, "Ta muốn ngươi chết. Người tên thốn này, ngày hôm nay ta muốn giết ngươi." Hắn tử trên mặt đất nhặt lên một cây côn gỗ, hướng về phía Lý Đồ đập tới. Lý lùi về sau, cơn giống như hổ điên Ta muốn giết ngươi. Ngươi đi xuống địa ngục đi. Chỉ cần ngươi không đánh chết ta, vậy ta liền đánh chết ngươi. Quá mức chúng ta cùng nhau ngồi tù. Mấy cái kiếm bảo người mau mau ngăn cản Cổ Giác, hung hăng nói tỉnh táo một chút, kỳ thực trong lòng bọn họ rất hi vọng hắn cùng Lý Đô có thể đánh tới đến. Lang Ca muốn động thủ, Lý Đô ngăn lại hắn. Cổn Giác hiện tại đúng là muốn liều mạng, Lang Ca muốn lên đi ngăn lại hắn, hoặc là đánh bất tỉnh hắn hoặc là làm gì, nói chung thuộc về trọng thương hại, có thể sẽ dính dáng đến quá tòa. Hắn có biện pháp khác. Trong tay chính cầm 5 vạn USD chuẩn bị giao tiền, Lý Đô đổi chủ ý hắn đem năm vạn khối ném xuống đất, nói rằng, ai muốn ý bảo vệ ta an toàn, này năm vạn khối liền lạc của hắn rồi. Đám người xung quanh bên trong không chỉ có kiếm bảo người, còn có xóm nghèo bản địa lư manh. Những tên côn đồ này là chân chính người điên, bọn họ tây độc, đánh bạc, trộm cắp cướp đoạt, chỉ cần có thể được tiền, bọn họ cái gì cũng dám làm. Năm vạn khối đối xóm nghèo tới nói là một khoản tiền lớn, tốt mấy hắc nhân con mắt sáng. Một cái thân thể được cùng xương sườn tự người da đen lao ra, quáp, ta đến. Bên cạnh một cái đại hán đưa tay đem hắn lật đổ ở địa, khinh thường nói, cút sang một bên. Ngươi chất độc này lão, ngươi còn có thể làm gì? Đại Hán nhìn Lý Đỗ, nói, 10 vạn đồng, ta cùng huynh đệ ta đồng thời phân, chúng ta giúp ngươi quyết định này ngu xuẩn. Lý Đô nói, không, ta không cần ngươi quyết định bất luận người nào, ta chỉ cần ngươi bảo vệ ta. Đại Hán gật đầu, 10 vạn đồng, ai muốn động ngươi, từ chúng ta trên thi thể nhảy tới. Lý Đỗ không nói hai lời, mở ra vali sách tay từ bên trong lại lấy ra 5 vạn khối ném cho Đại Hán. Đại Hán cười ha ha, hắn nhanh chóng nhặt lên trên đất tiền, quắc, bọn tiểu nhị, trên, cho ta làm cái kia chó chết tiểu tử. Chương 1048, rõ giờ. 1048 giờ, 2, Nam. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Côn giặc bị đánh kêu thảm thiết không ngớt, hai tay ôm đầu súc thân nằm trên đất lăn qua lăn lại. Mệt lọt vẫn như cũ một mặt dại ra, thật giống hóa đá như thế, ngồi ở trong kho hàng không nói một lời. Nhà kho lão bản của công ty sốt ruột, quắt, đừng đánh đừng đánh. Phút, để hắn cho lão tử giao tiền sau đó lại đánh. Cơn mờ, trước tiên giao tiền a. Lý Đỗ cho kế toán chuyển khoản 5 vạn khối, lại cho 4 tấm bạch nguyên đại sao. Hắn đối lao bản nói rằng: "Ngươi đừng nổi, tiền này hắn nhất định sẽ đưa cho ngươi, bằng không đợi này hắn cũng không thể lại làm kho cất trữ phòng đấu giá nghiệp." Hắn chưa chắc có nhiều tiền như vậy, 150 vạn a. Bên cạnh kiếm bảo người cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng: "Lý Đỗ cười cười nói: "Hắn không có, nhưng cha hắn có, cha hắn nhất định phải cho hắn, bằng không sau đó nhà bọn họ ở kho cất trữ phòng đấu giá nghiệp tích góp giao thiệp cùng tài nguyên, đều muốn lãng phí đi." Lão Anthony chỉ có cồn giật một đứa con trai một lòng muốn đem Nhi Tử Bồi dưỡng thành có thể nhận ca chính mình ưu tú kiếm bảo người, hắn dẫn theo cồn giặt đến mấy năm, hiện tại thả hắn ra bay một mình tôi luyện hắn, đối với hắn kỳ vọng rất cao. Đáng tiếc, sự chú ý của hắn quá nhiều đặt ở Nhi Tử sở kỳ hữu, ánh mắt tìm kiếm con đường chờ chuyên nghiệp phương diện, lơ là Nhi Tử phẩm hạnh vấn đề, dẫn đến bây giờ ra những vấn đề này. Đương nhiên, cũng có thể là Lao Anthony liền không coi trọng hài tử phẩm hạnh, dù sao chính hắn phẩm hạnh liền rất kém cỏi, ở kiếm bảo người trong vòng tiếng tăm liền rất ác. Khí trời không còn sớm, Lý Đỗ vốn định ngày thứ 2 lại thu thập hai cái nhà kho. Hàn đề nghị nói trước tiên đem sách cũ nhà kho thu thập đi ra, so với cơ khí, sách cũ muốn càng dễ thu dọn. Goblula, Oku, Lanka, Bit Ivan đồng thời ra tay, bọn họ làm việc thái độ phi thường nhẹ nhót, để quanh thân kiếm bảo người phi thường ước ao. Lỗ Quan cũng ở tích cực làm việc, có người biết hắn, hỏi: "Anh em, ngươi cũng là công nhân bốc vác cả. "Không, không phải. Vậy ngươi còn làm vận chuyển sống? Còn làm ra như thế hăng say?" Cái kia kiếm bảo người rất kinh ngạc. Lỗ Quan hì hì nhất yếu, "Iso", nói: "Chúng ta yêu quý cái này đoàn đội." Chúng ta đều muốn vì là đoàn đội càng nhiều kính dân sức mạnh của chính mình. Kiếm bảo mọi người rất tức giáo, hỏi Lý Đố, "Lý, ngươi đánh như thế nào tạo đoàn đội? Ngươi từ nơi nào tìm tới những người này? Chuyện này quả thật thật là làm cho người ta khó có thể tin." Hàn Bang Lý Độ trả lời, "Ngươi nếu như mỗi tháng cho thủ hạ ngươi hỏa kế phát 10 vạn đồng tiền, bọn họ nhất định sẽ biểu hiện ra để ngươi khó có thể tin công tác nhiệt tình." 10 vạn đồng? Các ngươi cho bọn họ 10 vạn đồng à? Kiếm bảo mọi người cười ha, ha thật có thể thổi nha. Gỗ Tự lại chờ người liếc mắt nhìn nhau sau đó nhún nhẩy. Kỳ thực lý đổ cho so với này còn nhiều, một chuyến châu phi hành trình, thất thất bắt bắt tính toán hạ xuống, bọn họ ở trong ít nhất cũng bắt được 500.000. Mang tới từng hòm từng hòm sẽ báo, bọn họ mở ra thuê đến xe vận tải hướng về khách sạn chạy tới. Lý Đô muốn nhìn một chút chuyện tranh ở trong có hay không kỳ vọng bên trong những kia cất dấu bản tác phẩm, phần ngoại lệ tịch đều ở trong đồn xe, tiến vào khách sạn sau không dễ thu thập, có thể coi như thôi. Ngày thứ hai, bọn họ còn phải đi thu thập số 102 nhà kho, bên trong có một ít cơ khí cùng đồng hồ đeo tay. Mở ra nhà kho, Hàn cười nói, 5 vạn đồng tiền mua những thứ đồ này Ngươi vì thu thập cổn giặt cái kia xấu loại, cũng là phí đi tâm tư." Lý Đỗ nhún nhún vai nói, "Ta mua lại này nhà kho không phải là đơn thuần vì trữ trị hắn, đồ vật bên trong liền 5 vạn khối cũng bán không được." Hắn nói, "Mấy cái sơn trại đồng hồ đeo tay, không đáng giá." Lý Đỗ đẩy ra ngăn tủ, lộ ra mặt sau một đài máy, nói rằng, "Thêm vào chúng nó đây." Nhìn thấy cơ khí, hắn ánh mắt sáng lên, hắn quá khứ xoa xoa những này cơ khí nói rằng, "Dây đồng hồ cắt chém cơ, tinh vi của máy, hình máy lắp ráp, có thể điều tiết mặt đồng hồ linh kiện cơ, hắc, chúng nó không sai." Lý Đô hỏi Giá trị làm sao?" Hạn vui vẻ nói rằng, xem đường dây tiêu thụ, có điều ta phòng trừ sẽ không thâm thủ tiền, năm vạn khối có thể kiếm lời về được. Bọn họ chính đang thảo luận, có người bỗng nhiên đi tới. Lang ca ngăn trở hắn, nói, "Xin lỗi, tiên sinh, đây là tư nhân nhà kho." Đi tới chính là cái tóc vàng trung niên người da trắng, mang một cặp kính mát, trên mặt tròng chất ý cười, xem ra người hiền lành. Bị Lang ca ngăn lại sau, hắn ung dung thong thả lấy xuống kính dâm nói rằng, "Ta muốn gặp gỡ Lý Tiên sinh, Đô Lý, Lý tiến sinh, hắn ở đây đúng không?" Lý Đỗ nghe được đối thoại thành phao đầu ra nói: "Ai tìm ta?" Rất nhanh, hai người đánh cái đối mặt. Nhìn thấy người trung niên này, hắn nhíu mày, trung niên nhân, nhân này xem ra có chút quen mặt, hắn tựa hồ đang nơi nào gặp, ngài là? "Rốt giờ Anthony." Người trung niên mỉm cười nói: "Chúng ta là đồng hương, đều là bang hạ gì rồi nạ đi ra hải tử." "Rốt giờ Anthony?" Cổn giật Anthony cha, chà, Lý Đồ bình tỉnh, chẳng trách xem ra nhìn quăn mắt, cổn giặt cái kia hàng mặt mày trong lúc đó cùng cha có chút tương tự chỗ. Lý Đồ đoán được chuyện lần này hội kinh động giờ Anthony, dù sao cổn giật tổn thất chính là 150 vạn. Nhưng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đến, hẳn là chạy suốt đêm tới. Rốt giờ đối với hắn đưa tay ra, hắn không có từ chối đạo lý, cũng tới đi theo hắn nắm tay. Nắm tay, Rốt giờ không có phát hỏa, trái lại mỉm cười nói, "Lý, ta nghe nói qua người, bang hạ gì rồi nạ đi ra anh bạn nhỏ, sợ là vô lễ thị xuất sắc kiếm bảo vương." Đối phương lai lịch để lý đố không rõ, rõ, hắn liền hàm hồ nói rằng, "Quá khen." Rốt giờ buông tay ra, chỉ chỉ bên cạnh nhà kho nói, "Con trai của ta ở nơi đó, hắn cùng ngươi có chút mâu thuẫn đúng không? Ta hỏi qua, là vấn đề của hắn, ta lần này đến xin lỗi ngươi." Lý Đỗ cho rằng hắn là lại đây họ trách, đánh tiểu nhân đi ra lão, hắn đã sớm đang đợi cùng Rốt giờ Anthony giao thủ. Kết quả cũng không phải là như vậy, Rốt giờ với hắn tán gấu lên, xem thái độ rất là khách sáo, trước tiên hướng về hắn nói xin lỗi, rất thành khẩn xin lỗi, sau đó còn nói cảm tạ hắn thay mình giáo hấn nhi tử loại hình, nói hy nhìn bọn họ có thể trở thành là bằng hưu. Lý Đỗ rất nhiệt tình đáp ứng dưới điều kiện của hắn, hắn mới không tin Rốt giờ. Nếu như câu nói như thế này là thánh tử bờ hẹo từng nói, cái kia Lý Đỗ sẽ tin, bờ hẹo lời nói như một, chính là hiếm thấy của tử. Rốt giờ Anthony ngoài miệng một bộ trên tay một bộ, là xương tên Tiếu diện Hồ. Có điều hai người mặt đối mặt không có lên xung đột, cho chuyện thật vui, cuối cùng thậm chí trao đổi phương thức liên lạc, thật giống thành hợp ý bạn tốt. Lý Đố cũng xin lỗi, nói hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, hắn khởi đầu cũng không biết số 103 trong kho hàng là hàng giả, cũng là sau đó cồn giật mở ra nhà kho sau mới biết. Bọn họ chính đang trò chuyện, sắt vách nhà kho đông nhiên gầm rú lên, sau đó một người chạy tới. Lý Đố liếc mắt một cái, này không phải hẳn Vị kia trước hợp tác à. Metlott song lại quay về giờ Anthony quát. Này không công bằng. Này không công bằng. Ta không phải chủ đạo một phương, ta chỉ là hắn hợp tác, dựa vào cái gì để ta ra một triệu. Nghe xong lời này, lý đố rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ở số 103 nhà kho bán đấu giá bên trong, cồn rặt cùng mẹt lọt là hợp tác, bọn họ đến cùng đi ra bán đấu giá kim. Nếu như là bình đẳng địa vị hợp tác, cái kia một người một nửa, lợi nhuận cũng là một người một nửa, bằng không chính là dựa theo tỷ lệ đến bỏ tiền. chương 1049, đồng hồ. 1049 biểu, 3, 5. Mettlot hướng về phía Rốt giờ Anthony đại hống đại thiếu, Rốt giờ Anthony vẫn như cũ mặt mỉm cười, không nói một lời. Ôn nào cùng yên tĩnh, hình thành so sánh rõ ràng. Làm người đứng xem, Lý Đồ biết lọt bị ăn chắc, ở tình huống như vậy, càng là có niềm tin người càng là nhẹ như mây gió, càng là nằm ở nhược thế một phương người, mới hội càng là phát điên. Rốt giờ Anthony không để ý tới Mettlot, mà là đối Lý Đồ nói rằng: "Xin lỗi, Lý, để ngươi chế giễu, ta cái này hỏa kế tinh khí có chút sốt ruột, hy vọng ngươi có thể lượng giải hắn." "Ta không phải ngươi hòa kế." Mettlot gầm hét lên. Các ngươi không thể để cho ta ra 1 triệu. Ta không có 1 triệu, ta không có." Hàng cười nói, "Không, Melon, ta tốt hợp tác, ngươi có 1 triệu, ngươi có ít nhất 2 triệu. Lúc trước ngươi lão là nói với ta ngươi có 150 vạn tiền dư, sau đó ngươi lại lừa gạt đi ta 500 ngàn, tính toán lên chí ít 2 triệu, đúng không?" Melon nhanh chóng nhìn về phía hắn, tuyệt vọng kêu lên, "Phúc lão đại, đừng như vậy, không phải ta lừa gạt đi rồi ngươi tiền, không riêng là ta. Lần này ta bị bọn họ lửa, ngươi giúp ta, giúp một chút ta. Giúp ngươi tự sát ạ." Hàn Nụ cười từ từ trở nên lạnh. Người đây là đang đời. Kẻ ác tự có kẻ ác trị, lọt là cái kẻ ác, nhưng hắn đụng với càng Ác Rốt giờ Anthony, không cần phải nói, Rốt giờ Anthony đây là muốn hắn ra 150 vạn đầu to. Sự tình cùng Lý đố một nhóm không quan hệ, bọn họ đem cơ khí chuyển trên xe tải, hào không lưu luyến rời đi nhà kho công ty. Mẹ Metlot cùng Anthony một phương còn ở cái cọ, hắn là tự làm tự chịu, vốn định bang cổn giặt tới thu thập hạn, kết quả cuối cùng nhưng là chính mình gặp gỡ phiền phước. Thu thập đồ đạc sau, bọn họ cũng không trực tiếp trở lại Phoenix, mà là trước tiên xử lý từ nhà kho làm đến thu hoạch. Hán liên hệ một gia chế biểu xưởng xưởng đối với bọn họ được những ngày cơ khí cảm thấy rất hứng thú chế biểu xưởng ngay ở Lò sang lòăng giơết vùng ngoại thành một canh giờ đường xe sau một tiểu nhà máy xuất hiện ở trước mặt bọn họ lý đó hỏi bên này chị An không thành vấn đề chứ quanh thân có rất nhiều tiểu nhà máy gia đình nhà xưởng thức nhà máy tất cả đều là thấp bé nhà chuyện cùng thải thép nhà gói liền hai tầng lầu đều nhìn thấy lý đó lo lắng nơi này quá mức vu có kẻ phạm pháp hoàn hành Hà Dường dưng như không nói rằng không thành vấn đề đi theo ta ta đã liên hệ tốt rồi hắn gọi điện thoại Nhà máy cửa sắt mở ra, một người có mái tóc hoa dâm ông lão dỏ ra thân thể nhìn một chút, sau đó đối với bọn họ với tay, Hàn Phúc. Hàn nhảy xuống xe với hắn nắm tay, nói rằng, "Là ta, ngươi là chuột cha hả? "Ư, chuột cha, vào đi, để ta xem các ngươi một chút mang đến đồ gì tốt." Ông lão cằn nhằn lên, "Ta nhưng là nói cho các ngươi, hòa kế, ta không thu phá lạ, không phải tốt hàng ta không thu." Gô Tự Lạc cùng Ổ Củ xuống xe, nhìn thấy hai người hình dạng cùng khổ người, lão chuột nuốt ngụm nước bọn, chê cười nói, "Các ngươi sẽ không ép mua ép bán chứ?" Hàn nói Chúng ta là chính kinh kiếm bảo người, không phải cho ngươi xem quá giấy chứng nhận à. 10 vạn câu lạc bộ kiếm bảo người, đến đây đi, nhìn chúng ta mang cho ngươi đến rồi cái gì. Gô Tự là hai người đem một đài máy chuyển đi, nhìn thấy những thứ đồ này, chuột con mắt nhất thời trừng lớn, người hắc hắc nói, Thụy sư phổ lợi đạt thông dụng cụ tinh vi chế tạo xưởng sản xuất cơ máy. Thứ tốt. Thừa dịp chuột đi thăm dò xem này máy thời điểm, Lý đối hỏi hắn nói, này lao tiên sinh là làm gì? Xem hắn trạng thái tinh thần không thích hợp lắm. Ta nghe được, lỗ tai ta rất nhạy bén. Kiểm tra cơ khí lao tiên sinh gọi lên. Hàn nhún nún vai nói, "Một đồng hồ đeo tay duy tu cao thủ, trên thực tế cũng là đồng hồ đeo tay hàng nhái cao thủ, hiện tại Los Angeles trên chợ đen có một ít cao cấp phòng chế biểu chính là xuất từ hắn nơi này." Chút tiếp tục hô, "Ta đó cũng không là hàng nhái đồng hồ đeo tay, ta đó là nghệ thuật, đỉnh cấp đồng hồ cơ khí đều là nghệ thuật." "Nhưng này che lấp không được ngươi làm ra là trái pháp luật sự, hàng nhái đồng hồ đeo tay là trái pháp luật." Hàng cười nói, chút bất man nói lầm bầm, "Nghệ thuật, hiểu không?" Ngươi vẽ một bức tỉ cả sổ họa toán trái pháp luật à? Nghệ thuật sự làm sao có thể nói là trái pháp luật? Hàn vơi hắn tích cực lên, nói rằng, người rõ ràng là hàng nhái đỉnh cấp đồng hồ cơ khí, chuyện này làm sao có thể nói là nghệ thuật đây. Nghệ thuật là vì hun đúc tình cảm, người là vì kiếm tiền chứ. Chụt trận mắt lên nói, ai nói, ta chế tác đồng hồ đeo tay không phải là đơn thuần vì kiếm tiền, ta cũng là vì hun đúc tình cảm. Đi theo ta, đi theo ta. Hắn mang theo mấy người tiến vào phòng làm việc của hắn, bên trong có bốn người đang làm việc, xem ra tuổi đều không nhỏ. Tiến vào chuột văn phòng, bên trong trên vách tượng, trong ngăn kéo chứa đầy đồng hồ đeo tay Tất cả đều là xem ra rất đẹp đỉnh cấp đồng hồ cơ khí. Ta này không phải là đơn thuần chế tác hàng giả, các ngươi nhìn, cảm nhận được nghệ thuật khí tức không có. Thu gom đồng hồ đeo tay không phải nghệ thuật ạ. Thu gom không được đồng hồ thật cái kia thu gom cái đồng hồ mô hình, không được sao? Chuột phút hạn. Lý Đỗ xem lướt qua lên, đột nhiên nhìn thấy một khối quen thuộc đồng hồ đeo tay. Hắn chỉ vào ngón này biểu kinh ngạc hỏi, "Chỗ xì lệ gần đa, vẻ kẹt phi li bẹ chỗ xì lệ gần đa. nơi này làm gì có khối này biểu?" Nay đồng hồ đeo tay chân thân ở trên cổ tay hắn. Hắn lúc trước xem liên quan với đồng hồ đeo tay giới thiệu, nói nó đã biến mất rất lâu. Chút nói, đối, đây chính là chỗ xỉ lệ gần đạ, ta là quay về bức ảnh làm, như thế nào, có hứng thú hay không mua một khối?" Ta xin thể, tuy rằng nó là ta quay về bức ảnh làm, nhưng nó còn là phi thường chân thực. Còn nói không phải vì kiếm tiền." Hắn cười nhạo. Chút mua xem có thể có lợi, mới không thèm quan tâm hắn chào phúng, một lòng nhìn chằm chằm Lý Đỗ hướng về hắn chào hàng. Lý Đỗ kéo tay lão nói, "Xin lỗi, lão tiên sinh, ta có một khối chỗ xỉ lệ gần đã. Đồng hồ đeo tay của hắn lộ ra Chút hít vào một ngụm khí lạnh, cất chó, hàng thật. Làm đồng hồ đeo tay ngành nghề chưa ra, hắn một chút liền có thể phân biệt ra được đồng hồ đeo tay thật giả. Lý đố rất nhanh bắt đầu hối hận chính mình tại sao phải khoe khoang, chút vẫn đuổi theo hắn muốn nhìn một chút chiếc đồng hồ đeo tay này, thậm chí lấy xuống khối này giả biểu muốn tặng cho hắn, chỉ cần có thể để hắn nhìn khối này đồng hồ thật. Hết cách rồi, Lý đố phiền muộn không thôi, chỉ có thể đưa tay biểu hái xuống đưa cho hắn. Chút đem bốn cái lao đầu kêu đến, năm người đồng thời vây quanh chiếc đồng hồ đeo tay này xem lên. Có người còn muốn muốn giỡ bỏ mở nó, sợ đến Lý Đỗ mau mau đặt lại. Chú lấy đi khối này giả biểu, Lý Đỗ Trêu nói, ngươi không phải đưa cho ta ạ? Nó quá giả, ta bây giờ nhìn đến hàng thật, có nhiều chỗ đến một lần nữa làm lại, ngươi chờ một chút, ta lập tức cho ngươi một khối so với hàng thật vẫn đúng là tốt hàng. Liên như vậy, Lý Đỗ bọn họ ở đây tiêu hao hầu như một ngày thời gian, chút nhất định phải đem khối này giả biểu tiến hành tu sửa, sau đó đưa cho hắn, nói đây là đối chân chính chỗ xỉ lệ gần đại biểu đạt kinh ý. Chờ tới tay biểu tu sửa xong, Thái Dương hầu như muốn hạ sơn. Hắn cùng lao chuột qua loa thương lượng một chút giá cả, lấy 5 vạn khối giá tiền đem cơ khí toàn bộ bán cho hắn. 5 vạn khối thu hoạch, 5 vạn khối bán ra, Lý Đố bên này không kiếm lời cũng không thiệt tỏi. Có điều hắn tử lão chuột nơi này được một khối chỗ xí lệ gần đạt phản biểu, mà loại này phản biểu ở trên thị trường cũng giá trị hơn 1000 khối, như thế nhìn hắn vẫn là kiếm lợi điểm. Chươn 1050, hoàng kim thư. 1050 hoàng kim thư, 4, nam. Mang tới đồng hồ đeo tay cùng tiền mặt, đoàn người lái xe rời đi. Lý Đố đưa đồng hồ đeo tay bỏ vào sâu nhỏ hố đen không gian, hắn có đồng hồ thật, làm gì mang giả biểu, vật này đối với hắn mà nói chính là vô bổ tìm khách sạn lại ở một buổi tối, ngày thứ hai bọn họ đường về phụ Ennis. Nam Phi A Maĩnh đạt vùng núi đã mua về đến, hắn tùy cơ có thể đi tiến hành khai phá. Có điều lý đố dự định trước hết để cho có lệ sắp xếp kim cương đoàn khảo sát đội đi tiến hành tra xét, đối quán trường tiến hành một cách đại khái đánh giá, cũng không vội và khai phá. Hắn muốn trước tiên đi giải quyết ở Haji và Sterling tập đoàn bên trong thiết lập cá cực, hắn muốn trước tiên lấy đi cả Lest Fenfield cổ phần. Sophie đã đi đầu một bước trở lại biệt thự, năm cái tiểu tử ở rộng trong sân từng người dựng ổ nhỏ, phân chia địa bàn. Tiểu tóc rối của Ka địa bàn to lớn nhất. Bốn tiểu không muốn đi trêu chọc nó, chó săn môn rất cơ linh, phát hiện bốn cái lao đại đều không dám trêu chọc cá mãnh, chúng nó lại không dám. Xe tải lái vào biệt thự, Ô cụ Thê tử rồ sàn mang theo ba đứa hài tử đang đợi hắn, nhìn thấy hắn trở về, ba đứa hài tử cũng giống như con khỉ treo ở trên người hắn. Sau đó là Ôn Nhu thời khắc, Hồ Tự lại mang theo lễ vật đến xem Vít gì ạ, ca đến xem thời kỳ dưỡng bệnh con gái, Lô Quan thì lại đến xem hắn cái kia đại kim mau. mao. cũng muốn lưu, nói rằng, ta rất nhớ Nhung muội của ta, ta muốn đến xem nàng. Không được, hai chúng ta đến thu thập những tài thư. Lý đấu kiên định nói rằng h nhất thời không còn tinh thần hắn phờ phạt nói rằng những này sống cũng cho chúng ta làm lý đồ nói nói không chừng những này trong sách có cái gì đáng giá hàng đây chúng ta đến cố gắng kiểm tra Bít Ivan rất tự giác lên xe đi xuống ta thư hắn nghe được Lý lýỗ từ trong dương lấy ra một quyển xem ra bảo tồn rất để bụng sách mà gạ đưa cho bọn họ nói đúng rồi nhìn quyển sách này lại như là đáng giá hàng hàng cười nhận lấy liếc mắt nhìn sau đó con mắt liền trừng lớn hắn một tay cầm thư một tay cầm điện thoại di động lại hiểm trên điện thoại di độngong chậm đối lô quá quát Thả ra ngươi cái kia chết tiệt chó, đem ta máy vi tính ông ra. Nhanh lên một chút. Lido đến gần nhìn một chút nói rằng, không phải chứ, ngươi vào hí quá sâu. Này bản sách mạng gạ xem ra có chút ý nghĩ, màu đỏ bìa ngoài sắt thái ảm đạm, mặt trên vẽ ra sợ Spider-Man ôm cái nam hải từ một đống cao lầu bên trong đắng ra, phía dưới trên đường phố có ô tô hình bóng. Sách mạng gạ góc trên bên phải viết 1962 này bốn cái con số, dưới góc trái tiêu 12 Mỹ phân. Ở sở Spider-Man đỉnh đầu, nhưng là ấn có mạ vẹo những chữ này kinh ngạc tạp chí. Hắn nói rằng, cái gì vào hí. Ta là thật sự rất gấp, này thật giống là 1962 năm đệ nhất kỳ Sir Spider-Man tạp chí, nếu như là, vậy nó sẽ rất đăng giá. Hơn 10 triệu USD. Lý Đỗ chờ đợi hỏi. Hãn lương hắn một cái, làm sao có khả năng, có điều mấy trăm ngàn hơn triệu nói không chừng có thể trị. Máy vi tính lấy ra, hắn cấp tốc trên vong trà lên, sau đó Internet xuất hiện một tin tức, trên tin tức có bức ảnh, bức ảnh bên trong chính là trong tay bọn họ quyển sách này. Tin tức tiêu đề là, Sir Spider-Man đánh cướp Pazi buổi đấu giá, chuyện tranh liên tuyến, mất đi 120 vạn. Tin tức giới thiệu nội dung này bản truyện tranh tình huống, năm ngoái Paji buổi đầu giá trên, này bản ấn có sở Spider-Man lần đầu lên sàn kinh ngạc truyện tranh tạp chí bị lấy ra, truyện tranh liên tuyến, ra 120 vạn đem mua đi, mang về làm trấn quán chi bảo. Xem xong tin tức, hắn cẩn thận từng ly từng tí một mở ra giấy bọc cẩn thận kiểm tra này bản sách gạ. Nhìn xuất bản tờ sau, hắn không nhịn được mạnh mẽ vung quyền, ừ ừ ừ. Quá tuyệt. Chính là nó. 120 vạn. 120 vạn USD. Lý đấu cả kinh nói, thật sự Thật có người nguyện ý ra hơn 1 triệu mua một quyển sách gà. Hắn hiện tại tiếp xúc qua quý nhất thư chính là mình thu gom cái kia một bộ, Nelson Odeograph, giá trị khả năng có hơn 10 triệu. Nhưng này có hơn 1000 bản đây, mà bên trong rất nhiều là bản đơn lẻ, mà dưới cái nhìn của hắn, Nelson Odeograph, tạp chí là một đoạn lịch sử, thuộc về toàn nhân loại lịch sử, không phải là chuyện tranh có thể so sánh. Hiện tại, này bản sách manga xuất hiện đánh vỡ hắn nhận thức thưởng thức, một quyển tạp chí, vẫn là có điều mới xuất bản chừng 50 năm tạp chí, dĩ nhiên liền giá trị hơn 1 triệu. Hơn 1 triệu cũng không phải giá cao nhất, bọn họ tiếp tục thu thập những này truyện tranh, mà sau có mấy quyển quý giá giống nhau thậm chí cả quý giá tạp chí xuất hiện. Trong đó một quyển là Siêu nhân, ra đời hào, siêu nhân, sách manga, bìa ngoài trên siêu nhân ăn mặc mang tính tiêu chí biểu trưng hồng áo choàng, làm quần áo bó cùng quần đỏ sải, chính đón bạo gió mà chạy trốn, xem ra được đều là một phong cách. Tạp chí bìa ngoài ở giữa là Ati Honis một chữ, đây là ra đời hào ý tứ. Hàn xoa xoa này bạn cũ kỹ sách manga, Mên Say nói rằng, đây là lịch sử, chúng ta ở chứng kiến lịch sử, bọn tiểu nhị Chính là từ nó bắt đầu, nước Mỹ anh hùng sinh ra. Chúng ta nhìn thấy chính là nước Mỹ anh hùng trẻ con chiếu. Lý Đỗ hỏi, nó rất đáng giả ạ. Nhìn Internet giới thiệu, nó có thể bán bao nhiêu tiền. Hàn nói rằng, Internet không có giao dịch ghi chép, ạ tỷ họ nis một hiện nay toàn cầu nhiều lắm chỉ có 10 bản, liền giờ cơ chuyện tranh công ty đều không có, nha, bọn họ đã từng có, nhưng bị trộm đi. Lý Đỗ lạc quan nói rằng, như thế đến xem, nó nên rất đáng giá đúng không? Nói như thế, ngàn vô cùng bí giá, huynh đệ, quyển sách này giá trị liên thành. Hàn Dung Thán Phục Nữ khi nói rằng, internet không có nguyên bản truyện tranh giao dịch ghi chép, nhưng có quyển sách này phục xuất bản bản bán đấu giá tin tức, một quyển sách bán ra 180 vạn USD. Lý Đỗ bị giá tiền này giật mình, phục xuất bản phiên bản đều có thể như thế đáng giá. Những này truyện tranh thu gom giả môn là người điên à? Hàn nói, đã đỏ giá cả chủ yếu ở chỗ nó chủ đề, siêu nhân nhưng là cái mang tính tiêu chí biểu trưng nhân vật hình tượng, nó là trong lịch sử nhân loại cái thứ nhất suốt super hero. Lý Đỗ lắc đầu, không, từ lúc Minh triều thời kỳ Trung Quốc chúng ta thì có tôn ngộ không, cái này xuất Potter Harry Potter, đây là các người nước Mỹ trong lịch sử cái thứ nhất xuất Potter Harry Potter. Hàn kêu lên, ngươi quản nó là ai cái thứ nhất xuất Potter Harry Potter, nói chung nó rất đáng giá, nó phi thường phi thường phi thường đáng giá. Lý Đố cẩn thận mở ra giấy bọc, đem quyển sách này lấy ra. Bìa ngoài mặt trên có giá cả, 1938 năm tháng 6 xuất bản, mới ra bản thời điểm là 10 mỹ phân. Hàng một bên hô cẩn thận cẩn thận, một bên tiếp tục kiểm tra liên quan với này bản sách mạng gạ tin tức. A họ Ni một, siêu nhân truyện tranh gia đời hảo có truyện tranh giới chén thánh sương hào. Nghe nói toàn cầu có 50 bản tồn thế, nhưng có chính thức ghi chép không tới 10 bản, hoặc là ở đại truyện tranh nhà xuất bản bên trong, hoặc là ở phú hào trong tay. Ngoài ra, bọn họ còn có một phần bộ tứ siêu đẳng, truyện tranh vẽ tay bản, mặt trên có sở Tan Li ký tên, này bản truyện tranh cũng rất có giá trị, sở Tan Li vẽ tay bản truyện tranh bình thường gửi với kinh ngạc truyện tranh công ty trong viện bảo tàng, rất ít hội biểu lộ ở dân gian. Trước 1051, khách hàng lớn. 1051 khách hàng lớn, nam, nam. Nước Mỹ giới sưu tầm văn hóa ở toàn cầu riêng một mặt cỡ. Quốc gia này lịch sử ngắn ngủi, không có cái gì ra dáng đồ cổ văn vật, bởi vậy thu gom văn hóa gần hơn kể với sinh hoạt. Chuyện tranh thu gom ở nước Mỹ giới siêu tầm là một trọng đại chi nhánh, đều biết Nhật Bản chạch văn hóa phát đạt, kỳ thực nước Mỹ chạch văn hóa cũng rất phát đạt. Mặt khác, ở nước Mỹ thu gom chuyện tranh không riêng chạch nam chạch nữ môn, mấy đời người Mỹ nương theo chuyện tranh mà lớn lên, chuyện tranh cũng là bọn họ một loại ký thác tinh thần. Tỷ như ở nổi danh mỹ tục, The biết bang tỏ gì, bên trong, chuyện tranh, tay làm cùng một ít quanh thân sản phẩm liền liên tiếp ra kính, bên trong bốn vị vai nam chính chính là chuyện tranh thu gom kẻ đảm mê. Lý tiếp xúc qua loại này thu gom văn hóa, cũng giải người mỹ đối chuyện tranh yêu thích, nhưng là một quyển sách mạn gạ bán ra hơn triệu USD, này vẫn để cho hắn cảm giác phi thường kinh người. Hạn sẽ có giá trị chuyện tranh tiến hành rồi chọn, bọn họ được sách cũ bên trong, không ít sách mạn gạ đều chỉ một ít tiền, ngoại trừ giá trị trăm vạn những này cực phẩm, còn có một chút giá trị mấy trăm khối, mấy ngàn khối thậm chí hơn vạn khối. Những này sách mạn gạ có thể đặt ở eBay tiến tới hành bán đấu giá, ví nhất những kia thả e-bay vô dụng, đến tìm chuyên môn say mê công việc tới đón bản. Lý Đỗ cùng Hạn đồng thời nghĩ đến một người, bà sở trò Thân phận không rõ đại công tử, người anh em này yêu thích thu gom trạch văn hóa tương quan hải tèm. Nghĩ đến điểm này, hai người đều có chút buồn bực, sớm biết nói lời từ biệt từ Los Angeles trở về. Hàn cho Potter gọi điện thoại, cúp điện thoại sau khi Lý Đỗ hỏi, thế nào? Hắn cảm thấy hứng thú không. Đương nhiên, cái tên này cảm thấy hứng thú vô cùng, Hạ Lạc Quan nói rằng, còn có một tin tức tốt nói cho người, chúng ta không cần ảo não, tuy rằng không có ở Los Angeles phát hiện những này đáng giá chuyện tranh, nhưng không có chuyện gì. Lý hỏi, cái gì không có chuyện gì? Hàn nói rằng Potter không có ở Los Angeles, hắn ở Miami đây, vì lẽ đó tức khiến cho chúng ta là ở Los Angeles vẫn là phủ Ennis phát hiện những này chuyện tranh, cũng không đáng kể, chúng ta đến thừa đi máy bay đưa tới. Giá trị hơn 10 triệu USD chuyện làm ăn, cái này không thể chờ, bọn họ vừa trở về ở một ngày, liền đính ve máy bay chuẩn bị bay đi Miami. Miami ở vào nước Mỹ Đông Nam Bộ, thuộc về Phờ Lo Di Đa Châu, nổi danh Ánh Mặt Trời Nơi. Phờ Lo Di Đa Châu sớm nhất nổi danh không phải bãi biển, da lâm bóng cây và mỹ nữ hào xe, mà là bất lao 1513 năm Tây Ban Nha mạo hiểm ra bảng sắt Đức Lai ngang phụ mệnh tìm kiếm có thể khiến người trưởng sinh bất lao thủy tinh tuyển, sau đó đến vở Lo Ji đa bản đạo. Sau đó, càng nhiều Tây Ban Nha mạo hiểm ra đến đến rồi, bọn họ không có tìm được thủy tinh tuyển, lại muốn tìm tìm hoàn kim, đương nhiên, đều là chúc lam vọc nước công gia chẳng. Từ cái kia sau khi, vở Lo Ji đa bắt đầu xuất hiện ở thế giới nghe tên bản đồ trên, thế nhưng lấy bi kịch phương thức mà màn. Vốn là vở Lo Ji đa châu có thật nhiều bộ lạc nhỏ, nguyên thủy các cư dân ở đây sinh hoạt 11.00005, đợi được Tây Ban Nha người đến sau, không tới hai cái thế kỷ Tổ cư dân hầu như toàn bộ tử vong. Tây Ban Nha người mang đến chiến tranh, mang đến vết chóc, còn dẫn theo bệnh tật. Sau khi đến 18 thế kỷ, Tây Ban Nha cùng Anh Quốc vì Floggia đã bắt đầu phát sinh chiến tranh, bọn họ đều muốn chiếm lĩnh mảnh này tân thế giới, nhưng là cuối cùng nó nhưng thuộc về nước Mỹ. 1845 năm, nước Mỹ tuyên bố Floggia đã gia nhập Hoa Kỳ hợp Trung Quốc, khởi đầu khai phá thương cùng nhà đầu tư môn dự định đem tòa này đầm lấy bán đảo biến thành nông nghiệp cùng nghị phép thắng địa. Thế kỷ 20, đường sắt ống trùng Henry Floggia mở ra Floggia đường ven biển nâng lên quy mô lớn kênh đảo khai phá dậy sóng, sau khi vẹn vẹn dùng 10 năm, Floridi Đa Châu bất động sản đại bạo phát, hiện đại Miami sinh ra, từ xa điệu biến thành đại đô thị. Toa ở trên máy bay, Hàn mặt mày hớn hở, mùa này đi Miami thực sự là hưởng thụ, Lý, Miami khả năng nắm giữ đẹp nhất mùa thu, người đến thời điểm nhất định sẽ say xưa. Lý Đố lắc đầu một cái, nói, không, đẹp nhất mùa thu nhất định không ở Miami. Ở nơi nào? Ở quê hương bên trong. Lý Đố thâm tình nói rằng. Hàn đối với hắn giơ ngón tay giữa lên, ngươi đây là chủ nghĩa duy tâm. Nhưng bên cạnh một cái vóc người nóng bỏng tóc vàng cô nương bị Lý Đồ đánh di chuyển, nàng cảm thấy hứng thú hỏi, nhà của ngài Hương ở nơi nào, tiên sinh? Ta tán đồng lời của ngài, đẹp nhất mùa thu ở quê hương của chính mình. Hàn lập tức chỉnh trọng gật đầu, đối, đẹp nhất mùa thu ở quê hương, đặc biệt trong lòng quê hương, ta thỉnh thoảng hội mơ thấy chính ta một người, tọa ở quê hương màu tím vân ý thảo hoa điền bên trong, bên cạnh có một con lạp dạ đỏ khuyển nằm út dọc. Hắn biểu diễn ra thâm tình tư thái, xem Lý Đồ muốn nôn mửa. Tóc vàng cô nương đồng dạng không mắc bối này, nàng nói rằng, nghe lời ngươi khẩu âm Ngươi lạ bằng ạ dị dộn ạ người địa phương, bằng ạ dị dộn nạ nơi nào có màu tím vân ý thảo hoa điện?" Hàn nháy mắt mấy cái, nói rằng, kỳ thực, ta nguyên quán là nước Pháp, nước Pháp tợ dọ Vạn Sơ. Tóc vàng cô nương dùng ánh mắt trong suốt nhìn chăm chú hắn, hỏi, "Rất may mắn, quê hương của ta cũng là tợ dọ Vạn Sơ, ta đến từ Nam tợ dọ vẹn Sơ hành lang Trưng bảy tranh trỡn, ngày đây?" Hàn hít sâu một hơi, nói rằng, "Ta buồn ngủ, các ngươi tán gấu. Lý Đỗ nhịn không được cười ha ha. Tóc vàng cô nương xác thực đến từ nước Pháp, nàng tự giới thiệu mình gọi Alicea, đang tiến hành giữ nụ vợ sạn du lịch. Trạm tiếp theo là Á Châu, nàng xem Lý Đỗ như là Á Châu người dáng vẻ, muốn hướng về hắn hỏi thăm một ít tin tức. Hai người trò chuyện thật vui, máy bay hạ xuống ở Miami phi trường quốc tế thời điểm, tóc vàng cô nương có chút lưu luyến, đem chính mình phương thức liên lạc cho Lý Đô. Hạn cho Lý Đỗ nháy mắt, ý tứ là mau tới, cô nương này là đưa tới cửa. Lý Đỗ lặng lẽ đối với hắn giơ ngón tay giữa lên, hạn ở vấn đề riêng trên là không cứu. Rơi xuống máy bay, Miami ấm áp gió biển nương theo sáng lạnh ánh mặt trời đem người chăm chú bao lấy. Cùng nước Mỹ những nơi khác so với, Miami tiết tấu tuyệt nhiên không giống. Bọn họ thuê một chiếc lái xe đi về phía Nam Bộ bãi biển, ô tô ở trên đường cái chạy qua, Lý Đỗ cảm nhận được cái thành phố này khác với tất cả mọi người phong tỉnh. Ở đây, tùy ý có thể thấy được ra như mỡ Đông Á nhiệt đới mỹ nữ cùng nhiệt tỉnh Latin nữ lang, trên đường nam nhân yêu thích ngậm la hạ bạn nạ xì gà, ven đường trên thỉnh thoảng có Cuba thức phòng khiêu vũ nhỏ, rất nhiều người ở bên trong theo ba liệt la vũ khúc gỡ nẹo thân thể. Trên đường có rất nhiều hành lang trưng bày tranh nghệ nhân, bọn họ cong lấy bản vẽ chung quanh đi lại, thỉnh thoảng hội có ở trên bờ cắt tắm nắng người đối với bọn họ vẫy tay, để bọn họ quá khứ hỏa một tấm họa. Đầu đường nhà hàng rất nhiều rất nhiều là so với phong cách có Cuba phong cách có A can đỉnh cùng Hải địa trợ quốc gia phong cách chính là rất hiếm thấy lý độ ở bang bangạ dị Dồ nạ kinh thường gặp được vùng phía tây phong cách nhà hàng lý đó bọn họ đi chính là Nam bộ bãi biển được xưng nước Mỹ xinh đẹp nhất bãi các vị trí xe dọc theo đường ven biển một đường bay nhanh bọn họ nhìn thấy trắng như tuyết các miệng cùng với lam màu xanh lục cấm áp nước biển lần này Po liền trở ở Nam bộ bãi các một chỗ tư nhân trong trang viên hẳn cho hắn gọi điện thoại thế nhưng không ai tiếp chương 2052 ngây thơ Phú Hảo 1052 ngây thơ Phú Hảo một Nam điện thoại không có mở ra hẳ xem ra có chút lo lắng đẩy cửa xe ra ở phía dưới đi dạo đi tới đi lui trong mày lý Đô Đúng là cảm thấy này không có gì hắn lười biếng nói rằng lại đánh một lần là được rồi người gấp làm gì h hạn lương hắn một cái nói cứ chó ta sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đây chính là hơn 10 triệu món làm ăn lớn đường chiêu Dương nói không sai nơi này tinh phẩm sách mạng gạ tính toán lên có thể bán ra hơn 10 triệu giá trên trời lý Đô mới không để ý số tiền này hơn 10 triệu mà tôi rất nhiều hả? Không nói trên người hắn thẻ ngân hàng bên trong lượng lớn tài chính, liền nói mình nắm giữ mỏ kim cương cùng sắp nắm giữ ổ bạc quáng, những kia thu về đến có thể chiếm được là mấy trăm hơn 10 triệu. Những này không cần thiết nói ra, hắn nhìn bên ngoài tú lệ phong cảnh hỏi, có thể có cái gì bất ngờ. Hắn nói thầm lên, nếu như tin tức tiết lộ, có người trộm đi vật tự tiểu tử kia điện thoại di động, sau đó chờ chúng ta đánh tới điện thoại thời điểm tiến hành định vị, trở lại cướp chúng ta truyền tranh, làm sao bây giờ? Lang ca ở trên eo gậy gậy nói rằng, trừ phi hắn mở tại điện tước, bằng không ta có thể quyết định trâu phi hành trình để hắn cẩn thận lên, hiện tại cho dù cất bước ở nước Mỹ đều trong thành phố, hắn vẫn như cũ hội mang tới thương. Đương nhiên, đeo thương không phải là hội sử dụng thương, tỉ như ở Los Angeles thời điểm bọn họ đối mặt cồn giật mời tới quyền kích thủ cát, cho dù lang ca đánh không lại hắn cũng sẽ không động thương. Nhưng nếu là có người đến cướp đồ vật, cái kia một khi tình thế không ổn, lang ca phải bạn thương đối mặt. Hắn động thương điểm mấu chốt là lý độ an toàn, chỉ cần lý độ an toàn không thành vấn đề, hắn càng muốn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Bọn họ chính lung ta lung tung thảo luận, hàn điện thoại hưởng lên. Hắn một xem là ba chiếc hoặc tờ phản đánh tới mau mau chuyển được hoặc tờ âm điệu trước sau như một mộtôn hòa lúc này còn mang có một ít chấm thấp này Phúc Lão đại xin lỗi ta vừa này chính đang vạt tỉ trên hoàn cảnh quá rối loạn ta không nghe thấy điện thoại gì động hưởng chỉ cần người không có chuyện gì là được hàn hoan mau đứng lên hỏi không sao không liên quan hiện tại ngươi ở tham gia giaạt tị à vậy chúng ta có thể thay cái thời gian liên hệ hoặc tờ tựrêu tự cười cận nói không cần ngược lại ta ở đây cũng không được đượcan nền các người đến đây đi như vậy ta còn có vẻ không phải rất cố đơn Xe khởi động, bọn họ hướng về vỏ tờ cho địa chỉ mở ra. Từ điện thoại để phán đoán, vị này siêu cấp đại thiếu ra tựa hồ tình cảnh không tốt. Trên đường Lý Đỗ dặn dò, sau đó đi tới, bọn tiểu nhị đều yên tĩnh điểm, có thể để vỏ tờ thiếu ra như thế không vui người, khẳng định cũng là một phương đại lao, chúng ta chớ trêu chọc bọn họ. Con mắt của hắn nhìn chằm chằm hạn, lời này là nói cho hắn nghe. Con nhà giàu bạc tỷ trên tất nhiên thiếu không được mỹ nữ, lấy hẳn nước tiểu tính, nhìn thấy mỹ nữ hắn liền không khống chế được chính mình, dễ dàng gặp phải phiền phức đến. Tì như lúc trước ở trên máy bay, nếu không là Lý Đỗ nhìn chầm chầm hạn, Hắn sớm muốn đi cường trọc gẹo cái kia nước Pháp cô nương Hạ lì Xỉ ạ. Hàn rõ ràng ý của hắn, phẫn nộ nói rằng, ta có thể không rõ ràng à? Đây chính là liên quan đến hơn 10 triệu chuyện làm ăn đây, yên tâm tốt rồi, ta rất nắm chắc. Thượng đế phù hộ. Lý Đô được mời. Hộp tờ cho địa chỉ là một chỗ hải giác biệt thự, căn phòng lớn ở vào nam bộ bãi biển hải giác vị trí, thâm nhập trong suốt xanh lam bên trong đại dương, ba mặt hoàn hải, vị trí địa lý tuyệt hảo. Biệt thự diện tích không lớn, nhưng phong cảnh xuất chúng, bên ngoài có đại phiến trắng bạc bãi cát, ra lâm bóng cây, gió biển phơ phất. Trăm non bột nước lăn lộn thượng Hải Than, thật giống từng mảnh từng mảnh óng ánh nguyến quà đông. Bãi đậu xe ở vào biệt tự mặt sau, nằm ở một phiến bằng phẳng trên cỏ, Lý đố bọn họ lái xe đi sau, nhìn thấy tờ chính dâm hắn chạy bằng điện cân bằng xe tẻ nhạt ở trên cỏ xoay quanh vòng tròn. Lý Đỗ bọn họ xuống xe, họ tờ sắc mặt vui vẻ, khởi động cân bằng xe lái tới, cao hứng hỏi: "Hoan nên đi tới Miami, bọn tiểu nhị đã lâu không gặp nhà. Hẳn cho hắn một lường hực ôm nói: "Đương nhiên đương nhiên, ta nhưng là muốn chết ngươi, ta tốt hòa kế, thật hi vọng chúng ta có thể cùng nhau chơi." Potter tự tựa hồ bị hắn nhiệt tình cảm di chuyển, đưa tay ôm lấy bờ vai của hắn nói rằng, "Vậy này thứ ở Miami cố gắng chơi, chúng ta cùng nhau chơi đùa, ta nhất định cố gắng chiêu đái các ngươi." Hadrian chính là như vậy nói một chút mà thôi, xem nhân ra tiểu tử tự tựa hồ coi là thật, hắn có chút ngượng ngùng, cũng mau mau biểu diễn ra chân thành. Lý đấu hỏi, "Ngươi không tham dự bên trong ạ?" Biệt thự trong tiếng nhạc vang đậu trời, bọn họ cách đến có 100m, liền nghe rõ rõ ràng rằng, các loại hoan hồ, các loại kêu to, các loại loạn. Potter xem ra có chút tự nhiên không vui, hắn lắc lắc đầu nói Ta không quá yêu thích như vậy bầu không khí, ta cũng không quá thích hợp chờ ở hoàn cảnh như vậy bên trong, nói chung, ta tham dự không đi vào." Nói hắn nhún vai một cái, xem ra một mặt bất đắc dĩ. Hàn buồn buồn nói, "Này Vạt Tỷ không phải ngươi tổ chức à? Nếu ngươi không thích, ngươi còn tổ chức này Vạt Tỷ làm gì?" Lý đố biết đại khái xảy ra chuyện gì, cười nói, "Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, đúng không? Bên trong là gia tộc của các ngươi chuyện làm ăn đồng bọn hài tử à?" Potter lắc đầu nói rằng, "Không, ta đại đa số không có biết, hoặc là nói, ta hầu như cũng không nhận ra." Lần này liền Lý Đỗ cũng bực mình, hắn còn tưởng rằng tờ mở mật ti đến cùng một ít con nhà giàu cầu thông cảm tình. "Vậy ngươi tại sao còn mở cái này mật ti đây?" Hotter có chút thẹn thùng, nói rằng, "Ta là vì một nữ hải, ân, đây là nàng sinh nhật." Batti. Lý Đỗ cùng Hàn Dũng nhiên tỉnh ngộ, đại thiếu gia đang đeo đuổi cô nương này. Hàn rõ ràng xảy ra chuyện gì, hắn ôm tờ vai đi vào trong, nói rằng, "Ngươi yêu thích nàng, ngươi muốn theo đuổi nàng. Vậy ngươi hiện tại làm sao có thể chờ ở bên ngoài đây?" Thượng đế, xem ra cần phải để ta cứu vớt này lạc đường tiểu con. Lý đố lường hắn một cái, nói, đã quên ta nói cái gì không? Ở đây chớ làm loạn. Potter ngăn cản hắn, nói rằng, không sao, Lý, nếu như phúc lao đại có thể đến giúp ta, chuyện này quả là quá tuyệt, ta không biết nên như thế nào cùng nữ hài ở chung. Hàn lác đầu nói, như vậy biệt tự hoàn cảnh như vậy, như vậy tài lực, chết tiệt, nếu như ở trong tay ta, dù cho là sở cắt lệt rồi hàn ta đều có thể quyết định nàng. Potter khổ nào nói rằng, ta không nên sử dụng biệt thự này, á lại nạ cho rằng ta là thuê, nàng cho rằng ta quá tốt mặt ngui, quá lãng phí tiền. Phản mà đối với ta ấn tượng không tốt lắm. Hàn Sủng Sở kinh ngạc nói, "Đừng nói cho ta, cô nương kia không biết người thân phận." Potter nhún nhún vai nói, "Nàng chính là không biết, nàng là Mi Ami Đại học nghiên cứu sinh, ta là ở internet nhận thức nàng." Hàn không nhịn được cười khổ, nói, "Này đều thời đại nào, ngươi còn chơi phú hào biến trang đêm. Ngươi nghèo đều ở một cái kính trang phú hào tang gái, ngươi rõ ràng chính là cái siêu cấp phú hào, nhưng phải đem mình trang phục thành tiểu tử nghèo dáng vẻ." Potter cải, "Không phải tiểu tử nghèo, là bên trong sản gia đình hại tử, nỗ lực chuyện tranh điểm chủ quán." Ngược lại Ta không hy vọng á lệ nạ là bởi vì tiền đi cùng với ta. Chương 1053. Ẩm. 053 ẩm. 2, 5. Lý Đỗ cảm thấy Potter người anh em này rất thú vị, hoặc là nói, hắn cảm giác người anh em này rất đơn thuần, rất mê thơ, thực sự không thấy được, đây là một vị bổ tẩn tại phiert gia tộc bồi dưỡng đời sau. Từ lúc Van Gogh tranh sơn giàu giao dịch thời điểm, bọn họ liền đại khái giải vỏ tờ thân phận. Họ tợ gia tộc ở bổ tẩn khu vực rất nổi tiếng, là cái gia tộc lớn, đại tài phiệt, thực lực và thế lực không ở Sở Ty vừa tương ứng vẹn đỡ biệt gia tộc bên dưới. Tuy rằng gia tộc của bọn họ thành viên ở các đại phú hào bảng trên danh tiếng không hiện ra, nhưng bọn họ mới thật sự là có tiền có quyền tồn tại. Trên thế giới người có tiền phân thành 3 loại, loại thứ nhất là mọi người đều biết hắn có tiền, tỷ như Bill Gattes. loại thứ hai là đại gia không biết hắn có tiền nhưng một ít truyền thông biết đồng thời có can đảm đem bọn họ báo ra đến. Còn có một loại chính là bọt tở cùng sở ti vờ gia tộc, bọn họ có tiền, đại gia không rõ lắm, truyền thông hay là rõ ràng, cũng không có bọn họ cho phép, các đại truyền thông không dám loạn báo tin tức của bọn họ. lý cho rằng Những đại gia tộc này bồi dưỡng đời sau đều là hướng về tình anh phương hướng phát triển. Trên thực tế đây là một hiệu lầm, mỗi cái gia tộc đều có bao nhiêu cái đời sau, bọn họ lựa chọn năng lực cùng hứng thú bồi dưỡng phương thức, có rất mạnh năng lực hải tử, bọn họ sẽ cố gắng bồi dưỡng thành gia tộc trụ cột, sau đó người trưởng đà. Bằng không, những hải tử khác dựa theo hứng thú đến bồi dưỡng, muốn làm gì liền làm chút gì, chỉ cần đừng đi làm thương tổn gia tộc sự tình là được. Potter cùng Sarty vợ tựa hồ cũng thuộc về loại này, gia tộc cho bọn họ đầy đủ tiền để bọn họ phát triển chính mình ham tình cơ có thể giúp một chút gia tộc là được cho tới gia tộc chuyện làm ăn. Bọn họ chủ yếu dựa vào nghề nghiệp quản lý người đoàn đội đến thao tác, người trưởng đã phụ trách dẫn dắt cùng giám sát những này kim thủ lĩnh người làm công. Những thứ này đều là Potter ở trên đường với bọn hắn nói, không có giới thiệu rất nhiều tin tức, bởi vì theo tới gần biệt thự sân, tiếng nhạc càng lớn, lý đố bọn họ càng nghe không rõ lẫn nhau giao lưu. Biệt thự trong sân, một tòa âm nhạc suối phun khi theo kính bạo tiếng ca trên giới quần quận chí ít 50 nam nữ trẻ tuổi khi theo âm nhạc hất đầu lắc cái mông. Một tiến vào viện, Potter liền theo bản năng nhíu mày. Thấy này Hàn lắc đầu, Hắn như vậy chống cự thái độ làm sao có thể được nữ hài nở vui. Hàn trực tiếp thoát áo, lôi kéo hắn tiến vào chúc mừng trong đám người. Lý Đỗ cũng không thích hoàn cảnh như vậy cùng bầu không khí, so sánh với đó, hắn cảm giác châu phi bộ lạc vây quanh lửa trại hát khiêu vũ trái lại càng thú vị. Mang theo Lanka cùng gỗ Tự Lạ, hắn tìm tới một chỗ che bóng lẻ kéo dài ghế nằm ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra xử lý một ít công sự. sở Choi Lee Amoa đạo công việc chính tiến hành khí thế hưng hực, bố liền sợ tập cùng thì ô đỏ Tony vẫn ở đem hết toàn lực giúp hắn thao tác chuyện này, sự tình rất có khả năng. Nhắc tới cũng sảo. Vừa nay hắn còn nghĩ tới sở ty vợ bơ đại thiếu gia kết quả hắn mở ra điện thoại di động một xem sở ty vợ cho hắn phát ra tin tức trong tin tức nội dung rất bình hẳn hỏi hắn đang làm gì thế gần nhất có cái gì sắp xếp thật giống bằng hưu thăm hỏi Lý đấu cũng đơn giản hồi phục một hồi nói hắn trước đây không lâu đi tới Châu Phi trải qua tương đương kích thích có cơ hội với hắn cố gắng tâm sự kết quả hắn tin tức vừa phát ra ngoài sở ti và cấp tốc hồi âm người đi châu Phi là đi mạo hiểm mà ta quả nhiên khôngì lầm trên người ngườiơi xuôi mạo hiểm ra dòng máu lý đâu không nói gì Trên người mình có cái dám mạo hiểm ra huyết dịch, lần này trở lại nước Mỹ, hắn liền không ra đi dàn vạn, nghĩ biện pháp kinh doanh tốt đảo gọn cùng Á Lận Đả Mộ Kim Cương là được. Stevie vừa đối trải nghiệm của hắn cảm thấy rất hứng thú, thậm chí chủ động gọi điện thoại tới đến, có điều bầu không khí quá loạn, không có cách nào trò chuyện, có thể gửi thư tin tức tán gấu. Lý Đố đem chính mình châu Phi hành trình tiến hành rồi giới thiệu, vừa hỏi một vài vấn đề, hắn đều thành thật trả lời. Vừa vặn cho tới gần như kết thúc, trong loa điên cuồng gào âm nhạc lại, tiếp theo một đẹp trai ánh mặt trời cao cái thanh niên nhảy lên suối phun trì hướng lên, này Các tiên sinh các nữ sĩ, còn có đáng yêu ạ lại nạ nữ vương, để ta dừng lại xung sướng bước chân đi." Lý Đỗ Thu hồi điện thoại di động, nhìn về phía thanh niên này, không biết hắn muốn làm gì. Potter lúc này mở miệng, nói rằng: "Tiểu ngang, đừng đứng ở phía trên, suối phun chỉ là dùng điêu khắc gốm sứ bản làm thành, chỉ là đẹp đẽ, cũng không rắn chắc, cẩn thận giẫm nát." Thanh niên đẹp trai Tiểu Ngang cười to: "Yên tâm tiểu Potter, ta sẽ không giẫm nát nó, ta biết ngươi thuê biệt thự này cho không ít tiền thế trước, chúng ta sẽ không để cho ngươi tốn nhiều tiền, đừng sợ, đừng sợ." Lời nói của hắn có dẫn tính Có chút ở Trảo Phúng Phật tờ tốt mặt môi thuê dưới biệt thự, rồi lại thần giữ của sợ tổn thương biệt thự trong đồ vật. Chơi này những thanh niên nam nữ rất dễ dàng bị hướng dẫn, theo lời nói của hắn đối Phật tờ phát sinh cười vàng, chính là, "Hỏa kế, chuyện này làm xã hội giẫm nát đây? Người không bằng lo lắng chúng ta giẫm nát trong sân gạch. Sợ này sợ cái kia, thực sự là mất hứng, sớm biết đạo còn không bằng đi trên bờ cắt này bị đây." Nghe các thanh niên suy thành, Phật tờ lung túng lại sinh khí, hắn không quen môn tử, không cách nào giải thích, có thể chính mình túi đầu sinh hẩn hẩn Kết quả như vậy càng khiến người ta hiểu lầm. Một ít cô nương cũng lộ ra xem thường vẻ mặt, cảm thấy Potter rất kiêu kiệt. Lý Đỗ vì là Potter minh bất bình, những người này đều là cái gì tâm thái? Nhân ra chiêu đãi bọn hắn, từng cái từng cái không hoài cảm ơn chi tâm cũng là tôi, còn ngược lại trong chọc, hắn thực sự là không nhìn nổi. Vỗ tay cái độp, hắn thả ra tiểu phi trùng rơi xuống cao cái thanh tiếu ngang dưới chân, dùng sức hấp thu điều khắc gạch men xứ bên trong thời gian năng lượng. Tiêu ngang dẫn dắt đồng bạn công kích Potter sau, xem ra tương đương đã ý, ở suối phun chỉ trên hồ, Thu Vũ sự chú ý, thu về sự chú ý, các tiên sinh các nữ sĩ Để chúng ta yên tĩnh lại nhưng lại này lên Đón lấy chúng ta muốn tiến hành tân phân đoạn Nói cho ta, cái gì phân đoạn Một đám thanh niên gầm rú lên, hướng về nữ vương hiến lễ Tiếu ngang chính mình tìm đường chết Chất bắt đầu ở suối phun chỉ trên dầm chân Hắn một bên dầm chân một bên mang tiết đấu Ư ư ư ư ư Nữ vương ư ư Hiến lễ ư Gạch men sứ bị điêu khắc sau Vốn là không gian chắc, sâu nhỏ hấp thu bên trong thời gian năng lượng Vậy thì càng không gian chắc Tiếu ngang như vậy chân rốt cục gạch men xứ nát gánh chịu thân thể hắn một tảng lớn gạch men sứ vỡ vụn, hắn lần này có thể chạm không được, ngã nhào một cái phiên tiến vào suối phun trong ao mặt. Nước suối cuồn cuộn, văng hắn một thân, đem hắn đã biến thành ướt sũng. Các thanh niên kinh ngạc tốt lên, mau mau đưa tay đi kéo hắn lên. Tiếu ngang chật vật cực kỳ, hắn ở đồng bạn ba chân 4 cẳng dưới sự giúp đỡ đứng lên đến bỏ ra suối phun trì, tràn đầy toán khí quát, cái gì rách nát trò chơi, biệt thự này xem ra không sai, bên trong đồ vật đều là ngụy liệt sản phẩm, đây là Trung Quốc hàng ạ. Lý Đấu con mắt lại, hắc, vừa nãy làm gì không ngã chết cháu trai này. Hóa ra hàng này vẫn là chủ nghĩa chủng tộc giả. Rất tốt, vậy hôm nay chúng ta chậm rãi chơi, lão tử muốn làm ngươi." Tiếu Ngang để vọt tờ biến sắc mặt, hắn biết Lý Đốn là người Trung Quốc, liền mau mau nói rằng, chớ nói lung tung, Trung Quốc đổ xứ cả thế gian nghe tên, nơi này gạch men xứ đến từ Italy. Hắn kéo hắn một cái, ra hiệu hắn đừng nói, lúc này người thông minh nên giữ im lặng. Bởi vì bên cạnh có kẻ hung hãn, hàng này nguyện ý đi đắc tội oan nhân, vậy hay để cho hắn đi làm đi. Chương 1054, hiến lễ. 1054 hiến lễ, 3, 5 chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Potter để thiếu ngang rất bất mãn, hắn hét lên, "Ha, thật biết điều, ngươi liền biệt tự trong gạch men xứ nơi nào đến đều biết. Thật giống ngươi là chủ nhân của nơi này tự." Một có cây dây sắc mái tóc người già trắng cô nương ngăn cản hắn, nói rằng, "Đừng nói, thiếu ngang, ngươi đây là đang tìm tờ phiên phước." Cô nương nói xong nhìn về phía tờ, nụ cười xán lạ nói, "Đừng để ý thiếu ngang, Potter, rất xin lỗi cho suối phun chỉ tạo thành phá hoại, ta hội cùng đi với ngươi liên hệ chủ nhân mới tự." tổn thất coi như ta. Tiếu ngang lập tức đỡ ngực, nói, nhìn ngươi nói, lại nạ, đây là ta làm hỏng, ta đến phụ trách, ngươi không cần phải để ý đến, ta cùng gặp tờ đến quyết định chuyện này, đúng không tờ? Hắn nhìn về phía tờ, ánh mắt rất có sâm lược tính. Hạn ánh mắt càng có sâm lược tính, "Hoặc kế, ngươi đến cùng chủ trì không chủ trì, hoặc là hiện tại chúng ta đi liên hệ phòng chủ tiến hành bồi phó hiệp thương." Tiếu ngang sẽ không có bồi thường ý tứ, hắn là xem Potter tính tình mềm yếu dễ nói chuyện, muốn bức bách Potter đến chịu đựng tổn thất. Vị hẳn đối đẩy 13, Tiếu ngang nhìn hắn hai mắt Phòng Trừng cảm thấy hắn không dễ chơi, liền giơ gót rầm rề ông nói tiếp tục chủ trì sinh nhật tiệc rượu. Sau đó là sinh nhật nghi lễ, đại gia đưa lên lễ vật, A Lệ Nạ mở quà. Một xem ra cùng A Lệ Nạ rất thân mật cô nương trước tiên lấy ra cái hộp gấm lớn, hộp mở ra, bên trong là một pen mít lập. Bảo Bối Nhi, ta biết ngươi gần nhất muốn đổi đi pen mít lập, đến, thử xem nó, nhìn nó có phải là rất thuận lợi. A Lệ Nạ lộ ra vẻ mặt vui mừng, mở hai tay ra cùng cô nương ôm cùng nhau kêu to lên. cũng chuẩn bị nắm ra bạn thân lễ vật, Lý Đô đi tới hỏi, chuẩn bị chính là cái gì? một chiếc xe. Học tờ cười nói, lại "Alena giáp sát trùng xảy ra vấn đề cần đại tu, ta đưa nàng một chiếc hoàn toàn mới giáp sát trùng." Hạn chép miệng một cái nói, "Lễ vật không sai, nhưng không hẳn thích hợp, đã từng có người cho muội muội ta đưa quá một đài xe thể thao, kết quả hắn lại không có thể đuổi theo muội muội ta." Lý Đỗ mắt trợn trắng, "Ta liền không nghĩ tới theo đuổi muội muội người có được hay không." Học tờ suốt sáng hỏi, "Cái kia đưa cái gì tốt?" Hạn vừa muốn mở miệng, Lý Đỗ nhìn bọn họ đưa ra lễ vật sau nói rằng, "Alena yêu thích vận động. Nàng là cái vận động nữ hải. Ngoại trừ đệ một cô nương đưa chính là Kenis đập." mà sau còn có người đưa y ổ gạ tập thể hình thể, dậy thể thao cùng hắn lễ vật, đại thể có thể cùng vận động tiếp bên trên. Potter gật đầu nói, đối, nàng yêu thích vận động." Lý Đô nói, "Cái kia ta chỗ này có một phần không sai lễ vật." Hắn mở ra hố đen không gian, làm bộ tử trong bao tiền lấy ra mấy tấm vé vào cửa. Miami nhiệt liệt đội cầu phiếu, "Để ta xem một chút, có dáng sinh đại chiến phiếu, có đánh với hồ người phiếu, nha, đây là một tấm vé thắng, người đưa cho nàng cái này, cùng nàng cùng đi xem so tài." Lý Đô đếm lấy những mấy phiếu nói rằng, nhìn thấy trận bóng vé vào cửa, Bột tơ hỉ, ha, đúng vậy, lễ vật này mới tốt." Hắn rất kinh ngạc, người từ nơi nào làm đến nhiều như vậy tốt phiếu? Đây chính là hàng chức phiếu, mua cũng không mua được." Lý Đỗ nói, "Còn nhớ Lẹp Rốn Rêm tới tìm ta à? Đây là lúc đó hắn cho ta phiếu." Bên cạnh có người nghe được hắn, miệng môi nói, "Khoan lạc." Lẹp Rốn Rêm là nước mỹ giới thể dục tại Ngũ Tiếng Tâm cùng nhân khí có thể xếp vào trước năm siêu cấp siêu sao, này mùa giải hắn vì là Miami một nhánh đội bóng hiệu lực, ở bản địa càng là nắm giữ cực kỳ được miến mộ, một mặt khó cầu. Lý Đô chẳng muốn cùng những này tiểu lâu la chấp nhận hạ giá. A Lệ Na các bằng hữu đem lễ vật từng cái dâng lên, cuối cùng còn lại tờ cùng Tiểu Ngang. Tiểu Ngang nhìn tờ, dùng cầm chỉ vào hắn nói, "Ha, Hỏa kế, ngươi chuẩn bị vật gì tốt? Nhanh lấy ra, sẽ không là biệt thự này chìa khóa chứ?" Ha ha. Ha ha. Cười vang lại hưởng lên. Lý Đô cao mày, "Này có cái gì tốt cười?" Phòng trưng là bọn họ đến trước còn phát sinh một chút sự, Tiểu Ngang nói hay cùng chuyện đã xảy ra có quan hệ. tờ vừa muốn biểu diễn vé vào cửa, hắn nhấn chủ hắn, đối Tiểu Ngang nói rằng, "Ta này Hỏa kế là ngày hôm nay ông chủ Dựa theo phạt tỷ quy củ, hắn cái cuối cùng tặng quà không bằng ngươi trước tiên lấy ra ngươi lễ vật. Cùng kho cất chữ bán đấu giá thời điểm kiếm bảo vương cái cuối cùng tham quan tương tự, nước mịn sinh nhật phạt tỉ trên, bình thường là người trọng yếu nhất cái cuối cùng tặng quà. Tiếu ngang còn muốn tranh luận, A nạ cười nói, nhanh lấy ra đi, Tiếu ngang, ta không chờ được nữa muốn nhìn ngươi một chút chuẩn bị lễ vật, những người khác nhất định cũng là như vậy, đúng không? Một ít cô nương theo nàng ồn ào, hiển nhiên, A Lena nắm giữ người rất to duyên. Nếu như vậy, Tiếu ngang liền không tốt lại kiên trì, hắn như đang thị uy nhìn một chút Otter. Sau đó vỗ tay cái độ. Bên cạnh một người thanh niên cẩn thận lấy ra cái hộp gỗ nhỏ, tiếu ngang mở ra sau, bên trong là một tầng tinh mỹ vải nhung lót, mặt trên là một dây chuyển cùng một đôi vòng thai. Dây chuyển cùng vòng thai rất đẹp, dây xích vòng cổ là cái màu đỏ tâm hình bảo thạch, bảo thạch tóe ánh long lanh, trong đó mơ hồ có màu trắng, màu vàng phiêu tự, phản phất bạch vân ánh nắng chiều chiếu rọi. Hai cái thai hoàn vòng cổ nhưng là một mặt trăng cùng một viên tinh tinh, chúng nó màu sắc đều là màu đen, nhưng lại không phải thuần hác, mà là màu đen thủy tinh mặt bên trong có sắc thái sặc sỡ liệp tuyến, điệp, điệp rực rỡ. Lý Đỗ sững Vật này hắn nhìn rất quen mắt a, màu đỏ chính là phỉ dược ổ vạn, màu đen chính là hắc ổ vạn. Nhìn thấy đôi này, chuyện này đối với đồ trang sức, vây xem các thanh niên phát sinh khiếp sợ tiếng hô, "Thiên, đẹp quá. A, đây là ổ vạn à? Ta không xong rồi, ta muốn té xỉu." Một cô nương trần chờ hỏi, "Đây là, đây là Haji và Tẩn tập đoàn ở năm nay mùa thu mới vừa đẩy ra đỏ và đen chi luyến Sea di đồ trang sức." Lý Đố càng sử xúc, "Đây là chính mình đẩy ra đồ trang sức." Cái kia thiếu ngang ra tay đủ tàn nhẫn nha, hắn vì tán gái đây là dốc hết vô liếng. Làm cổ đông Lý đồ rất rõ ràng chính mình ra ổ bản đồ trang sức rất đắt hơn nữa phí giờ ổ bạn cùng h ổ ổn bạn vốn là hàng xa xỉ bên trong vương hậu cấp tồn tại dây chuyền này cùng vòng thai thu về đến hắn phòng trừng không có cái 10 vạn đồng không bắt được đến đối mặt mọi người thá phục tiế ngang Dương dương tự đắp gật đầu nói đối đây là Haji và sẩn tập đoàn đỏ và đen trí luyến như thế nào cũng không tệ lắm phải không ta khá là thưởng thức Haji và thần thiết kế các người nhìn phía dưới hắn bắt đầu giới thiệu này khoản đồ trang sức tự nhiên trong lời nói tràn đầy khoe khoa hạ nhưng từ chối hắn l vật Nàng rất thành khẩn nói rằng, "Ta rất yêu thích nó, Tiếu Ngang, cảm tạ ngươi, ngươi đúng là nhọc lòng. Thế nhưng ta không thể tiếp thu nó, nó quá đắt, thượng đế, ta tuyệt không có thể tiếp thu." Tiếu Ngang hào khí khoát tay một cái nói, "Không sao, Anna, nó trên thực tế cũng không mắc. Các ngươi hiểu, hàng xa xỉ giá cả là bởi vì hàng hiệu, ta là thông qua một thân thích mua, hắn là Haji Wasserstein cổ đông, này đồ trang sức cũng không đáng giá." Dừng một chút, hắn rồi hướng nữ hải nháy mắt mấy cái nói rằng, "Lại nói, Haji Wasserstein nếu như biết là như ngươi vậy cô nương xinh đẹp đến dẫn bọn họ đồ trang sức" Bọn họ nói không chừng hội miễn phí đưa đây, bởi vì ngươi mang theo đồ trang sức, là để đồ trang sức làm dặn rỡ. Cấp tốc kiện, trên một chương trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử bản. Chương 1055, vật Trần. 1055 vật Trần, 4, nam. Hàn như mày, hắn phát hiện mình đụng với đối thủ, thiếu ngang cái tên này tuyệt đối là tán gái cao thủ, lớn lên đẹp trai, chịu ra tiền, miệng ngọt. tờ ý thức được song phương sự chiến lệnh, u vũ cuối đầu nói, ta chọn cái sai lầm đối thủ, đúng không? Hàn An đuổi nói, không sao, có ta cho ngươi tham đây tin của ta, lễ vật quý ở thích hợp, mà không phải quý trọng. Có điều tiểu tử này là cái gì lai lịch, hắn thật có tiền a. Lý Đỗ cũng cao mày, hắn nhìn kỹ một chút lai like ngang trong tay đồ trang sức, cảm thấy không thích hợp lắm. Mãi cho đến hiện tại, hắn ở Li Tất đỉnh dật giờ quảng trường còn tình cờ có hắc ổ bạn sản xuất, mỗi lần đưa vào Haji và tận tập lần trước, cũng phải thông qua hắn tay. Vì lẽ đó, hắn đối ổ bạn loại này bảo thạch quá quen thuộc, lại như xem kim cương như thế, một chút đi tới có thể nhìn ra cái đại khái. Tiếu ngang trong tay bảo thạch rất đẹp, thế nhưng sắc thái quá tươi đẹp, để nén xuống hộ bạn bản thân linh động vẻ đẹp. Chân chính tự nhiên ổn phản mỹ thoát tục mà không phải mỹ tục, hắn này bảo thạch đẹp đẽ về vẻ đẽ, nhưng là sắp thái quá mức dại ra, cũng như là hắn gặp hàng giả. Như vậy liên tưởng Tiểu Ngang trước nói, hắn liền hỏi, "Này đồ trang sức quá đẹp, Hoặc kế, ngươi xài bao nhiêu tiền mua được?" "Này có thể không tiện nói cho ngươi." Tiểu Ngang liếc hắn một cái. Bên cạnh có thanh niên giúp đỡ nói, "Bên trong giá cả không thể công khai, anh em, ngươi hỏi một ngu xuẩn vấn đề." Lý Đỗ cười cười nói, "Có lẽ vậy, có điều ta cảm thấy vấn đề này rất tất yếu hỏi một chút, bởi vì vị này xoáy ca khả năng bị lừa. Bị lừa?" Bên cạnh có người hỏi, có ý gì? Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng đi nhằm vào đồ trang sức nghịch chuyển thời gian, hắn nhìn thấy dây chuyền này cùng vòng thai chế tắc quá trình, nhìn thấy mặt trên bảo thạch chế tắc quá trình, cũng nhìn thấy giao dịch quá trình. Đây là giả. Mặt trên ổ bản thậm chí không phải khá là thật sự ghép lại bảo thạch, mà là nhân tạo bảo thạch, vì lẽ đó biến thải mới biết cái này sao kém cỏi. Lý Đỗ chỉ chỉ phi giờ ổ bản nói, ngươi mua được hàng giả, này không phải Hazi và Tần Tập đoạn xuất phẩm đỏ và đen chi liên. Hắn vừa nói, dẫn tới các thanh niên nhất thời ồ lên. Tiểu ngang giật mình nhìn hắn nói, Ngươi nói cái gì? Ngươi nói nhăng gì đó? Đây chính là ta thông qua thân thích mua được đỏ và đen chi luyến, chúng nó đương nhiên là chính phẩm. Tuyệt đối là chính phẩm." Lý Đố lắc đầu nói, "Không, chúng nó tuyệt đối không phải." Tiếu Ngang có chút tức giận, trừng mắt hắn nói rằng, "Ha, ngươi nói khẳng định như vậy, thật giống ngươi gặp đỏ và đen luyến tuyến di đổ trang sức tự. Đến, ngươi nói cho ta, thế này sao lại là hả giả? Không giống nhau, không chờ Lý Đô mở miệng, hắn đi trên bàn cầm lấy một quyển tạp chí, trên mặt có một nhóm tiếng Anh đại tự, Lục Xuiji Đây là thế giới đỉnh cấp hàng xa xỉ tương quan tạp chí. Năm quá tạp chí, Tiểu Ngang mở ra sau phiên đến một tờ, chỉ vào mặt trên hình ảnh nói, ngươi nhìn, đều đến xem nhìn, Lục Sugi, đối đỏ và đèn chi luyến có giới thiệu, xem nơi này, nơi này đồ trang sức chính là ta mua được. Tinh Mỹ đồng bản trên giấy có từng cái từng cái tinh mỹ bức ảnh, trong đó một bức trong hình chính là hắn lấy ra dây chuyển cùng vòng hai, mặt trên có liên quan với bộ này đồ trang sức giới thiệu tư liệu. Lý Đỗ tiếp nhận tạp chí nhìn một chút, tạp chí bản khối tờ thứ nhất có có và rất cao thanh bức ảnh, trong hình tổng giám đốc tiên sinh mỉm cười ngồi ở lão bản trên ghế phía sau là văn phòng bối cảnh tượng. Nhìn thấy tấm hình này, hắn liền có một có thể đơn giản chứng minh này đồ trang sức thật giả biện pháp. Hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn Tiểu Ngang, nói rằng, trong lòng ngươi biết này đồ trang sức thật giả, đúng không? Ta là nói, ngươi không muốn đem sự tình náo động đến quá khó coi, đúng không? Vừa nãy hắn nói Tiểu Ngang bị lừa, xem như là cho hắn mặt mũi. Kỳ thực hàng này không có bị lừa bị lừa, từ tiểu phi trùng nghịch chuyển thời gian đến xem, hắn biết chân tướng, hắn chính là đi tới một xưởng nhỏ mua này đồ trang sức. Lý Đỗ Sở Dĩ muốn vạch trần hắn. Thứ nhất là nhìn đối phương không hấp mắt, vừa nãy dĩ nhiên xỉ nhục Trung Quốc đồ sứ, đệ nhị là đối phương ngàn vạn lần không nên, không nên bắt hắn ra đồ vật lừa gạt người, sau đó sự việc đã bại lộ, Haji và sở tập đoàn khó tránh khỏi muốn bôi loa. Còn có một chút chính là, Tiếu Ngang hiển nhiên cùng Potter là đối thủ cạnh tranh, đều đang đeo đuổi Alaina. Lấy hắn biết, Potter là chân tâm chân y đang đeo đuổi nạ, này Tiếu Ngang nhưng là hoa hoa công tử, dùng giả đồ trang sức đến lừa dối nữ hải, tuyệt đối là cái cảm tình tên lừa đạo. Chuyện như vậy bị hắn đụng với, hắn không có mặc kệ một ống đạo lý. Tiểu ngang bị hắn nhìn ra sợ hãi trong lòng, có điều hắn vẫn là cường làm tự tin, nói rằng: "Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Đừng nghịch đẳng, các ngươi là người nào? Là ai để cho các ngươi tiến bảo? Thấy hắn không dám chính diện đáp lại, Lý Đỗ chẳng muốn lại chuẩn bị cho hắn một thang, trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho có lệ đánh tới. Một bên gọi điện thoại, hắn một bên đem tạp chí dựng thẳng lên để mọi người thấy rõ người ở phía trên, nói: "Đây là có lệ Webster, Haji Webster tập đoàn tổng giám đốc, các ngươi nhìn rõ ràng." Có lễ nhận điện thoại, hỏi: "Lý, ngươi được, có chuyện gì không?" Lý Đỗ cười nói: Việc nhỏ, làm lỡ ngươi mấy phút, được không? Không thành vấn đề. Được rồi, cái kia đổi thành video tán gẫu đi. Lý Đỗ thay đổi hình thức. Lập tức, điện thoại di động trên màn ảnh xuất hiện có lệ vàstern mặt cùng phía sau bối cảnh tường. Lý Đỗ đưa điện thoại di động màn hình cho mọi người thấy, mỉm cười nói, không cần ta cho đại gia lại giới thiệu đi, đây là có lệ vàstern tiên sinh, ha-di và vàstern tập đoàn tổng giám đốc. Xem tới điện thoại di động trên màn ảnh có lệ tướng mạo cùng bối cảnh tường, đây cơ hồ cùng tạp chí giống như lúc, cho dù mọi người không biết có lệ trưởng ra sao, cũng có thể nhận ra thật giả. Có lẽ một mặt mờ mịt, hắn không hiểu lý đồ với hắn video mà cho hắn xem một đống thanh niên là làm gì. Có điều hắn phản ứng rất nhanh, lập tức mỉm cười cùng các thanh niên đánh tới bắt chuyện, còn làm cái đơn giản tự giới thiệu mình. Nhìn thấy một gia thị trị mười mấy ức thậm chí vài tỷ công ty lớn tổng giám đốc xuất hiện ở trước mặt, mặc dù là trên điện thoại di động, nhưng các thanh niên vẫn là chần kinh rồi. Thiếu ngang đồng dạng kiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn có chút dại ra. Lý Đỗ Tử trong tay hắn tiếp nhận đồ trang sức biểu diễn cho có lẽ xem, hỏi, "Hỏa kế, bộ này đồ trang sức ngươi có ấn tượng à?" Đỏ và đen chi lyến là của tập đoàn năm nay, màn kịch quan trọng, có lẽ nhìn chăm chú rất chặt, thoại tập đoàn cần nhớ bộ này đồ trang sức đến khắc phục khó khăn. Nhìn thấy đồ trang sức hắn một mặt khiếp sợ, xảy ra chuyện gì, tinh nguyện thần chuyện cùng xích Hà chi tâm làm gì sẽ xuất hiện ở trong tay người. Bộ này đồ trang sức nên ở Paris triển lãm quý mới đúng, vẫn không có tiến hành tiêu thụ nha. Hắn lời này vừa mở miệng, Tiếu Ngang nhất thời lúng túng, hắn thanh niên thì lại rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lý Đô nói rằng, đối, chúng nó nên còn ở triển trong quầy, nhưng là ta nhưng ở Miami nhìn thấy chúng nó. Có người nói đây là hắn thân thích từ tập đoàn bên trong đưa cho hắn, để làm ha-di-west tập đoàn cổ đông, ta nghĩ hỏi một chút xảy ra chuyện gì. Trong miệng nói như vậy, hắn quay đầu nhìn về phía Tiếu Ngang. Tiếu Ngang một xem sự tình không ổn, lập tức lòng bàn chân bôi dầu muốn trốn, ta bụng không lớn thoải mái, ta trước tiên cần phải đi một chuyến phòng giữa tay, sau đó lại nói. a chương 1056, thị trường. 1056 thị trường, nam, nam. Lang ca ngăn chở hắn, lý đố ngoắc ngoắc tay nói, chớ vội đi, Tiếu Ngang tiên sinh. Trước tiên đem cái này đồ trang sức lai lịch giải thích một chút đi." Tiếu ngang giả vừa chấn định, nói rằng, "Này không cái gì có thể giải thích, ta hoài nghi đối diện cái tên này chân thực tính, ngươi nói hắn là có lệ Vaistern, hắn chính là có lệ Vaistern à?" "Có lệ nghe được hắn?" Cười nói, "Ta có thể hướng về ngươi biểu diễn ta bằng lái, có điều ta phòng chừng ngươi thấy sau, lại hội nghi vấn ta bằng lái thật giả." Vây lên đến các thanh niên một mặt mộng bức, sự tiến triển của tình hình vượt qua dự tính của bọn họ, chẳng ai nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Lý Đỗ không có nhấn chuyện này không tha, hắn biết đây là trường hợp nào cũng biết hai mới là nhân vật chính. Cúp điện thoại, Hàn Đôi Tiếu Ngang nói rằng, ngày hôm nay là ả lệ nạ nữ sĩ sinh nhật, ta sẽ không viên náo rất khó coi, nhưng ngươi lấy ra đồ trang sức hoặc là là từ chúng ta Haji và tập đoàn trộm cắp được, được, hoặc là xâm phạm chúng ta độc quyền cùng tri thức quyền tài sản, tập đoàn chúng ta bảo lưu truy cứu quyền hạn. Tiếu Ngang có chút hoảng loạn, nói rằng, ngươi không dọa được ta, ta mua này hai cái đồ trang sức không hề có một chút vấn đề. Lý Đố mỉm cười nói, nói không thành vấn đề vậy thì không thành vấn đề đi, hy vọng sau này khi tập đoàn chúng ta luật sư cùng cảnh sát liên hệ ngươi thời điểm Ngươi cũng có thể kiên trì nói như vậy. Hắn đem đồ trang sức đưa cho Tiếu Ngang, Tiếu Ngang theo bản năng muốn đưa cho ạ lại nạ. Ả lại nạ đã biết là xảy ra chuyện gì, nàng làm gì còn có thể thu phần lễ vật này. Mau mau chắp hai tay sau lưng dùng sức lắt đầu, không không không, Tiếu Ngang, ta không biết này đồ trang sức ngươi từ nơi nào được, ngươi tốt nhất trả lại hoặc là lui về. Tiếu Ngang phẫn nộ nhìn nàng nói, ngươi không tin ta. Ả lại nạ không biết nên nói như thế nào, có thể đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía những người khác. Hắn đẩy Potter một cái, Potter Hắn không sợ Tiểu Ngang, chỉ là trước không biết nên xử lý như thế nào chuyện như vậy. Lúc này bị đẩy ra đối mặt Tiểu Ngang, hắn tỉnh táo nói, "Quên đi thôi, Hỏa Kế." "A Lại Nạ nói đúng, ngươi hiện tại tiện đem nhất chúng nó trả lại hoặc là lui về, đây là bom." Tiểu Ngang nhân cơ hội giợi đi, hắn gầm rú nói, "Rất tốt, các ngươi không tín nhiệm ta. Các ngươi không coi ta là bằng hữu, coi như ta mắt bị mù, phù giậu." Vừa mắng, hắn một bên nhanh chóng đi ra biệt thự. Như vậy sinh nhật tiệc rượu bầu không khí liền bị phá hỏng, Lý Độ hướng về A Lại Nạ xin lỗi. Sau đó nói cho bản thân nàng không được không làm như vậy bằng không hạ lại nạ tiếp thu bộ này đồ trang sức sau đó mang đến phiền phức đều sẽ cùng với nàng có quan hệ hoặc lấy ra hắn lấy vật đưa cho hạ lại nạ nói rằng ta chỗ này có nhiệt liệt đội mở màn chiến cùng giáng sinh đại chiến cổ phiếu ta nhớ tới người rất yêu thích nhiệt liệt đội vì lẽ đó đến thời điểm chúng ta cùng đi xem so tài thế nào lạiạ hào phóng tiếp nhận cổ phiếu cười cho tờ một ôm ấp các thanh niên vỗ tay phát sinh tiếng kêu kỳ quái lại bắt đầu nào như vậy sinh nhật mặt tỷ bầu không khí khôi phục rất nhiều chuyện về sau cùng L lýỗ không có quan hệ gì Hắn không đếm xỉa đến, chờ party kết thúc nói chuyện làm ăn. Nhưng thân phận của hắn nhất định hắn không có cách nào không đếm xỉa đến, biết hắn là Haji và sở tập đoàn cổ đồng sau, nơi này vài cái cô nương đối với hắn lập tức tràn ngập hứng thú. Lý đấu cùng các nàng tán gẫu, cùng các nàng uống rượu, nhưng là nếu như muốn trao đổi phương thức liên lạc, hắn sẽ lệ phép mà huyện chuyển từ chối. Hàn mặt sau đi bộ lại đây, chua sót nói rằng, đến cùng là ai nên yên tĩnh một chút, đến cùng là ai đừng ở party trên loạn trêu chọc nữ hài. Sinh nhật party tổ chức làm sao? Lý Đỗ cụ thể không rõ ràng, có điều thiếu ngang sau khi đi. Tờ bên này cảm giác tốt hơn rất nhiều cùng cũngã lại nạ quan hệ cũng thân mật rất nhiều tỷ tiến hành đến trạm vạn kết thúc tờ đưa đi những này thanh niên bọn họ bắt đầu nói chuyện chính sự Hàng đêm 25 vốn có giá trị chuyển tranh lấy ra bên trong đáng giá tiền nhất có 5 bản siêu nhân ra đời hào thì họ đi 1, sở tan Ly li liên quan mới, bộ tứ siêu đẳng vẽ tay bản sợ pãi man lần đầu xuất hiện đại chúng tầm nhìn cái kia một kỳ kinh ngạc tạp chí còn có hai bản là giờ c cùng mạ ẽo liên hợp xuất phẩm đặcàn giới thiệu lúc đầu nhân vật anh hùng mà khác 20 quyển tạp chí cũng mỗi người có giá trị Chúng nó hoặc là là hiện tại hiếm thấy bản đơn lẻ sách quý, hoặc là chính là ở truyện tranh trong lịch sử có ý nghĩa đặc thù tồn tại. Potter không có cách nào cho những này tạp chí thư tiến hành định giá, bọn họ đem mặc cả thời gian định ở ngày thứ hai, Potter liên hệ một vị chuyện tranh ngành nghề quyền uy chuyên gia để hắn đến giúp mình tham lưu. Lý Đỗ không vội vã, bọn họ trực tiếp ở tại biệt thự này bên trong, ngược lại biệt thự này thuộc về Potter gia tộc hết thảy. Potter là từ lưu giúp mời tới một vị chuyên gia, Lý Đỗ không quen biết hắn, nhưng trước đây không lâu từng thấy liên quan với vị này chuyên gia tin tức. Nay chuyên gia tên là Filler, là Chuyện tranh liên tuyến, công ty một vị tổng biên, trước hoa 120 vạn từ Paris đập đi đệ nhất kỳ sở Spider-Man tạp chí chính là hắn vị trí công ty. Fitzler là cái nho nhã người trung niên, hắn cùng hoạt tờ xỉ xào bàn tán, không ngừng tiếp gọi điện thoại, đem những này sách mạng gạ tiến hành rồi định giá. Hai người thảo luận khoảng một tiếng rưỡi thời gian, sau đó đem một tấm báo biểu giao cho Lý Đô cùng hạn, mặt trên là bọn họ liên quan với những này tạp chí báo giá. Giá cả cao nhất chính là bộ tứ siêu đẳng, vẽ tay bản, báo giá là kinh người 3 triệu USD mà các bốn bản giá trị hơi cao tạp chí thu về đến báo giá là 400 vạn, bình quân một vốn là 1 triệu. Hắn 20 quyển tạp chí bên trong, còn có một bộ 12 bản liên quan với tạp chí ẩn America, sáng lập lúc đầu tạp chí, chúng nó hợp thụ là 1 triệu USD, toàn bộ tạp chí hạ xuống báo giá là 840 vạn USD. Lý Đỗ đã sớm chuẩn bị, nhưng nhận được báo giá vẫn như cũ cảm giác khiếp sợ. Hắn cùng hai người cổ kẻ mặc cả, cuối cùng giá sau cùng là 9 triệu, song phương tập hợp cái số nguyên, ký kết hợp đồng, chuyện làm ăn thành lao, Lý Đỗ có thể lớn tiếng kiện tụ không nghĩ tới những này chuyện tranh dĩ nhiên đắt như thế. Potter nói rằng, lại như dưới cái nhìn của ta, không nghĩ tới những kia đồ trang sức cùng bảo thạch lại muốn giới cao như vậy, những thứ đồ này muốn xem thị trường, có thị trường thì có giá cả. Fitzler nói bổ sung, kinh điển chuyện tranh cùng danh họa, châu nấu, đồ trang sức ở vào đồng nhất địa vị, nhân vì chúng nó đều là độc nhất vô nhị, cũng có thể làm cho người ta mang đến sung sứng cảm. Lý đố mở ra đồng hồ đeo tay kỳ các ngươi tùy tiện nói, ngược lại các ngươi ra tiền. Fitzler mặt sau còn hỏi hắn, ngươi còn có thể làm đến liên quan với thế kỷ trước 30. 40 niên đại cùng năm thập niên 60 chuyện tranh à. Lý Đô lắc đầu, nói rằng, "Ta không dám hứa chắc." Fitzlợ tiếc nuối thở dài, nói, "Thế kỷ trước 30 niên đại đến 50 niên đại là nước Mỹ sách mạng gạ xuất bản thời kỳ vàng son, đáng tiếc, lúc đó xuất bản sách mạng gạ hầu như đều biến mất không còn tâm hơi, chúng nó nên bị tỉ mỉ thu gom, ta thật hy vọng có thể thu gom chúng nó." Lý Đô hướng về hắn cam kết, "Ngươi có thể liệt cho ta một danh sách, nếu như sau đó chúng ta có thể gặp được tương quan chuyên tranh, nhất định cho ngươi tin tức." Walter cười nói, "Ngươi phải đem tin tức trước tiên lan truyền cho ta." Ta chuyện tranh điếm cần càng nhiều bảo bối. Chương 1057, đặc sắc. 1057 đặc sắc, 1, Nam. Potter mua những này đắt giá chuyện tranh không riêng là chính mình Thu Gom, Thu Gom chỉ là một người trong đó, đại đa số hắn hội dùng để chế tạo mạnh lưới, gặp phải thích hợp báo giá hội qua tay bán hết. Nói cách khác, hắn đem những này chuyện tranh cho rằng đầu tư. Rõ ràng hắn dự định sau, Lý Đỗ thực sự là nhìn mà thán thở, nước Mỹ không hổ là toàn cầu kinh tế trung tâm, tài chính trung tâm, thứ độ gì nhi đều có thể đầu tư, đều có thể dùng để kiếm tiền bởi vì hắn cùng hẳn đã giúp duyên cớ của chính mình, tờ đối với bọn họ có một fan đặc biệt cái nhìn, đem bọn họ cho rằng chân tâm bằng hữu. Vì lẽ đó, phát hiện bọn họ không biết chuyện tranh đầu tư cái nghề này sao, liền đơn giản cho bọn họ giới thiệu một chút. Đầu tư chuyện tranh đến kiếm tiền là rất phức tạp, dù sao muốn chú ý đầu tư báo lại, vậy thì đến quan tâm chuyện tranh thu gom quan điểm giá trị. Ở coi trọng tác phẩm bản thân tính tư tưởng, tính nghệ thuật, hài hước tính đồng thời, còn muốn đem đặt ở tác phẩm sáng tác lịch sử bối cảnh cùng đặc biệt thời đại bên trong, suy tính đặc biệt thu gom ý nghĩa. Chuyện tranh ngoại trừ giải trí giá trị còn có hai đại giá trị Phân biệt là thời đại giá trị cùng phù hiệu giá trị, đây là chuyện tranh thu gom điểm mấu chốt. Tỷ như siêu nhân, hắn phù hiệu giá trị ở chỗ khai sáng anh hùng để tại chuyện tranh thời đại mới, tỷ như cảm Tỷ ẩn America, hắn phù hiệu giá trị to lớn nhất, đại biểu nước Mỹ văn hóa ở toàn cầu của thời. Potter đang nói tới chuyện tranh cùng phía đầu tư mặt thời điểm, thay đổi trước hướng nội thẹn thùng đại nam sinh hình tượng, chậm rãi mà nói, tùy ý như thường. Hắn ở phương diện này đắm chìm đã lâu, hiện tại mở ra một giai chuyện tranh chính chuẩn bị coi đây là khởi điểm, cuối cùng tiến quân màn ảnh lớn hóa hình sự nghiệp, giở cơ cùng mẹ vô chính là mục tiêu của hắn. Theo Potter giải cái nghề này, Lý Đỗ cùng Hàn Thu rồi tiền, sau đó chuẩn bị rời đi. Lý ý tứ là mau mau bay trở về phủ phụện đi, Hàn ngăn cản hắn, hi hi cười nói, "Chờ đã, đến rồi Miami, chúng ta vẫn không có thưởng thức quá nơi này văn hóa đây." Lời này rất mới mẻ, Lý Đỗ hoài nghi nhìn hắn nói, "Thưởng thức văn hóa? Nơi này còn có sắp thỉnh văn hóa." Một mặt tặc cười Hàn nhất thời không cười nổi, hắn chừng mắt Lý Đỗ nói, "Có ý gì? Ở trong lòng ngươi ta chính là người như vậy." Lý Đỗ rất tán thành gật đầu. Hàn vẫn nộ đẩy hắn một cái, nói, "Trước tiên chớ gọi đi." Trên thực tế bên này có cái kho cất trữ buổi đấu giá, ta nhận được tin tức, lần đấu giá này hội trên có thứ tốt. Đây là bản chức công tác, Lý Đố không có gì để nói nhiều, phải lưu lại tham gia buổi đấu giá. Mặt khác như thế rời đi, Lý Tiên Sinh kỳ thực cũng không quá cảm tâm, hắn vẫn không có thưởng thức qua Miami đặc sắc mỹ thực đây, chuyện này với hắn cái này kẻ tham ăn tới nói là rất đáng tiếc sự. Bởi vì gì rất nhiều, Miami ẩm thực đặc sắc hội tụ nhiều quốc đặc điểm, nơi này có địa đạo Cuba, Haiti, vỏ ra dư cùng hắn châu Mỹ Latinh mỹ thực phòng ăn. Đặc biệt địa đạo Cuba mỹ thực, điểm ấy rất hiếm có. Ở vùng Ennis là ăn không được, Cuba đồ ăn dung hợp cả dịt biển khu vực, châu Phi cùng châu Mỹ là tinh phong vị, sáng tạo vô số mỹ vị tổ hợp. Lý đối lựa chọn bữa tối chính là Cuba món ăn. Potter biết được bọn họ muốn ở Miami giữ lại tham gia buổi đấu giá, hắn nhiệt tình mời đoàn người tiếp tục ở tại biệt thự trong, đồng thời hắn cũng muốn cùng theo đi tham gia kho cất trữ buổi đấu giá. Đương nhiên, hắn không phải vì lợi nhuận, chính là muốn đi xem cái mới mẻ. Có điều hắn bình thường đại thể chờ ở California, đối Miami ẩm thực cùng hoàn cảnh cũng không biết, vậy thì phải dựa vào hạn. Hạn lập đầu, nói rằng Ngươi thật buồn, đây là ngươi cùng ngươi vị kia Anna bạn học rút ngắn quan hệ cơ hội tốt. Đi, nói cho nàng ngươi muốn chiêu đái chúng ta, nhưng chưa quen thuộc nơi này, làm cho nàng đến chủ trì. Otter trần chờ nói rằng, nhưng là, này có thể hay không phiền phức nàng. Hàn mắt trần trắng, sau đó lên giường càng phiền thoái, vậy nếu không các ngươi liền không muốn lên giường. Otter thật không tiện, nói lầm bầm, ngươi đừng nói như vậy, ta cùng ạ lẻ nạ là bằng hữu, hiện tại giữa chúng ta chỉ có thuần khiết hữu nghị. Điểm ấy Lido vẫn đúng là tin, ạ lẻ nạ không phải rất đẹp cô nương Walter thích nàng khẳng định không phải xuất phát từ khuôn mặt đẹp, gợi cảm hoặc là nam nhân dục vọng. Hàng chỉ điểm rất chính xác, Walter cho Á Laệ Nạ gọi điện thoại, người sau rất thoải mái đồng ý, nói cho bọn họ biết bữa tối đi một gia tên là Italy Latin người phòng ăn. Nay lần gặp gỡ, Á Laệ Nạ vẫn như cũ là nhẹ nhàng khoan khoái trang phục, nàng có nước mịn nữ hải bên trong tương đối ít thấy ôn nhu cùng nắm mũi, hay là chính là điểm ấy đánh động Walter. Á Laệ Nạ sớm đến phòng ăn, ở phòng ngăn góc tây nam lạc đặt trước vị trí, nơi này lối lập yên hai bên là đại cửa sổ sắt đất, có thể xem xét bên ngoài bãi cắt cây xanh mỹ cảnh. Đoàn người sau khi ngồi xuống, A Lệ Nạ cho bọn họ giới thiệu một chút mi Miami ẩm thực hoàn cảnh cùng đặc sắc, nàng hiển nhiên sớm làm bài tập, cho rằng một loại văn hóa đến giới thiệu, rất thú vị vị tính. Ta tuyển nhà này phòng ăn kích thước không lớn, nhưng hiện thực chính là như vậy, nếu như muốn thưởng thức điệu đạo Cuba mỹ thực, phải đi Cuba người quán ăn nhỏ. A Lệ Nạ giải thích. Lý Đỗ ngắm nhìn bốn phía, nói, "Không, này rất tuyệt, quy mô không nhỏ." A Lệ Nạ hỏi thăm bọn họ khẩu vị, cùng họ tờ đồng thời giúp bọn họ gọi món ăn. Lý Đỗ chọn hai đại căn kiểu Pháp côn bánh mì, này không phải đơn thuần bánh mì. Bên trong có chân giò hưng gói, nướng thì heo, format cũng có một tác tường cùng đồ chua đến thức ăn. Người phục vụ luôn mãi xác nhận, ngài cần hai cái côn bánh mì hả? Hai cái ạ. Lý Đô gật đầu, người phục vụ tiếp tục xác nhận, một cây côn bánh mì có 5 tờ ho un ở nặng, tiên sinh, vì lẽ đó ngài xác định là hai cái côn bánh mì. Hắn gật đầu lần nữa, đây là cho gỗ tiểu lạ chuẩn bị, 10 tờ ho un ở giờ bánh mì nhiều lắm xem như là gỗ tiểu lạ khai vị điểm tâm ngọt. Á la một phần kinh điển rổ đây là cuba trong thức ăn tiêu chí, đem cắt nát bò tết, cả chùa Cơ đốt đồng thời luộc, phân phối có dầu nổ lại tiêu, đậu đen cùng hạt kê vàng chờ đồ ăn. Hắn còn điểm ướp muối nổ thịt heo, hương quả gà nướng, cu ba thịt nướng, hồng đậu cơm kẻ, cu ba rộng thịt mật, cả di sơn dương thịt chờ một đống mỹ thực. Lý Đỗ muốn điểm cái salad, A Lệ Nạ cười nói, "Không cần, lao bản hội đưa chúng ta một phần nhũ cắt trắng trâu Mỹ là tinh hoa quả bằng xa, để thần lại khai vị, ta nghĩ hội để cho các ngươi thỏa mãn." Bắt đầu mang món ăn tới điểm, A Lệ lại bỏ thêm hai cái thàng, cay bí đỏ than cùng bảng hiệu chóng lô. Cu món ăn đứng cụ phong vị, Lý Đỗ trước chưa từng ăn. Nhưng không phải là mình làm món ăn, hắn cũng chính là nếm thử, ở trong lòng hắn, ăn ngon nhất cơm nước vĩnh viễn là mình làm. Kinh điển rổ bạ vệ ra mùi vị khá đối với hắn khẩu vị, này đạo thang món ăn rất đậm, rất thuần hậu, món ăn thang bên trong có một loại chua cay vị, uống sau khiến người ta cảm thấy cực kỳ chua thoải mái. Lý Đỗ dùng món ăn này, món ăn thang đến phối hợp hồng đậu cướp kẻ, ăn không còn biết trời đâu đất đâu. A Lại Nạ rất nhiệt tình, trong đưa tiệc vẫn cho bọn họ giới thiệu Miami mỹ thực và mỹ cảnh, cuối cùng ăn cơm tối nàng hỏi, hai ngày nay các ngươi có du lãm kế hoạch ạ? Hàn lắc đầu, không có. Cái kia ta giúp các người sắp xếp." A Lệ Nạ lòng tốt hỏi. Hàn tiếp tục lắc đầu, "Cảm tạ, không cần, chúng ta có chút chuyện làm ăn phải xử lý." Chương 1058, Nghệ thuật. 1058 Nghệ thuật, 2, Nam. Lý Đỗ cho rằng Hàn nói cái gì chuyện làm ăn, chỉ là cớ, hắn muốn cho A Lệ Nạ cùng họt tờ chế tạo cơ hội. Kết quả cũng không phải là như vậy, hàng này thật có chính mình sắp xếp. Ngày thứ 2 ăn xong điểm tâm, Hàn bắt đầu hướng về trên người mạ chống nắng dầu, đem toàn thân mặt bóng loáng tỏa sáng, cùng bò cái liếm quá tiểu châu né từ tự chính đang bảo dưỡng sách mạn gạ tờ kỳ quái hỏi, người muốn đi rửa tắm nắng à? Hạng cười hắc hắc nói, "Không, ta muốn đi Nam Bộ bãi cắt ven biển Đại đạo, nhưng không phải đi rửa tắm nắng, mà là đi tham gia hoạt động." tờ vẫn như cũ buồn bực, hỏi, "Nam Bộ bãi cắt ven biển Đại đạo? Nơi đó là tiêu xe người điền chỗ tập hợp, có thể có cái gì hoạt động?" Lý Đỗ xem hẳn cái kia vẻ mặt gian dảo dáng vẻ, liền biết chắc không phải cái gì tốt hoạt động. Hắn đoán đúng, Hãn tuy rằng hung hăng bảo mật, nhưng lại Potter trên vóng một tra liền tra được, "Ta tiên, là vô thượng trang du hành, ngươi muốn tham gia công việc này động." Hàn vẻ mặt nghiêm nghị giật đầu, đối, lần này hoạt động chủ đề là tranh thủ nữ tính xã hội bình đẳng địa vị cùng kháng nghị Nam Sĩ ánh mắt tỏ kích, ta muốn đi chống đỡ các nàng." Lý Đố một nghe hoạt động tên liền biết có ý gì, khẳng định là tham gia hội nghị người đều không mặc vào y. Nay ở nước Mỹ không phải cái gì đại tin tức, thường thường có địa phương sẽ xuất hiện đoàn người trần trùng mà chạy hoặc là lỏa thể du hành sự, hắn đã yêu để ý tới hay không? Lý Đố không ngại Hàn tham gia như vậy hoạt động, nhưng hắn không có hứng thú, không muốn tham gia. Hàn muốn kéo bọn họ đồng thời nhập bọn, trong phương ngàn kế khuyến bảo, "Theo ta cùng đi chứ, các anh em." Loại này hoạt động có thể thú vị, mị nữ có thể hơn nhiều. Mỹ nữ nhiều mới là mục đích của ngươi chứ?" Hàn Lễ thẳng khí hùng nói rằng, "Ta là trượng nam, ta thích xem mỹ nữ này có cái gì sai. Hơn nữa, các ngươi phải biết, có thể tham gia loại này hoạt động cô nương có thể đều là rất có liều, bình thường cô nương cũng không dám lộ diện." Potter hung hăng lắc đầu, "Không không không, ta không đi, ta không đi." Lý Đỗ nhìn một chút tin tức giới thiệu, nói rằng, "Ta đi, bà xào dầu, ngươi cũng đi thôi." Hàn cười hát ha nói, "Động lòng chứ? Ta liền biết ngươi cái tiểu biểu tạm thân thể so với nội tâm càng thành thật." Lý Đỗ xem thường liếc mắt nhìn hắn nói, "Ta là đi huyễn nụt nhà kho công ty nhìn, chúng ta cùng đường mà thôi. Lần này cần cử hành buổi đấu giá ở vào Miami biển nụt khu vực, ở một gia tên là xe đạp tiên sinh nhà kho bên trong công ty cử hành. tờ đối nhà kho bán đấu giá có chút hứng thú, hắn không có tham gia quá loại này hoạt động thương nghiệp, nhưng biết Lý Đỗ dựa vào cái này đại kiếm lời rất kiếm lời, liền đáp ứng với hắn cùng đi nhà kho công ty đi dạo. Mọi người chia ra ngồi hai chiếc lái xe thượng Hải Tân Đại đạo, ở nam bộ bãi biển bên cạnh trên đường lái xe là rất thoải mái sự, có điều muốn lĩnh hội địa đạo Miami phong tình vẫn là đạp xe hoặc là hoạt trượt patin, đạp ván trượt càng thích hợp. Miami được xưng nắm giữ bãi mỹ châu tốt nhất bãi biển, nơi này bãi biển giải trí rất nổi danh, mỗi cái bãi biển tiến hành rồi khu vực phân chia, lấy thích hợp không cùng người quận. Tỷ như nam bộ bãi biển liền phân thành áo tắm hai mảnh, bikini, mỹ nữ bãi biển, gia đình lạc thú bãi biển, thiên thể bãi biển, nam đồng tính luyến ái bãi biển, vườn lướt sóng bãi biển vân vân. Hẳn cho Lido giới thiệu những này bãi biển phân chia, nói cho hắn tuyệt đối đừng đi nhầm, bằng không vạn nhất xông vào nam cùng bãi biển bị người cho nhẫn ít, ít ít vậy thì thật là khóc cũng không khóc nổi. Lý Đỗ hung hăng mắt trợn trắng, hắn mới không đi bãi biển chơi đây, hắn muốn đi nhà kho công ty. Vô thượng trang hoạt động từ thiên thể bãi biển bên vừa bắt đầu, ánh mặt trời nóng bỏng soi sáng đại địa, bọn họ lái xe trải qua thời điểm, đã có rất nhiều người đến. Trên bờ biển không trôi nổi hai cái to lớn khí cầu, màu sắc phấn hồng, hình dạng ám muội, làm thành một tuổi phòng nữ tính bộ ngực hình dạng, trên không trung phiêu a phiêu, phiêu a phiêu. A, tự do khí tức. Hắn nhìn đại khí cầu đang cảm thán. Lang ca lái xe đến giao lộ, Lý đem hắn đẩy ra ngoài, không vui nói: Ngươi theo đuổi ngươi cái kia chết tiệt tự do khí tức đi, có điều ta cảm thấy ngươi là muốn đuổi theo đi tinh khí tất chứ. Có cô nương từ bọn họ xe bên cạnh trải qua, những người này trên người không có thứ gì, trên ngực tô vẽ thải tự, một cấp trên viết bầu trời bình quyền, một cái khác thì lại viết thân thể của ta không phải tội. Lý Đỗ ở trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài xem, một cô nương chú ý tới hắn, đối với hắn ngoắc ngoắc tay ra hiệu hắn xuống xe. Hắn từ bên ngoài nằm ngoài cửa sổ xe nhìn hắn, nói, nhìn, có người mời ngươi, mau tới nhà. Lý Đỗ cảnh cáo hắn nói, ngươi cẩn thận một chút, ta cảm thấy loại này hoạt động không bình thường. Cẩn thận nhiễm phải bệnh gì?" Hẳn xem thường, nói, "Ngươi cho rằng đây là ước pháo đại hội?" "Ha, vừa nãy cô bé kia không phải mời ngươi cùng đi phiên vấn Phúc Vũ, nàng là mời ngươi tham gia hoạt động hoặc là đi vây xem. Người vây xem xác thực rất nhiều, Lý Đỗ nhìn thấy đám người, đại đa số là ở vây xem, chân chính tham gia hoạt động người khả năng không tới 100 người. Thế nhưng cái này hoạt động khiến cho rất lớn, ngoại trừ Miami Nam Bộ bãi biển, Lưu Dốc thị cùng Los Angeles cũng sẽ tiến hành tương tự hoạt động. Trên đường Lý Đỗ nhìn thấy vài ra phát thanh đài truyền hình xe công tác Nước Mỹ phát thanh công ty một tên nữ phóng viên ở bà báo, khả năng để tỏ lòng đối hoạt động tính ý, nàng nửa người trên chỉ đầm xuyên một cái mặt ngực. Công việc này động là làm gì? Tranh thủ nữ tính ở nơi công cộng bầu trời quyền lợi. Hoặc tờ tùy ý hỏi. Lái xe Lanka cũng tùy ý hồi đáp, muốn tranh cướp chế không quyền, thân thể trần truồng có ích lợi gì? Đi học chiến đấu cơ lái xe nha, nếu không đi học địa đối không tên lửa chế tắc cùng sinh sản. Lý đấu cười ha ha. Uy nuôi khoảng cách nam bộ bãi biển không xa, đây là Miami mới nhất chiều địa phương một trong bị tiền vệ nghệ thuật kẻ đam mê môn cho rằng là có thể thích làm gì thì làm triển khai tại Hoa sân khấu. Liền, làm xe lái vào nơi này thời điểm, Lý Đỗ liền nhìn thấy đâu đâu cũng có vẽ xấu hoa văn màu, các loại mang mũ lưới chai, đầy người hình xăm thanh niên nam nữ ở trên đường phố cất bước. Vãng chuột, khóc chạy, luân hoạt, vùng núi xe đạp, trên đường phố không cái gì ô tô, chủ yếu công cụ giao thông chính là những thứ đồ này. Ở đây, các thanh niên giao lưu tựa hồ không phải chính thường nói, mỗi một người đều ở lưnẹo thân thể, vùng vẫy hai tay sướng ra Có điều trên đường phố cũng không hỗn loạn. Những này tiền vệ nghệ thuật kẻ đam mê môn xem ra cùng bằng phái thành viên tự, trên thực tế bọn họ cũng không phải, vẫn là rất thành thật, rất hiền lành. Càng đi bên trong lái xe, trên đường phố càng nhiều người, xe không núc núc, Lăng Ca liền tìm một chỗ dừng xe, bọn họ bộ hành đi tới nhà kho công ty. Sau khi xuống xe lẫn trong đám người, Lý đố bọn họ mới biết ngày hôm nay tại sao nhiều người, nguyên lai like bọn họ vừa vận đụng với một tháng một lần huấn luyện cùng nghệ thuật khu nghệ thuật bộ hành hoạt động. Vô Thượng Trang Du hành giả thiết vào hôm nay, cũng có muốn, muốn mượn nghệ thuật hoạt động nhân khí ý tứ. Công việc này động ở mỗi tháng thứ 2 thứ 7 cử hành cái đam mê môn hội tụ một đoàn, cộng đồng thảo luận nghệ thuật tâm đắc, tìm kiếm tiến bộ. Chỉ là bọn hắn biểu đạt nghệ thuật phương thức có chút đặc biệt, các loại hướng về trên vách tường phun hoa văn màu, làm vẽ xấu. Chương 1059, hỗn loạn. 1059 hỗn loạn, 3, 5. Nhìn hai bên đường phố trên vách tường các loại đồ án, Lý Đô lắc đầu nói, ở đây có một tòa nhà vậy thì thật là quá sốt ruột, thượng đế, tất cả quả thực lung ta lung tung. Tiên vệ nghệ thuật gia môn không phải là đơn giản hướng về trên vách tường sì sơn, bởi vì thời gian lâu dài, nơi này đại đa số tường đã bị phun quá độ vệt không có cách nào tiếp tục hướng về trên gờ giạ phỉ ti. Liền có người đã nghĩ đến biện pháp, bọn họ dùng màu trắng xỉ sơn đem trên vách tường gỡ giạ phỉ ti đồ án Boyerlandy, đổi thành màu trắng sơn để, tiếp theo sau đó hướng về trên phun đồ án. Nayka giống là Lý Đỗ tiểu học thời đại dùng dính chính dịch xoa đi sai lầm chữ viết một lần nữa viết chữ hành vi, có điều mục đích không giống nhau. Potter cười nói, ở tại Wynwood, phải làm tốt cái này chuẩn bị, dân bản xứ cũng không đáng ghét chuyện như vậy, điều này làm cho bọn họ nơi ở thành toàn Mỹ nghe tên văn hóa nghệ thuật thắng điểm. Lý Đỗ thổ tức, ta đến tăng mạnh chính mình văn hóa nghệ thuật tu dưỡng. Chuyện tranh là nghệ thuật, đầu đường gươm giáp phỉ tỉ cũng là nghệ thuật, giáp ca đồng dạng là nghệ thuật. Nói, hắn không nhịn được lắc đầu. Dưới cái nhìn của hắn vàng dòng bạc trắng cùng bảo thạch tiền mặt mới là nghệ thuật, hết cách rồi, hắn chính là cái tục nhân. Tham gia nghệ thuật hoạt động văn nghệ các thanh niên rất nhiều, bên trong còn có văn nghệ trung niên, văn nghệ lao niên, hoạt động tuy rằng mỗi tháng đều sẽ tổ chức một lần, có thể mỗi lần tổ chức vẫn như cũ hội dẫn tới kẻ đam mê môn điên cuồng tham dự. Lý Đỗ chính ở trong đám người chen chúc tiến lên, ở chỗ này tiến lên không dễ dàng, có người đi về phía trước, có người từ đối diện đi tới. Hai bên đường phố có ngõ nhỏ, trong ngõ hẻm thỉnh thoảng có người đi ra. Bởi vậy, này điều đường cái giao thông tình hình rất kém cỏi. Lý Đỗ Chính bất đắc dĩ đi tới, trước mặt mấy cái đeo túi sách nam nữ cười cười nói nói đi tới, Song phương đánh cái đối mặt, không hẹn mà cùng dừng bước lại chỉ vào đối phương. "Lý, này." "Theo đồ, cờ gì tình." "Cơ gì tình tin ạ, hắn ở đây lại gặp phải cái này yêu thích cười vui tươi cô nương." Từ từ năm trước ở Lò Sang Zerletchia Liễu sau khi, Lý Đỗ lại chưa từng thấy nàng. Hai người rất hữu duyên phần, đã nhiều lần ở bất ngờ địa phương gặp gỡ. Như vậy lần thứ hai gặp lại, hai người cũng không nhịn được nợ nụ cười, bọn họ gần như cùng lúc đó đưa tay ra vỗ tay, thật là đúng dịp, dĩ nhiên ở đây gặp phải ngươi. Tí Nạ cười mắt to loàn thành lượng ngôn ngữ nha, nàng tràn đầy phấn khởi nói rằng, đúng nha, thật sự quá khéo, xem ra thượng đế một lòng muốn cho chúng ta gặp gỡ, điều này đại biểu cái gì? Lý Đố suy nghĩ một chút nói, đại biểu chúng ta đời trước hay là anh chị em? Tí Nạ cười cho hắn một quyền, nói, sai rồi, đại biểu ngươi đời trước thiếu nợ ta rất nhiều thứ. Đương nhiên, cũng khả năng là ta thiếu nợ ngươi món đồ gì? Bên cạnh một cái vóc người nóng này Hắc mỹ nhân xen vào nói nói, "Như vậy đời này các ngươi tại sao không sống chung một chỗ đây? Đời trước lẫn nhau thua thiệt, vậy đời này tử lẫn nhau bù đắp tốt rồi." Chuyện cười mở tới đây thì có điểm lớn. Lý Đỗ do dự nên làm gì nói tiếp, bên cạnh một người ra trắng xoái ca giành nói trước, "Ha, ai biết này có phải là ảo sảng Có lẽ có người theo dõi ngươi đây, cẩn gì tịn." Tỷ nạ không để ý tới xoá ca, nàng lại quay đầu lại cho Hắc mỹ nhân một quyền, cười nói, "Không, lý đời này đã có bầu bạn. Hoa Hắc, hay là người đời trước cùng ngươi Sophie lẫn nhau thua thiệt càng nhiều?" Tỉ Nạ biết sổ phỉ tồn tại, Lý Đỗ chưa bao giờ che giấu quá chính mình có bạn gái sự thực này. Người da trắng xoái ca có chút lúng túng, hắn lại không thể trùng tin Nạ phát hỏa, liền hung tận chừng Lý Đỗ một chút. Lý Đỗ phiền muộn chết rồi, hắn lại bị thai vạ tới cá trong chậu, này xoáe ca nên muốn truy cầu Tỉ Nạ, hiểu lầm hắn cùng Tỉ Nạ quan hệ. Có điều hắn không để ý điểm ấy, nhiều ngày không gặp, như vậy tương phùng với Giang Hồ thực sự là một cái đặc biệt làm người ta cao hứng sự. Lý Đỗ đối Tỉ Nạ không có bất kỳ vượt qua hữu nghị ý nghĩ, nhưng ở hữu nghị mức độ, hắn đối Tỉ Nạ nhưng đừng có cảm giác. Giữa hai người quá hữu duyên Này đã không thể dùng trùng hợp để hình dung, bọn họ trước sau 4 lần gặp, gỡ, không có đặc thù mục đích, đặc biệt chú ý gặp gỡ, xác suất có thể so với loto. Nếu gặp phải Tina, Lido đặng nghị sau đó lại đi nhà kho công ty, hắn nhìn quét chu vi, nói rằng, nơi này có phòng cà phê hả? Hay là chúng ta nên đi ngồi một chút, thực sự là đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, thật là nhớ nung. Tina nói cười dịu dàng. Bên cạnh cái kia người ra trang xoáy ca lại không nhịn được, hắn nói rằng, chúng ta vẫn là đừng ở lại chỗ này lãng phí thời gian, chúng ta không phải tìm đến danh gia gỡ dạm phỉ tỉ Tị Nạn nhún nhún vai nói, "Bút, gở giáp phỉ tỉ chạy không thoát, trên thực tế nơi này có hay không bằng sĩ Huệ gở giáp phỉ tỷ còn khó nói đây, chúng ta làm gì gấp gáp như vậy?" Soái ca Bút hé miệng muốn nói cái gì, cũng không có phản bác, có thể phẫn nộ giậm chân. Tị Nạn lập nói, "Nơi này không có phòng cà phê, nhưng có cái quán bà, này hội nên khá là yên tĩnh, đi theo ta." Mấy cái cô nương dáng người mềm mại, có thể dễ dàng ở trong đám người qua lại, cho nên bọn họ đi ở phía trước dẫn đường, Lý Đỗ chờ người thì lại đi ở phía sau. Bút cũng ở phía sau, hắn thấy xung quanh tiếng người lên náo. Liền đẩy ra Lý Đỗ trước mặt đụng phải hắn một hồi, hung hắn nói: "Cớ gì tỉnh là Taniu, ngươi sau đó tốt nhất lăn một bên, bằng không ta sẽ đem ngươi đánh thành chuối tiêu tương." "Ngươi đây là kỳ thị chủng tộc." Lý Đỗ tỉnh táo nói. Bốt nặng nặng nằm đấm, hung ác nói rằng: "Sau đó ngươi bị xóa sạch hàm răng cùng chặt đứt đầu lưỡi sau, liền không nói ra được lời nói như vậy." Lý Đỗ không hiểu ra sao nhìn hắn nói: "Ngươi là người điên à? Ta cùng cờ gì tỉnh chỉ là bằng hữu bình thường, nếu như ngươi là bạn trai nàng?" Bốp trực tiếp đánh gậy hắn, cười lạnh nói: "Bằng hữu bình thường, ai sẽ tin tưởng?" Bốn Năm lần xảo ngộ, thất đậu mã làm thượng đế tồn tại. Đây nhất định là người đang lén lén theo dõi cờ Dĩ Tịnh. Hàng này không thể nói lý, Lý Đỗ chẳng muốn cùng hắn câu thông, thậm chí không muốn với hắn chờ cùng nhau, liền ngậm miệng nghĩ biện pháp trừng trị hắn một hồi. Hắn nhìn một chút, nhìn thấy phía trước giao lộ rừng một xe cảnh sát, hai cái cường tráng người da đen cảnh sát nắm đức mục cảnh khiển ở duy trì trị an, hắn lại nhìn muốt, nhìn thấy hắn phía sau lưng bao mở ra khóa kéo, liền có chú ý. Đi tới đoàn người dày đặc địa phương, hắn cho Lang Ca liếc mắt ra hiệu nói, chế tạo điểm loạn. Lang Ca nói, quá đơn giản. Hắn tiện tay ở một cái quán ven đường trên cầm cái khăn quảng cổ che khuất mặt của mình, thân thể xúc lên ngẩn thân bên đường, cánh tay vừa nhấc, ngón tay một chủ, ẩm. Một tiếng súng vang. Hỗn loạn lập tức đến rồi, hiện trường đại loạn, mọi người kinh hoàng rít đảo, dồn dập xô đẩy chạy trốn tránh né, có người nổ súng. Có phần tử khủng bố. Cứu mạng, phản xã hội phần tử ở tàn sát. Này hỗn loạn chế tạo đơn giản thu bạo, có điều chính hợp lý đô ý tứ. Hắn thay đổi ý nghĩ, theo hoàng đám người đánh vào bóp bên người, từ hố đen trong không gian lấy ra một cây súng lục nhét vào bóp trong túi đeo lưng. Đồng thời lấy ra một bọc nhỏ thuốc mê chiếu vào hắn trong bao. Cái này thương là hắn tử gụ tùy phòng dưới đất kho quân dụng mang ra đến, hố đen trong không gian có vài dạng vũ khí, là hắn nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra dùng. Cho tới thuốc mê. Từ Châu Phi sau khi trở lại, vật này cùng mê dược, độc dược bị hắn coi là thường quy trang bị, ở nhà lữ hành chi chuẩn bị. Chương 1060, tác phẩm nghệ thuật thợ săn. 1060 tác phẩm nghệ thuật thợ săn, 4, nam. Thương thanh vừa vang, hai cái chính năm cho tán gấu người da đen cảnh sát giật mình. Bọn họ dồn dập móc ra thương đến một kéo đứng dậy hướng về nhào tới trước cảnh khuyển, một cái khắc cầm mịt rộ phồn tiêu to, không cần loạn. Không cần loạn. Đại gia đều ngồi xổm xuống, đều ngồi xổm xuống. Chúng ta là cảnh sát. Miami cảnh sát chống bạo động. Xe cảnh sát xe tải kèn đồng mở rộng thanh âm vang lên, mọi người tỉnh táo một chút. Đường phố này trên không phải dân chúng bình thường, mà là cái gọi là nghệ thuật kẻ đam mê, cũng có thể nói là tiền côn đồ các kế, làm đầu đường nghệ thuật bao nhiêu đều cùng bang phái liên lụy điểm liên hệ. Khởi đầu tiếng súng vang lên dọa bọn họ nhảy một cái, nhưng sau lần đó không còn tiếng súng mà có cảnh sát duy trì trật tự, khen chốt là các thanh niên lẫn nhau quay mặt, bình thường cùng nhau yêu thích nói khoát chính mình bao lớn đảm, nhiều ngành hán, bởi vậy phản ứng lại sau hiện trường không lại như vậy hối loạn. Đường phố những chỗ khác cảnh sát lại đây trợ rút, theo bọn cảnh sát đến, trật tự khôi phục bình thường, mọi người ngồi xổm xuống, xuống, chờ cảnh sát tìm kiếm kẻ gây họa. Bọn cảnh sát cầm súng như băng mỏng trên giày đi ở trong đám người, không ngừng giám vũ, đều ngồi xổm xuống, xuống. Đều ngồi xổm xuống, xuống. Không cho phép đứng dậy. Không chuẩn tướng tay đặt ở trong bao cùng trong túi. Không cho phép làm ra bất kỳ cái gì có bạo lực ám chỉ động tác. Lý Đỗ Đàng hoàng ngồi xổm, nỗ lực rời xa buốt, hàng này muốn xui xẻo. Quả nhiên, Cảnh Huyền ở trong đám người đi bộ, đông nhiên chú ý tới buốt, vọt tới hắn trước mặt theo dõi hắn xem. Nay Cảnh Huyền là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, nó phát hiện uy hiếp hoặc là vấn đề sau không têu to, chính là nhìn chằm chằm đối phương xem. Bọn cảnh sát chú ý tới sau lập tức thu nạp đội ngũ, một người cảnh sát dùng thường chỉ vào bút nói, "Ha, tiểu tử, đem bao ném, hai tay ôm đầu, từ từ đứng lên đến." Nhanh lên một chút, ném xuống bao. Buốt mờ mịt nhìn cảnh sát nói, "Các ngươi, nói chính là ta." Có cảnh sát quát, nhanh lên một chút, ném xuống bao, hai tay ôm đầu đứng lên đến. Nói chính là ngươi, lập tức chấp hành chúng ta mệnh lệnh. Lập tức. Bốt là cái vấn đề thanh niên, bình thường không ít cùng cảnh sát tra hỏi, hắn biết phải làm sao có thể tránh khỏi phiền phức, vì lẽ đó rất nghe lời dựa theo cảnh sát dặn dò vức đã đánh cháo. Lúc này, hắn còn đối với mình tình cảnh có lòng tin, cười lạnh nói, "Các cảnh sát, các ngươi tìm lộn người, ta xin thể các ngươi sẽ hối hận đối xử như thế một tốt thị dân." Chó có thể không nghe hắn, hắn ném xuống bao sau, cái tia nước mực dương khiển lập tức ngậm ba lô kéo dài hướng về một người cảnh sát. Cảnh sát ra hiệu cảnh quyền thả xuống bao, hắn cẩn thận dùng thương đẩy ra, sau đó một cây súng lục rơi ra ngoài. Thế này, Bố há hốt một, hắn theo bản năng liền gọi lên, "Không, này không phải ta." Bọn cảnh sát mới mặc kệ, một người cảnh sát từ phía sau lặng lẽ tới gần hắn, trực tiếp đem hắn ngã nhào xuống đất, những cảnh sát khác một hống mà lên, cùng dàn vật đợi làm thịt lợn béo tự đem hắn cho nhấn trụ khảo lên. Bố Hung hăng rít lão, "Không phải ta. Nhà ép cờ cờ. Ta bị hãm hại. Ta khẳng định bị người hãm hại. Ta không có đao thương. Cái kia không phải ta thương." Một người cảnh sát Hung hắn nói, "Ngươi khẳng định còn có thể nói, cũng không phải ngươi nổ súng. Thật sự, không phải ta thương, ta cũng không nổ súng." Cuối cùng bị Lưu manh sờ soạn cái mông tiểu cô nương tự, được kêu là một tòa nữ cùng sợ sệt. Hắn biết vi pháp năm thương cùng y hiếp trị an tội danh nhiều đáng sợ, vì lẽ đó hiện tại hắn đã không có lúc trước y hiếp, đe dọa Lý Đỗ thời điểm hung ác, đã biến thành dịu ngoan tiểu nhỏ. Lý Đỗ ở phía sau cười trộm, lần này thành thật. Hắn làm việc yêu thích lưu một đường, là bố cố ý nhằm vào hắn mới để hắn không nhịn được ra hạ sách nổi. Có điều hắn vẫn là cho bố lưu lại đường sống. Cái này thương không phải làng ca nổ súng cái kia một nhánh, sau đó bọn cảnh sát sẽ tìm được trên đất vỏ đạn, so với cái này thường đường tính liền biết không phải bóp nổ súng. Mặt khác, khẩu súng kia trên cũng không có bóp dấu tay, bọn cảnh sát sẽ không chỉ hắn tội gì, đương nhiên hắn bị đưa vào cục cảnh sát quan hai ngày là không thể tránh khỏi. Rất nhanh, cảnh quyền tìm tới trên đất vỏ đạn, nó lại ở trong đám người quay một vòng, không còn phát hiện bất cứ uy hiếp gì, bọn cảnh sát liền lên tiếng ra hiệu đại gia có thể đứng lên đến rời đi. Lý Đỗ hướng đi tìm nạ chờ người, mấy cái cô nương hoảng loạn đứng chung một chỗ hỏi, làm gì, chuyện gì thế này? Vừa nãy bốp làm gì? Không biết a. Lý Tiên Sinh giảng ngu, các người với hắn nên càng quen thuộc, càng hiểu rõ tình huống của hắn đi. Tị nạ khổ nào nói rằng, chúng ta không quá quen, chết tiệt, chúng ta là ở SCT tổ chủ tình của vớ, hắn tự xưng là đầu đường văn hóa kẻ đam mê, mời mời chúng ta tham gia Miami tháng này nghệ thuật tiết. Bằng hữu của hắn đây. Một cô nữ hỏi, lúc trước còn có mấy cái nam sinh đi cùng với bọn họ, này hội theo bốp bị tóm, bọn họ chạy không thấy tung ảnh, phòng trường sợ bị liên lụy đến. Không có những người này gây sự tình, bọn họ thuyết pháp trái lại càng thuận tiện. Tín tìm quán ba gọi Hùng Hồn hiệp sĩ, lúc này mặc dù mở cửa nhưng người bên trong rất ít, sắc thực tương đương yên tĩnh. Này rất bình thường, Miami là một tòa bất giả thành, quán bar đến buổi tối mới náo nhiệt mới sinh động, nơi này sống về đêm phấp phú, mọi người thường thường chơi suốt đêm suốt đêm. Quán bar khá là nhỏ, từ sáng đến tối, trang sức kinh điển, tổng cộng có 2 tầng lầu, lầu 2 là phòng riêng cùng phòng khách quý, lầu 1 là phòng khách, cung cấp tinh nương địa. Lido muốn bia cùng cocktail, cùng các cô nương tán gẫu lên. Tín hiện tại lại bắt đầu toàn quốc bơi, nàng đang đeo đổi nghệ thuật Vì lẽ đó cô ý đến viện nuột cảm thụ đầu đường nghệ thuật bầu không khí. Lý Đỗ nói rồi hắn đi Úc Châu cùng Châu Phi trải qua, nghe các cô nương thán phục không ngớt. Tín nói nàng cũng muốn đi Châu Phi tìm kiếm âm nhạc linh cảm, nhưng trong nhà không đồng ý, chỉ cho phép nàng ở nước Mỹ đi dạo. Bọn họ chính cho chuyện, có mấy cái thanh niên đi vào, Lý Đỗ nhìn kỹ một chút, nhận ra bọn họ là cùng bốp hôn cùng nhau mấy người kia, vừa nãy không biết chạy chạy đi đâu. Tina hỏi, các ngươi không nhìn tới xem bóp xảy ra chuyện gì ạ? Mấy người lắc đầu, không đi, chính hắn phiền phức để hắn tự mình giải quyết, tên khốn này đều là gây phiền toái. Đến Miami đeo thương lầm gì. Những người này đến sau, Lý Đỗ cùng Tỉ Nạ Tán Gou không đứng lên, các thanh niên bức thiết muốn ở các cô nương trước mặt biểu diễn chính mình, chủ động tiếp quản đề tài. Bọn họ không phải Lý Đỗ tưởng tượng tên du thủ du thực, tên côn đồ các kế, mà là một đám tác phẩm nghệ thuật tự săn, ở một vài chỗ tìm kiếm khả năng tồn tại tác phẩm nghệ thuật. Lần này tới Huinuot, mục đích của bọn họ là tìm kiếm đầu đường cuối ngọ trên tường gở giạp phỉ thị họa. Bởi vì Huinuot là toàn thế giới hữu danh đầu đường nghệ thuật tụ tập địa, vì lẽ đó những năm gần đây các quốc gia hơi có điểm danh khí đầu đường nghệ thuật ra đều đã tới nơi này. Ở đây lưu lại bọn họ tác phẩm. Có mấy người đi tới uỷ nhụt thời điểm vẫn không có tiếng tăm, bọn họ lúc đó gỡ giáp phỉ tỷ họa không đăng giá, cũng không người quan tâm, sau đó có danh tiếng, những này tác phẩm hội họa liền đăng giá. Lido đối này không biết, mấy cái thanh niên một lòng ở các cô gái trước mặt biểu hiện mình, là tốt rồi một trận giới thiệu với hắn, sau đó để hắn mời uống địa, nói là cho rằng nộp học phí. Chương 1061, một đống giác rưỡi. 1061 một đống giác rưỡi, nam, nam. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Lý Đỗ Thanh toán trướng, tiểu quán ba hoa không được bao nhiêu tiền, chừng 10 cá nhân tổng cộng mới không tới 500 khối, này vẫn là gỗ tiểu là uống một thùng nhỏ tinh nương nguyên nhân. Hắn nói cho Tỳ Nạ còn muốn đi xem nhà kho đến rời đi trước. Tỳ Nạ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Lý Đỗ lập tức tính tiền rời đi, đi rất tiêu sái. Bọn họ thậm chí không có ước hẹn lần sau gặp mặt thời gian cùng địa điểm, hai người đều muốn thử một chút, có phải là thật hay không rất hữu duyên phần, lần sau vẫn là sẽ như vậy ngẫu nhiên gặp. Lý Đỗ vừa ra cửa Lúc trước không biết tàng đi nơi nào Lang ca xuất hiện. Hỏi hắn, ngươi vừa nãy nổ súng không có sao chứ? Lang ca cười cười nói, Chu Vi không có máy thu hình, không có dấu vết nào. Như vậy Lý Đỗ liền an tâm. Xe đạp tiên sinh nhà kho công ty ở và Uỷ Nuột Phương Bắc khu vực, đây là một gia lão thức nhà kho công ty, không có tường vây bảo vệ, nhà kho cái này tiếp theo cái kia kiến trúc ở một phiến trên đất trống. Vì Nuột xem như là Miami tối có nghệ thuật khí tức cùng lịch sử khí tức địa phương, này nhà kho công ty phía trước có một loạt tuyên truyền lan, mặt trên là một ít hình cũ cùng giới thiệu tư liệu. Sở dĩ đặt tên là xe đạp tiên sinh, là bởi vì công tin này bên trong nhà kho là từ trước đây Miami to lớn nhất xe đạp tiêu thụ thường trường tiếp nhận, nơi này một ít nhà kho trước đây dùng để chứa đựng xe đạp. Không có tương rây, Lý Đỗ có thể tùy ý đi vào kiểm tra. Lần này muốn bán đấu giá nhà kho tương đối ít, mới tổng cộng 5 cái, nói như vậy bọn họ sẽ không tham gia như vậy tiểu buổi đấu giá, xuất hiện tốt hàng tỷ lệ quá nhỏ. Lần này hẳn chính là muốn tham gia vô thượng trang hoạt động, tùy tiện tìm cái lý do lưu lại Lý Ở nhà kho trước sau luân quanh, Lý Đỗ đem tiểu phi trùng để vào đệ nhất trong kho hàng. Này nhà kho có chừng 20 mét đông tích, bên trong có mốc meo đệm có rách nát bàn trà, có một ít thư, có cái bàn ghế, trong đó trên bàn còn có dao nĩa bắt đĩa loại hình đồ vật. Xem tới đây, lý đối liền rõ ràng, này nhà kho đã từng bị người thuê hạ xuống làm nơi ở tới. Nhà kho coi như nơi ở, chuyện như vậy ở đại đa số người xem ra rất khó mà tin nổi, dù sao nhà kho không có nước, không có điện, thậm chí không có cửa sổ, chính là cái xì mẳng mụn nhọn, ở bên trong ở quá khó tiếp thu rồi. Nhưng đối với một ít bần dân tới nói, đây là một đặt chân ơi, nhà kho thuê Một nguyệt khả năng liền một hai khối thậm chí mấy chục khối, so với nhà mà nói nhưng là tiện nghi quá nhiều. Hơn nữa xe đạp tiên sinh nhà kho công ty không có thường đây, tới lui tự nhiên, nếu như vẹn vẹn cho rằng một chỗ ngủ, vẫn là miễn cưỡng có thể ngủ ngáy một hồi. Lý đỗ trước đây đã gặp loại này cho rằng nơi ở nhà kho, đây là kiếm bảo người đáng ghét nhất nhà kho, so với ở nhà rác rưỡi nhà kho còn muốn chăn ghét. Bình thường xuất hiện loại này nơi ở nhà kho, ở trên đấu giá hội hoặc là lưu đập hoặc là trở thành một nguyên nhà kho. Không gì khác. Có ai nguyện ý mua loại này không hề giá trị nhà kho lưu lạc đến trụ nhà kho người khẳng định rất nghèo rất nghèo, người như thế lưu lại trong kho hàng có thể có cái gì vật có giá trị. Ở nhà rác rưởi trong kho hàng mặc dù nhiều là gia đình rác rưởi, nhưng có lúc có mấy người gia hội đem một ít đáng giá đồ vật cho rằng rác rưởi vứt ở bên trong, hoặc là có chút đáng giá đồ vật bị bọn họ cho rằng rác rưởi ném xuống. Loại này bần dân nhà kho khẳng định không có vật có giá trị, bằng không bọn họ đã sớm bán hết đi đổi thành chủ ô tô quan trọng, mới sẽ không chủ cái chỗ chết thế này. Lý Đỗ làm việc kín đáo, lại tìm tòi một lần, không có Bên trong cái gì vật có giá trị cũng không có. Tiến bào đệ nhị nhà kho, hắn liếc mắt một cái phiền muộn, lại là bẩn dân nhà kho. Toàn bộ nhà kho lung ta lung tung, bên trong ở qua người nên so với trước một nhà kho còn muốn không thể tả liền cái giường đều không có, chỉ có một đống mốc meo mục nát giấy sát tử. Này nhà kho cùng đóng rác như thế, trên đất có đống lớn thuốc màu phung bình, y phục rách nát dày, trên vách tường còn tô vẽ lung ta lung tung đồ án, quả thực không có cách nào đập vào mắt. Lý đố bất đắc dĩ lắc đầu chuẩn bị rút khỏi tiểu phi trùng, nhưng tiểu phi trùng nhìn thấy đồ án thời điểm Bên trong góc một ký tên để hắn nhíu mày. Bảng xi, chữ cái mặt sau còn có cái đồ án, là cái phản đeo mũ lưới trai, trên mặt cột miếng vải đen đầu. Nhìn thấy danh tự này cùng đồ án, Lý Đỗ chợt nhớ tới lúc trước uống rượu thời điểm cái kia mấy cái tác phẩm nghệ thuật thợ săn giới thiệu quá một người. Nhìn kỹ trên vách tường chân dung sau khi, hắn năm chiêu thu hồi tiểu phi trùng, hướng đi dưới một gian nhà kho. Sau đó, lại là bẩn dân nhà kho. Lý Đỗ phục rồi, Mi a mi người nghèo liền như thế yêu thích trụ nhà kho ạ. Có điều ngẫm lại cũng là, đối với có mấy người tới nói có cái đặc chân địa là tốt lắm rồi. Này nhà kho tuy rằng trụ lên rất khó chịu, nhưng ở vào Wynwood, đối một ít nghèo khó chán nản cái gọi là đầu đường nghệ thuật ra tới nói làm cái tạm thời nơi cư trú cũng ngủ ngáy. Năm nhà kho xem xong, Potter cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Lý, ngươi thấy cái gì?" Lý đỗ thở dài nói, "Không chỉ nhìn, còn muốn rượi vào khíu giác, ta ngũ quan so với người bình thường càng nhạy bén một ít. Nói chung, nơi này là một đống rác rưởi." Potter tan thành gật đầu, "Chính là một đống rác rưởi, thật số a." Lý hỏi, "Hậu tiên buổi đấu giá, ngươi có muốn hay không đồng thời đến?" Potter đầu. Xem ra có mấy phần tiểu hư vấn, muốn muốn muốn. Xem qua nhà kho, Lý Đỗ trở lại tìm Hàn, kết quả phát hiện hắn đã ở ven đường chờ, sắc mặt rất khó nhìn. "Làm gì?" Lý Đỗ ló đầu hỏi, "Có phải là ngươi tại ác mục đích bị người ta cô nương cho nhìn thấu, đem ngươi cho đổi ra?" Hàn không vui nói, "Cút đi, cũng không phải như vậy." Hắn dừng một chút, một mặt buồn bực nói, "Các ngươi đi bị luật. Có người nói bên kia phát sinh đấu súng án thật sao?" "Đội ngũ của chúng ta bị cảnh sát cho cưỡng chế giải tán, nói có trị an mầm họa." Lý Đỗ nở nụ cười, sau đó bày ra đồng tình vẻ mặt. Vậy các ngươi thực sự là quá xui xẻo rồi. Ai nói không phải đây? Hãn tiếp nuối thở dài, ta vừa khớp cái trước hắn nữu. Nói tới chỗ này, hắn không nhịn được lắc đầu, bắt đầu thở dài thở ngắn. Lý Đỗ nhìn Lăng Ca, đang muốn không muốn đem chân tướng sự thật nói cho hắn, cuối cùng vẫn là quyết định không thể nói. Không phải không tin được Hãn sợ hắn nói lung tung, mà là hắn cảm thấy lấy Hãn dáng vẻ hiện tại, một khi biết chân tướng có thể sẽ liều mạng với hắn. Tuần ban đầu trên, bọn họ lái xe đi tới xe đạp tiên sinh nhà kho công ty tham gia buổi đấu giá. Đây là một hồi phạm vi nhỏ buổi đấu giá, đến kiếm bảo người không nhiều tổng cộng mới chừng 20 người. Lý Đô cùng hẳn ở đây là triệt để người xa lạ, bọn họ sau khi xuất hiện, một ít kiếm bảo người đánh giá bọn họ, thấp giọng thảo luận lai lịch của bọn họ, kết quả không thu được gì. Đệ nhất nhà kho mở ra, kiếm bảo mọi người một xem lập tức điếu môi, xú cất chó. Như Lý Đô biết như vậy, này nhà kho lưu vỗ. Đệ nhị nhà kho mở ra, kiếm bảo mọi người tiếp tục chửi má nó, xú cất chó. Có người trực tiếp rời đi, hiện trường lưu lại kiếm bảo người có điều 15, 16 cái. Lý Đô thản nhiên chờ ở trong đám người. Người bán đầu giá bể bãi xuống giá đến 1 USD, này nhà kho đã biến thành nhất nguyên nhà kho. Đến lúc này, Lý Đô ra tay rồi, 1 USD, ok. Hắn coi chính mình có thể vững vàng bắt này nhà kho, kết quả hắn báo giá sau khi, lại có người theo tới, 10 USD. chương 1062, gỡ giạc phi tỷ. 1062 gỡ giạc phi tỷ, 1, 5. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Cái này tranh giá ra ngoài Lý Đô dữ liệu, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy một người đầu chọc người da đen ở vớt nhẹ cằ nhìn chăm chú hắn đầu chọc người da đen vóc người thon gầy, mắt nhỏ cái mũi nhỏ có loại vẻ mặt gian dạo cảm giác hắn vẫn ở chú ý đoàn người chờ lý đô báo ra sau hắn lập tức nhìn chẳng chầm, chầm lý đô nhà kho rốt cục có người dám vân thú người bán đầu giá bông cảm thấy phân chấn dùng cực nhanh tốc độ nói hỏi 10 đồng tiền 10 đồng tiền 10 đồng tiền một nhà kho chỉ cần 10 đồng tiền này không phải rất có lời chuyện làm ăn à hiện tại 50 khối 50 khối 50 khối có người hay không ra 50 khối lýỗ nhìn cái kia đầu chọc người da đen trong lòng buồn mực Hàng này trước chưa từng có báo quá giới, làm gì chính mình ra giá sau, hắn hãy cùng tranh giá. Căn cứ hắn suy đoán, xuất hiện tình cảnh này có hai cái nguyên nhân, một là đầu chọc người da đen biết hắn, cố ý theo hắn báo giá, từ trong tay hắn cướp nhà kho. Đệ nhị là hắn cũng không quen biết Lý Đô một nhóm, cũng không phải liên tục nhìn chầm chằm vào Lý Đô, mà là nhìn chầm chầm tất cả mọi người, chính hắn ánh mắt không được, liền tranh giá cướp người khác vừa ý nhà kho. Lý Đô cảm thấy thứ hai ý nghĩ càng chuẩn xác, bởi vì người da đen này ánh mắt nhìn hắn rất có xâm tính, trong mắt nhỏ hùng bắn ra bốn phía. Nếu như đối phương biết thân phận của hắn, Rãi hắn trước đây đã làm gì sự, sẽ không có như thế hung ác ánh mắt. Rõ ràng Lý Đỗ làm kiếm bảo người, bình thường không dám trêu chọc hắn. Những người khác cũng không coi tranh giá, người bán đầu giá muốn phất tay phán định này, nhà kho thuộc về quyền. Thế này, Lý Đỗ chậm rãi mở miệng, nói: "Ta ra 50 khối." Người bán đầu giá lại gọi 100 khối, mắt nhỏ người da đen lập tức đi theo, sau đó dùng càng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lý Đỗ, đồng thời còn làm cái cắt thiết hầu hắc bang động tác, lấy này đến hủ dọa Lý Đỗ. Như vậy Lý Đỗ nở nụ cười, không phải muốn hù dọa ta ạ? Được, ta cùng ngươi Hán Trác gỗ Tiểu Lạc liếc mắt ra hiệu, gỗ Tiểu Lạc đẩy ra mắt nhỏ người da đen bên người. Mắt nhỏ người da đen chết nhìn chòng chọc Lý đô, vẻ mặt hung tàn nói rằng, "100 khối, này là của ta, ai cướp ta nhà kho chính là nghĩ lấy mạng ta." Gỗ Tiểu Lạc lớn tiếng quát, "150 khối." Một bên hống ra giá tiền, hắn một bên dùng dò đụng phải mắt nhỏ người da đen một hồi. Người da đen bất mãn quay đầu, nhìn thấy cao to khôi ngô cùng thắp nước tự gỗ Tiểu Lạc, trên mặt hung tàn vẻ mặt quét một cái sạch sành sanh, tâm tình chợt nên hơi hoang mang. Gỗ Tiểu Lạc bất mãn trừng mắt hắn nói, "Ủy, ngươi cái chó chết va ta làm gì?" Mắt nhỏ người da đen thành thật, sờ sờ mũi lão não lui ra tranh giá hàng ngũ. Lý Đỗ bĩu môi lắc lắc đầu, hàng này là cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu loại nhất gan, cùng hắn suy đoán như thế, rất nhiều người da đen đều là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu loại nhất gan. 150 khối, gỗ Tụ Lạc dùng hắn hình tượng cho Lý Đỗ tỉnh một chút tiền. Nhà thương khối này nhất định sẽ rơi xuống trong tay mình, Lý Đỗ có lòng tin, cho dù gỗ Tụ Lạc không ra tay hắn cũng có thể bắt, đơn giản thêm ra ít tiền, hắn tin tưởng cái tia mắt nhỏ hắt trong tay người không bao nhiêu tiền, tranh giá đến 1 khối hắn sẽ lui ra. Dù sao Mắt nhỏ người da đen cũng không phải thật sự nhìn ra nhà kho giá trị, hắn chỉ là muốn cùng Lý Đô cấp nhà kho mà thôi. Nếu như không phải hắn trước hết nghĩ dùng nham hiểm thủ đoạn bức bách Lý Đô lui ra tranh giá hàng ngũ, cái kêu Lý Đô sẽ không để cho gỗ Tiểu Lạ ra tay, hắn như thế làm vẹn vẹn là lấy gậy ông đập lưng ông. Bắt này nhà kho sau, Lý Đô đối mặt sau nhà kho không hề hứng thú. Thế nhưng đến thứ tư nhà kho mở ra thời điểm, mắt nhỏ người da đen trở về, bên người còn nhiều mấy cái cao lớn vạm vỡ người da đen đại hán. Lý Đô khẽ mỉm cười, nguyên lai like hàng này là đi tìm thú binh. Mắt nhỏ người da đen sau khi trở lại nhìn chằm chằm gỗ Tự lạ, hắn cũng không biết Lý Đô cùng gỗ Tự lạ quan hệ, từ điểm đó mà xem hắn khẳng định không quen biết Lý Đô. Nhìn hắn dáng vẻ, Lý Đô dần mình. Hắn cho hắn liếc mắt ra hiệu, như vậy thứ tư nhà kho báo giá thời điểm, bởi vì bên trong chỉ có một đống rác rưởi, không có kiếm bảo người muốn báo giá, chỉ lát nữa là phải lưu đập. Chờ rơi xuống một USD nhà kho thời điểm, Hàn ra giá, đêm này nhà kho nhận được trong tay. Nhìn thấy Hàn ra giá, mắt nhỏ người da đen lại tham dự tranh giá, 10 USD. Lần này hắn như cũng dùng ánh mắt hung ác nhìn chầm chầm Phòng Trừng là bên người có thêm chỗ dựa, ánh mắt của hắn càng hung tàn, xem ra cùng một thất như sói. Hàn liếc mắt nhìn hắn bĩu môi tiếp tục tranh giá, giá cả liên tiếp tăng vọt đến 200 khối. Chờ đến mắt nhỏ người da đen báo ra 200 khối giá tiền sau, Hàn lập tức rút khỏi tranh giá, phất tay nói, "Ok, hòa kế, nay chồng rắc rưỡi về ngươi." Hắn nói như vậy xong, mắt nhỏ người da đen sửng sở, sau đó cảm giác sự tình không đúng. Chờ đến hắn nhìn thấy hắn đi tới lý đô bên người, gỗ Tụ là cũng ở tại bọn hắn phía bên kia thời điểm, liền biết mình bị sái, những người này là một nhóm Lúc trước là kết phường tính toán hắn. Mắt nhỏ người da đen khí nổ, nhưng là buổi đấu giá vẫn còn tiếp tục, hắn không dám gây sự, liền liền dẫn mấy hắc nhân tráng hắn theo Lý Đỗ chờ người, từ tinh thần trên cho bọn họ tạo áp lực. Buổi đấu giá rất nhanh kết thúc, cái cuối cùng nhà kho lưu vỗ. lần này buổi đấu giá rất thất bại, 5 cái nhà kho hoặc là lưu đập hoặc là là giá rẻ xử lý. Giao tiền sau khi, Lý Đỗ cùng Hàn cởi cười nói nói đi thu thập nhà kho. Mắt nhỏ người da đen mặt âm trầm chặn lại rồi bọn họ, dùng âm khàn khàn nói rằng, "Ha, ký nữ môn, các ngươi là nơi nào đến?" Hàn nói, "Chào ngài." Cảnh sát, ngài muốn tra chúng ta tin tất cả. Mắt nhỏ người ra đen trừng mắt hắn kêu lên, chớ cùng lao tử ra vẻ, đem lão tử nhà kho còn cho ta, bằng không ngày hôm nay để cho các ngươi không ra được bình nút. Lý Đỗ cho Lang Ca liếc mắt ra hiệu, Lang Ca hướng về tạp chí một xem, nhìn thấy một gian nhà kho vách tường bên ngoài bậy đặt một cái thiếu niên lớn bằng cánh tay gỗ. Hắn ba chân bốn cẳng xông lên, dơ chân lên chính là một cái tiên chân chuyển phát quải. Rang rắc một tiếng vang dọn, gỗ bị thẳng thắn lưu loát đánh nát. Thấy cảnh này, mấy hắc nhân đại hán con mắt trợn tròn, sau đó đang hoảng túi đầu xúc não rời đi nhà kho công ty. Một gỗ tiểu là bọn họ không sợ, nhưng là hơn nữa một thật giống hội công phu lang ca, bọn họ liền không dám trêu trọc. Còn lại cái kế tiếp mắt nhỏ người da đen ở lại chỗ này đi cũng không phải, không đi cũng không phải, cuối cùng hắn khẽ tắn răng, đánh bạo rời đi, ảo nào đi thu thập hắn ở trong kho hàng rắp rưỡi. Hắn mở ra bọn họ nhà kho, vừa bực nói, trong này có cái gì? Ánh mắt của ta liền như vậy trên lệnh. Ta làm gì không thấy vật đáng tiền? Potter nói theo, đúng, ta cũng không thấy đáng giá đồ vật, dưới cái nhìn của ta nơi này chỉ có một đống rắp rưởi Lý Đồ Gia hiệu hắn đem mốc mèo giấy sắc tử lại ra, đem bên trong đồ vật đều thu thập đi ra. Hắn đàng hoàng chấp hành, trong kho hàng đồ vật không nhiều, rất nhanh bị chỉnh đốn hết sạch, bên trong không đi, vẫn không có phát hiện bất kỳ vật có giá trị. "Này có cái gì? Ngươi làm gì thế đập xuống này nhà kho?" Gỗ mục không điêu khắc được vậy, Lý Đồ lắc đầu, hắn đi vào vô vô nhà kho trên vách tường gở rạn phỉ ti nói rằng, "Xem nơi này, như thế vật lớn các ngươi không nhìn thấy." Chương 1063, đầu đường giáo phụ. 1063 đầu đường giáo phụ, 2, 5 Nhà kho trắng như tuyết trong vách trên là một bức gợn dạp phỉ thị, ở giữa là một tòa kiểu cũ vùng điện thoại, vùng điện thoại bên ngoài có ba tên trên người mặc màu nâu áo gió, đầu đội mũ dạ, mang kính dâm nhân viên đặc công, bọn họ mỗi trong tay người có một loại đặc thù nghe lén thiết bị, đang hoàn chỉnh trọng nghe lén chống giống vùng điện thoại bên trong. Gợn dạp phỉ thị có bối cảnh là một phiên chống giống đầu đường, kết hợp vùng điện thoại cùng nghe lén đặc công, bầu không khí đắp nặn rất tốt, có thể nhìn ra sáng tác giả bản lĩnh phi phàm. Ở gợn dạp phỉ một góc, có cái bảng xí huyết ký tên cùng một logo, một viên phản đeo mũ lưới trai, trên mặt che mặt hành chân dung Nhìn này tấm vở dạng phi tỷ, Hàn Ngạc nhiên hỏi, ngươi vừa ý chính là vở này. Đây là cái gì? Lý Đô nói rằng, bình thường không có chuyện gì đừng lao là tán gái, nhiều học tập, xem thêm tư liệu, nhìn một cái ngươi hiện tại, làm gì cái gì cũng không hiểu. Hàn Phấn Nộ nói, ta chỉ là không am hiểu lĩnh vực này mà thôi, ta trên vong siêu một hồi là được. Lý Đô nói, không cần trên võng, bảng Swiss, 1974 năm sinh ra với anh quốc bợ dịt sở tồn, được khen là hiện nay trên thế giới tối có tài khí đầu đường nghệ thuật ra một trong. Nghe xong hắn giới thiệu, Hắn lại nhìn về phía cái kia bằng xỉ huyết tên, nói, ngươi là nói, này tấm gự dạ phỉ tỷ chính là vị này nghệ thuật đại sư bằng sĩ huyết tác phẩm. Lý Đỗ gật đầu, đúng, không sai. Bọn họ hay là không biết bằng sĩ huyết, nhưng ở đầu đường nghệ thuật sáng tác lĩnh vực, hắn là giáo phụ cấp tồn tại. Lý Đỗ lần đầu tiên nghe nói danh tự này, bắt nguồn từ 2 ngày trước cùng Tỳ Nạ các nàng cùng nhau tác phẩm nghệ thuật liệp thủ, lúc đó ở trong quán rượu bọn họ giới thiệu mấy vị danh ra đầu đường nghệ thuật sáng tác giả, bằng xỉ huyết ghi tên đồ bảng. Nhắc tới cũng xạo, cùng ngày Lý Đỗ đi thăm dò xem nhà kho liền đúng dịp phát hiện bằng xì hét hội ở trong kho hàng trong vách gỡ giáp phỉ tỷ. Nếu như không phải những kia tác phẩm nghệ thuật liệt thủ giới thiệu, hắn lần này nhất định sẽ chốc nhầm, khẳng định không cách nào phát hiện này tấm gở giáp phỉ tỷ, cũng không cách nào phát hiện nhà kho giá trị. Lúc đó để cho an toàn, hắn còn cố ý xưu bằng xì hét tin tức. Chu vi nghệ thuật ông trùm phụ thân là sao chụp cơ kỹ công, bởi vì cha công tác nguyên nhân, bằng xì hét từ nhỏ đã có thể tiếp xúc được cùng hội họa tương quan đồ vật. 14 tuổi năm ấy, bằng xì hét bị trung học xóa tên, sau đó rất sắp trở thành anh quốc gở giáp phỉ tỷ phong trào trung kiến nhân vật. Nhiều năm trước tới nay, hắn là London nổi danh nhất gỡ giáp phỉ tỉ nghệ thuật ra, nhưng không ai biết hắn cụ thể thân phận cùng cụ thể dáng vẻ, trải nghiệm của hắn đều là hắn thông qua gỡ giáp phỉ tì tỉ tình thế chính mình để lộ ra đến. Sở dĩ sẽ là như vậy, bởi vì hắn thường ở nước Anh các nơi mỹ thuật quán dùng đổi bao hình thức, đem thế giới danh tác đổi chính mình sửa chữa phảng làm. Đương nhiên, hắn không trộm cắp những thế giới kia danh tác, cũng không có năng lực trộm cướp, hắn sẽ trả trộn vào mỹ thuật quán, sau đó nghĩ biện pháp đem chính mình làm ác phảng làm treo lên. Nay không thuộc về phạm tội, nhưng cũng không phải chuyên tốt. Vì lẽ đó, Bằng Si Huệ không dám tiết lộ thân phận chân thật của mình. Thân phận thần bí trái lại càng hấp dẫn truyền thông cùng đại chúng đối với hắn hiếu kỳ, từ từ, Bằng Si Huệ trở thành anh quốc nổi danh nhất đầu đường nghệ thuật sáng tác đại sư. Hắn thành phẩm có thể không riêng dựa vào lẫn lột, càng dựa vào năng lực, hắn màu trắng đen cắt bản gỡ giáp phỉ tí bị cho rằng cơ chí khôi hài, rất có có tính lẫn lột, đã đang đường nhập thất bị cho rằng là tác phẩm nghệ thuật, thậm chí bản thân của hắn ở nước Anh có hài hước thơ cổ động người danh xưng. Nếu là tác phẩm nghệ thuật, vậy dĩ nhiên là đáng giá. Từ lúc năm 2007 tháng 10, Hắn tác phẩm ở London bảo long phòng đấu giá bán đấu giá, 11 bức tác phẩm liền lấy 54 6 vạn bảng Anh tổng giá trị để phòng đấu giá rất là khiếp sợ. Sau đó hắn lại có một bức tên là, yêu văn cùng số mẹ sẽ cục cảnh sát, leo lên buổi đầu giá, lấy 19 6 vạn bảng Anh đơn giá thành giao, sáng tạo đầu đường gở giáp phi tỷ tác phẩm giá cả số 1. Tiếp đó, hắn lại có tác phẩm bị bán ra, tập kích gở giáp phỉ tỷ năm hải, gở giáp phỉ tỷ đập đến 17 8 vạn bảng Anh, chưa mệnh danh tác phẩm con chuột cùng kiếm, thì lại đập đến 26 48 vạn bảng Anh. Quý nhất một bức tác phẩm là năm ngoái bán đấu giá, Di động tình nhân, bức họa này xuất hiện ở bờ gì sở tôn ngươi một gia thanh niên câu lạc bộ chế tượng, miêu tả một đôi tình nhân ở ôm ấp đồng thời cũng ở kiểm tra điện thoại di động của chính mình. Bức họa này hấp dẫn lượng lớn đầu đường nghệ thuật kẻ đam mê đến quan sát, câu lạc bộ lao bản đà viết sở tình chợ ý thức được có thể có lợi, liền đem tác phẩm hội họa chuyển qua bên trong, yêu cầu mọi người cho câu lạc bộ quên tiền mới có thể thưởng thức, kết quả hắn thu được tử vong uy hiệp. Cuối cùng, lão bản đem chân dung tiến hành bán đấu giá, bán ra 42 vạn bảng Anh giá cả. Lý Đỗ tiến hành rồi giới thiệu Thêm vào hàng từ internet tra được tư liệu, đoàn người đối bảng Xi Huyết rốt cục có cơ bản giải. Hàn Cung Potter đồng thời phát sinh thán phục thanh, Potter thán phục chính là: "Lý, ngươi cũng hiểu thật nhiều, quá lợi hại." Hàng Thi lại thán phục chính là: "Ép cơ cơ, đầu đường gờ giạc phỉ tí lại vẫn như thế đăng giá, trước đây ta nên kiên trì cuộc đời của ta lựa chọn, các ngươi không biết, ta đã từng cũng là đầu đường gờ giạc phỉ tí hảo thủ." Lý Đỗ xem thường cười, "Chỉ bằng ngươi, ngươi nếu như tiếp tục kiên trì cuộc đời của ngươi lựa chọn, sớm đầu má bị đưa vào ngục giam bên trong lao buồn cậu." Mặc kệ ở nước Anh vẫn là nước Mỹ. Gở giạc phỉ tỉ hoạt động đều có phi pháp tính, bị cảnh sát bắt được bình thường hội phạt tiền cùng tiến hành xã khu lao động loại hình sự phạt. Bằng Si Huệ sống như vậy gian nan chính là này nguyên nhân, hắn từ nhỏ kiếm sống bị Anh quốc truyền thông gọi là khủng bố chủ nghĩa nghệ thuật, thường thường chịu đến cảnh sát đả kích cùng lần theo, sinh hoạt căn bản không có bảo đảm, dẫn đến hắn rất bần cùng. Mai đến tận hiện tại Hưởng dự Gở giạc phỉ tỉ giới cũng được gọi là nghệ thuật đại sư sau, Bằng Si Huệ mới bắt đầu dựa vào xuất bản một ít tác phẩm tập đến thu lợi, sinh hoạt mới dễ chịu lên. Ở những này tác phẩm tập trung, hắn thỉnh hội giới thiệu cuộc sống của chính mình, Trong đó có một đoạn liền giới thiệu hắn đã từng đi qua nước Mỹ, ở bình luật học tập đầu đường nghệ thuật sáng tác. Không cần phải nói, lúc đó vị này nghệ thuật đại sư lan lộn đồng dạng chán nản thậm chí không thể không ở tại nơi này sao một gian gió thổi không loạn, không thủy không điện trong kho hàng. Hàn tự tin nói rằng, ta không thành vấn đề, ta chạy nhanh, cảnh sát không bắt được ta. Gộ tiệu là từ bên trong chen vào một câu, hiện đang vấn đề là, chúng ta làm gì đem bức họa này mang đi, nó là xoa ở trên tường chứ. Gơ giạc phỉ ti bình thường trực tiếp phun ở trên tường cũng còn tốt, lần này bằng xi hết là phun ở trong kho hàng trên vách, mà xe đạp tiên sinh công ty nhà kho thiếp có từng giấy. Như thế làm không phải là bởi vì nhà kho công ty rất chú ý, mà là lao bạn phát hiện chính mình nhà kho có thể thuê cho người nghèo ở lại, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế sáng tạo càng tốt hơn hoàn cảnh đến hấp dẫn mọi người, trong đó tiếp tường giấy là hắn làm ra cử động một trong. Trong kho hàng dán lên tường giấy, một là xem ra sạch sẽ sạch sẽ, hai là dễ thu dọn, một hộ gia đình rời đi, lại bên ngoài dán lên tân tường giấy là được, không cần một lần nữa chất phấn vết tường. Lý Đâu Nghiên qua Này tường giấy có thể lột ra đến, không cần phải lo lắng hội xúc phạm tới gờ giạc phì ti, bởi vì tường giấy đã dán vài tầng, dùng đao nhỏ quắt cũng không có vấn đề gì. Công việc này giao cho Lanca, Lanca dùng đao là một tay hào thủ, làm người lại tỉ mỉ kinh đáo, làm công việc này không gì thích hợp hơn. chương 1064, con nhà giàu. 1964 con nhà giàu, 3, Nam Lanca cùng gộ tựu là ở nơi đó sẻn tường bị, lý đấu cùng hạng cùng nhau cân nhắc định giá. Cái này gờ giạc phì ti nó có thể bán bao nhiêu tiền vậy? Hạng nhìn internet tin tức báo giá Nói rằng, hiện tại bằng xí huyết truyền lưu ở bên ngoài gở giáp phỉ tỷ không ít, nhưng lại thể bị hủy hỏng rồi, vì lẽ đó bảo tồn hoàn chỉnh, khẳng định đăng giá. Lý Đô gật đầu, điểm ấy xác thực. Đầu đường nghệ thuật ra môn sáng tác niềm tin với bọn hắn quyến rũ nữ fans như thế, càng nhiều càng tốt, hắn không thể chiếm linh toàn cầu mua điều đường phố, phun lên không nớt không thôi. Bằng xí huyết gở giáp phỉ tỷ cũng rất nhiều, nhưng lúc đầu hắn yêu thích cùng truyền thống đối nghịch, yêu thích chạy đi nghệ thuật quán, viện bảo tàng phun hội, vì lẽ đó lao là bị cảnh sát đãi. Thời kỳ đó hắn tác phẩm còn không phải tác phẩm nghệ thuật Vì lẽ đó nghệ thuật quán cùng viện bảo tàng cũng sẽ không bảo tồn, hầu như toàn bộ đều là bôi lên đi hoặc là hủy diệt. Đầu đường trên cũng giống như thế, bằng xi hues lúc đầu gở giáp phỉ tỷ hầu như đều bị phá hỏng. Dù cho đến hiện tại, bởi vì những này gỡ giáp phỉ tỷ đại thể xuất hiện ở đầu đường, vẫn như cũ dễ dàng bị hủy diệt. Tỷ như hắn từng ở năm 2010 thời điểm sáng tác một bức tên là, nghệ thuật kẻ đam mê, gỡ giáp phỉ tỷ, miêu tả một tên nữ tính chính nhìn chằm chằm một dống tuyết cái bệ. Kết quả, bức họa này sau khi hoàn thành không lâu liền gặp phải phá hoại. Có người ở họa bên trong cái bệ trên tiêm vẽ lên nam tính bộ phận sinh dục. Như vậy vật lấy hi vì là quý, bằng xi hues gỡ giáp phỉ ti nếu là không có bị phá hỏng, đại thể rất có giá trị. Bọn họ được này tấm gỡ giáp phỉ ti ở bằng xi hues tác phẩm tập bên trong từng xuất hiện, có điều xuất hiện chính là bức ảnh, thuộc về bằng xi hues thành thục kỳ tác phẩm. Lý Đỗ cùng hạng quay về hắn tác phẩm cùng báo giá một phen nước định, cuối cùng cho rằng này tấm gỡ giáp phỉ ti chí ít cũng đến có thể trị cái 40, 50 vạn USD. Mang đi này tấm gỡ giáp ti họa cùng một đống rác rưởi, bọn họ lái xe rời đi. Mắt nhỏ người da đen đối diện một nhà kho rác rưởi phát hỏa, nhìn Lý Đỗ chờ người rời đi, hắn khí chửi ầm lên, phương giu, tí nữ dưỡng, ta nhất định sẽ trả ra cho cái của các người rưỡng thân phận. Chờ coi, chờ coi, ta nhất định sẽ giết chết các người. Kiếm bảo người là có vòng tròn, bọn họ ở internet thường thường chuyển động cùng nhau, lẫn nhau liên hệ chặt chẽ. Mắng xong sau khi, mắt nhỏ người da đen trên điện thoại di động vong đem Lý Đỗ, "Hãn, gỗ tựu lạ là cùng Lăng ca, hớp thở chờ người hình dạng miêu tả một hồi, hỏi có người hay không biết bọn hắn." Lý Đỗ người hoa mặt là cái tốt đặc tụ. Cái nghề này bên trong không có mấy cái người hoa. Hắn sau khi hỏi xong, lập tức có người phát ra một tấm hình, hỏi, có phải là trong này mấy cái? Mắt nhỏ người ra đen một xem, lập tức trả lời, đối, chính là bọn họ, cái gì lai lịch? Ta muốn đánh chết những mấy cho chết. Tốt mấy người cấp tốc gửi thư tín tức hồi phục hắn. Ha, ngươi thật muốn như thế làm. Đây là bang ạ gì rồ nạ gần 2 năm tối lưu một đôi tổ hợp, thần kỳ tiểu tử Trung Quốc Lý cùng Hà Phốt. Cho ngươi nhắc nhở một chút, trước có người cũng như thế mớn, sau đó bọn họ bị đưa vào ngục giam, hiện tại còn chưa hề đi ra. Đưa vào ngục giam chính là vợ răng bổ cùng đê hy lộ Hilloque, chuẩn trăm vạn câu lạc bộ thành viên. Ngươi khả năng không biết bọn họ, nhưng Hoàng Kim mắt rớt giờ Anthony ngươi biết chưa? Con trai của hắn trêu chọc Trung Quốc lý, bị chỉnh đốn rất thảm, suýt chốt nữa đưa đi bệnh viện. Nhìn những tin tức này, mắt nhỏ người da đen trận mắt quát mồm, một lúc lâu hắn mới nhượng nhợt hỏi một câu, thật sự dạ? Các ngươi là ở đầu ta chứ? Ngươi có thể đi thử xem. Cho ngươi xem xem cái này tin tức. Nhớ kỹ, trêu chọc trước hắn muốn mua bảo hiểm. Một đống không có ý tốt rực dây xuất hiện ở trước mặt hắn. Mắt nhỏ người da đen ngẫm lại Lang ca trước một cước đứt rời một cái thô gỗ sự tỉnh, cảm thấy những thuyết pháp này cũng rất đáng tin, hắn hữu dũ thu hồi điện thoại di động, rõ ràng chính mình là báo thủ vô vọng. Lý đố một nhóm không để hắn vào trong mắt, trở lại biệt thự sau, Lý Đỗ xem vé máy bay, hắn thì lại nghĩ biện pháp bán hết tấm này vở giạp phỉ tỳ họa. Hắn đính tốt vé máy bay không bao lâu, hắn hấp tấp nói rằng, ngày mai chúng ta đi gặp một bí hwy, hắn đối bằng xọa cảm thấy hứng thú. Lý đố ngạc nhiên nói, ngươi nhanh như vậy tìm tới người mua. Lúc này mới bao nhiêu thời gian? Hàn Dương Dương tự nói rằng để ngươi mợ mang phúc lao đại thủ đoạn. Lý Đỗ Hoài nghi hỏi, đáng tin vô căn cứ? Ta đặt trước vé máy bay, như vậy đến đổi phiếu." Hàng gật đầu nói, "Cũng không có vấn đề, ta thăm dò hắn hư thực, hắn gọi rẻ phở sần, là cái con nhà giàu, ham muốn chính là đầu đường nghệ thuật, hắn là bằng trung thực cùng độn, có tiền lại thích, thành giao không thành vấn đề." Nói tới chỗ này, hắn quay đầu đối gỗ Tiểu là hô, những này rác rời đường đầu má xử lý xong, lưu lại, đi đến một bên thẢ trên điểm y phục nát quần, còn có tìm điểm nát ra cụ ném lên đi, hữu dụng. Lý Đỗ hỏi, "Đây là làm gì?" Hà Nội với hắn chen chèn mắt, nói, ngày mai ngươi liền biết rồi. Lần này chuyện làm ăn xử lý lên đúng là nhanh, trước tay mới tìm được hàng hóa, hậu chiêu liền liên hệ tốt rồi tiếp bạn người. Hẳn có cái này phở sần cụ thể tin tức, tờ biết được sau tìm Miami bằng hữu hỗ trợ hỏi thăm một chút, tin tức rất nhanh tặng lại trở về, xác thực, người này khá là đáng tin, là cái con nhà giàu, có tiền lại thích đầu đường nghệ thuật. Liên Lý đối lui phiếu, ngày thứ hai bọn họ mở ra thuê đến xe tải bên Ngông quần quận đi tìm vị này Rè Ferguson công tử. Rè Ferguson nơi ở ở Miami xa hoa khu dân cư. Bên cạnh chính là khu quần đường trung tâm thương mại, vô số du khách tụ tập ở đây, rộn rộn ràng ràng, ngựa xe như nước. Hàn Trơ Dạ phở sần gọi điện thoại, kết quả tượng liên hệ vợ tờ như thế, đánh mấy lần không mở ra. Cơ MN sẽ không bị giao động chứ? Lý Đỗ Hầu nghi hỏi. Lần này đến phiên Hàn An ủi hắn, phòng trường người anh em này cũng đang làm mật đi, Miami người thật giống như ngoại trừ làm mật tỷ không những khác có thể làm ra sự tình. Vừa vặn bên cạnh là trung tâm thương mại, bọn họ liền đi đi dạo một chút, Lý mua mấy thứ thú vị tiểu thư phẩm, ở một nhà bưu điện bên trong mua một bộ Mi phong quang lưu cho sở phỉ biu ký trở lại. Hẳn trong lúc lại đánh mấy lần điện thoại, vẫn không ai chuyển được, như vậy làm hắn đều không có lòng tin. Bọn họ ăn cơm trưa, quyết định nếu như vẫn là không gọi được điện thoại liền trở về. Kết quả Dẹ Phở Sần chủ động đem điện thoại đánh trở về, một lời biếng âm thanh ở trong loa vang lên, "Xin lỗi, hoặc Kế, ta vừa tỉnh ngủ, điện thoại di động điều thành tĩnh âm hình thức, không nhận được điện thoại của ngươi." Lý Đỗ nhìn sắc trời bên ngoài, "Mi, đều đã ăn cơm trưa mới tỉnh ngủ. Này con nhà giàu tháng ngày thật không tệ. Liên lạc với liền dễ làm, bọn họ ước định địa điểm Vừa vặn Jefferson không ăn cơm, liền chạy tới bọn họ vị trí phòng ăn. Đoàn người thở phào nhẹ nhóm, cho rằng lập tức liền có thể nói chuyện làm ăn. Kết quả bọn họ cơn giận này tùng quá sớm, đầy đủ quá nửa giờ. rẽ Jefferson điện thoại mới lần thứ hai đánh tới, ta lập tức ra ngoài, các ngươi ở phòng ăn cái nào vị trí. Hàn không nhịn được, cả giận nói, ngươi hiện tại mới ra ngoài. Ngươi lại đi ngủ. Jefferson nói, làm sao có khả năng, ta thu thập một hồi, làm cái mặt mồ, thay đổi cái tiểu tóc. Lý đố cùng Hàn. Trước 1065 lấy xe 1065 lấy xe chết hiện. 4. Nam. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Con nhà giàu phái đoàn để cho hai người mở mang tầm mắt. Gần như sắp muốn đến trầm vọng, một chiếc sơn đen lóe sáng, ánh sáng chói mắt dần dần rụt sợ xe con mở ra phòng ăn bãi đậu xe, tốc độ rất nhanh, tới chộp nhất cái quay đuôi, mang theo xăm lốp xe ma sát mặt đất chít chít thành ngừng lại. Tốt xe cho mở nát Hàng bị môi. Lý đấu cũng là lần đầu đem hảo xe làm xe thể thao mở. chuyện này quả thật là dàn vật này đại rồi sợ. Bọn họ tùy ý hàn huyên vài câu liền rời đi ánh mắt rất nhanh, hàn điện thoại vang lên, Jeffersson thiếu ra lần thứ hai gọi điện thoại tới, hỏi: "Ta đến, các ngươi ở nơi nào?" Hàn thở dài, đây là muốn hắn đi nên đón ý tứ. Ở lý đô xem ra, Jeffersson làm việc như thế vô căn cứ, phải là một mười mấy tuổi hoặc là chừng 20 tuổi tiểu thanh niên, nhưng mặt sau Hàn thủ lĩnh tiến vào, nhưng là cái xem ra đến có 30 tuổi nam nhân. Người này mặc một bộ rộng lớn áo sơ mi, hạ thân phối hợp một cái trắng xanh quần jean, trên chân là siêu siêu vẹo vẹo nhệ vụ hoa, trên đầu nhưng là một bộ người đánh cá mũ trên mặt còn mang kính dâm. Nếu như ở Lý Đô quê hương, như thế trang phục người có cái chuyên môn xưng hô, vậy thì là tên du thủ du thực. Tưởng hắn tư thế như vậy bước đi, ở thị trấn đường phố lượn một vòng có thể bị trí ít 10 người đánh. Hẳn cho Lý Đô giới thiệu một chút, vị này chính là Dạ Phở Sẩn đại thiếu gia. Lý Đô cường cười với hắn nắm tay, nói rằng, ngài thực sự là quá khốc. Dạ Phở Sẩn cũng nở nụ cười, nói, "Xin lỗi, để cho các ngươi đợi lâu, đến đây đi, ta không thể lãng phí thời gian nữa, để chúng ta thẳng vào chủ đề, mở ra ban thần thoại để cho ta xem." Vừa nói Hắn vừa chà xoa tay, Lý Đỗ cảm thấy hắn không phải con nhà giàu, mà là trong khu ổ chuột cải nghiện. Gợn giáp phỉ tỷ họa rất lớn, chân cao bằng một người, gỗ tựa lạ cầm ở trong tay mở ra, vừa vặn có thể biểu diễn ra. Nhìn thấy bức họa này, Dã Phở sân một cái lấy xuống kính râm, chợn mắt lên nhìn kỹ lên. Hắn dùng ngón tay theo gợn giáp phỉ tỷ họa bút tích xu thế đến xem, trong miệng nói rằng, chủ thể là dùng màu bạc cùng màu trắng thêm vào H1 bên phát cặp phun ra ngoài, vùng điện thoại không phải tự xí sơn, xem dấu vết làm mao xoạt làm thành. Độ lớn phun điều đều, đều đều dung hợp lại cùng nhau, xem lưu lại sắc thái dấu vết khẳng định là dùng thứ bảy đường đến phun hội kết quả, áp lực như thế đại còn có thể duy trì sắc thái biên giới rõ ràng, tốc độ tay không nói. Cùng trước hắn vô căn cứ phái đoàn không giống nhau, ở giám thưởng bức họa này thời điểm, Zefferson thể hiện ra để lý đỗ khâm phục chuyên nghiệp tố dưỡng. Hắn đem bức họa này từ đầu tới đuôi phân tích một lần, đem tô màu, đường nét xu thế, hội họa kỹ xảo thậm chí còn nội dung cùng tư tưởng đều phân tích đến, Lý Đỗ nghe không rõ cho rằng lệ. Một phen giám thưởng sau khi, hắn vô vô tưởng giấy nói, không thành vấn đề, đây là bản thần kết tác, các ngươi không có dùng hàng giả lừa gạt này rất tốt. Lý lão cười nói, chúng ta có kho cất chữ bán đấu giá hiệp hội chứng thực, đương nhiên sẽ không dùng hàng giả lừa gạt người, này xin ngươi yên tâm. Hàn nhắc tới chủ đề, như vậy, ngươi nguyện ý lưu lại nó à? Ta chú ý tới ngươi vừa nãy ánh mắt, ngươi nên là vừa ý nó, nó trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Dã Phở tinh thần trấn hưng nói rằng, đây là một bước tốt họa, ta đương nhiên muốn lưu lại nó, đây chính là bản thần kiệt tác. Bao nhiêu tiền? Nguyện nguyện ý ra giá bao nhiêu vị? Dã Phở vung tay lên nói, nó là một bước tốt hóa, liền nên có cái giá tiền cao gia cho rằng tháng 2 năm 10 vạn đồng là thích hợp báo giá, các ngươi kiếm được. Lý Đỗ bị này vô liêm sỉ cho chấn kinh rồi, ma túy 20 vạn chúng ta kiếm được. Hắn cho gỗ Tiểu Lạ liếc mắt ra hiệu, đứng lên nói, chúng ta đi, lãng phí thời gian. Chờ rẻ phở sần có tới 6 tiếng, vốn là trong lòng hắn thì có nổi giận trong bụng, đối phương lại báo ra như vậy một vô căn cứ giá tiền, hắn thực sự không thể nhịn được nữa. Hàng kéo hắn, đối rẻ phở sần nói rằng, này giá tiền không được, hỏa kế, 20 vạn tuyệt đối không được, ngươi thấy ta hòa kế thái độ, 60 vạn, thấp hơn này giá tiền chúng ta liền không muốn giao dịch. Jefferson không hề liếc mắt nhìn Lý Đỗ, hắn lắc đầu nói, 60 vạn. Các ngươi coi ta là béo như làm thì ta. Ta sẽ không tiếp nhận này giá tiền, cao nhất 30 vạn, bằng không các ngươi thu hồi họa rời đi đi. Lý Đỗ phất tay, nói, đi. Gộ tiểu lạ cùng lang ca rất nghe lời, lập tức thu hồi tường giấy rời đi. Hắn nhìn ra hắn thật tức rồi, không thể làm gì khác hơn là bất đắc gì nhu ngu vai, nói, sau đó nếu như ngươi có hứng thú, cái kia còn có thể tiếp tục báo giá, có điều tiền để là chúng ta không đưa nó bán hết. Bọn họ đi tới phòng cửa. rốt không được Bước nhanh đuổi tới nói, "Được rồi được rồi các ngươi thắng, nói cho ta, bao nhiêu tiền?" Hắn nói rằng, "60 vạn." "Không, 60 vạn thực sự quá cao, nói một chúng ta có thể tiếp thu giá tiền, 40 vạn, 40 vạn được chưa?" Lý Đồ lại muốn đi, Dẹ Phở Sơn mau mau kéo hắn, nói, "45 vạn, 45 vạn được không?" "Này giá tiền đã rất cao, cho dù buổi đấu giá trên cũng đập không ra 45 vạn giá tiền, ta cho 45 vạn." Cái giá này đúng là có thể cân nhắc, Lý Đồ dừng bước lại. Hàng cùng Dẹ Phở Sơn lần thứ hai thương thảo giá cả. Dã Phở xác định nói này giá tiền là hắn giá quy định, hắn nói rằng, 500000, chúng ta ngoại trừ bức hoàn này, còn phải đến một chút băng sở Miami thời điểm dùng sinh hoạt tại kèm, có thể đồng thời cho ngươi. Thành giao. Dã đại hỷ. Hắn nói tới băng từng dùng qua sinh hoạt tại kèm, tự nhiên chính là từ trong kho hàng được những kia rách nát đồ vật. Như vậy lý do rõ ràng hẳn để gỗ Tụ là đi đến gia nhập quần áo cùng cái bàn bộ đồ ăn mục đích, đây là muốn giao động bằng cents. Từ Tính Lý tới nói, đây là gian thương cách làm, nhưng trừ phi bằng tự mình đứng ra phủ nhận bằng không chuyện như vậy thật giả khó phân biệt, thuộc về một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Giá cả thương lượng xong, đón lấy chính là giao dịch, lúc này Dã Phở Sẩn lại bắt đầu làm phiền. Lý Đỗ không kiên trì hỏi, ngươi không muốn ra giá tiền này, đúng không? Không liên quan, chúng ta vẫn không có ký kết hợp đồng, ngươi không muốn mua thì thôi. Dã Phở Sẩn túi đầu vũ vũ nói rằng, không phải, hòa kế, ta rất nguyện ý mua, chỉ là ta không nhiều tiền như vậy. Lý Đỗ cùng Hàn tức Thiếu chút nữa nhấc lên đầu đũa đến đánh người, không tiền ngươi báo cái rắm giấy nhỉ. Ngươi có bao nhiêu tiền? Hàn bất đắc dĩ hỏi. Jefferson sần sấu hổ nói rằng, "Hai, 22 vạn, vừa nãy ta báo giá 20 vạn, là bởi vì trên người ta liền những kia tiền." "Trên lệch này quá lớn hơn, Lý Đỗ thật không biết ai cho dũng khí của hắn, để hắn dám với bọn hắn có kẻ mặc cả." Jefferson giơ dự một phen, chỉ vào bên ngoài rồn rỏi sờ nói, "Cái kia, các ngươi xem ta bộ kia xe thế nào?" Nghe hắn nói như vậy, Lý Đỗ cấp tốc rõ ràng ý đồ của hắn, hỏi, "Ngươi không phải muốn dùng bộ kia xe đến chết hiện chứ?" "Không, chúng ta chỉ cần tiền mặt." Jefferson nói, "Này đại Nguyễn ảnh ta mới mua đến tay không tới 2 tháng." Chạy chặng đường không tới 2.000 km, không tới 2.000 km. Mua đến tay thời điểm là 40 vạn, ta lại hoa 5 vạn khối tiến hành cải trang, hiện tại chết thành 30 vạn, được chưa? chương 1066, đua xe. 1066 đua xe, nam, nam. Lý Đô Bất Đắc Di nói, cái giá này chết rất có thành ý, nhưng chúng ta có xe, chúng ta không cần người xe. Hẳn cân nhắc một hồi đưa ra khác một cái đáp án, chết hiện 30 vạn à. Chúng ta nghiệm nhập xe, nếu như xe không thành vấn đề, cái kia làm ăn này hay là có thể làm? Jefferson nói. Thử tiện nghiệm xe. Langka là phương diện này hảo thủ, bắt được chìa khóa xe lái xe ra đi. Lý Đỗ này hội cũng nghĩ thông suốt, nếu như này đại xe xác thực như rẻ phở sân nói như vậy, cái kia chết hiện cũng được, đại bọn họ không được trở lại bán hết đổi tiền, một cái đạo lý. Langka nghiệm xe, hạn lại đi kiểm nghiệm một lần. Lý Đỗ cùng rẻ phở sân chờ cùng nhau, hắn không nhịn được hỏi, "Này đài xe ngươi mới mở ra không tới 2000 km, cam lòng đưa nó đổi đi." Rẻ phở sân ung dung nói rằng, "Ngược lại ta đối với nó không hề hứng thú, đây là ba bà ta mua cho ta, vốn là ta nghĩ mua một đại Aston Martin." Nhưng ba ba ta không cho phép, cần phải để ta mua dồn rời sợ, nói người làm ăn phải có người làm ăn vãi đoàn. Lý Đỗ cảm thấy phụ thân hắn nói đúng, nếu như muốn làm ăn, lái xe thể thao thực sự không bằng mở loại này thương vụ lãnh tụ chuyên môn hào xe. Có điều hắn xem rẽ phở sân dáng dấp như vậy, thực sự xem không ra bất kỳ người làm ăn hình bóng. Rẽ phở sân đối cha hắn hiển nhiên ôm ấp sâu sắc quan niệm, phía sau hắn đem Lý Đỗ xem là nói hết đối tượng, bắt đầu đối với hắn đoán giận lên. Ta đối làm ăn đặc biệt hải sản chuyện làm ăn không hề có một chút thú, ta nghĩ trở thành ban thần như vậy vĩ đại đầu đường nghệ thuật gia. Vì là nghệ thuật giải phóng làm ra công hiến. Đi đậu má vượt thuyền, ta thấy món đồ kia liền phi lòng, mỗi lần ta nguyện ý lên thuyền, vẹn vẹn là bởi vì mặt trên vẫn không có bị người phun trên gở dạng phỉ ti, có thể để cho ta đến phun. Chớ xem thường ta hỏa kế, ta chỉ là tiền tiêu vật bị hạ chế, bằng không 500.000 một bức họa ta có thể ung dung bắt, 60 vạn ta cũng không thèm để ý, ở trước đây chắc chắn sẽ không mặc cả. Hắn nói lý đó liền nghe, nhưng không biểu hiện ý kiến, không lung tung xem mồm. Ở lý tiên sinh trong mắt, vị này con nhà giàu cũng là chuyện như vậy. 500.000 đều không bỏ ra nổi đến còn không thấy ngại coi chính mình là khối liêu. Xem nhân gia Potter, tiếp cận ngàn vạn mua chữa tranh, thoải mái trả tiền. Mặt khác hắn xác định một điểm, vị thiếu gia này tuyệt không là làm ăn liêu, cha hắn nếu như muốn đem chuyện làm ăn chuyển tới trong tay hắn, cấp độ kia bị bại con đi. Xe không có vấn đề, đúng là một đài tân tới tay không lâu tốt xe, quy ra tiền 30 vạn lý đố bọn họ kiếm lời, này đài xe bán 35 vạn đều có người nguyện ý tiếp nhận. Như vậy bọn họ đến ở Miami lại nghỉ ngơi 2 ngày, đem ô tô tiến hành hộ. Xe sang tên thêm vào đánh khoảng 20 vạn. Thủ tục thao tác xong xuôi sau, Lý Đô đem gỡ giáp phỉ tỷ họa giao cho đại thiếu gia. Lần này bọn họ đến Miami nhưng là thu hoạch đa đà, không riêng kiếm được tiếp cận ngàn vạn tiền mặt, còn phải đến một chiếc 99% tân hào xe. Hàn Ý tứ, này đài xe bọn họ không bán đi, giữ lại chính mình mở. Lý Đô nói, ngươi có hứng thú mở rồn rời sợ. Hắn muốn đi mở trên đầu xe phi thiên nữ thần tượng, kết quả nữ thần tượng nhanh chóng co vào đầu xe bên trong. Hắn nói rằng, mỗi người đàn ông cũng đã có mở rồn rời sợ ý nghĩ, lại nói, chúng ta cần một đại có thể phối hợp chúng ta giá trị bản thân xe. Ngươi đến làm rõ, hiện tại chúng ta là chuẩn trăm vạn câu lạc bộ thành viên. Danh xưng này để hắn nhiệt huyết sôi trào, cũng làm cho Lý Đỗ có chút độc lòng. Dù cho hắn hiện tại có một tòa mỏ kim cương ở tay, dù cho hắn sắp có thể mua được một hòn đảo nhỏ, nhưng là kho cất trữ phòng đấu giá nghiệp vĩnh viễn là hắn đạt được đệ nhất dung kim địa phương. Năm ngoái lúc này, nguyện vọng của hắn chính là gia nhập trăm vạn câu lạc bộ, bây giờ dù cho trên người có mấy trăm trăm vạc khối, nhưng là này nguyện vọng vẫn như cũ thỉnh thoảng sẽ quanh quẩn ở hắn trong lòng. Xe sang tiến kết thúc, bọn họ phải nghĩ biện pháp trở về Phổ Ennis. Hạn ý tứ là trực tiếp lái trở về, lý Lido không muốn, muốn mở để chính hắn mở. Miami cùng phổ Ennis 1 ở nước Mỹ Đại Đông Nam 1 ở Đại Tây Nam, xuyên qua toàn bộ nước Mỹ, lái trở về quá mệt mỏi. Hạn xem ra đối loại này hào xe sát thực rất có hứng thú, thấy lý Lido không muốn lái xe trở lại, hơn nữa suy tính một chút như thế làm không lớn đáng tin, hắn không thể làm gì khác hơn là yêu cầu lái xe ở Miami trước tiên thoải mái một cái lại đi. Điểm ấy Lido có thể đáp ứng, hắn cũng nguyện ý tọa hào xe căng gió, chỉ là nếu như xuyên qua nước Mỹ vậy thì quá ngu. Miami coi ô tô của thi cuộc Vị trí ở Nam Bộ bãi cắt một cái khu vực ven mở, chính là trước vô thượng trang hoạt động tổ chức điện. Bọn họ lái xe đuổi tới, này điều quốc thi đạo chính là một cái thẳng mà marathon dài đường cái, bởi vì đường cái rất rừng bút tu đến trong biển, vì lẽ đó bình thường chạy xe sẽ không tới nơi này. Đương nhiên, này điều đường cái xây dựng ban đầu chính là vì ngắm cảnh sử dụng, chuyên môn vì là đường ven biển du lịch xây dựng, chỉ là sau đó từ từ bị một ít tiêu xe tộc chiếm dụng mà thôi. Miami đã kích tiêu xe hoạt động, nhưng không quá quản loại này cạnh biển đường cái tiêu xe hành vi. Bởi vì này điều đường cái không có cái gì người đi đường hoặc là bình thường xe cộ đi tới nơi này đều là tiêu xe đảng không ảnh hưởng dân chúng sinh hoạt thư yếu chuyện như vậy chắn không bằng sơ tiêu xe lại như đánh bạch nghề sát thỉnh ngành nghề Miami loại này giải trí tính thành thị là không thể ngăn chặn thế nào cũng phải có một nơi để các thanh niên phát tiết còn nữa cạnh biển đường cái tương đối an toàn công hai bên đường đều là sốt bãi cá xe mất khống chế tạo thành hậu quả đối lập càng dễ dàng khống chế một ít Nói chung nhiều nguyên nhân tổng hợp lên này đều bãi các đường cái trở thành tiêu xe đảng thiên đường chính thức mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không gây ra đại loạn tử, không thế nào quản bọn họ. Hắn lựa chọn lái xe đến bên này chơi, hắn đã sớm nghe nói qua này đều bãi cắt đường cái, bây giờ có hào xe ở tay, không đến đắc ý một hồi có lỗi với hắn cái kia viên tao bao trái tim. Lý Đỗ cảm thấy hắn càng vừa ý chính là nơi này mỹ nữ, hương xa mỹ nhân vĩnh viễn liên lụy không rõ, tiêu xe đảng bên người vĩnh viễn không thiếu nóng bỏng mỹ nữ vần quanh. Bọn họ lái xe tiến vào rộng rãi đường cái, bên cạnh trắng non bãi cát, cách đó không xa có cảng trắng nõn bọt nước đánh bờ biển, chỗ xa hơn bãi biển một màu, cảnh sắc trắng lệ. Nhưng ở đây không nghe được thanh âm của sóng biển, đâu đâu cũng có ô tô công suất lớn động cơ ong ong ong tiếng gầm gừ, trên bờ cát, trên đường cái, khắp nơi đều có ô tô. Có điều nơi này xe cùng một mẫu là xe thể thao, hữu danh bài xe thể thao, có chính mình cải trang xe thể thao, Tiêu Lung Tung dần muốn mê người mắt, lý do đến nơi này mới biết nguyên lai like có nhiều như vậy xe thể thao hàng hiệu. Rất nhiều hàng hiệu bên trong, tháng lợi nữ thần là phần độc nhất, nơi này không có rụt rụt sợ bóng người, điều này cũng không phải rụt rụt sợ nên đến địa phương. Sa hoa đại khí rụt hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, một ít để chần cánh tay. Trên cổ treo lên dây chuyển vàng thanh niên quay về xe làm thụ ngón giữa, rất khó loại hình hạ lưu động tác, còn có người hướng về trên xe dương xa. Lý Đỗ mặc kệ thải những người này, hắn đẩy cửa xe ra xuống xe, hẳn chính mình nguyện ý tới nơi này, vậy hay để cho hắn ứng phó những người này. Ngay ở hắn xuống xe không lâu, đột nhiên có người trùng hắn đi tới, cười to nói: "Ha, tiện nhân, ngươi rơi xuống trong tay ta. Ngươi chuẩn bị chịu chết đi." Chương 1067, bãi cắt ra đấu. 1067 bãi cắt ra đấu, 1, nam. Nghe nói như thế, Lý Đỗ rất giận mình, ai lớn lối như vậy? Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một trước đây không lâu nhận thức người quen, Tiểu Ngang. "Đúng, Tiểu Ngang, chính là cái kia đưa ạ Lệ Nạ Sơn trại đồ trang sức bị Lý Đỗ vạch Trần Thanh niên. Lý Đỗ không nghĩ tới ở đây có thể đụng với hắn, chỉ có thể nói mi ami quá nhỏ." Tiểu Ngang để Trần trên người, lộ ra tháo vắt bắp thịt cùng đầy người hình xăm, hắn bước nhanh đi tới, trên mặt mang theo mười phần sự thù hận, ánh mắt tràn ngập xâm lực tính. Lý Đỗ tùy ý liết hắn một cái, cười nói, "Ngươi không có chạy trốn, cấp độ kia Haji và thần tập đoàn pháp vụ đến gây sự với ngươi đi." Tiểu Ngang khinh thường nói, "Ngươi không gọi được ta." Ta hỏi qua luật sư, chuyện như vậy và Sở tập đoàn nhiều lắm đi tìm hàng giả chế tạo thương cùng tiêu thụ thương phi pháp, khách hàng không hội bị liên lụy. Nói cách khác, ta không có chuyện gì. Nói tới chỗ này, hắn đôi li đỗ lộ ra một hung tàn nụ cười, thế nhưng, ngươi phải có chuyện, ngươi lại dám đến địa bàn của ta. Lại nói, ta nghe qua ngươi, ngươi là cái làm kho cất chữ bán đấu giá kiếm bảo người, đừng giả mạo Sở Tần tập đoàn cổ đông. Lý Đỗ nhìn nơi này xa hoa xe thể thao, nhìn lại một chút tiêu ngang, giả vẻ kinh ngạc nói rằng, đây là địa bàn của ngươi. Vậy ngươi thật khu môn nhà, trong tay nhiều như vậy xe thể thao? Càng cái thời điểm dĩ nhiên dùng trên sạp hàng giả đồ trang sức tới làm lễ vật. Hắn âm thanh nói rất lớn, chu vi không ít người nghe được lời nói của hắn. Tiêu xe đảng hạ thân đều không sạch sẽ, bình thường ngoại trừ chơi xe bọn họ liền yêu thích chơi gái. Nhưng là làm đầu đường trên lăn lộn hào hán, bọn họ tôn trọng chính là bằng bản lĩnh chinh phục nữ nhân, mà không phải lừa dối hoặc là sử dụng bạo lực, sau hai loại thủ đoạn sẽ làm bọn họ cảm giác mất mặt. Như vậy nghe xong lý do, liền có thân hình nóng bỏng cô nương khinh bị nói rằng, "Ha, Tiếu ngang, ngươi thật mất mặt, ngươi thật không loại." Ha Dung quán việc hè hàng giả đồ trang sức đến lừa dối cô nương hào cảm. "Làm ra thật tốt, tiểu tử, ngươi đưa cho ngươi bọn tiểu nhị mà dài. Bị ngươi ở bên cạnh chế nhạo, thiếu Ngang chật vật, "Hắn cải, đừng nghe này Trung Quốc lao nói bậy, người mỏng tô lộ ỷ kỹ nữ có thể tin sao? Bọn họ đều là tên lừa đảo." "Chết tiệt tên lừa đảo." Lý Đỗ trong lòng giận dữ, nhưng biểu hiện trên mặt bình thản, hắn nói rằng, "Thật sao? Cái kia đoạn văn này là ai nói?" Hắn đối Lang Ca dặn dò một câu, "Lang Ca nói rằng, ta hỏi qua luật sư, chuyện như vậy và sẽ tập đoàn nhiều lắm đi tìm hàng giả chế tạo thương cùng Tiêu thụ thương phiên phức." Khách hàng không hội bị liên lụy. Nói cách khác, ta không có chuyện gì. Đoạn văn này là Tiếu Ngang lúc trước vừa nói, Lang mô phòng theo hắn khẩu âm cùng làn điệu, nghe tới lại như là Tiếu Ngang lại nói một lần như thế. Chu vi thanh niên phát sinh xủy thanh, không ít người đối Tiếu Ngang xoay ngược lại ngón tay cái hoặc là giơ ngón tay giữa lên chào phúng hắn. Bằng chứng như núi, Tiếu Ngang thầm hận chính mình vừa nãy không cẩn thận nói nói lộ hết, hắn hiện tại có thể nói sang chuyện khác, đi tới đã nghĩ đẩy Lý Đô, trong miệng hùng hũng hổ hổ, phụt rượu trùng quốc lão. Lang Ca muốn ra tay, Lý Đậu ngăn cản, chính mình sử dụng chậm lại thời gian năng lực. Dễ dàng tách ra, thiếu ngang đẩy tới đến hai tay, thuận thế nắm lấy cánh tay của hắn hướng về trước kéo, đồng thời dùng chân phan hắn một hồi. Ẩm, thiếu ngang bị Lược Phiên ở địa, quăng ngã cái ngã gục. Tiếng hít gió, tiếng vô tay cùng xuỵ thanh đều được lên, vây xem các thanh niên liền thích xem náo nhiệt. Hoa Nha, thiếu ngang, ngươi bị ngã thật thế thảm. Ngươi không phải bình thường tự xưng TAE Cổn Do Đài Đan à? Làm gì như thế món ăn gà? Trung Quốc công phu, a đánh a đánh, này nhất định là Trung Quốc công phu. Thiếu ngang vô cùng chật vật bò lên, hắn tức giận trong lòng. Nắm lên một cái xa mạnh mẽ nắm tại năm đấm bên trong, trong miệng quát, "Giám động thủ, bọn tiểu nhị, giết chết hắn." Cùng với hắn còn có ba cái thanh niên, vừa nãy sự tình phát sinh quá nhanh, tình huống không rõ, những người này không phản ứng lại. Nay sẽ thấy Tiếu Ngang bị ngã xuống đất, lại nghe hắn giận dò, liền nhiệt huyết cấp trên trùng lý đô đi đến, nắm chặt nắm tay cắn răng, xem ra khí thế hùng hổ. Lang Ca hoạt động một chút hai tay, cấp trước một bước đi tới một cước đá vào phủ đầu thanh niên bên dưới, trực tiếp đem hắn đạp bay lên đến ngã xuống đất. Hai người khác gầm rú đối với hắn hung quyền, Lang Ca dung né tránh. Nhân cơ hội hai lần ra quyền đánh ở thanh niên trong lòng đánh hai người quỷ trên mặt đất hung hăng hút vào khí lạnh. cổ táo thanh càng ngày càng va dội bị hấp dẫn lại đây người xem náo nhiệt cũng càng ngày càng nhiều lang ca thẳng thắn lưu loát đánh bại ba cái thanh niên tài năng suất chúng thân thủ xem người vây xem thán phục liên tục đây là cao thủ chân chính quá khốc ta yêu thích như vậy không ạ hắc hoa kế xương hôi như thế nào nhận thức một hồi Tiếu ngang giật nảy cả mình hắn vốn cho là ba cái anh em nhất định có thể quyết định langka đang chuẩn bị chính mình đi đối phó lýỗ đòi lại mặt núi kết quả Ba người liền một hiệp không chống đỡ lại, nhanh như vậy bị người lược Phiên ở địa. Nay sợ đến hắn không nhẹ, vốn là muốn đối lý Đồ Dư gia nắm đấm cũng thu về. Nhưng là tra trộn đầu đường quan trọng nhất chính là mặt mũi, tiền không còn có thể kiếm lời, nếu không còn có thể phao, mặt mũi một khi mất rồi, vậy thì rất khó tránh trở về. Tiếu Ngang không thể rút đi, hắn khẽ cắn răng, chỉ vào Lý Đồ Hung hắn nói, là người đàn ông cũng đừng tìm người hỗ trợ, chúng ta một chọi một đến làm một cuộc, có dám hay không? Lý Đồ Khinh thường nói, ngươi là cái dám gì? Ta cùng ngươi làm. Dựa vào cái gì? Ta có bảo tiêu dựa vào cái gì còn muốn đích thân cùng ngươi làm?" Thiếu ngang cả giận nói, "Ngươi cho rằng ngươi có bảo tiêu thì ngon?" Hắn tử trong túi lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, không lâu sau đó hơn 10 người mặt âm trầm tới rồi. Nhìn thấy những người này, Thiếu ngang lộ ra nụ cười đắc ý, "Ngươi có một bảo tiêu, ta có mười mấy mấy trăm huynh đệ, ngươi nhất định phải hôn chiến à?" Lý Đỗ vây vây tay, run rợn sợ cửa xe đẩy ra, một cao tráng khôi ngô như mà quỷ cơ thịt người hán tử đi ra. "Gỗ Tử Lạ vừa đi một bên cởi áo ra, Lộ ra đá hoa cương loại rắn chắc dày rộng cơ ngực cùng kiên cố cột cắt loại cơ bụng, một xem liền biết sức chiến đấu nhiều dũng mãnh. Mã Tâm trầm đi tới các thanh niên bước chân dừng lại một chút, bọn họ ngưỡng ngộ ngăn trở đường đi gỗ Tụ Lạ, lại như một đám lườm ngưỡng ngộ titan. Lý Đố mỉm cười nhìn về phía Tiếu Ngang, nói: "Có tin hay không, như thế khỏe mạnh, như thế có thể đánh ta còn có thể kêu lên 10 cái đến." Nhìn gỗ Tụ Lạ, Tiếu Ngang hai cỗ chiến chiến, nhưng hắn phải bảo vệ mặt mũi, liền giả vờ xem thường nổi bãi nước bọn nói: "Ngươi gọi đi, ta chỉ có một người, ta không cần huynh đệ của ta đứng ra." Đến chúng ta với các ngươi được. Lời nói này nói đủ nhiệt huyết, cũng đủ có đảm đường, vây xem các thanh niên lộ ra tán thưởng vẻ mặt, dồn dập vỗ tay biểu thị chống đỡ. Lý Đô cười nói, không cần dùng chuyện đến chắn ta, ngươi không đã nghĩ theo ta một mình đấu à? Tốt, chúng ta một mình đấu, nhưng ta không thích chống rống động thủ, không bằng đến cái cá cược, ai thua ai ở trên bờ cát trần truồng mà chạy một vòng thế nào. Tiếu Ngang do dự, vừa nãy Lý Đô ngã hắn cái kia một hồi để hắn nhìn ra đối phương thân thủ không bình thường, nếu như đánh tới đến, hắn còn thật không có tự tin. Nhưng hắn hiện tại cứ hồ khó xuống. Khởi xướng một mình đấu yêu cầu chính là hắn, đối mặt Đông đảo tiêu lái xe, hắn có thể cắn răng nói, được, đến a. Chương 1068, lại một chiếc xe. 1068 lại một chiếc xe, 2, Nam. Hai người muốn ra đấu, xem trò vui tiêu lái xe môn hưng phấn. Có người đứng ra tổ chức mọi người lùi về sau nhường ra chảng giác đấu địa, có người thì lại hô mở bàn mở bàn, trực tiếp lấy ra bắt đến thống kê đặt cược. Các thanh niên tham dự nhiệt tình rất tăng vọt. Ta mua tiểu ngang, mua 500 khối. Ta mua người hoa kia hoa kế, Trung Quốc cơ vu. Người Trung Quốc, nhất định phải thắng, ta mua ngươi 800 khối." Lý Đỗ cười hao khoát xuống, xếp đặt cái quyền anh tư thế sau đó đối tiểu ngang ngoắc ngoắc ngón tay nói, "Đến, ngươi cảm tử ta dám chôn, chính mình muốn chết không oán được người khác." Tiểu ngang hung tận theo dõi hắn, bước tiểu nát bộ tới gần hắn, sau đó bỗng nhiên vung quyền. Một quyền này của hắn là dùng tới thăm dò, là quyền anh bên trong giỏ đường quyền, tuy rằng ra quyền xem ra rất mạnh, kỳ thực trọng tâm ở phía sau, mục đích là nhìn đối thủ tốc độ phản ứng cùng lực bộ phát, vì là mặt sau chiến đấu kế hoạch lấp đường. Nhưng Lý Đỗ không để lại cho hắn cơ hội. Thời gian chậm lại, Hắn bước nhanh nghiêng người mà lên, đầu tiên là một điểm tránh thoát quả đấm của hắn, hưu quyền nắm chặt mạnh mẽ để ở tiểu ngang đưa ra cánh tay phải sau lộ ra nách dưới. Hữu quyền xuất kích, hắn cánh tay trái triển khai ôm tiểu ngang cái cổ mạnh mẽ đi xuống kéo, tiếp theo Thu quyền nhấc chân, dơ lên đầu gối dùng sức đột vào. Ẩm! A phụt. Một tiếng vang trầm thấp một tiếng hét thảm, tiểu ngang hai tay ô mặt không người ở bãi cát lảo đảo lên, lý do không chút do dự, nhưng người mà lên chính là cái phi đao. ngang lần thứ 2 kêu thảm một tiếng, liền như vậy một đầu đâm vào sa địa bên trong, trong khoảng thời gian ngắn cũng lại không đứng lên nổi. Vậy xem các thanh niên vừa muốn ủng hộ, sau đó âm thanh im bặt đi, mọi người mở ép, này này này, vậy thì kết thúc rồi. Chính cầm áp phạt hiệu triệu mọi người đặt cược người da đen càng làm mở bức, hắn bên này vẫn không có phong bàn đây, trận này rác đấu kết thúc. Lý Đỗ nhặt lên mức tại trên bờ các tháo khoác, ung dung nhìn Tiếu Ngang nói rằng, "Này, hòa kế, đừng giả bộ chết, đến đây đi đến đây đi." Bắt đầu chần chừ mà chạy đi. Tiếu Ngang bị đạp bối rối, nằm nhoài trên bờ cắt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Sau khi lấy lại tinh thần hắn càng không thể đứng dậy, đơn giản làm bộ bị đánh mất xỉu, nam nhoài trên bờ cắt lúc nức Hắn nếu như thật sự vòng quanh bãi cắt trần truồng mà chạy một vòng, vậy coi như muốn nổi danh, sau đó ở đầu đường trên cũng lại đừng nghĩ tiếp tục sống. Lý Đỗ nhưng không nghĩ như thế buông thả hắn, vừa này hắn đã nói rồi, hàng này chính mình muốn chết, hiện đang hối hận. Đã muộn. Hắn quá khứ dùng chân đá đá thiếu ngang, cau mày nói, "Đến, đừng giả bộ chết, cho ta đứng lên đến." Thiếu ngang không động đậy, tiếp tục trang bị đánh ngất xỉu dáng vẻ. Cũng may hắn bình thường nhân duyên không sai, kết giao một chút như tầm ưu, mã tầm mã bằng hữu. Thấy cảnh này, một chiếc màu đỏ phe da zi xe thể thao nổ lái tới. Bên cạnh có người nói, "Thú vị, lục điệu báo cải đi lện đến, đến rồi." Rất nhanh, một thanh niên tóc vàng nhảy cổ xuống xe, hắn đi tới Lý Đỗ bên người nói rằng, "Tốt rồi, Hòa kế, ngươi đã thắng, ngươi đem hắn đánh mất, cho ta cái mặt mũi, chuyện này toàn kết thúc đi." Lý Đỗ nhìn thanh niên mà cười, nói, "Chúng ta quen biết à? Ta. ta làm gì nể mặt ngươi?" Lời này dẫn tới người vây xem một trận cười vang, "Cải đi, mặt mũi của ngươi vô dụng." Lý Đỗ để thanh niên tóc vàng cái đi giận dữ, người vây xem chảo phúng thanh để hắn lựa giận càng hơn. Hắn vừa muốn phát hỏa nhưng là nhìn thấy Lý Đỗ luồn vào ông tay áo cánh tay trái thời điểm bọn người, sau đó phẫn nộ vẻ mặt ở trên mặt hắn nháy mắt liền qua, ngược lại đổi thành mỉm cười. Cái đi mỉm cười ôm Lý Đỗ vai, hắn nói rằng, chúng ta xác thực không quen biết, hiện tại nhận thức một hồi, ta gọi cái đi Leland, Miami lục địa báo đua xe chiến đội lao đại, rất hân hạnh được biết ngươi. Lý Đỗ cùng hắn nắm tay, bất quá đối phương cánh tay phải lâu ở trên vai hắn, rõ ra chính là tay trái, như vậy Lý Đỗ cũng có thể vươn tay trái ra đi nắm tay. Nay ở chính thức trường có thích hợp hay không, nhưng là đối với đầu đường tới nói, này không liên quan. Cai Đi con mắt ở hắn tay trái trên cổ tay nhìn chăm chú một phen, sau đó thả ra hắn đi tới cũng dùng chân đá đá Tiểu Ngang, nói: "Lên." Tiểu Ngang vừa nãy ở híp mắt nhìn lén, nhìn thấy Cai Đi đến, hắn cho rằng là cho mình ra mặt, liền thuận theo chập lên, lung tung thấp giọng nói: "Lệnh lao đại." Cái Đi mặt âm trầm nói: "Ngươi còn không thấy ngại gọi lao đại ta, chúng ta lục địa báo còn có ngươi như thế không loại ra họa." Nguyên Thuốc cuộc, đi, vòng quanh bãi cát trần truồng mà chạy đi. Nghe nói như thế, Tiểu Ngang há hốc mồm. không phải hắn mong muốn bên trong trả lời chắc chắn, hắn cho rằng Cai Đi lén quyết định lý đô bên này. Trong cơn kinh hoàng, hắn theo bản năng hỏi, "Lệnh lao đại, ngươi nói cái gì?" Cái đi không nhịn được nói, "Ngươi lộ thai điệp. Ta nói cho ngươi đi trần chừ mà chạy, nhanh đưa. Nói được là làm được, nguyện thua cuộc, đi." Lần này Tiếu Ngang muốn tát nữa, hắn kêu lên, "Không, lệnh lao đại, ta không thể như vậy." Câm miệng. Cái đi đánh gậy hắn, phất tay mạnh mẽ đẩy hắn một cái, "Đừng tượng cái đàn bà như thế, chúng ta lục địa báo không có loại nhát gan. Nếu như ngươi còn muốn chờ ở lục địa báo, liền đậu má tượng cái đàn ông như vậy thực hiện chính mình cá cược." Tiếu Ngang tiến tối lưng nan, cuối cùng tuyệt vọng lượm bộ. Hào náo cởi quần, sắc mặt xám trắng ở trên bờ cắt chạy lên. Chu Vi suy thanh, tiếng quát tháo nổi lên bốn phía, người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, còn đều lấy điện thoại di động ra ở quay chụp. Cai Đi trở về cùng Lý Đỗ tán gấu lên, biểu hiện phi thường nhiệt tình, thật giống hai người đã thành anh em tốt. Lý Đỗ đối với hắn ấn tượng rất tốt, cái này lao đại không có thiên vị thuộc hạ, mà là công đạo xử sự, này rất không dễ dàng. Một lát sau, Cai Đi đem đề tài kéo tới trên đồng hồ đeo tay, có vẻ như tùy ý hỏi, "Ta vừa chú ý tới ngươi đeo một khối bể két phi đồng hồ đeo tay. Nơi nào đến?" Nghe hắn vừa nói như thế, Lý Đỗ liên tưởng đến vừa nay hắn nhìn mình chằm chằm thủ đoạn xem cảnh tượng, nhất thời rõ ràng hắn là tính toán gì. Hàng này khả năng nhận ra đồng hồ đeo tay của hắn thân phận, ở đánh ngón này biểu chủ ý, chẳng trách đối với hắn biểu hiện nhiệt tình như vậy, còn giúp hắn trừng phạt tiểu ngang. Rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng Lý Đỗ không chút biến sắc, hắn nhàn nhạt đưa tay ra cánh tay nói, "Hả? Ngươi nói cái này, ta làm kho cất chữ bán đấu giá, năng ngoái ở một cái trong kho hàng làm đến, vừa vận ta không có biểu, liền mang ở trên tay." Kai đi gật gật đầu nói, "Như vậy Ta đã từng có một khối loại này tệ tên Felipe, nhưng ta không cẩn thận làm mất rồi, đó là ta một chết đi thúc thúc đưa ta lấy vật. Nói tới chỗ này, hắn lại lắc đầu, bày ra một mặt bi thống tư thế. Lý Đỗ vô vô bả vai hắn nói, xin mời nén bi thương, rất xin lỗi làm nổi lên chuyện thương tâm của ngươi. Cái đi nói, không sao, ta đã từ trong chuyện này đi ra, có điều ta nghĩ mạ muội hỏi một chút, nếu như giá tiền thích hợp, ngươi có thể hay không đem cái này đồng hồ đeo tay chuyển nhượng cho ta. Nói, hắn than thở nói, mỗi lần nghĩ đến ta đem thúc thúc để cho ta gi vật thất lạc, ta đều sẽ Hy vọng ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta. Như chính mình suy đoán như thế, Lý Đốn nở nụ cười, hỏi: "Ngươi nguyện ý ra giá bao nhiêu?" Kai Đi nói: "Peter Philip bệ cao cấp biểu giá cả đại khái ở 10 vạn USD tả hữu, ta không thiếu tiền, huynh đệ, ta có thể cho ngươi 10 vạn đồng." Nói, hắn lại lắc đầu, "Không, nếu ngươi đến đây, nói rõ ngươi cũng là yêu xe người, ta có thể cho ngươi một đại tốt xe, ta yêu mến nhất một đại xe thể thao." Kai Đi đưa tay chỉ về sau hương mặt, lúc trước hắn ra xe thể thao màu đỏ đầu ở chỗ này, trước 1069, thay đổi 1069 thay đổi, 3, Nam. Đây là một chiếc Ferrari, Lido đối ô tô không cái gì nghiên cứu, có điều này đài xe ở nước Mỹ rất nổi danh, là phe Ferrari dưới cờ California TCG. Ở dưới vị trên, này khoản xe với hắn vừa tới tay rồi lượn sở phện tổng gần như, mở đầu giới đều ở 35-36 vạn USD trên, bắt được tay đoán chừng phải 40 vạn. So với hắn lượn lờ sở phện tổng, này đại Ferrari California T mãi món càng nghiêm trọng, thời gian sử dụng khẳng định càng dài, hơn nữa lấy Lido đối cái đỉ hàng này mới bắt đầu dài chiếc xe thể thao này e sợ không giống bề ngoài như vậy ngăn nắp xinh đẹp, nó khả năng có vấn đề. Tân phê ra JT cần 40, 50 vạn giá tiền, cái đi mới vừa nói muốn ra 10 vạn đồng mua đồng hồ đeo tay của hắn, nhưng là xoay đầu lại liền chỉ vào này đại vượt xa 10 vạn xe đến thêm tiền. Liên rẽ Phở Sần cái kia con nhà giàu đều biết nói chuyện làm ăn muốn chém dưới, cái đi biểu hiện như thế thẳng thản, cái kia hoặc là hắn so với rẽ Phở Sần còn nhóc, hoặc là chính là này đài xe có vấn đề, e sợ đều không đáng 10 vạn đồng. Lý Đỗ trong lòng nhanh chóng chuyển những ý niệm này, cấp tốc nghĩ rõ ràng trong đó vấn đề. Nhưng hắn không có biểu hiện ra, hắn biểu hiện chính là do dự, do dự, ngươi hoa 10 vạn mua khối này biểu. Còn thêm vào này đại xe, khối này biểu trị bao nhiêu tiền? Ngươi khẳng định ở đầu ta. Nghe xong trước mặt hắn, Cải Đi muốn sửa lại nói không phải 10 vạn đồng thêm một đài xe thể thao, có thể nghe được phía sau hắn, Cải Đi phát hiện mình biểu hiện quá mức kịch liệt, đối phương cảnh giác lên. Liên hắn liền theo lý độ tiếp tục nói, ha ha, khối này biểu sắc thực rất đáng giá, dù sao hắn nhưng là vẻ đẹp Philippe vẻ xuất phẩm. Có điều đối với ta mà nói, nó đặc biệt là đáng giá, bởi vì nó đại biểu chính là thuốc của ta. Ta thích nhất thúc thúc. Lý Đỗ tiếp tục cùng hắn lá mặt lá trái, sau đó đem Tiểu Phi trùng phóng tới xe thể thao trước mặt, sử dụng thời gian nghịch chuyển công năng. Nghe cái địa ý tứ, 10 vạn thêm vào chiếc xe thể thao này, giá tiền hắn cũng nguyện ý trả giá, cái kia chiếc xe thể thao này có chút không giá trị, khẳng định có vấn đề. Thời gian lưu chuyển, xe thể thao quá khứ bày ra. Nay đại xe thực sự là mệnh đồ thăng trầm, nó vừa ra xưởng liền lên cuộc thi đạo, sau khi nhiều lần có chuyện cố, hoặc là đụng phải đồ vật, hoặc là đụng phải xe, hoặc là bị xe va. Nói chung, xe trong ngoài phòng trường đã đổi quá một lần. Thậm chí ngay cả động cơ đều đại tu quá. Lý Đỗ đối ô tô không phải hiểu rất rõ, nhưng biết một khi động cơ đại tu quá, vậy này đài xe liền xong đời. Có điều này không lớn quan trọng, Ferrari chỉ cần có thể chạy động, ngoại hình không thành vấn đề, cái kia giữ cho đưa đi hôn lễ công ty làm đầu xe cũng có thể bán ra cái 10 vạn đồng. Một phen xoắn xuýt sau khi, điều kiện đã thành, Lý Đỗ dùng chiếc đồng hồ đeo tay này đổi chiếc xe thể thao này, cái đi đồng thời còn đến cho hắn 10 vạn đồng. Cái đi khá là cẩn thận, Song Vương đạt thành hợp tác sau, hắn yêu cầu kiểm tra một chút đồng hồ đeo tay. Lý Đỗ Yên Tâm đưa đồng hồ đeo tay hái xuống đưa cho hắn, nói rằng, ngươi trước tiên kiểm tra đồng hồ đeo tay, ta cùng ta hỏa kế đi kiểm tra ô tô, đều không có vấn đề chúng ta lại giao dịch. Nghe xong lời này, cái đỉ có chút nóng nảy, hắn qua loa đưa đồng hồ đeo tay nhìn qua, xác định này khoản đồng hồ đeo tay chính là trong trí nhớ mình cái kia một nhánh, liền thoải mái nói rằng, kỳ thực không có gì hay kiểm tra, làm ăn này cứ như vậy đi, chúng ta ký kết hợp đồng, đi công việc ô tô thủ tục sang tên. Phương diện này hắn so với rẻ phở sần muốn quen thuộc nhiều lắm, dù sao nghề nghiệp của hắn chính là ở đầu đường trên chơi xe. Hàng năm qua tay không biết bao nhiêu xe, ở xe cộ cục quản lý cũng có người quen. Công việc rồi luôn sở thủ tục dùng 2 ngày thời gian, công việc này đài phe gia zi chỉ dùng không tới 1 ngày. Liên như vậy, đến lúc xế chiều, phè gia zi thủ tục sang tên xong xuôi, Lý Đỗ đến một chuyến Miami, lập tức kiếm được lưỡng đài hảo xe. Ở cuối cùng hợp đồng xác nhận thư trên ký tên, hai người nắm tay cáo biệt, trên mặt đều mang theo thỏa mãn mỉm cười. Đa tạ ngươi giúp ta tìm về thuốc thúc thúc ta đồng hồ đeo tay, này rất cảm tạ. đi trên mặt nụ cười rất vui vẻ. Lý Đỗ cũng cười rất vui vẻ đã tặng ngươi cho ta 10 vạn đồng thêm vào một đài xe thể thao, ta không nghĩ tới một cái đồng hồ đeo tay dĩ nhiên có thể đổi nhiều như vậy đồ vật. Hai người thu cẩn thận từng người đồ vật, cấp tốc mỗi người đi một ngả. Một tên vóc người nóng bỏng tóc đỏ mỹ nữ cảm động nói rằng, "Lệnh lao đại, người đối thúc thúc ngươi cảm tình thực sự là quá thâm hậu, dĩ nhiên dùng liệt hỏa báo thay đổi một cái đồng hồ đeo tay." Cái đi lộ ra không hiểu ra sao vẻ mặt, hỏi, "Thúc thúc ta, ta nào có cái gì thúc thúc?" Người bên cạnh càng cảm giác không hiểu ra sao, tóc đỏ mỹ nữ hỏi, "Ngươi không phải mới vừa nói Thúc Túc ngươi đã từng đã cho ngươi một khối đồng dạng đồng hồ đeo tay hả? Ngươi không phải vì kỷ niệm thúc thúc ngươi mới chịu đổi đến khối này biểu ạ? Lời này để cái đỉ cười ha ha, hắn ôm cô nương này dùng sức hôn một cái, giơ tay lên biểu nói, đi đậu má Túc Túc đi, ta có cái dám thúc thúc. Ta đổi chiếc đồng hồ đeo tay này là bởi vì nó giá trị mấy triệu. Người hoa kia ngu xuẩn căn bản không biết giá trị của nó, dĩ nhiên quang minh chính đại đeo ở cổ tay. Hán Tuỳ Tùng môn kinh ngạc đến ngây người, có người kinh hô, một cái đồng hồ đeo tay mấy triệu USD. Cái đi gật đầu, đứng, đây là chỗ sĩ lệ gần đã. Đã từng phe ra di tổng giám đốc tham gia f 1 giải thi đấu thời điểm mang quá đồng hồ đeo tay làm đua xe kẻ đam mê các người Dĩ nhiên ngay cả điều này cũng không biết trước lý đấu cởi quần áo thời điểm hắn liếc mắt liền thấy khối này chỉ tồn tại trong truyền thuyết đồng hồ đeo tay Mặt sau hắn nghĩ biện pháp lại khoảng cách gần quan sát mấy lần xác nhận chiếc đồng hồ đeo tay này chân thực tính đây chính là khối này đã từng danh tiếng vang xa nhưng hiện tại biến mất không còn còntă hơi đua xe dưới số một đồng hồ nổi tiếng cái đi từng nghe trưởng bối tán gấu lên quá khối này biểu có người nói giá trị có thể đạt đến 4,5 triệu đô la Mỹ Hắn dùng 10 vạn đồng thêm một chiếc tiếp cận báo hỏng xe thể thao đổi tới tay, đây thực sự là kiếm một rồi. Đáp ý bên dưới, hắn đem liên quan với khối này biểu truyền thuyết một vừa giới thiệu cho thủ hạ tùy tùng môn, mọi người nghe liên tục thán phục, hung hăng khen cái đi độc các ánh mắt và xào rượu thủ đoạn. Tâm tình trầm thấp tiếu ngang chen vào một câu chuyện, "Lệnh lao đại, sự tình không hẳn đơn giản như vậy, nếu như khối này biểu rất có giá trị, cái kia chết tiệt Trung Quốc lão không nên không biết." Cái đi theo dõi hắn nói, "Có ý gì? Cái tên Trung Quốc lao rất giàu hơn nữa hắn cùng Haji và sở tập đoàn tổng giám đốc rất quen, nếu như hắn vẫn mang khối này biểu Cái kia lấy bằng hưu vòng tròn, hắn cho dù không quen biết, cũng có thể có người có thể nhận ra. Tiếu ngang nói rằng, cải đỉ hơi thay đổi sắc mặt, nói, hắn cùng Haji và Sơn Tổng Giám Đốc nhận thức. Chết tiệt, ngươi không nói sớm, ngươi không phải theo chúng ta nói hắn là cái kiếm bảo người sao. Tiếu ngang nói có đạo lý, hắn mở chính là dồn sợ phẹn phẩm kiếm bảo người lúc nào có thể mở nổi như vậy hào xe. Lại có người sen mộm. Cải đỉ khoát tay nói, này không hẳn, hắn hào xe là mới vừa sang tên tới tay, chúng ta tán gấu cái này tới Đây là hắn từ một gia trong kho hàng làm đến một bức bằng xì vết gở giáp phỉ tí, từ rẹ phở sẩn trong tay đổi đến. Hắn nghi vấn quá lý đố thân phận, hỏi dò quá rồi luật sở vấn đề. Lý đố giải đáp tiên y vô phùng, làm đầu đường lăn lộn hảo thủ, làm cung rẹ phở sẩn như thế yêu thích trà trộn đầu đường con nhà giàu, giữa bọn họ nhận thức. Cái đi lặng lẽ gọi điện thoại hướng về rẹ phở sẩn sắc nhợ quá, dù sở đúng là lý đố thông qua nhà kho được gở giáp phỉ tỷ họa đổi tới tay. Tóc đỏ mỹ nữ nói rằng, chúng ta không cần thảo luận quá nhiều, nơi này thì có vệ chuyên doanh điểm. Chúng ta đi để trong cửa hàng chuyên gia giám định một hồi không là được. Tây Nhã nói đúng, liền làm như thế. chương 1070, trên. 1070 trên, 4, 5. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Một cái đồng hồ đeo tay đổi thành 10 vạn đồng cùng một đài xe thể thao. Hạn hỏi trước, ngươi đeo ở cổ tay đó là khối giả biểu, đúng không? Ngươi đây là chút tra chuẩn bị cho ngươi khối này giả biểu. Đối. Lý Đỗ Cười Gật Đầu. Chút cha là giả biểu cao thủ Cối này vẻ Tạ phí Lý bệ làm lấy giả đánh cháo, đặc biệt hắn nhìn thấy đồng hồ thật sau, còn đem giả biểu tiến hành rồi tiến một bước tân trang, khiến cho xem ra càng tượng giả biểu. Được hắn xác nhận, Hàn Lập tức nói, "Lái xe mau chóng rời đi Miami, chúng ta đổi một thành thị đi công việc gửi vận chuyển ô tô nghiệp vụ, đổi một thành thị đi đi máy bay." Lý Đỗ nói, "Làm gì? Làm gì gấp gáp như vậy?" Hàn kêu lên, người nói làm gì? Chúng ta đem vậy cũng thương khốn nạn cho háng hại, đi nhanh lên người, Miami nơi này đầu đường trên lăn lộn cũng không có cái người hiền lành, bị hắn phát hiện đồng hồ đeo tay có vấn đề sao?" Hắn nhất định sẽ tới tìm chúng ta phiến phước. Lý Đỗ không để ý, nói rằng, vậy thì để cho bọn họ tới đi, ngược lại ta có hợp đồng ở tay. Sắp trời đã chậm, bọn họ đêm nay nhất định phải còn phải ngủ lại ở Miami. Cũng hạn như thế, Lý Đỗ cũng cảm thấy đợi được cái đi lẹn rõ ràng mình bị hãm hại sau, khẳng định sẽ tới làm phiền mình. Vì lẽ đó hắn quyết định không đi tơ biệt thự ở lại, nếu bị cái đi lẻn tra được, có lẽ sẽ cho Grotto mang đến phiến phước. Hàng nghe xong lời nói của hắn sau nói rằng, nếu người biết hội có phiến phức, cái kia làm gì còn không mau chóng rời đi Miami. Tiếp tục ở lại chỗ này rất ngu, ngươi biết không, này rất ngu." Lý Đô nói, "Nghe, chúng ta giao dịch thủ tục không thành vấn đề, ta không có khanh hoặc là lừa dối cái Đi Lệnh, hắn là chủ động giao dịch, hắn có thể tới tìm chúng ta phiền phức, nhưng chúng ta không gặp nguy hiểm." Hàn Toát toát hàng rằng, nói, "Có đạo lý, nhưng là ngươi cũng cho rằng bọn họ hội tìm chúng ta phiền phức, vì lẽ đó chờ phiền phức tới cửa có ý gì? Ta không phải muốn chờ phiền phức tới cửa." Lý Đô nói rằng, "Ta là lo lắng nếu như chúng ta ra khỏi thành, cái kia nếu như này hội cái Đi Lệnh nhận ra được đồng hồ đeo tay có vấn đề." Hắn dẫn người đến truy chúng ta, một khi chúng ta ở vùng hoang dã gặp gỡ, chẳng phải là phiền phức càng to lớn hơn? Ở lại thành thị bên trong còn có cảnh sát duy trì trị an, ngoài thành đây. Đây mới là hắn không muốn rời đi Miami đi những thành thị khác nguyên nhân. Cái đi lèn một nhóm là tiêu xe hảo thủ, bọn họ nếu như ngày hôm nay nhận ra được có vấn đề, vậy khẳng định có thể tìm tới bọn họ đuổi theo bọn họ. Ở giang ngoại gặp gỡ cũng không có pháp luật có thể giảng, song phương phải dựa vào nắm đấm nói chuyện. Ở lại Miami liền khá hơn một chút, Miami cảnh sát rất ra sức, có cảnh sát ở đây. Cai Đi Lệnh chờ người không dám làm chuyện quá đáng. Nếu như đêm nay cái Đi Lệnh không cách nào phát hiện đồng hồ đeo tay vấn đề, vậy ngày mai bọn họ ban đầu rời đi cũng là tới kịp. Lý Đỗ Tuyết phục hạn, bọn họ ở trong thành gần kề cục cảnh sát tìm một quán rượu để ở. Kết quả bọn họ vừa ăn xong cơm tối trở về khách sạn, một đám thanh niên nam nữ ào ào, ào đi ra, đi đầu chính là cái Đi lẹn, phía sau hắn theo Tiếu Ngang. Cái Đi Lệnh vẻ mặt che lấp, ánh mắt tăm lẫm, Tiếu Ngang thì lại khó nén nội tâm nhẹ nhõm dưới cái nhìn của hắn, hắn rốt cục đợi được cơ hội báo thù. Đồng hồ đeo tay là giả. Bệ Phỉ lập bệ chuyên gia giám định đưa ra kết quả này thời điểm, cái đi lện suýt chút nữa thì lật tung đồng hồ đeo tay điểm bảy hàng. Sau đó hắn vận dụng các mối quan hệ của mình tra được lý đô vị trí, dù sao một lượng rồ rở sợ phẹn tuần cùng một đài phe giaji xe thể thao cùng nhau là rất dễ thấy sự. Biết được lý đô ngủ lại khách sạn vị trí sau, hắn liền dẫn người cấp tốc tới rồi, tiếp theo lại thông qua khách sạn người phục vụ biết được lý đô chờ người ra ngoài ăn cơm, bọn họ liền mai phục tại bãi đậu xe, chờ lý đô trở về. Lý đô người làm mở ra rồ rở sợ ra đi ăn cơm, phe giaji xe thể thao ở lại bãi đậu xe. Cái đi Điền nhìn này đại bị lừa gạt đi xe thể thao, trái tim đều đang chảy máu. Đồng hồ đeo tay chuyên gia giám định nói cho hắn, khối này biểu là hàng giả, nhưng chế tác tính xảo, là thủ công đồng hồ cơ khí, có thể trị cái 1-2000 khối. Có thể 1-2000 khối có tác dụng chó gì à? cải Đi nhưng là dùng 10 vạn tiền mặt thêm vào một đài xe thể thao đổi đến. Nhìn thấy Lý Đỗ chờ người, cải đi con người đều đã biến thành màu đỏ, hắn mặt tâm chấm phất tay, tùy Tùng Môn lập lập tức đi đem Lý Đô 4 người vi lên. Lý Đỗ bình tĩnh gọi 911 báo cảnh sát điện thoại, hắn đem điện thoại đưa cho hạn, tiến lên nói rằng Lệnh Lao Đại, thực sự là quá khéo, chúng ta dĩ nhiên ở đây gặp gỡ." Kai Đi Lệnh âm vèo vèo cười lạnh một tiếng, cắn răng nói rằng, "Quá khéo." "Ha ha, quá khéo." Tiêu Ngang một lòng muốn báo thủ, kêu lên, "Lệnh Lao Đại, với hắn phí lời làm gì?" Bọn tiểu nhị cùng tiến lên đi làm hắn. "Theo ta cùng tiến lên." Một bên cầm giữ hắn một bên xông về phía trước, Lang Ca một bước sang lên đón, tiên chân như chấp giận. "Tiêu Ngang kinh hãi, mau mau phất tay đón đỡ." Kết quả theo do thành, Lang Ca tiên chân thu về, đây chỉ là một cái hư chiêu, hắn thu hồi chân đến rồi cái thỏ đã đưng. Một cước đạp ở thiếu ngang ngực, xin hắn ngồi cái thổ máy bay, đạp đến trực tiếp bay lên. A. Thiếu ngang kêu thảm thiết tin tức điệp. Những người khác theo bản năng muốn lên đi động thủ, Cái Đi đập tay ngăn lại, hung tận nhìn chằm chằm Lý Đỗ nói, "Được, rất tốt, Trung Quốc lão, ngươi thật có thể đánh." Lý Đỗ mở ra tay nói, "Là ngươi người muốn đánh ta, ta không thể không phản kháng." Cái Đi nói rằng, "Ta người tại sao đánh ngươi ngươi rất rõ ràng, nếu như ngươi không muốn bị đánh, vậy thì đem đồ vật của ta còn cho ta, đồ vật của ngươi ta cũng còn cho ngươi." Hắn lấy ra đồng hồ đeo tay đem tới, Lý Đỗ không tiếp Đồng hồ đeo tay rơi trên mặt đất, rắc một tiếng, thủy tinh biểu chao ngã nát, lần này đồng hồ đeo tay càng không đáng giá. Lý Đô nói: "Ngươi có món đồ gì ở chỗ này của ta?" Cái Đi nhìn hắn này tấm nhẹ như mây gió dáng vẻ liền đến khí, giận dữ hét: "Đừng đậu má cho ta dạng ngu. 10 vạn đồng thêm lên xe của ta, đều còn cho ta." Dựa vào cái gì? Lý Đô hỏi: "Chúng ta là hợp pháp giao dịch, ngươi hiện đang muốn bội ước." Vậy cũng không được. Cái Đi đi mau hai bước muốn tới đánh hắn, nhưng nhìn thấy bên cạnh làng ca lại theo bản năng dừng bước. Hắn chỉ vào Lý Đô nói: "Ngươi lừa ta Ngươi dùng một khối chết tiệt giả biểu lửa ta. Ngươi hội trả giá thật lớn, ta xin thể, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn." Lý Đô nói, "Cái gì giá biểu? Ta không biết, ta liền biết ngươi vừa ý đồng hồ đeo tay của ta, nói cái kia biểu là thúc thúc ngươi đưa cho ngươi di vật, ta là bị ngươi hiếu tâm đánh động, mới nguyện ý cùng ngươi giao dịch." "Đừng, đừng nói nhảm." Cái đi không thể nhịn được nữa, nói những thứ vô dụng này, ngươi liền nói cho ta, chết tiệt ký nữ, ngươi còn không trả tiền lại, còn có ô tô, còn cho ta." Lý Đô nói, "Trừ phi quan tòa án, bằng không làm ăn này có thể không làm được." Cai Đi Nanh cười một tiếng, nói, "Quan tỏa. Người thật ngây thơ, Thật Đậu Mã là địa bàn của ta. Địa bàn của ta trên, ta chính là quan tòa. Lên cho ta, làm bọn họ." Mười mấy thanh niên đằng đằng sát khí vọt lên, hãn vội vàng nói, "Ta đã báo cảnh sát." Lúc này báo cảnh sát có ích lợi gì? Lý Du kêu lên, "Bảo vệ cẩn thận chính mình, trên." Ẩm, một tiếng súng vang. Chương 1071, Hakamiami. 1071 Hakamiami, Nam, Nam. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Lang can nổ súng, đang muốn sông lên đánh nhau các thanh niên nghe tiếng mà chạy. Nước Mỹ thương chi tràn lan, nhưng là bởi vì chịu đến giáo dục cùng bên người hoàn cảnh nguyên nhân, đại đa số người rất khắc chế chính mình, sẽ không dễ dàng động thương. Cái đi lèn tuy rằng trà trộn với lâu đường, nhưng hắn chơi chính là tiêu xe, không phải cướp địa bàn, hiện ra độc loại hình, bình thường bọn họ căn bản sẽ không chạm thương. Cho dù tình cờ bởi vì đua xe sản sinh xung đột, bọn họ cũng sẽ không dùng thương để giải quyết xung đột, đại đa số là dựa vào nắm đấm, nhiều lắm vận dụng bóng chạy côn. Langa cùng bọn họ không giống nhau, Langa đường hoàng gia dáng quân đội xuất thần, trên tay mạng người phòng trường đã đặt thành bách nhân trạm vinh dự xưng hào, thương đối với hắn mà nói là một cái rất bình thường vũ khí. Lại nói, lúc này hắn không thể không nổ súng. Cái đi lèn biết gỗ Tụ Lạc cùng Langa lợi hại, lần này cô ý tụ tập thật lớn một nhóm người đến báo thủ. Hai quyền khó địch bốn tay, Lý một phương chỉ có bốn người, bọn họ có thể đánh được 8 người có thể đánh được 10 người, nhưng không thể có thể đánh được 30 người 40 người. Vì bảo vệ Lý Đỗ, không thể không nổ súng kinh sợ những người này. Súng lục rất hữu hiệu bao quát cái đi lẹn ở bên trong, các thanh niên sợ đến chạy chối chết. Thế nhưng cảnh sát đến sau, gặp phải phiền phức chính là Lý Đỗ chờ người. Đông đảo thanh niên ồn ào Lý Đỗ một phương nổ súng, Lý Đỗ hiện tại cũng không cách nào đem thương tận đi. Nhìn thấy thương quá nhiều người, còn có viên đạn phòng trừng khảm nạm ở bãi đầu xe dưới đất trần nhà trên, nhân chứng vật chứng cụ ở, bọn cảnh sát không tìm được thương là sẽ không giảng hòa. Quan trọng nhất chính là, bãi đầu xe dưới đất có quan chế, Lanka không có cách nào từ trong chuyện này thoát thân, Lý không thể đem thương tàn tiến vào hố đen không gian. Cảnh sát đến sau, lập tức đem thương tất đi. Sau đó đem Lý Đô bốn người cho khảo lên. Điểm ấy không thành vấn đề, Lý Đô biết sẽ là kết quả như thế. Nhưng hắn không thể để cho cái đi lèn dễ chịu, chỉ vào đám người bọn họ nói rằng, "Cảnh sát, những người này muốn bắt cóc chúng ta, hộ vệ của ta là không có cách nào mới bạn thương tự vệ." Mấy cảnh sát một mặt mắt hứng nhìn những này ăn mặc áo ra, quần áo bó thanh niên, đại khái giải thân phận của bọn họ, đã nghĩ đi tới đồng thời khảo lên. Thế này, cái đi lèn chậm rãi gọi điện thoại, sau đó đem điện thoại giao cho đi đầu cảnh sát, nói rằng, "Có người để ngươi nghe điện thoại." Lý trong lòng hiện ra không ổn suy đoán. Hắn lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, mở ra video hình thức. Cảnh sát tiếp điện thoại xong sau khi, lạnh lùng nhìn cái đi lèn một chút, nói: "Đừng gây chuyện." Hắn phất tay một cái, bọn cảnh sát tránh ra, cái đi lèn dẫn dắt các thanh niên giải tán lập tức. Cái đi lèn Dương Dương tự đắc đi tới, đưa tay vỗ vô, vô Lý đố mặt nói: "Ta nói rồi, ta chính là quan tòa. Lý đố một cước đạp lên, cái đi lèn kêu rên một tiếng bị đạp lăn ở địa. Hắn ra chân động tác cực kỳ nhanh, hai bên cảnh sát không phản ứng lại, chờ bọn hắn phản ứng lại cái đi lèn đã bị đạp bay trở về. Lý Đỗ mau mau giơ tay lên, nói: "Xin lỗi, xin lỗi." Cảnh sát, ta là phản xạ có điều kiện, các ngươi nhìn thấy, là hắn công kích chúng ta." Một người cảnh sát tới cho hắn một quyền, lạnh lùng nói, thành thật một chút. Lý Đỗ Đàng hoàng đã trúng cú đấm này, Lang ca cùng gỗ Tụ Lạ giận dữ, muốn tới động thủ. Thế này Lý Đỗ mau mau nói rằng, đừng nhúc nhích đã, ta không có chuyện gì. Cái đi lẻn ở tóc đỏ mỹ nữ nâng đỡ đứng lên đến, hắn vẻ mặt dữ tận nhìn Lý đố quát, rất tốt, ngươi rất hung hăng. Ngươi rất lợi hại. "Cơ Môn, ký nữ dưỡng trung quốc lão, chờ ngươi tiến vào ngục giam, ta xem ngươi còn làm gì hung hăng?" Lý Đỗ bốn người bị nhét vào trong xe cảnh sát, cái đi lèn truy ở phía sau rít gào, ta đã liên hệ tốt rồi, ta đã tìm kỹ người, ta cậu là cục cảnh sát cục trưởng, ngươi chờ chết ở trong mục đi. Lý Đỗ lặng lẽ lấy điện thoại di động ra mở ra video công năng, hắn quay đầu lại nói, cục cảnh sát cục trưởng cũng không có quyền lực cho chúng ta hi phạt. Cái đi lèn cười to nói, thật là một ngây thơ ngu xuẩn, các ngươi như vậy tầng dưới chót rác rưởi còn muốn hưởng thụ pháp luật. Không biết pháp luật là bảo vệ quyền quý à? Các ngươi đừng nghĩ ra tòa án, trực tiếp hội vào ngục giam. Ta xin thệ, ta cậu đêm nay sẽ đem ngươi đưa vào ngục giam. Lý Lô nhíu mày, điểm ấy hắn tính sai, hắn biết cái đi lẻn hay là trở về gây phiền phức, nhưng không nghĩ tới hàng này bối cảnh rất lợi hại, dĩ nhiên có làm cảnh sát cục cục trưởng thân thích. Bốn người bị vô vào cục cảnh sát, thậm chí không có làm cái lục, sau đó liền bị đưa lên một chiếc xe chở tù, thật sự bị đưa vào Miami ngục giam. Lý Đỗ kinh ngạc đến mấy người, đối cảnh sát quát, các người đây là trái pháp luật thao tác, các người như thế làm là trái pháp luật. Một người cảnh sát mặt lạnh không để ý tới hắn, một cái khác nhún nhún vai nói, cấp trên mệnh lệnh, chúng ta có biện pháp gì? Chúc ngươi nhiều may mắn, Trung Quốc lão Tuyệt đối đừng chết ở bên trong, bằng không có thể không ai cho một Trung Quốc lao dài oan." Hàn vẻ mặt đau khổ nói, "Lần này thảm, theo lý thuyết chúng ta nên chờ ở tạm giam, không nghĩ tới trực tiếp đầu vào ngục giam, chết tiệt, nghĩ biện pháp bảo lưu điểm chứng cứ, sau khi rời khỏi đây chúng ta liên hệ truyền thông làm bọn họ một phiếu tản nhẫn." Đối với ngồi tù chuyện như vậy, Hồ Thịnh lại rất có kinh nghiệm. Hắn bất đắc gì nói, "Chúng ta không có cách nào lưu lại chứng cứ, bọn họ ngay cả chúng ta ruột đều sẽ kiểm điều tra rõ ràng." Lý Đỗ cả giận nói, mi cảnh sát quả thực coi trời bằng vung, bọn họ lại dám không trải qua tòa án thẩm phán." trực tiếp đem người đưa vào ngục giam. Gộ Tiểu là nói, nơi nào cảnh sát đều là như vậy, trên thực tế bang Arizona, té sát châu cảnh sát so với nơi này càng hắc. Nếu như có phạm nhân chọc giận bọn họ khó chịu, bọn họ sẽ làm như thế, trước tiên đưa vào ngục giam, lại lôi ra đến, ngược lại phạm nhân không có cách nào lưu lại chứng cứ, không thể đấu thắng cục cảnh sát. Lang ca vẻ mặt nghiêm nghị, nói rằng, "Xin lỗi, lão bản, là ta nguyên nhân." Chớ nói nhảm. Lý Đồ lắc đầu, người nếu như không nổ súng, những kêu hôn cầu có mấy chục người, phòng trường có thể đem chúng ta đánh chết." Gô Tự là nói, "Lão bản, nhớ kỹ ta, sau khi tiến vào phải khiêm Tốn, nếu như chúng ta không ở một cái lao khu bên trong, như vậy ngươi phải nghĩ biện pháp thu được quản ngục Hạc Cảm, để hắn bảo vệ ngươi." Lý Đô nói, "Nước Mỹ Ngục giam, thật sự tượng trong TV phim ảnh như vậy há cám?" Gô Tự là nhún nhún vai nói, "Không nhất định, nhưng nếu như Hạc Cảm lên, có thể so với trong TV phim ảnh Hạc Cảm nhiều lắm." Hắn lúc này đúng là nhìn thoáng được, hắn nói rằng, "Yên tâm, chúng ta đang hoàng đi vào sẽ không có phiền phức, cái đi lẻn còn muốn từ trong tay chúng ta làm đến tiền đây, hắn sẽ không giống lấy mạng chúng ta." Lý Đô gật đầu, ta không sợ, nếu như bởi vì chút chuyện này liền muốn bị giết chết ở ngục giam, nước Mỹ đã sớm hỗn loạn tung bừng. Trải qua châu phi quân phiệt uy hiếp sau khi, hắn đuối bên người hoàn cảnh rất nhìn thoáng được. Bị đưa vào ngục giam, bọn họ không phải trực tiếp tiến vào ngục giam, cần trải qua thuốc kiểm tra, qua lại phạm tội xử kiểm tra cùng bệnh tật kiểm tra các loại trình tự. Đầy đủ đi rồi năm, 6 tiếng thủ tục, Lý Đô rốt cục phân đến thủ phục, sau đó bốn người bị đưa vào nhà tù bên trong. Trong lúc, điện thoại di động của bọn họ, bóp tiền chờ tất cả kèm đều bị mất quản giáo lên. Lý Đô không để ý Hán hố đen trong không gian có chính là đồ vật Cái đi lèn cùng Miami bọn cảnh sát tuyệt đối không rõ ràng Bọn họ trêu chọc người nào chương 1072, Đại Lão 1072 Đại Lão 1, Nam Lại như Lido trước đây ở Mỹ kịch bên trong nhìn thấy cảnh tượng như thế Cảnh ngục cho bọn họ phân phát sinh hoạt vật tư Sau đó nghiêm mặt đưa bọn họ đi nhà tù Dựa theo quy định Đồng thời đi vào ngồi tù người sẽ bị tách ra Miami ngục giam tổng cộng có 4 cái lao khu 4 người vừa vạn một người một lao khu bị đưa tiến bảo Lido ở B hào lao khu Một y nghiêm người ra đen cảnh ngục đem hắn trên đường mang đi, tiến vào B Hảo La khu. Cái này lao khu là đơn độc rừng chân lâu, điều kiện rất đơn sơ, ổ chim tự gian phòng loa cùng nhau, khá giống là đơn sơ bản quán trọ, từng cái từng cái gian phòng dựa vào. Vì dễ dàng cho giám sát, cửa phòng là hàng rào sát, Lý Đồ đi đến xem, nhìn thấy bên trong có đại khái 20 bình phương tích, có hắn trung học rừng chân dùng tới được xuống giường, có bột cầu, có giá sách. Bọn họ là nửa đêm bị đưa vào, các phạm nhân vốn là đang ngủ, nhưng nhìn đến cảnh ngục đánh đèn tin đi vào, liền biết có người mới đến, lập tức có người bắt tới cửa đến gõ cửa sắt. Bang bang bang, hỗn độn âm thanh hưởng lên. Bị thanh âm này ồn ào, rất nhanh lao khu đại đa số người tỉnh lại, bọn họ đồng thời nằm ngoài lao cửa phòng, dùng sách vợ hoặc là dụng cụ đơn sơ gõ cửa sát. Đồng thời, còn có chút người ở kêu to. Haha, ha, lại có Lưu Bị đưa vào, hắn là của ta, ngày mai ta phải cho hắn đẹp đẽ. Đến phía ta bên này đến, lại đây, ta thấy, là cái có hoàng gia rẻ sạch sẽ tiểu tử. Ta muốn ăn đi ngươi. Xem ta chỗ này, ngươi nhìn ta một chút nơi này có vật gì tốt. Ngao ngao, ta muốn ăn đi ngươi. Điên cuồng tiếng ồn khiến người ta phát điên. Lý đổ trải qua một gian lao cửa phòng thời điểm, bên trong dĩ nhiên có người muốn đưa tay ra cánh tay tới bắt hắn. Người da đen cảnh ngục dùng cảnh côn mạnh mẽ gõ gõ cửa sắt, chỉ vào bên trong quát, "Suddenly, thành thật một chút, ta nhìn chằm chằm ngươi, ngươi hãy thành thật điểm. Bên trong một đầy người hình xăm người da trắng ở cười hắc hắc, nhất thiếu, Iso, lộ ra một cái nát nha. Người mỹ rất chú ý hàm răng cùng khoang miệng khỏe mạnh bảo dưỡng, bình thường đều có một cái tốt tuổi, nếu như có người hàm răng không được, từ nhỏ đã hội tiến hành làm cho thẳng. Vì lẽ đó, tượng thanh niên người da trắng này như thế có miệng đầy nắp nha. Cử Lý Đô biết đều là Tây độc dẫn đến, cái này người rất khả năng là cái kẻ nghiện. Người da đen cảnh ngục ngược lại không là người xấu, hắn nghiêm mặt ta nổi Lý Đỗ, "Đừng sợ, bọn họ chỉ là hù dọa ngươi, bọn họ sẽ không đối với ngươi như vậy." Lý Đỗ còn thật không sợ, hắn cười cười nói, "Không có chuyện gì, cho dù thật làm gì ta cũng không liên quan, ta có thể ứng phó." Người da đen cảnh ngục rất kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, "Ngươi là Á Châu người? Ngươi hoa? Ta rất hiếm thấy tiến vào ngục giam sau tựa ngựa như thế thản nhiên, ngươi đồng bào đại thể rất sợ sệt." Lý Đỗ nói đơn giản nói, "Ta không sợ." Người da đen cảnh ngục nhún nhún vai, nói: "Chỉ mong nội tâm của ngươi tựa ngươi biểu hiện ra như thế cứng rắn, tốt rồi, số 402 gian phòng, ngươi tiến vào cái này đi." Trong phòng là cái thanh niên người da đen, hắn cũng nằm nhồi cửa gõ hàng rào, nhìn thấy cảnh ngục mở cửa thì lại mau mau dán vào tường dừng lại. Cảnh ngục đem lý đô đưa tiến vào, chỉ vào thanh niên người da đen nói: "Dị mãn, thành thật một chút, đừng đậu má tìm cho ta nhiều loạn, bằng không ta bắt ngươi tìm thú vui, hiểu chưa?" Thanh niên người da đen lớn tiếng nói: "Vâng, cảnh sát." Cảnh ngục gật gù, đối lý đô nói rằng: Có vấn đề đúng lúc báo cảnh sát, bị bị khuất sớm một chút nói, đường đậu má cuối cùng nhịn không được cho ta chơi tự tàn tự sát loại hình xiếc. Ta sớm cảnh cáo ngươi, ngươi nếu như tự tàn tự sát, cái kia thiệt thòi vẫn là ngươi. Lời này để Lý Đố khá là giận mình, xem ra ngục giam sát thực rất hắc ám nhà, hắn đến mau mau nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Cảnh ngục cho hắn nói một chút quy tắc sau khi để thanh niên người da đen gì mạn mang theo hắn, sau đó đẩy cửa ra rời đi. Bên ngoài không có cái gì tiếng ồn nào, phát hiện Lý Đố căn bản không bị bọn họ đe dọa dọa đến bắt đầu, các phạm nhân liền giờ phạc trở lại tiếp tục ngủ. Nhìn cảnh ngục đi, Trạm thẳng tắp dị mạn thanh tĩnh lại, hắn kéo trong phòng duy nhất một cái ghế lại đây, cười toe toét tọa ở phía trên nói rằng, có thể nghe hiểu tiếng anh chứ? Lý đố không để ý tới hắn, ở nơi đó thu thập hành lý. Dị Mạn lại hỏi hai lần, sau đó gãi đầu một cái nói rằng, phút, mua xuân hoàng hầu tử, liền tiếng anh cũng không hiểu, chết tiệt, xem ra lại là cái đìm bao. Hắn nói còn chưa dứt lời, Lý đố bỗng nhiên một cước đá chéo đi tới. Dị Mạn kêu thảm một tiếng kể cả cái ghế bị đá ngã lăn ở địa, hắn phẫn nộ đứng lên, cùng Châu được như thế vụ vụ thở hỗn trong miệng quát, chó chết, ta muốn lên ngươi. Lý Đỗ nặng nặng nắm đấm, xếp đặt cái trung bình tấn đối với hắn ngoắc ngoắt tay. Dĩ Mạn nhấc theo nắm đấm xông lên, Lý Đỗ chậm lại thời gian trôi qua tốc độ, nhưng người tách ra hắn xuống tới, khuất thân trước tiên ở hắn trên bụng đến rồi một quyền, sau đó xoay eo bước lướt, nhấc chân đá vào hắn trên lưng. Thanh niên người da đen lảo đảo một bước bị đạp đến trên cửa sắt, Lý Đỗ nắm lấy cổ của hắn đem hắn kéo trở về, đối phương xoay người lại vùng quyền, Lý Đỗ ung dung tách ra, bị gối đỉnh ở hắn trên bụng. Cứt chó. Dĩ Mạn kêu một tiếng ôm bụng dưới ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lý lại bay lên chân đến đá vào trên mặt hắn. Dĩ Mạn ngã xuống đất ôm đầu gọi lên: "Đừng đánh, đừng đánh." "A a a, ta muốn tìm cảnh ngục, ta muốn trách cứ ngươi." Tình cảnh này để Lý Đô khá là giật mình, hàng này hóa ra là cái kẻ vô dụng. Lý Đỗ thu hồi chân, lạnh lùng nói rằng: "Ngươi nếu như tìm cảnh ngục, ta sau đó thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Chúng ta lần này là hơn 10 huynh đệ đồng thời tiến vào, lần sau đánh ngươi chính là chúng ta đồng thời động thủ." Dĩ Mạn thành thật ôm đầu nói: "Ngươi đừng đánh ta, ta không báo cảnh sát, chúng ta sống chung hòa bình, sống chung hòa bình." Lý Đô tiếp tục mặt lạnh làm hung tàn dạng, hắn nói rằng: "Có thể Nhưng ngươi trước tiên xin lỗi." Dĩ Mạn vẻ mặt đưa đám bỏ lên, nói, "Ta xin lỗi." Lý Đỗ Hử nói, "Sự tình là ngươi bước lên, ngươi không xin lỗi lẽ nào ta đến xin lỗi." Dĩ Mạn sững sở nhìn hắn, nói, "Hay, hay, ta xin lỗi, xin lỗi, tiên sinh, xin lỗi, ta xin lỗi." Lý Đỗ cao mày nói, "Như thế qua loa." Hắn làm ra hung thần ác sát dáng vẻ, kỳ thực trong lòng rất buồn cười, hắn không nghĩ tới chính mình bạn tù dĩ nhiên là kẻ vô dụng, còn tưởng rằng là trong tivi phim ảnh loại kia biến thái đây. Dĩ Mạn bất đắc dĩ nói, "Không không, không đừng nói, giận, tiên sinh." A không đúng, là đại lao, đại lao đừng nóng giận, ta, ta, ta không biết ta sai ở nơi nào nha. Nói đến phần sau, hắn hầu như đều mang tới khóc nước nở, đầy mặt phiền muộn. Lý Đỗ lường hắn một cái, ngươi không biết nơi nào sai rồi. Ngươi mắng ta còn đối ta tiến hành kỳ thị chủng tộc, nói ta là khỉ gia vàng. Dĩ Mạn sững sờ hỏi, ta nói như vậy? Trước mắt của hắn lóe qua một đạo tàn ảnh, bên người đồ trên bàn bị người một chân quét trên đất, nhưng hắn liền nhân ra động tác đều không có thấy rõ. Dĩ Mạn sợ vãi tè rồi, kêu lên, "Xin lỗi, xin lỗi, đại lão, ta miệng tiện." Ta vừa nãy ăn nói linh tinh, ngươi bỏ qua cho ta, xin lỗi." Lý Đố Lạnh lùng nhìn hắn nói, "Đem trong ngục giam này quy tắc cùng tình huống cho ta nói rõ, nếu như có cái gì ẩn dấu, ha ha." Hắn cảm giác mình không cần phát sinh tiếng cười lạnh, Dĩ Mạn đã bị hắn làm cho khiếp sợ. Chương 1073, Ai địa ngục. 1073 Ai địa ngục, 2, Nam. Ở Lý Đố Lạnh khóc ánh mắt nhìn kỹ, Dĩ Mạn đem Mi Ami ngục giam tình huống rõ ràng người mười nói ra. Nơi này tổng cộng 4 cái lao khu, mỗi cái lao khu có thể chứa đựng 250 người. Hiện nay tổng cộng giam giữ khoảng 900 người. bị giam tiến vào trong này không cái gì trọng hình phạm. Miami trọng hình phạm đều bị đưa đi khoảng cách không tính xa phỉ lực ngục giam. Người bên trong này ở bình thường giam giữ cái 3 năm rưỡi nhiều lắm 10 năm 20 năm sẽ bị thả ra ngoài. Vì lẽ đó, Miami trong ngục giam phạm nhân không quá hung tàn. Chỉ cần không gây sự, ở bên trong không hội ngộ đến cái gì phiền phải lớn. Nhưng trong ngục giam có bác phái, người da trắng bang, người da đen bang, nam mi bang, mệt cô bang chờ chút. Bởi vì người hoa ít, trong này không có người hoa, có một châu bang gia nhập bang phái có thể lấy để tránh bị bắt nạt, nhưng là bang phái có chế độ đẳng cấp, hạ tầng đẳng cấp đến hướng lên trên tầng dao nộp bảo hộ phí, có thể là khói, có thể là đồ ăn, cũng có thể là tiền. Di Mạn không có gia nhập bang phái, hắn đã từng gia nhập quá người ra đen bang, có thể nhân ra sau đó bắt hắn cho đổi ra ngoài, bởi vì hắn có thể ăn không thể đánh, người ra đen bang cảm thấy giữ lại hắn như vậy thầm một tiền. Lý Đỗ nghe đến đó thời điểm, suýt chút nữa không bật cười. Trong ngục giam gia nhập bang phái người không tới một nửa, đại đa số người thuộc về tự do phái, cảnh ngục ở đây khá là chịu trách nhiệm không cho phép rất nghiêm trọng ức hiếp sự kiện phát sinh. Đương nhiên, ức hiếp là khẳng định, trong ngục giam một đám tội phạm, chuyện như vậy không thể tránh khỏi. Dị mạn nhắc nhở Lý Đố, các phạm nhân yêu thích bắt nạt người mới, cái này gọi là lập uy, bình thường là trên một nhóm bị từng bắt nạt phạm nhân chấp hành nhiệm vụ này, những phạm nhân khác xem cho vui. Đây là Miami ngục giam truyền thống, hắn an ủi Lý Đố, nói bắt nạt sẽ không rất thảm, đại đa số chính là hù dọa một chút người hoặc là trò đùa giỡn. Ở trong ngục tạo thành thương tổn cũng là phạm tội, các phạm nhân đều muốn sớm một chút đi ra ngoài, mới sẽ không tìm phiền toái cho mình. Duy nhất một điểm phiền phức là mỗi tháng 2 lần trên cung, các phạm nhân ở trong ngục không phải nhàn rỗi chơi, bọn họ đến làm việc, mỗi tháng cuối tháng ngục giam hội phân phát tiền lương cùng vật tư, đây là một lần trên cung thời gian. Còn có một lần là đầu tháng, đầu tháng cho phép phạm nhân thân thuộc đến tham tù, các thân thuộc hội mang đến lễ vật, tỉ như đồ ăn mùi thuốc lá, cái này cũng là một lần trên cung thời gian. Hiện tại là cuối tháng 10, Lý Đỗ tiến vào tháng ngày không được, lập tức liền muốn lên cung. Cho ai trên cung? Hắn ngồi ở trên bàn ở trên cao nhìn xuống hỏi. Dĩ mà nói, cho mỗi cái bang phái đại lão, trên cung bằng giao bảo hộ phí bọn họ rất có thành tín, thu rồi đồ vật của ngươi mặt sau sẽ không bắt nạt ngươi, đương nhiên tiền để là ngươi đừng mạo phạm bọn họ. Lý Đỗ gật gật đầu nói, "Được, coi như các ngươi số may, ta không lại ở chỗ này ngốc rất lâu, bằng không các ngươi cũng phải lên cho ta cùng." Dĩ Mạn cười buội nói, "Đại lao thật uy phong." Lý Đỗ hừ nói, "Đừng tưởng rằng ta là khôn lác, ngủ đi, ngày mai ta xem một chút hai tới cho ta lập uy." Nhìn ai đầu má xui xẻo. Dĩ Mạn náo đạo ngươi liền như bức a xem ngươi ngày mai bị đánh thành dựng bút, làm trong ngục ra mấy trăm hào đàn ông đều là đàn bà à? Ngươi có thể đánh ta xem ngươi có thể đánh thắng mấy cái Trong lòng y y một trận, hắn thu dọn đồ đạc đến lại phô, bắt ở phía trên bắt đầu ngủ. Vốn là hắn ngủ trên phô, hiện tại Lý Đô đến rồi, trên lật thành đến ngừng lại. Ngục giam sinh hoạt cùng quân doanh như thế quy luật, sáng sớm 6 giờ dậy giường, cảnh ngục sẽ mở ra cửa lao, các phạm nhân mang theo đồ dùng hàng ngày đi căng tin ăn cơm. Cửa lao mở ra sau, đầu tiên đại gia đứng cửa hai bên, chắp hai tay sau lưng chạm quân tử, cảnh ngục đến kiểm kê nhân số, nhân viên không thành vấn đề liền đi ăn cơm. Lý Đô đứng cửa, Di phụ trách dạy hắn động tác, cái này cũng là quy củ, nếu như tân phạm nhân không học được động tác này Cái kia cùng nhà tù lao phạm nhân cũng đến theo bị phạt. Cảnh ngục lại đây quét một vòng, có người thổi lên tiếng còi, các phạm nhân thở phào nhẹ nhõm, tung lòng lỏng lẻo lẻo đứng xếp hàng, bưng tớ lật tiệc bắt đi tới căng tin đi. Lý Đỗ phía trước mấy phạm nhân quay đầu lại nhìn hắn, một mê hy cô tịch người ra đen hỏi, "Ha, thằng nhóc, ngươi tại sao bị vô vào đến?" Tối hôm qua là ngươi tiến bảo, "Cơ mờ, lão tử ngủ khỏe mạnh bị ngươi đánh thức, sau đó liền mất ngủ, nghe, ngươi đến bù đắp ta hiểu không?" Một người đầu chọc người da trắng hung tợn nói rằng, "Chúng ta nhà tù vệ sinh đều ngươi phụ trách, nghe rõ?" Châu Á tiểu ngu xuẩn, cơm nước xong trở về cho chúng ta lau bụt cầu, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí." Lý Đỗ Tính tình tốt gật đầu, trên mặt treo lên mỉm cười, xem ra người hiền lành. Dị Mạn ở phía sau cười trên sự đau khổ của người khác xem cho vui, để ngươi cờ mở nở tình tướng, này hội làm gì rườm rớt. Ngục giam căng tin rất lớn, hết thể phạm nhân thống nhất ở đây ăn cơm, xếp thành từng cái từng cái trường long, có người phục vụ ở đánh cơm, tương tự thề đứng, có chừng 10 loại hình thức mình lựa chọn. Đến viên Lý Đỗ thời điểm, hắn nhìn một chút, sau đó liền không nói độ. sáng quá đơn sơ, chủng loại là nhiều nhưng đều là chút làm bánh mì, nổ nát thịt, không tươi rau dưa hoa quả loại hình, còn có mấy đạo thang, Lý Đô cũng không nhận ra chúng nó thân phận, ngược lại cùng thanh thủy gần như. Đây là nước Mỹ ngục giam tiêu phối, ẩm thực điều kiện rất kém cỏi, bởi vì đại đa số ngục giam mỗi người mỗi ngày món ăn phí hạng ngạch 2 khối 4, một bữa cơm mới 80 mỹ phân, thời đại này có thể mua được cái gì? Hắn không nói bụng, sẽ theo liền điểm mấy thứ, kết quả người phục vụ nói với hắn, mỗi người có thể điểm bốn dạng, có thêm không được. Lý Đô nói rằng, cho ta vài miếng bánh mì, lại cho chút hoa quả đi. Lúc trước hù dọa hắn đầu chọc người da trắng lường hắn một cái, nói: "Điểm nổ thịt, sau đó cho ta ăn." Lý Đỗ mới không cho những kia nổ thịt đi ô nhiễm bát ăn cơm của chính mình, chúng nó chính là rách nát thì nát, như là lợn tuyến dịch lỉ phạ, gà vị thịt đặt chân liệu loại hình đồ vật. Hắn không để ý tới đầu chọc người da trắng, cầm bánh mì hoa quả đi tìm địa phương ngồi xuống. Người da trắng mắt lộ ra hung quang, cắn răng nói: "Tốt các tiểu đường, người làm tức giận ta, ta độ má." Một cái đại hán đi tới, đem hắn đẩy ra, người da trắng bị đẩy cái lảo đảo, hắn quay đầu nhìn lại này người da đen đại hán liền hơi co lại đầu chạy đi, lại là cái kẻ vô dụ. Lý Đô bịu môi khinh thường. Đại Hán nhìn hắn nói rằng, người tối hôn qua đến. Trung Quốc lão? Lý Đô gật đầu, Đại Hán liền đưa tay kéo hắn nói, đến đến đến, đến tới nơi này ăn cơm. Chu Vi lại có mấy hạt nhân đại Hán tụ tập lại đây, số đẩy đem Lý Đô đẩy lên bên trong góc. Căng tin có cảnh ngục đang đi tuần, bọn họ làm như không thấy tình cảnh này, mặc cho những người da đen này đem Lý Đô đẩy lên bên trong góc. Dĩ Mạn cùng đầu chọc người da trắng theo ở phía sau, bọn họ chuẩn bị xem cho vui. Đến căng tin góc, một người da đen cười gần nói: Có người từ bên ngoài đệ tin tức đi vào, nói ngươi thiếu nợ hắn 10 vạn đồng cùng một chiếc phe da GT xe thể thao, hoàn toàn mới xe da GT xe thể thao. Lý Đỗ nói, "Không, ta không nợ bất luận người nào đồ vật." Người da đen môn nợ nụ cười, đi đầu đại hắn nặng nặng năm đấm nói, "Ngươi này nên ăn pha lê trà nhất hàng, xem ra ngươi vẫn không có làm rõ trước mặt tình thế, ngươi cho rằng đây là nhà ngươi hậu viện." Haha, ha, này đậu má là địa ngục biết không?" Lý Đỗ nhìn về phía phía sau bọn họ, nói, đối, đây là địa ngục, có điều là ai địa ngục liền không nói được rồi." Chương 1074 Mỹ An liền 1074 Mỹ An liền 3 Nam chia sẻ đến Twitter chia sẻ đến Facebook chia sẻ đến Google trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách một vẻ mặt nghiêm túc nước Đức nhân hòa một cái ánh mắt hung mánh khôi ngông người mê thì cô xuất hiện ở người da đen môn phía sau gộ T tựu mở rộng hai tay cùng tinh tinh gậy đẩy có dại như thế đẩy ra mấy hạt nhân hắn nhìn về phía lý Đỗ tiếng cho nói la bảng không có sao chứ Lý Đỗ thả xuống tờ là tịp bàn ăn cùng tờ là bát thản nhiên nói rằng có thể có chuyện gì Lang ca nhìn chằm chầm những người da đen này, ánh mắt như là chó sói tàn bạo hung tàn. Mấy hắc nhân bị hắn nhìn chằm chằm có chút không dễ chịu, liền lúng túng quay đầu đi. Người xem náo nhiệt càng hơn nhiều, có điều không có vây lên đến, đều ở bên cạnh bàn ăn chỉ chỉ trò trò. Lý Đỗ nhìn về phía cái kia người da đen đại hán nói, các ngươi giữ lấy nhân số ưu thế, như thế nào, muốn làm à? Người da đen đại hắn đưa tay đẩy hắn, lạnh lùng nói, xem ra ngươi không làm thanh. Hắn đưa tay, gỗ tụ là cướp trước một bước đi bắt hắn, bên cạnh có người da đen ngăn cản, gỗ tụ là xem cũng không thấy, trực tiếp vai đục vào. Đem bên cạnh người da đen va ngã xuống đất. Một phát bắt được đi đầu người da đen đại hán, gỗ Tựu lạ muộn hống một tiếng, cùng lỗi chí thâm nổ lên dương liếu như thế, bắp thịt toàn thân lớn lên như nham thạch, mạnh mẽ nắm lên cái kia đại hán, một cái cho suýt phiên ở địa. Xa xa quan sát các phạm nhân dồn dập hút vào khí lạnh. Bên cạnh hơn 10 người da đen giận dữ, tới muốn muốn động thủ đánh nhau. Lý Đỗ chậm lại thời gian, một tay tóm lấy nóng bỏng nước nóng chiếu vào phủ đầu người da đen trên mặt, Lanka thì lại vung quần như ban áo, tách ra đánh tới động tác mạnh mẽ đánh trả. Gỗ Tựu lạ lực đi đầu người da đen sau để chống tay đến cung hổ vào bầy dê bình thường vọt vào hất trong đám người, tạ trung hữu chủng, lại va lại tạm, chu vi người da đen cùng bị xe đụng phải như thế, khắp nơi bay loạn. Song phương giao thủ không mấy giây, 15, 16 cái cao lớn vạm vỡ người da đen liền bị quyết định, bọn họ cũng không có đánh mất sức chiến đấu, nhưng bị đánh đổ ở địa sau cũng không có tiếp tục động thủ. Ở lý Lido xem ra, trong này phạm nhân so với bên ngoài đầu đường trên lưu manh còn muốn nhuyễn. Đại đa số tọa quá lao người, đều so với không có tọa quá lao càng cẩn thận, càng biết điều, bọn họ biết mất đi tự do tư vị nhiều không dễ chịu, so với ngồi tù Gặp phải vấn đề thời điểm nhịn một chút trái lại là cái càng lợi cho tốt. Mà khác chính là, cảnh ngục môn rất nhanh can thiệp trận này xung đột. Một đám cảnh ngục rút ra cảnh côn vọt lên, quay về Lý Đô ba người đang nghi tạp. Lý Đô lấy ra một tờ thẻ ném cho đệ một một cảnh, lạnh lùng nói rằng, nhìn rõ ràng động thủ nữa. Cái kia cảnh ngục tiếp được thẻ một xem, là một tấm màu vàng óng thẻ ngân hàng mà tôi, hắn cả giận nói, vật này ngươi làm gì mang vào. Lý Đô phiền muộn, hàng này không quen biết một gẳng bà thẻ vàng. Nhưng có người biết hàng, một người da trắng cảnh ngục liếc mắt nhìn, sau đó giơ lên cảnh côn liền cất đi. Hắn vắt tay ngăn cản đồng bạn, nói: "Hòa Kế, đêm này thẻ ngân hàng cho ta nhìn một chút." Mấy cái cảnh ngục vây nhốt ba người, hắn cảnh ngục quay về xem trò vui phạm nhân rít gạo, túi đầu ăn cơm. Có phải là ăn no? Ăn no liền đi làm việc, đi đậu má làm việc. Các phạm nhân lập tức túi đầu đàng hoàng ăn cơm, có điều đại gia vẫn là đang lén lén xem bên này. Người da trắng cảnh ngục nhìn một chút thẻ ngân hàng, hỏi Lý Đỗ nói: "Đây là ngươi?" Lý Đỗ đem chính mình nhãn đưa cho hắn, nhãn trên có tên tuổi, thẻ ngân hàng trên cũng có tuổi. Hắn nói rằng: "Cảnh sát, ta là tối hôm qua bị đưa vào." Các ngươi mi cục cảnh sát cục trưởng lấy quyền nhưu tư, nói xấu chúng ta đem chúng ta đưa vào, trên thực tế chúng ta không phạm tội. Mỗi cái tiến vào ngu xuẩn đều sẽ như thế nói. Một mục cảnh cười lạnh nói, lý đô nói rằng, trong mắt rằng ở toàn cầu nhiều lắm phát hành 1000 tấm 3 thẻ vàng, người đến có 24 triệu đô la mỹ tiền dư sau khi mới có thể có quyền được tấm tạp phía này. Có ý gì? Huyện phu a. Cảnh sát kia cười nhạo nói, nhưng người có tiền có tác dụng cho gì? Còn không phải? Cảnh sát ra trắng cau mày nói, đừng nói trước, mạng, để hắn nói. Hắn nhận ra được không đúng. Lý Đô nói rằng, đây là nước Mỹ, không phải Triều Tiên hoặc là Somalia, các ngươi cục trưởng phạm vào sai lầm lớn, hắn sẽ dùng một đời thời gian đến nào não. Các ngươi có thể đi tra chúng ta hồ sơ tư liệu, chúng ta không có phạm tội, hắn lấy quyền mưu tư đem chúng ta đưa vào ngục giam. Đương nhiên, hắn không biết thân phận của ta, không biết gốc gác của ta, hắn sẽ hối hận, ta hy vọng đến thời điểm các ngươi không phải hối hận. Lại có một tên cảnh sát không nhịn được vung vậy cảnh côn muốn đánh hắn, cả giận nói, ngươi còn dám uy hiếp chúng ta. Cảnh sát da trắng lần thứ 2 ngăn cản hắn, nhíu mày ba rất căng. Hắn cẩn thận xem thẻ ngân hàng nói, tạm tạm phiến này ta không thu rồi, chúng ta hội đi thăm dò xem các ngươi hồ sơ, đừng làm cho ta biết ngươi nói láo, bằng không tiểu tử, ngươi thảm, ngươi sẽ rất thảm. Ngươi là một người thông minh." Lý Đỗ cười nói. Hắn đối cảnh sát da trắng vây tay, dẫn hắn đi tới tối góc vị trí lặng lẽ đưa cho hắn một tờ giấy, nói, "Cho phía trên này gọi điện thoại, nói cho bọn họ biết Lý Đỗ bị vu hại đưa vào Miami ngục giam. Nhiều nhất một tuần sau khi, ngươi hội thu được nhiều nhất 500.000 USD tạ lễ, một cú điện thoại 10 vạn USD." Cảnh sát da trắng không thích đẩy ra hắn tay nói, "Làm gì?" Hối lộ ta hả?" Lý Đô nói, "Này có phải là hối lộ ngươi rất rõ ràng, ta chỉ là để ngươi đánh mấy điện thoại mà thôi, nước Mỹ liền điểm ấy tự do đều không có." Cảnh sát ra trắng liếm môi một cái không nói lời nào, "Đúng, như thế làm không làm trái quy tắc, bọn họ thường thường đám phạm nhân gọi điện thoại, bởi vì ngục giam cùng bên ngoài không có điện thoại liên thông, các phạm nhân muốn cùng gia thuộc liên hệ, phải dựa vào cảnh sát. Căn cứ pháp luật pháp quy, chỉ cần các phạm nhân ra bên ngoài lan truyền tin tức không có trái pháp luật mờ họa, cái kia là có thể truyền đi, đây là sự tự do của bọn họ cùng cái lợi. Một cú điện thoại 10 vạn đồng, Chỉ có một câu nói, Lý Đỗ Trịu đến Vu Hại bị đưa vào Miami ngục giam. Lý Đỗ lập lại. Cảnh sát ra trắng gật đầu nói, "Được, ta hội cha cha những cái điện thoại, không thành vấn đề ta có thể giúp ngươi việc này." Hắn đem tờ giấy cùng thẻ ngân hàng cất đi, sau đó đối cảnh ngục các đồng nghiệp ngắc ngắc tay nói, "Chúng ta đi." Cảnh ngục môn nhắc nhở bọn người, "Đừng gây chuyện, bằng không toàn bộ giam lại bế." Nhìn cảnh ngục môn rời đi, lúc trước bị đánh người da đen môn phiền muộn. Bọn họ phẫn nộ nhìn về phía đi đầu đại ca, gỗ Tự là trực tiếp cầm lấy cái kia đi đầu đại ca cho nhấn ở trên ghế, nói, "Ngồi xuống." Người da đen đại hán muốn dạy rủa, gỗ tiểu lạc cởi áo da lộ ra trên người hình xăm, cười gần nói: "Làm gì, muốn lao bản chúng ta xin người tọa hạ." Nhìn thấy ngực hắn lưng trảo hỏa diễm hoa mẫu đơn hình xăm, người da đen đại hán trợn mắt lên kêu lên: "Các người là!" Câm miệng. Gỗ tiểu lạc dùng sức đập bả vai hắn, người da đen đại hán thống khổ rên lên một tiếng, cũng không dám mở miệng, đàng hoàng ngậm miệng lại. Lý Đỗ ngồi ở đối diện, đem bàn ăn hướng về bên cạnh đẩy một cái, nói: "Những thứ kia thật khó ăn, không ăn, chờ đi ra ngoài ăn." Người da đen đại hán thái độ thay đổi, một nghe lời này, mau mau nói rằng: Chỗ của ta có thứ tốt, láo bản, chờ, ta để ta hỏa kế đưa tới cho ngươi. Một người da đen vội vội vàng vàng rời đi, lúc trở lại lần nữa cầm túi ni lông. Lý đố mở ra túi ni lông một xem bồi rối này đậu má đậu ta chứ. Vật gì tốt, này không phải là một đống mì ăn liền à. chương 1075, kỹ nhiều không ép thân. 1075 kỹ nhiều không ép thân, 4 nam. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google. Trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách. Lý Đỗ sắc mặt không dễ nhìn, người da đen kia sắc mặt cũng khó xem ra. Hắn nói rằng, "Bằng hữu, ta đã bày ra ta hữu nghị, ngươi không muốn quá phận quá đáng chứ?" Nay đại hán vốn là muốn hù dọa Lý Đỗ, hắn tử bên ngoài nhận được tin tức, có người để hắn thu thập một hồi Lý Đỗ chờ người, bước đối phương phun ra một vài thứ, sau đó hội cho hắn chỗ tốt. Kết quả hắn bên này vừa động thủ, nhưng là chịu thiệt, mặt sau Cảnh Ngục đến, đến rồi, không biết làm gì làm Cảnh Ngục thật giống cũng không dám trêu chọc Lý Đỗ. Hơn nữa đại hán ở đây nghe được Lý Đỗ cùng Cảnh Ngục đối thoại, rõ ràng người hoa này tựa hồ thân phận không đơn giản là bọn cảnh sát không làm rõ tình huống đem hắn oan uổng đưa vào ngục giam. Nước Mỹ được xưng dân chủ tháp hải đăng, được xưng tự do cảng, trên thực tế cái này cũng là cái cường quyền quốc gia, hoan giả sai án lúc đó có phát sinh. Nhưng cùng những quốc gia khác như thế, chỉ cần phát sinh ở tóc hối của dân chúng trên người, căn bản không lật nổi cái gì sóng lớn hoa, cảnh sát xin lỗi, bồi thường là có thể. Nhưng là, nếu như bị oan uổng không phải tóc hối của dân chúng, mà là phú hào, quyền quý, vậy thì có ý tứ, chuyện như vậy thường thường hội làm lớn. Người da đen đại hán dài đến thô lỗ, có thể đầu không thô lỗ, hắn tư duy nhắm nhủi Phát hiện đến dị thường điểm, liền không muốn đi tranh đoạt vũng nước đục này. Đặc biệt nhìn thấy gỗ Tỵu lạ lộ ra lồng ngực hình xăm sau, làm đã từng đầu đường trên đại ca, hắn tự nhiên cùng đồng phẩm từng có tiếp xúc, biết cái này hình xăm đại biểu chính là cái gì. Gỗ Tỵu lạ thuộc về Mexico đệ nhất phạm tội tổ chức Gungorzut, nhìn hắn khổ người cùng sức chiến đấu, ở Gungorzut bên trong tất nhiên không phải bình thường lâu la. Như vậy hắn xưng hô lý đô vì là lão bản, suy nghĩ thêm lang ca biểu diễn ra thân thủ, không khỏi hắn không nghĩ nhiều. Bản địa cường lực tay chân cùng quốc tế siêu cấp lính đánh thuê, Ngày xưa nay là Bắc Mỹ cường lực phạm tội tổ chức các đầu mục tiêu phối bảo tiêu hệ thống. Chính là xuất phát từ những này cân nhắc, người da đen đại hán muốn làm tốt cùng Lý Đỗ quan hệ, ở Lý Đỗ cảm thấy ẩm thực không tốt thời điểm, chủ động nắm ra bản thân cất giấu tốt hàng. Đương nhiên, hắn cũng không sợ Lý Đỗ, Lý Đỗ lại ngang vậy cũng là ở bên ngoài thậm chí là ở Mexico, nơi này là Miami ngục giam. Lý Đỗ chỉ vào trong túi từng khối từng khối mì ăn liền nói, "Hữu nghị, Người biết đây là cái gì ư? Đến từ Trung Quốc mỹ thực, trước đây hoàng đế cùng quý tộc ăn đồ ăn." Thang, người da đen đại Hàn giới thiệu Lý Đỗ Lăng là không lời nói. Hắn ngơ ngác nhìn đại hán, đã lâu mới nói nói, "Ai nói với người, món đồ này là hoàng đế cùng quý tộc ăn?" Người da đen đại hán nói, "Đại gia hỏa đều biết, trong TV có quảng cáo, vật này không phải là hoàng đế cùng quý tộc yêu thích đồ ăn à? Bởi vì nó dễ dàng cho bảo tồn không dễ dàng xấu đi, hiện tại bị quốc gia các ngươi cho rằng quân lương dùng. Hắn tiếp tục cho Lý Đỗ phổ cập khoa học mì ăn liền quý giá, sau đó Lý Đỗ rõ ràng, hàng này cho hắn mì ăn liền, cũng thật là biểu diễn ra hiếu nghị. Mì ăn liền hiện tại là các đại trong ngục giam hút hàng hàng, nó thay thế được tốt hơn. Từ từ trở thành nước Mỹ trong ngục giam đồng tiền mạnh. Tạo thành kết quả này, nguyên nhân là bởi phạm nhân số lượng không ngừng lên cao, mà ngục giam kinh phí nhiều năm không chững thậm chí giảm xuống, các đại ngục giam liền cắt giảm phạm nhân thức ăn chi. Mỹ ăn liền vào lúc này, nhân cơ hội của thời, nó một là thuận tiện dùng ăn, hai là mùi vị được, ba là dễ dàng cho bảo tồn, được các phạm nhân yêu thích. Tình huống như thế thậm chí xuất hiện ở mỹ kịch bên trong, hiện ở bên ngoài chính nghĩa bá, nữ tử ngục giam, bên trong thì có tương tự tình tiết, ngục giam trợ đêm bên trong một ít phạm nhân lũng đoạn mì ăn liền cung cấp, lấy này đến khống chế thủ hạ. Có điều, ở trong ngục Mì ăn liền gọi là thang, tiếng Trung phát âm thang, khả năng là người Hoa đã từng đem chi gọi là mì nước diễn cớ, mì nước hai chữ không tốt ký, người Mỹ liền nhớ ký cái thang. Người da đen Đại hán cung cấp mì ăn liền một xem chính là thấp kém hàng, phòng trừng là ngục giam căng tin chế tác, một điểm không tinh tế, văn lên mùi vị cũng không tốt. Lý Đô rất muốn tiếp thu Đại Hàn hữu nghị, nhưng so sánh với đó hắn cảm thấy ăn làm bánh mì càng tốt hơn. Ăn xong điểm tâm, các phạm nhân chuẩn bị tiến hành lao động. Bình thường lao động là đi ra ngoài làm việc vật, ngục giam hội tiếp một ít công trình, tỉ như sửa đường tu kiểu, tỉ như đi cho xã khu tu nhà. Tỷ Như đi xử lý dắp rủi. Loại này sống là việc chân tay, tân phạm rất ít người thăm dự, bọn họ chủ yếu là ở trong tù lao động, tỷ Như bang nhà bếp làm việc hoặc là quét tước vệ sinh loại hình. Sở dĩ như vậy, một là để tân phạm nhân quen thuộc ngục giam tình huống, trực tiếp trên việc chân tay bọn họ có thể sẽ không chịu được, đệ nhị nhưng là vì phòng ngừa tân phạm nhân cùng bên ngoài có kết, hướng về trong ngục giam vận tải là đồ cấm. Nước Mỹ trong ngục giam dĩ nhiên có phạm nhân thông qua giang tràng hướng về lao ngục bên trong vận chuyển độc phẩm, tân phạm nhân khả năng mang theo đặc tù sứ mệnh vào ngục giam, cảnh sát phải cẩn thận đối xử. Lý Đô bốn người là người mới, một tên cảnh ngục lại đây dẫn bọn họ, nói rằng, các ngươi số may, ngày hôm nay đến đánh quét nhà cầu thời điểm, đến thời điểm có thể đứng ngất đi, ha ha. Một chủ sư trang phục mập người da đen ở cửa gọi, rõ bớt, chúng ta giúp đỡ đây. Làm gì còn chưa từng có đến. Lý Đô giật mình, nói, cảnh sát, chúng ta có thể làm nhà bếp làm giúp. Cảnh sát kia liếc chéo hắn một cái nói, ha, ta đương nhiên biết các ngươi có thể làm làm giúp, nhưng các ngươi không cơ hội này, đàng hoàng đi đánh quét nhà cầu đi. Lý Đô nói, nhưng ta hiểu canh Ta có thể hiệp trợ nhà bếp sử dụng bột mì làm một nhóm thang, đại gia hỏa tựa hồ cũng yêu thích hàng, ta nghĩ nếu như bọn họ phát hiện mình đồ ăn bên trong suốt hiện thang, bọn họ hội rất cao hứng, hội càng thiếu gây sự. Cảnh Ngục ngờ vực nhìn hắn nói, ngươi hội làm canh, ngươi là người hoa. Lý Đỗ gật đầu, đúng. Cảnh Ngục nói, được rồi, vậy các ngươi đi thử xem, nếu như các ngươi có thể làm ra đến, vậy sau này có thể đi nhà bếp làm rút, nếu như làm không được, chết tiệt, sau đó ngày ngày đi đảo về cờ đi. Lý Đỗ bốn người tiến vào nhà bếp, bên trong có Cảnh Ngục nhìn bọn hắn chằm. chằm. Bọn họ tiếp xúc bất luận là đồ vật gì cũng phải đánh báo cáo, phòng ngừa bọn họ trộm đi đồ sát. Cảnh ngục phối thương, đồng thời cảnh cáo bọn họ nói rằng, đừng ra vẻ, nếu như các người làm ra bất kỳ cái gì khả nghi hành vi, ta đều có quyền nổ súng làm thịt ngươi môn. Lý Đỗ Đàng Hoàng nói rằng, phải. Nay ngục giam có hơn 900 phạm nhân, thêm vào cảnh sát cùng những nhân viên làm việc khác, tổng số người đến đạt đến hơn ngàn người, cho nhiều như vậy người chuẩn bị cơm nhưng là việc nặng. Hơn 10 đầu bếp vây lên đến, hỏi, người hội làm canh? Bọn họ trong miệng thang tự nhiên làm mì ăn liền, kỳ thực vật này rất đơn giản. Lý Đỗ khi còn bé điều kiện gia đình giống như vậy, nhưng hắn cùng những hài tử khác như thế, rất yêu thích ăn mì ăn liền, liền lý phụ lý mẫu liền mình làm. Lý Đỗ cho các đầu bếp làm làm mẫu, trước tiên phải đến cùng mặt, trong này có cái trình tự gọi tình mặt, người Trung Quốc rất quen thuộc trình tự này, có thể lao Mỹ liền không hiểu. Tình mặt rất đơn giản, sống tốt mặt sau phóng tới một đại trong chậu che lên một khoảng thời gian là được, như vậy đi ra càng gần đạo, càng có tư tính, vị cũng càng thêm nhắn nhủi hòa thuận hoạt. Vừa vạn, kinh đạo, tức kính mà vị nhắn nhủi thuận hoạn, chính là mì ăn liền bản điểm. Chương 1076 trên 1076 tiến vào nhà kho. 1076 tiến vào nhà kho, Nam, Nam. Đầu bếp cùng chủ công môn không phải phạm nhân, mà là gheo công ty công nhân, bọn họ là người bình thường, tính cách rất tốt, bởi vì Lý Đốn là đến dạy bọn họ làm canh, vì lẽ đó bọn họ đối xử lý Đô 4 người rất hữu hảo. Giao công ty là nước Mỹ nổi danh tư doanh ngục giam công ty, tiếp nhận ngục giam rất nhiều nhiệm vụ, thậm chí có chút ngục giam toàn bộ chính là bọn họ ở quản lý. Tư doanh ngục giam xem như là nước Mỹ một đặc sắc đi, bởi vì ngục giam chi trở thành chính phủ to lớn kinh tế cánh nặng chính phủ từ từ đem ngục giam cho bao bên ngoài đi ra ngoài. Nước Mỹ vì quản lý phạm nhân, hàng năm phải hao phí rất nhiều tiền, căn cứ ngục giam cục quản lý báo cáo, năm 2010 thời điểm, nước Mỹ ở ngục giam lao dạy hệ thống kinh phí có 485 ức USD. 485 ức USD rất nhiều, nhưng là nước Mỹ phạm nhân càng nhiều, tăng cường số lượng còn rất nhanh, số tiền này liền không đủ dùng. Cư lý đô biết, nước Mỹ tù phạm tổng số người siêu 2200000, mỗi 110 người trưởng thành bên trong thì có một người ở ngục giam bị tù. Hắn sở dĩ biết con số này, là bởi vì hắn đã từng xem qua một đưa tin Liên quan với nước Mỹ ngục giam loạn tượng rất thú vị đưa tin. California trông giữ phạm nhân đánh đổi tương đối cao, hàng năm mỗi vị phạm nhân phải hao phí 5 vạn USD liên vì tỉnh tiền, California hoặc là đem tù phạm phát ra đến ngoại châu giam giữ, hoặc là bởi ngục giam quá mức chen trúc sớm phóng thích tù phạm, thậm chí còn xuất hiện phạm nhân tử hình quá nhiều không thể không xếp hàng chờ đợi tử hình hiện tượng. Hắn hồi ức những chuyện này, tình mặt quá trình kết thúc, đón lấy quá trình các đầu bếp liền quen thuộc, ép mặt, dùng mì sợi cơ làm mì sợi, đem mì sợi chưng thủ, cuối cùng để vào trong chảo dầu nổ. Nổ mặt thời điểm đến sử dụng nhiệt độ thấp Vì lẽ đó kệ bếp cần từng lần từng lần một khai quan, lý đồ ở cái này phân đoạn trên cố làm mơ hồ, khiến cho các đầu bếp cho rằng dầu ôn đến nghiêm ngặt không chế. Như vậy si đi dầu hồng khô sau, đi ra chính là giản dị bản mì ăn liền. Các đầu bếp nếm trải thường, dồn dập đối lý đồ đố zer ngón tay cái lên, đông phương chủ nghệ, lợi hại lợi hại. Lý đồ khoe khoang lên, còn có thể làm thành các loại tư vị đây, muốn ăn hương cay vị, cùng mặt thời điểm đi đến gia nhập hương tương ớt, muốn ăn cá chua vị. Gia nhập sốt cà chua, hoặc là muốn ăn vị ngọt, có thể thêm đường. Các đầu bếp gật đầu. Mắt xanh núi to người già trắng đầu bếp trưởng vỗ Bả vai hắn nói, "Ta nhất định sẽ ở dì sở trưởng ngục trước mặt vì ngươi nói tốt, ngươi giải quyết ngục giam một vấn đề lớn." Lý Đô bật cười, "Này toán vấn đề gì?" Cái kia đầu bếp trưởng lắc đầu nói, "Ngươi không biết, tiểu tử, mà sau ngươi liền biết rồi, các ngươi ở ngục giam thức ăn là rất kém cỏi. Nhà bếp công tác sở dĩ được các phạm nhân yêu quý, nguyên nhân liền ở đây. Bởi vì quay hạ xuống khoản tiền quá ít, Miami ngục giam không thể không hạ thấp các phạm nhân thức ăn quy cách. Trước đây, ngục giam mỗi ngày cung cấp 3 đốn nhiệt món ăn. Hiện tại, nhưng biến thành thời gian làm việc mỗi ngày hai bữa nhiệt món ăn thêm một trận lạnh món ăn, đến cuối tuần các phạm nhân mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn hai bữa cơm. Này không phải Mi Ami ngục giam một mình cắt xén phạm nhân thức ăn, toàn Mỹ đều ở đây sao làm, lấy tên đẹp trừng phạt thức tiết kiệm, mục đích không phải vì tỉnh tiền, mà là vì trừng phạt các phạm nhân ở trong xã hội phạm vào tội. Đã như thế, đối với rất nhiều mỗi ngày muốn tiến hành lượng lớn lao động cùng thể dục rèn luyện phạm nhân tới nói, bọn họ hoàn toàn không có cách nào theo như vậy phân lượng cùng chất lượng thức ăn bên trong thu được đầy đủ năng lượng. Liên các phạm nhân liền yêu thích ở nhà bếp công tác. Mặc dù mệt một ít, nhưng là có thể nhân cơ hội ăn chút muốn ăn đồ vật, hơi lớn độ lượng phạm nhân vì ăn no, thậm chí sẽ đem vài bữa cơm tích góp đến đồng thời ăn nữa. Các đầu bếp nói cho Lý Đỗ Sự để hắn trận mắt quát mồm, nước Mỹ ở bên ngoài lão là tuyên truyền quốc gia mình có bao nhiêu nhân quyền, tuyên truyền bên trong nhưng là giới thiệu phạm nhân, nói các phạm nhân ở trong ngục có thể tự do vận động, đọc sách học tập. Hiển nhiên, hiện thực không có tốt như vậy. Hắn đem tuyên truyền nói cho đầu bếp, các đầu bếp cười ha ha, ngươi mơ mộng hao huyền quá, tiểu tử, muốn hưởng thụ nhân quyền liền không thể phạm tội, phạm tội sẽ chờ xui xẻo. Một đầu bếp cho hắn xem hầm chứa đá bên trong lôi ra đến thịt đông, những này thịt dùng giấy sát hỏng chứa đựng, đầu bếp chỉ chỉ trên cái dương, lý đố một xem, mặt trên thình lình có không thích hợp nhân loại dùng ăn chữ. Lý đố bốn người này tiên ở nhà bếp lăn lộn cái no, đầu bếp cùng cảnh ngục môn mở tiêu chuẩn cao nhất, lý đố bốn người theo ở tiểu táo hốn, có điều ngày thứ hai bọn họ liền bị nhà bếp từ chối tiếp nhận. Đầu bếp đưa ra lý do là, bọn họ đã học được làm gì chế tắt thang, có thể lý đố biết không phải nguyên nhân này, là bởi vì lạ quá có thể ăn